Quy 2 chương 480, khởi đầu mới. Pháp sư liên bang, Enzo, khu dân cư, Neo. Nhàm chán. Tựa như là không có trọng lượng đồng dạng, Lộ Vững Vàng đứng tại phòng ốc đỉnh nhọn phía trên, thậm chí còn có rảnh kéo cái đuôi của mình, buồn bực ngắn ngẩm thuận lên phía trên lông tóc. Đã 3 ngày, chủ nhân còn chưa có trở lại. Lộ nghĩ chủ nhân. Một lát sau, nàng bung ra cái đuôi của mình, ngẩng đầu xa xa nhìn về phía phương xa. Xuyên thấu qua một tầng gần như nhạt không thể gặp màu lam nhạt màng ánh sáng, Lộ có thể nhìn thấy phương xa nhiều chỗ đều có khói đặc dâng lên. Tạo thành từng đạo thẳng tới bầu trời của khói, loanh quanh có đủ loại khác biệt tê rãnh cùng tiếng giống hỗn tạp cùng một chỗ truyền đến. Mà tại cảm giác của nàng bên trong, tứ phía đều là một mảnh loạn thất bát tao khí tức, đủ loại khác biệt năng lượng khí tức cùng sinh vật khí tức lộn xộn cùng một chỗ, để cho người ta khó mà phân biệt. Từ ma vong mê vụ xuất hiện thứ nhất quanh khắc, vô số liên tiếp đến ma vong, mượn nhờ ma vong lực lượng tiến hành cung cấp năng lượng pháp trận liền trực tiếp đã mất đi hiệu dụng. Mà tại bởi vậy đưa tới đủ loại sự cố bên trong, hậu quả nghiêm trọng nhất không thể nghi ngờ là đại lượng pháp sư phòng thí nghiệm bạo tạc. Làm pháp trận chống lên phòng hộ mất đi hiệu lực, trong phòng thí nghiệm tiến hành đủ loại nguy hiểm thí nghiệm tự nhiên là đã mất đi áp chế, trực tiếp trong nháy mắt bạo phát đi ra, đưa tới kịch liệt bạo tạc không nói, thậm chí còn mang đến đủ loại tái sinh thay hại. Bao quát nhưng không giới hạn trong, thí nghiệm sinh vật đào thoát, vị diện khác triệu hoàn thí nghiệm mất khống chế, nguy hiểm thí nghiệm vật chất tiết lộ các loại. Càng chết là, trước kia có thể dễ dàng xử lý những vấn đề này các pháp sư tại ma vòng mê vụ bao trùm dưới đã mất đi cùng ma vòng kết nối, mà đại bộ phận không có thi pháp năng lực pháp sư thậm chí liền một người bình thường đều đánh không lại. Đến mức bao trùm ẻn cự hình mê tỏa đại thập tự tinh. Tại đủ loại ngoài sáng trong bóng tối nhân tố cộng đồng tác dụng dưới ba ngày qua này mảy may động tĩnh đều không có, tựa như là căn bản không tồn tại đồng dạng. Mà khi đây hết thể tổng hợp đến cùng một chỗ, lại thêm ba ngày thời gian biến độ, cuối cùng liền biến thành đường kim mệt rộ hiện trạng, gần nửa nội thành đều là một mảnh thối nát. Bất quá, tại người sẽ sớm bố trí áo thuật pháp trận dâng lên màn ánh sáng ngăn cách trong ngoài khí tức, đồng thời sinh ra ngụy trang hiện tượng, ngược lại là để cả tòa phòng ốc tại thối nát khu vực bên trong an toàn dần xuống tới, cho đến hiện tại, áo thuật pháp trận phòng hộ. đồ ăn cùng nước trong sung túc, lại có lũ tổng cùng lộ đang tọa chân phòng thủ, chí ít tại nữ sệ trong tính toán, trừ phi phát sinh sát xuất nhọ sự kiện, nếu không kiên trì đến hắn trở về là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà, nữ sệ hiển nhiên quên đi, với tư cách thú hóa nhân bên trong miêu nhân, lại là ở vào trưởng thành kỳ, tuổi tác này lộ, lòng hiếu kỳ của nàng là tràn đầy đã đến trình độ nhất định. Lúc trước đợi tại bên cạnh hắn lúc lộ còn có thể bởi vì chủ nhân tồn tại mà đè nén xuống bản thân, một khi mà sệ rời đi, nàng lập tức khó mà ức chế bắt đầu thả tự mình. Bắt đầu lộ còn có thể đợi đến ở, nhưng là từ ngày thứ hai bắt đầu, cũng đã là cả phòng tán loạn. đến bây giờ ngày thứ ba đã đem phòng ốc trước trước sau sau trên trên dưới dưới đi dạo mấy lần nàng bắt đầu đưa ánh mắt về phía phòng ốc bên ngoài a Nhàm chán nghèo muốn không chuẩn đi chơi trong lúc đột nhiên lộ não hải toát ra một cái tiểu chủ ý đồng thời cảm giác lòng ngứa ngáy như cạo hai mắt đang phát sáng hai cái tiểu thai nhọn cùng cái đuôi đều dựng lên trong lúc nhất thời cảm giác có chút khó mà tự chế Ừm! cái này không tốt chủ nhân không cho phép ta ra ngoài nhưng là sau một khắc đột nhiên nhớ tới như sẽ phân phó trong mắt nàng ánh sáng dập tắt hơn phân nửa hai lô thay cùng cái đuôi đều nửa rủ xuống Ừm. Hiển nhiên, lộ vẫn không buông bỏ ý nghĩ này. Con mắt đảo quanh tại chuyện. A, nị cô lệ tỷ tỷ. Lộ đối cái này so với nàng lớn một điểm nữ hải có một ít ký ức, nhưng cũng cực hạn vu thiếu có mấy lần nị cô lệ từ pháp sư học viện trở về. Sau đó tại hoàn thành sẽ bố trí làm việc về sau, cùng mình chơi đùa phía trên. Nàng tựa hồ còn ở bên ngoài, có lẽ là gặp phải nguy hiểm, bị nuốt rồi. Ta muốn đi đem nị cổ lệ cứu trở về. Ừm. Làm như thế, chủ nhân sau khi trở về đã biết cũng nhất định sẽ không trách ta. Cấp tốc tìm một cái ra ngoài lý do, lộ rất vui sướng thuyết phục chính mình. chỉ bất quá muốn dâu giếm lũ tổng đại thúc nếu là hắn đã biết tuyệt đối sẽ không cho phép ta ra ngoài con ngươi đảo một vòng nàng rất nhanh liền quyết định được chủ ý hắc suy nghĩ xong lộ hai chân hơi cong liên đối lấy thân thể trầm xuống sau đó lập tức toàn bộ mở rộng mang tới phản tác dụng lực để nàng thả người nhảy một cái mà ra hai tay một cách tự nhiên kiềm chế tại thắt lưng sau đó theo thân thể rơi xuống mà dương cánh tại hai bên lộ mượn eo cơ cùng cơ bụng lực lượng khống chế tư thế của mình mà cái đuôi dựng đứng làm phụ trợ khống chế nàng nhẹ nhàng trên không trung đảo lộn một vòng, sau đó mặt hướng bầu trời mà rơi vào một đoàn bụi cây đồng dạng lục thực bên trong, thân thể một cái mơ hồ, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. từng Lúc này, tại phòng ốc bên trong bộ, ngồi xếp bằng trong đại sảnh lục tổng lông mày nhướng lên, có chút mở mắt, hắn nghiêng đầu nhìn về phía phòng ốc bên ngoài đình viện, sau đó lại ngẩng đầu nhìn kết nối phòng ốc tầng 2 thang lầu, yên lặng nhắm mắt lại, tựa hồ tại cảm giác cái gì. Rất nhanh, lục tổng thân sắc liền hòa hoãn xuống tới, âm thầm buông ra đã nắm chặt thẳng lưỡi dao tay. Chỉ bất quá, hắn không biết là. Không o không không o không sau một lát, một thân ảnh mờ ảo liền từ cách đại sảnh xa xôi nhất gian phòng trong cửa sổ chạy ra ngoài. Tựa như là nửa dung nhập cái bóng bên trong đồng dạng, lỗ linh xảo tại hoặc sáng hoặc tối tia sáng cùng bóng tối ở giữa nhanh chóng di động, chỉ ở tiếp xúc đến màu lam nhạt màng ánh sáng lúc mới ẩn ẩn lộ ra nàng đã ăn mặc chỉnh tề toàn cảnh, sau đó liền là trực tiếp xuyên thấu mà ra, biến mất tại ngoại giới nơi hẻo lánh bóng tối bên trong. Không sai biệt lắm là cùng một cái thời gian, Enzo, tháp cao khu ngàn tháp chi lâm thứ bảy tháp, là lúc này rồi, tình thế lại phát triển đi xuống, liền muốn thoát ra không chế. từ một mặt nguyên tố màn sáng bên trong truyền ra du lát thanh âm đồng ý ta cũng cho rằng hiện tại là động thủ thời cơ tốt nhất một cái cầu hình luyện kim trang trí có chút xoay tròn sau đó từ một cái trong lỗ thủng khuyết đại âm thanh ra hạ kình kia thanh âm giống như máy móc như vậy liên hệ giả nam bí pháp sẽ bảy sắc chỉ toàn ánh sáng âm hồn thắp các loại nghiêng về chúng ta chân lý nghị hội pháp sư tổ chức thủ tịch chuẩn bị giải trừ đối cự hình mê tỏa đại thập tự tinh kiểm chế toàn diện khởi động khẩn cấp biện pháp cứu vớt lọt vào to lớn trong nguy cấp enzo Với tư cách tràng nguy cơ này dẫn phát người, bị Tàng Nguyệt Giáo ăn mòn ẩn nút chân lý nghị hội pháp sư tổ chức, trật tự chi phong, màu đen hoa hồng, bạt đội cô bảo các loại sẽ vì thế phụ trách, cuối cùng không còn tồn tại. Ma áo thuật chi hoàn sẽ tại nguy cơ giải quyết về sau, leo lên pháp sư liên bang sân khấu. Nghe Đu Lát Trinh có âm thanh lời nói, ngồi tại trong thư phòng nọ tần im lặng không lên tiếng mở ra trước kia một mực đóng chặt con mắt, mở ra sớm đã đặt ở trên bản sách nọ dạn đã biên niên sử, cầm bút lên, vượt qua đã tràn ngập văn tự trang sách, sau đó tại hoàn toàn mới một tờ bên trên viết xuống một nhóm ngân quang lửng lánh bí pháp văn tự.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 Trung thần lịch năm 1644 tháng 7, Tà Nguyệt Giáo nhấc lên náo động. Quy 2 chương 481, Lộ Đại Mạo Hiểm, 1. Mẹo ô. Lộ nhĩu tinh xảo cái mũi nhỏ, mũi thở hơi động, hít thở sâu một hơi, nếm thử tại đông đảo hỗn loạn khí tức bên trong tìm kiếm ra bản thân muốn một cái kia. Thật là loạn, thật là khó tìm. dấu ở một khối sụp đổ kiến trúc hải cốt chỗ bỏ ra trong bóng tối, nàng nhìn chăm chú trước người mảng lớn phế tích, thần sắc mang theo vài phần ngưng trọng. Lần theo trong đầu đi theo như sẽ đến đây đơn nghị cổ lệ tiến vào Pháp sư học viện Đại Khái ký ức, Lộ Lục Lọi đi tới Enzo học viện khu bên trong, đồng thời căn cứ ở Vệ Nộ Lạc Pháp sư học viện mang tính tiêu chí tứ sắc tưởng ngoại tìm được nơi này. Chỉ là rất đáng tiếc, Hải Vệ Nộ Lạc Pháp sư học viện cũng sớm đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nàng có thể rõ ràng mà nhìn thấy, tại Vệ Nộ Lạc Pháp sư học viện cửa chính, một góc hoàn toàn chết héo cự hình thụ nhân sụp đổ trên mặt đất không lúc nhích, nó thân thể cao lớn bên trên che kín to to nhỏ nhỏ thương miệng, phía bên phải trên thân thể như cũ có hỏa diễm đang thiêu đốt, bốn phía là chồng chất thành núi ác ma thi thể, dưới chân thì là ba đầu đã bị hoàn toàn xé rách cuồng chiến ma. Tại lộ trong trí nhớ, kia tựa hồ là đã từng tọa lạc tại vẻ nổ Lạc Pháp sư học viện trước cửa chính một gốc to lớn liêu thụ. Mà chết héo cự hình thụ nhân một bên là phá thành mảnh nhỏ số lớn hài cốt, từ những cái kia hài cốt hình người hình dáng có thể phân biệt được, bọn chúng đều đã từng là đủ loại ma tượng khôi lỗi nào đó một bộ phận, từ một ít tương đối hoàn chỉnh hài cốt bên trên lưu lại đủ loại vết cào cùng vết cháy đến xem, tất cả vết thương đều là ác ma gây nên. Một tôn cao tới 5-6m đá hoa cương ma tượng nửa chạy đến tựa ở tường ngoài phế tích bên trên, nó thân thể cao lớn bên trên che kín thiêu đốt vết tích, phản phất là nhận lấy đại lượng xạ tuyến. Tại bên cạnh của nó có rất nhiều dê giai ác ma thi thể, một cái săn ma chu tại bên cạnh của nó bị xé thành hai nửa. Mà đá hoa cương ma tượng vết thương chí mạng miệng ở vào trên lồng ngực, kia là một đạo trực tiếp quán xuyên linh hồn hạch tâm to lớn vết rách, tựa hồ là bị cái gì sắc bén cự hình vũ khí lập tức đại lực chém bổ mà ra. Hết thảy hết thảy đều tại chứng minh, nơi này đã từng gặp đại lượng ác ma công kích, đồng thời tại ác ma tàn phá bừa bãi bên trong bị công hãm. Khả năng tại ban đầu, chỉ là một cái cao giai ác ma từ một cái nào đó pháp sư phòng thí nghiệm trốn thoát, nhưng là rất khi nó khôi phục lại, liền có thể phát động loại pháp thuật năng lực triệu hoán đến càng nhiều ma. một cái cuồng chiến ma một lần phát động loại pháp thuật năng lực có thể lập tức triệu hoán đi ra mấy chục cái e sợ ma hoặc là một cái mặt khác cuồng chiến ma muốn mạng chính là những thứ này được triệu hoán ra tới ác ma còn có thể tiếp tục triệu hoán càng nhiều ác ma lại càng không cần phải nói nếu là ban đầu chạy trốn là những chủng loại khác cao gia ác ma triệu hoán ác ma loại pháp thuật năng lực càng thêm cường đại kết quả sau cùng chỉ sợ sẽ là một đoàn ác ma phong hùng mà ra tùy ý chém giết trước mặt tất cả không phải ác ma sinh vật thỏa mãn bản thân chém giết khát vọng mà đại bộ phận đã mất đi thi pháp năng lực pháp sư căn bản không có sức hoàn thủ đến bây giờ liền là lộ nhìn thấy này tấm chắn cảnh Ừm, Lộ không thích những mùi này. Cao mày, nàng chậm rãi quét mắt trung quanh. Sau đó, lộ đột nhiên phát hiện từ một mảnh cháy đen kiến trúc phế tích bên trong, chậm rãi đi ra năm con không đến cao một thước, màu da xanh đậm, con mắt tinh hồng, mọc da bén nhọn răng nanh, không lớn còn lưng thân thể hai bên có kém xa bén nhọn lợi chảo sinh vật cổ quái. Mà chỉ cần bất kỳ một cái nào đối ác ma phân loại tri thức có hiểu rõ pháp sư ở chỗ này đều có thể trong nháy mắt nhận ra bọn chúng đến tận cùng là cái gì. E sợ ma, e sợ ma là tháp nạp ly ác ma hệ thống bên trong tầng dưới thấp nhất, từ vực sâu trong huyết chỉ đạn sinh vực sâu nhuyễn trùng tiến hóa mà đến. Bọn chúng tựa như là một loại khác cầu đầu nhân, luôn là thích như ong vỡ tổ tụ quần tán loạn, nắm giữ một cái thực lực cường đại nhất thủ lĩnh, sợ hãi địch nhân cường đại nhưng lại thích khi dễ nhỏ yếu địch nhân. Bất quá, e sợ ma có thể so với cầu đầu nhân còn mạnh hơn nhiều. Bọn chúng trời sinh có được hai cái khiêu chiến đẳng cấp, nói cách khác đối phó loại này cấp thấp nhất ác ma, cũng cần một đội chức nghiệp đẳng cấp hai tả hữu mạo hiểm giả. Bởi vì với tư cách ác ma, e sợ ma sinh ra liền có được viễn siêu người bình thường lực lượng, trời sinh có được giảm tổn thương năng lực, đối diện giật độc tố cường toàn z lạnh cùng hỏa diễm đều có được không sai kháng tính. Đồng thời bọn chúng còn tự động hiểu được thâm nguyên nói. cùng nắm giữ lấy tâm linh cảm ứng 100 thức năng lực. Thậm chí theo tự thân đẳng cấp tăng lên, bọn chúng còn có thể nắm giữ kinh khủng thuật, thối mây thuật, triệu hóa ác ma, e sợ ma, vân. Vân loại pháp thuật năng lực. Nếu như không phải trời sinh cảm giác thuộc tính quá thấp, chỉ có thể mưu đổ linh cảm ứng tiến hành giao lưu, loại này nhìn rất nhỏ yếu ác ma sẽ càng thêm khó đối phó. Mặc dù tại vực sâu không đáy, e sợ ma càng nhiều thời điểm là với tư cách khổ công nhân vật mà tồn tại, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ bị cao giai ác ma xua đổi đến trên chiến trường tiêu hao hỏa lực của địch nhân. Cuối cùng Bọn chúng sẽ ở vực sâu không đáy khôn sống không chết tàn khốc pháp tất hạ, dựa vào chém giết tới từng chút từng chút tăng lên, từ nhỏ yếu nhất é e sợ ma chậm rãi tiến giai đến trung giai ác ma. Nhưng mà, vực sâu không đáy có ít lấy ước kế é sợ ma, nhưng là có thể từ é e sợ ma tiến giai đến khen nhét ma vẫn chưa tới 1%, đến mức có thể dựa vào tự thân tiến giai đến hỏa phần ma, bị ma, giải tán ma cùng cùng chiến ma, càng là một vạn trong đó cũng chưa chắc có một cái. Mà bây giờ, không o không không o không mặc dù lộ không biết bọn chúng đến tụt cùng là cái gì, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng lấy nàng trong nháy mắt đem cái này nằm con é e sợ ma đặt ở vị trí của địch nhân bên trên. trong đôi mắt dọc đồng meo lại giống là kỹ càng thành một đường nhỏ, điểm điểm hàn quang ở trong đó lấp lóe, hai tay hơi chấn động một chút, hai thanh hình sóng lưỡi đao kỳ dị trụy thủ liền phân biệt từ tay háo bên trong tuần ra, bị lộ nhất chính nhất phản giữ tại ở trong tay. Nhưng là nàng đồng thời không có vội vã xuất thủ, dù sao bây giờ còn chưa tìm tới nghỉ cố lệ, vẫn là lấy điều tra vì mục tiêu thứ nhất. Bởi vậy, lộ đệ xuống đã nhấc lên sắc ý, đem ánh mắt tìm đến phía bọn chúng, bắt đầu quan sát cùng bắt đầu đánh giá. Nhìn ra được, cái này nằm con e sợ ma bên trong có màu đỏ sẩm làn ra một cái là thủ lĩnh, bốn con khác là nó chỗ hàng phục tôi tớ nô lệ. E sợ ma có được cấp thấp nhất triệu hoán ác ma năng lực, chỉ có màu đỏ sậm làn da cái này mới xem như chân chính tiến giai hoàn thành E sợ ma. Bọn chúng thoát ly đại bộ đội ra tới hẳn là muốn nhặt nhạnh chỗ tốt, trước trước chiến đấu phế tích bên trong nhặt một ít bỏ sót huyết đục tới thôn vệ. Ngao, đúng lúc này E sợ ma thủ lĩnh lại là gào một tiếng, dừng bước, giống như là phát hiện cái gì, không lớn cái mũi co rút lấy, cẩn thận ngửi lên trong không khí mùi vị. Ngao, ngao, mà khác bốn cái E sợ ma nhìn thấy cảnh này cũng ngừng lại, bắt đầu hướng về nhìn trung quanh. Đột nhiên. Một cái hướng về nhìn chung quanh e sợ ma động tác dừng lại, chỉ thấy một đạo cực kỳ cái bóng mơ hồ chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của nó, mà hai thanh hình sóng lưới đao kỳ dị trụy thủ đã lặng yên không một tiếng động giáng tại trên thân thể của nó. Xuy, xuy, một chuôi kỳ dị trụy thủ đâm vào cái này e sợ ma con mắt, ngay sau đó cắt vỡ huyết hầu, máu tươi một cột mà tuôn ra, mà đổi thành một cây trụy thủ trực tiếp đưa nó mở ngược một bụng, chiến đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Quy 2 chương 481, Lộ đại mạo hiểm, một Neo. Lộ Niễu tinh xảo cái mũi nhỏ, mũi thở hơi động, hít thở sâu một hơi.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 một gốc hoàn toàn chết héo cự hình thụ nhân sụp đổ trên mặt đất không núc nhích, nó thân thể cao lớn bên trên che kín to to nhỏ nhỏ thương miệng. phía bên phải trên thân thể như cũ có hỏa diễm đang thiếu đốt. bốn phía là trồng chất thành núi ác ma thi thể. dưới chân thì là ba đầu đã bị hoàn toàn xé rách cùng chiến ma. tại lộ trong trí nhớ, kia tuổi hồ là đã từng tọa lạc tại tịnh độ lạ pháp sư học viện trước cửa chính một gốc to lớn liêu thụ. ma chết héo cự hình thụ nhân một bên là phá thành mảnh nhỏ số lớn hải cốt. từ những cái kia hài cốt hình người hình dáng có thể phân biệt được, bọn chúng đều đã từng là đủ loại ma tượng khôi lỗi nào đó một bộ phận.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 mà hai thanh hình sóng lưới đao kỳ dị chủ thủ đã lặng yên không một tiếng động gián tại trên thân thể của nó. Xuy, xuy. Một chui kỳ dị chủ thủ đâm vào cái này e sợ ma con mắt, ngay sau đó cắt vỡ hết hầu, máu tươi một cỗ mà tuôn ra, mà đổi thành một cây chủ thủ trực tiếp đưa nó mở ngược một bụng. Chiến đấu tựa hồ vừa mới bắt đầu, cũng đã kết thúc. Quy 2 chương 482, Lộ đại mạo hiểm 2. Ngao. Trong trước mắt sẽ chết rồi một cái đồng bạn, cái này không khỏi để trước mắt e sợ ma thủ lĩnh cảm thấy một tia sợ hãi, e sợ ma vốn chính là rất nhát gan sinh vật, cho nên nó lúc này phát ra đại biểu toàn bộ cùng tiến lên tiếng kêu to. ngao ngao ngao ba con e sợ ma tiểu đệ kêu gào lấy hướng về thân ảnh mơ hồ lộ nhào tới bọn chúng bén nhọn trên lợi trào hiện hiện màu đỏ sầm con trạch nhìn giống như là kim loại đồng dạng đây là e sợ ma trời sinh vũ khí có thể coi là một phụ ma vũ khí thế nhưng là thủ lĩnh của bọn nó có màu đỏ sầm làn ra e sợ ma lại là quay đầu liền chạy trong chớp mắt đã không thấy tâm hơi tung tích tốc độ chạy trốn tựa hồ so ba con e sợ ma tiểu đệ đánh ra trước tốc độ nhanh hơn có lẽ đây cũng là nó vì cái gì có thể tiến hóa hoàn toàn trở thành e sợ ma thủ lĩnh nguyên nhân ngao đợi đến ba con e sợ ma tiểu đệ phát hiện mình bị bán về sau Bọn chúng đã không có cơ hội chạy trốn, trận địa sẵn sàng đón quân địch lộ nhẹ nhàng một cái nhảy vọt, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh lướt đi, một nháy mắt liền rạch ra cổ họng của bọn nó. Sau đó, thân hình của nàng lóe lên một cái chính là lại dung nhập một bên bóng tối bên trong, chỉ để lại ba con e sợ ma che lấy bản thân máu chảy ồ ồ mà ra giết hầu chán nàng ngã xuống. Lộ không chỉ có là chức nghiệp đẳng cấp vượt qua e sợ ma quá nhiều, mà lại lấy nàng có kỹ xảo chiến đấu đối phó những thứ này e sợ ma căn vốn là nghiệt ép. Mượn bóng tối áo choàng ra chỉ, nàng tại phế tích trong bóng tối bên trong, bắt đầu hướng về Vệ nổ pháp sư học viện nội bộ tìm tòi mà đi. 15 phút sau, Một cái thân ảnh tiểu tiểu tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau phế tích bên trong mặt đi, nàng nhẹ nhàng nhảy một cái chính là đạt tới mấy mét có hơn, giống như mỹ ảnh giống như du đãng tại mảnh này học viện phế tích bên trong. E sợ ma, khen nhiếp ma, giải tán ma, tập chuột ma, đâm cải ma, cùng chiến ma. Số lượng không ít ác ma tại phụ cận du đãng. Mỗi khi trên bầu trời giải tán ma, hoặc là tại phế tích trung du đãng ác ma sắp cảm thấy được nàng tồn tại lúc, nàng liền sẽ lần nữa trốn vào bóng tối bên trong, rất nhanh cả người liền hoàn toàn biến mất không thấy. Một tòa hoàn toàn sụp đổ phong bên trong bộ lộ thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện. nàng có chút thở dốc tựa vào trên vách tường, hơi chút nghỉ ngơi. Tại đại lượng ác ma ngay dưới mắt làm điều tra, không thể nghi ngờ là một cái không nhỏ gánh nặng. Loại này gánh nặng không chỉ có là nơi phát ra tự thân thể bên trên, càng là nơi phát ra tự trên tinh thần. Một lát sau, lộ tiểu xảo hai mèo giật giật, đột nhiên đứng lên, nghi ngờ nói, có chiến đấu thanh âm. ở bên kia, nàng nhanh nhẹn thân ảnh trong nháy mắt bắn ra ngoài, hóa thành một đạo cái bóng mơ hồ từ phòng ốc phế tích khe hở bên trong trổ ra, chôn ở bóng tối bên trong, lộ rất nhanh xuyên qua tàn phá học viện phế tích. Ngay sau đó một trận chiến đấu tiếng hò hét truyền đến. Nàng mới vừa vặn rơi xuống đất liền cảm giác được nguy hiểm, cơ hồ là bản năng giống như quay thân bên cạnh rời, lúc này mới tránh đi trong bóng tối đập tới tới một đạo lăng lệ đạo quang. Một cái nặng nề hai tay chiến nhận xẹt qua không khí, tiếng gió gào thét để cho người ta không rét mà run, nếu không phải vô ý thức tránh đi lời nói chỉ sợ đủ để đem lộ trực tiếp chém ngang lưng. Thú hóa nhân, không có ý tứ, ta còn tưởng rằng là ác ma đâu. Một đạo cởi mở giọng nam văng lên. Ngay sau đó một cái đầu từ trong bóng tối xông ra, kia là một người trung niên nam nhân, hắn dùng màu nâu con ngươi nhìn chăm chú vào trước mắt miêu nữ, biểu lộ lại có chút thật thả. Ngượng ngùng sờ lên bản thân chủi lùi đầu, nói xin lỗi, người di động quá nhanh, ta vừa mới căn bản không thấy rõ ràng, bản năng liền xuất thủ. Người không sao chứ? Lộ cảnh giác lui về sau một bước, tựa vào một khối vách tường bỏ ra bóng tối bên cạnh, nhìn chăm chú vào đối phương thân thể khôi nô, lắc đầu nói, không có việc gì, Dặn. không có sao chứ? Người nào? Nơi hẻo lánh bên trong truyền đến mấy người tiếng bước chân, ngay sau đó một đoàn người xuất hiện ở trước mắt, lộ chỉ là ánh mắt quét qua liền có thể xác định những người này đều là trải qua chém giết bưu hãn chiến sĩ, trong đó thậm chí có 3 bốn cao gia chiến sĩ tồn tại. Mà làm thủ chính là một vị hơn 30 tuổi nữ tính, từ trên người nàng ăn mặc đến xem, hẳn là một vị người thi pháp. Tên là giật Trung niên nam nhân quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức thu tay về bên trong hai tay chớ nhận, lui đi qua nói: "A, liệu nữ sĩ, ngươi sao lại ra làm gì? Nơi này quá nguy hiểm." Nữ tính người thi pháp che mặt, chẳng qua lộ ra một đôi ánh mắt sáng lời nàng dùng tò mò ánh mắt nhìn trước mắt miêu nữ, lệ phép nói: "Ngươi tốt, ngươi cũng là người may mắn còn sống sót sao? Ta là Vệ Nỗ là pháp sư học viện trực luân phiên viện trưởng, những người này đều là hộ vệ của ta. Ngươi có an thân địa phương sao?" nếu như cần có thể tới chúng ta dưới mặt đất chỗ tránh nạn, nơi đó cơ hồ thu gom các tệ nổ lạ pháp sư trong học viện sống sót tất cả mọi người. Chúng ta, hơi giới thiệu một chút về mình một bà người, được xưng là ạ liệu nữ sĩ nữ tính người thi pháp trở lại thời gian để lộ suy nghĩ. nàng nhìn chúng quanh, phân phó nói, mắt, bờ lạt kẹ, vincent, các ngươi đi xem một chút tình huống bên kia. chú ý bảo trì cảnh giác. những người khác đi phế tích bên trong thu thập một ít may mắn còn sống sót đồ ăn. chú ý không cần kinh động những cái kia du đã mất mà. ta nhớ được phụ cận là học viện phòng ăn nhà kho một trong. nói xong. Á Diệu nữ sĩ hướng phía Miêu nữ làm một cái mời thủ thế nói, ta thấy ngươi cũng mệt mỏi, đi trước chúng ta dưới mặt đất chỗ tránh nạn nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì a. Yên tâm, chúng ta không có ác ý. Vị này tuổi trẻ nữ tính người thi pháp có một cỗ tiên tiên lực tương tác, rất dễ dàng để cho người ta không tự giác cảm thấy một tia tín nhiệm cảm giác. Lộ hơi chần chờ một chút, nhưng là nghĩ đến bản thân đến đây nơi này mục đích, không áo không không áo không, không vẫn gật đầu, đi theo. Rất nhanh, bốn phía tản ra các chiến sĩ liền mang về từng cái căng phòng túi. Lần nữa tập hợp về sau, Á Diệu nữ sĩ tiếp tục dẫn đội tiến lên. tại cẩn thận từng ly từng tí tránh đi lộ tuyến thượng du đã ác ma lại xuyên qua một mảnh tàn phá phế tích về sau bọn họ đi tới một cái bí ẩn nơi hẻo lánh theo ác diệu nữ si vung tay lên nhàn nhạt, nhạt pháp thuật linh quang hiện lên ở trước người của nàng mà một tầng sóng nước tựa như huyễn tượng tản đi về sau một cái dưới đất vào miệng xuất hiện ở trước mắt nhìn nơi này giống như là còn có một cái có thể có hiệu quả pháp trận cung cấp khí tức ngăn cách huyễn tượng ẩn nấp năng lượng phòng hộ các loại hiệu quả mới có thể để cho dưới mặt đất trôi tránh nạn tại ác ma tàn phá bửa bãi bên trong chống đỡ xuống tới làm vào miệng sau khi xuất hiện ác diệu nữ sĩ si hướng phía trong đó liên tiếp đánh mấy cái thủ thế rất nhanh tĩnh mịch trong cửa hang liền có một sợi ánh lửa thoáng qua, đột nhiên sáng lên mà trong nháy mắt dập tắt. Giống như là thở dài một hơi, ạ hiệu nữ sĩ hướng phía sau vẫy vây tay, sau đó liền dẫn đầu chui vào dưới mặt đất, mà lộ cũng trầm mặc đi theo cuối cùng. Mà sau lưng nàng, sóng nước tựa như hiện tượng lại lần nữa bao trùm, vượt qua trong thông đạo dưới lòng đất cảnh giới người, lộ đi theo ạ hiệu nữ sĩ tiến vào cuối thông đạo dưới mặt đất tị nạn sở chung. Diện thế mà còn có không ít người, từ mặc đến xem hơn phân nửa đều là tại bệ nỗ pháp sư trong học viện học tập pháp sư học đồ. Khi nhìn đến ạ liệu nữ sĩ, sau đều là không khỏi có chút túi người biểu thị tôn kính.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 Mà thị lực nhạy cảm lộ lập tức liền thấy ôm một quyển sách, lẳng lặng mà ngồi dưới đất chỗ tránh nạn một bên bênỷ cô lệ, Quy 2 chương 483, Lộ đại mạo hiểm 3. Ừm. Nghe được có người gọi mình, Nỷ cô lệ có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, một con mèo nhỏ nữ thân ảnh chính là ánh vào nàng tầm mắt. Lộ. Tạ Nỷ cô lệ nghi hoặc biểu lộ nổi lên đồng thời, lộ thân thể hơi trao đảo một cái, sau đó thân ảnh của nàng chính là hóa thành một đạo thần ảnh, cực nhanh xuyên qua đám người ở giữa khe hở, tới cuối cùng rơi xuống cô lệ bên người. Ngươi là tìm đến nàng? Chết không được, ngươi sẽ một người tới đây? Chúng ta muốn rời đi lại không không có cách nào, mà ngươi lại đi vào châu nguy hiểm như vậy. Mới vừa phân phó xong hộ vệ của mình đem tìm kiếm trở về đồ ăn phân phát cho đám người, Ái hữu nữ sĩ xoay người lại, nhìn xem đã đạt tới nghỉ cô lệ bên người lộ, đưa tay nhẹ nhàng vung lên rủ xuống sợi tóc rồi nói ra: "Xem ngươi trang phục không giống như là người bình thường, tình huống bên ngoài thế nào?" Quan sát của nàng lực rất nhạy bén, mà lại rất thông minh. Mà lại từ bọn hộ vệ cấp cho đồ ăn lúc, dưới mặt đất tị nạn sở chung mọi người ngay ngắn chợt tự đến xem, toàn bộ dưới mặt đất chỗ tránh nạn bị nàng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, tựa hồ vẫn là một cái rất có cổ tay người. cùng nhì cô lệ trao đổi một ánh mắt về sau, lộ nhìn về phía đặt câu hỏi a liệu nữ sĩ, hơi suy tư sau nhẹ giọng đáp, bên ngoài rất loạn, tình huống thật không tốt, rất nhiều nơi đều gặp giống nơi này như thế tập kích. một lát trầm mặc về sau, cô gái trẻ tuổi nhìn chăm chú vào bốn phía yên lặng nuốt đồ ăn mọi người, thở dài nói, chúng ta bệ nỗ là pháp sư học viện lúc đầu ngay tại khai triển bình thường pháp thuật trường trình học, nhưng là không nghĩ tới thế mà gặp được đáng sợ như vậy sự tình. tụi dị mê vụ đột nhiên khuyết tán ra, pháp sư trong học viện pháp trận từng cái liên tiếp mất hiệu lực, cùng ma vong kết nối đột nhiên cắt ra, tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì. Tại hai nạn phát sinh không lâu sau, ta nhìn thấy cách đó không xa một cái pháp sư phòng thí nghiệm giấy lên trùng thiên đại hỏa, có mang theo hỗn loạn khí lưu hoàng từ bên kia truyền đến. Cũng không lâu lắm, liền là đại lượng ác ma giáng lâm. Từ xuất hiện một khắc kia trở đi, bọn chúng ngay tại thỏa mãn bản thân chém giết khát vọng, trong chớp mắt chính là hơn trăm người bị chém giết, từng khỏa đầu lâu tại phế tích bên trong nhấp nhô, khắp nơi đều có chặt đứt chân cụ tay đứt, máu tươi đem mặt đất nhuộm thành đỏ thắm. Ta ẩn ẩn nhìn thấy, dẫn đầu là một chỉ kinh khủng viêm ma. Ma tên là pháp sư học viện lực lượng phòng ngự đại giảm, căn bản không có cách nào chống cự. Tại loại này tình huống giới. ta cũng chỉ là có thể mang theo hộ vệ chạy tới cái này dưới mặt đất chỗ tránh nạn, tránh trước ban đầu xung kích, sau đó lại chậm rãi thu gom còn sống người may mắn còn sống sót. vốn là nghĩ đến tình huống bên ngoài nhất định rất tồi tệ, không nghĩ tới đã đến loại tình trạng này. nói đến đây, ạ liệu nữ sĩ lời nói xoay chuyển, hỏi, mặc dù có chút mạo muội, nhưng là ta hay là muốn hỏi một chút, ngươi là từ đâu tới? nếu như không tiện có thể không nói, ta chỉ là có chút hiếu kỳ. Lộ ngẩng đầu nhìn nàng liếc mắt, sau khi suy nghĩ một chút nói, ta là từ khu dân cư bên kia tới, chẳng qua nơi đó đã cơ bản luôn hãm, lại là khu dân cư. Á Diệu nữ sĩ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua lộ. Khu dân cư cách học viện khu mặc dù không tính xa, nhưng là cũng tuyệt đối không thể nói gần, 7, 800m lộ trình vẫn phải có. Có thể từ khu dân cư xuất phát, lại tới đây, tất nhiên là có được tương đương thực lực. Cái này cùng nàng đoán chừng bên trong, lộ trí ít cũng là trung giai du đã giả suy đoán phù hợp. Mà lại, từ lộ một thân phụ ma trang bị đến xem, thân phận của nàng đại khái dẫn đầu không phải mạo hiểm giả, mà là một vị mạnh sư tùy tùng. Mục đích gì là đến đây tìm kiếm tại Apeno lạ pháp sư trong học viện học tập pháp sư học đồ, kia liền càng tăng lên phía sau nàng có một vị mạnh sư khả năng. trong thời gian ngắn, a diệu nữ sĩ suy nghĩ rất nhiều, nói như vậy, đây là một vị cường đại pháp sư tại trong tai nạn bạo tồn được rồi từ sau lưng, còn có dư lực phái ra tùy tùng đi tìm thất lạc bên ngoài học đồ, ngay cả là trung giai pháp sư ta đều tại không hiểu xuất hiện trong tai nạn thực lực giảm lớn, không có chút nào sức chống cự, nếu quả như thật là như thế này, vị pháp sư kia chí ít cũng là cao giai, thậm chí là tiếp cận chuyển kỳ tồn tại, có lẽ ta có thể hướng về vị pháp sư này tìm kiếm trợ giúp, thoát ly hiện tại loại này khốn cảnh. đủ loại suy nghĩ tại a nữ sĩ trong đầu chợt lóe lên, con mắt của nàng cũng càng ngày càng sáng. nhưng là ngay tại ạ tiểu nữ sĩ muốn mở miệng hướng về lộ hỏi thăm càng nhiều thời điểm toàn bộ dưới mặt đất chỗ tránh nạn lại là chấn động mạnh một cái với anh nương theo lấy sột xò soạt soạt rơi xuống bụi bặm cùng mạnh vụn một đạo vang rội tiếng nổ đột nhiên từ dưới đất chỗ tránh nạn lối vào truyền đến đồng thời truyền vào còn có vài tiếng mang theo tiếng thét gào sợ hãi hiện nhiên là dưới đất thông đạo cảnh giới mọi người gặp được cái gì không thể chống cự nguy cơ xảy ra chuyện gì như thế một cái ý nghĩ đồng thời hiện lên ở dưới mặt đất tị nạn sở chung hết thảy mọi người trong lòng đồng thời sợ hãi cùng rối loạn không thể tránh khỏi trong đám người xuất hiện tỉnh táo Sợ hai sẽ chỉ làm tình huống trở nên càng hỏng bét. Gặp được loại này đột phát tình huống, Á Diệu nữ sĩ cũng chỉ có thể đem hỏi tham lộ dự định tạm thời buông xuống, trước xử lý sự tình trước mặt lại nói. Nàng giận tái mặt liếc nhìn một vòng toàn bộ dưới mặt đất chỗ tránh nạn, quát lớn vài câu, sau đó nhanh chóng phân phó nói: Vợ là kẻ, Vincent, hai người các ngươi duy trì trật tự, những người khác đi theo ta. Nghe được cả Diệu nữ sĩ phân phó, chỉ là một lát, nguyên bản đã đến một bên nghỉ ngơi, bưu hán chiến sĩ liên tụ tập đã đến bên cạnh nàng, sau đó từ dưới đất chỗ tránh nạn lối vào núi đuôi nhau mà ra. Lộ, sao ngươi lại tới đây? Đến lúc này. thấy không người chú ý nơi này, nị cô lệ mới kéo một lần lộ góc áo, xin lại gần hạ thấp giọng hỏi, ta tới cứu ngươi trở về. lộ trả lời mười phần ngắn gọn, nàng cũng không thể nói mình là cảm thấy ra ngoài chơi vui mà chạy ra ngoài à. như mày, nị cô lệ còn muốn nói cái gì? với anh. một đạo càng thêm vang dội tiếng nổ lần nữa truyền vào, mà lần này, đồng thời truyền vào còn nhiều ra vài tiếng kêu thảm. không thời gian nói quá nhiều, tình huống bên ngoài nhìn rất không ổn. ngươi phủ thêm cái này bóng tối áo choàng, nó có thể để ngươi trốn vào bóng tối. lộ cực nhanh đem trên người khoác lên bóng tối áo choàng cởi, sau đó bọc tại cô lệ trên người. Không ó không không ó không, không. Ta bản thân liền có có trốn vào bóng tối năng lực, không cần nó cũng có thể sử dụng. Tình huống một khi đã đến không thể làm tình trạng, lập tức trốn vào bóng tối rời đi. Mị Môi, Lý Cố Lệ trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái này, nhìn so với nàng còn nhỏ miêu nữ có thể làm như vậy tới cứu nàng, trong lòng không khỏi phát lên vài phần cảm động. Nàng im lặng nhẹ gật đầu, cũng thấp giọng đáp lại, ta còn duy trì áo năng thi pháp năng lực, có thể phóng ra bôi mỡ đế dạy cùng thứ cấp thần hình thuật. Mà tại ngoại giới, thông đạo dưới lòng đất vào miệng phụ cận phế tích bên trong, chẳng biết lúc nào đã chen chúc lên đủ loại ác ma, giống như một mảnh xấu xí tà ác ngầm hồng sắc hải dương. Số lượng nhiều nhất là nhỏ yếu e sợ ma, khen nét ma cùng tật chuẩn ma, thô sơ giản lược tính ra một phen, tối thiểu có hơn 200 con. Thực lực tương đối mạnh, với tư cách ác ma hệ thống trung kiên tồn tại ba vải ma cùng đâm khải ma, có hơn 60 cái, càng thêm cường đại, thường thường đảm nhiệm ác ma hệ thống trung sĩ chức quan vụ cuồng chiến ma cùng mê dụ ma, có gần 10 con. Ở trên bầu trời, còn có vượt qua 40 con mở ra màu đen cánh khổng lồ phi hành sinh vật dài tằn ma. Bọn chúng có thân thể của nhân loại cùng tên cây đầu, vạm vỡ, tứ chi bao trùm lấy tinh mịn màu xám lông vũ, nhọn mỏ cùng móng vuốt cực kỳ sắc bén, có thể dễ dàng xé nát nhân thể. Mà tại bọn chúng bao bọc vây quanh thông đạo dưới lòng đất lối vào, một cái thân thể khổng lồ, trên đầu có bốn lượn song sắc, trên người liệt hỏa cháy hương hực, cơ ngọn lửa nóng bỏng trường tiền cao dai ác ma ngay tại hành kích lên trước mặt pháp trận. Vi ma, Quy 2 chương 483, Lộ đại mạo hiểm, 3. Ừm. Nghe được có người gọi mình, Nghi Cố Lệ có chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Sau đó, một con mèo nhỏ nữ thân ảnh chính là ánh vào nàng tầm mắt. Lộ. Tạ Nghị Cố Lệ nghi hoặc biểu lộ nổi lên đồng thời, lộ thân thể hơi trao đảo một cái, sau đó thân ảnh của nàng chính là hóa thành một đạo ảnh.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 cao lớn Viêm Ma Cuồng Tiếu vung vẩy trong tay dài đến 10 mét hỏa diễm trường tiên, đây là hoàn toàn do hỏa diễm hình thành roi, nhiệt độ cao rừng rực đốt cháy không khí. Viêm Ma Chi Tiên, giơ lên dài 10 mét Viêm Ma Chi Tiên, Viêm Ma đưa tay liền quất về phía bao trùm tại trước mặt trên mặt đất một tầng ngân sắc hộ thuẫn, trường tiên xẹt qua không khí tựa như là đang thiêu đốt, tại hướng về phía trước quất kích đồng thời, giữa không trung còn để lại tới một đạo hỏa diễm uy tích, bốn phía nhiệt độ đều đề cao rất nhiều, phản phất là nó tại chiều lấy bốn phương tám hướng phóng xạ lấy nóng dực khí tức. Vô tại Viêm Ma Chi Tiên cùng ngân sắc hỗn thuẫn tiếp xúc tuyến đầu, một đoàn bão tạc giống như hỏa diễm tàn phá bừa bãi ra. đã dẫn phát ngân sắc hộ thuận một trận kịch liệt run rẩy. Ha ha ha! Nhìn xem ngân sắc hộ thuẫn sau lộ ra vào miệng, cùng thông đạo dưới lòng đất trong đó mơ hồ xuất hiện, mang theo sợ hãi thần sắc mấy trưa mặt người, tên là ba phủ lạc tư viêm ma không khỏi cảm nhận được một tia đã lâu vui vẻ. Tại trong trí nhớ của nó, lên một lần có loại này cảm giác vui thích, đã là thật lâu chuyện lúc trước. Ma tư bị một vị truyền kỳ pháp sư bắt, giam cầm tại pháp sư trong phòng thí nghiệm về sau, trải qua ban đầu phẫn nộ cùng dãi dùa, ba phủ lạc tư đã có dòng dã 10 năm đều là tại cùng trong sự sợ hãi vượt qua. Ti. nhất thời vô ý nhớ tới những cái kia để nó cảm giác vô cùng hắc ám đi qua ba phủ lạc tư cũng nhíu mày tranh thủ thời gian ngừng bản thân liên tưởng hừ tới tương ứng liền là một tia bực bội đột nhiên xuất hiện ở đáy lòng của nó bên trong lập tức hóa thành tràn ra phẫn nộ giống một tiếng kinh người gào thét đột nhiên quanh quẩn tại học viện phế tích trên không ba phủ lạc tư thân thể tại toàn thân xương cốt lốp bốt tiếng nổ vang bên trong chậm rãi biến lớn trên người cuốn hỏa diễm phạm vi bao trùm thế mà lập tức làm lớn ra gấp đôi trở lên tựa như là một thùng lớn du lưu tới lên trên người của nó đồng dạng Trong nháy mắt xung kích sóng nhiệt ngay cả cách đó không xa vây quanh đại lượng ác ma đâu có chút khó có thể chịu đựng. Hỏa diễm thân thể. Mở rộng mà ra ác ma chi rực rất nhỏ vỗ, ba phủ lạc tư toàn bộ thân hình đều bị cháy hừng hực liệt hỏa ba phủ, thậm chí thấy không rõ mặt mũi của nó, chỉ có thể nhìn thấy một cái bị bao khỏa tại trong ngọn lửa hình người hình dáng. Một đạo hỏa diễm tàn ảnh theo nó trước mặt bay qua, lại là viêm ma chi tiền đã lại một lần nữa cao tốc rút ra. Hòa anh. Hỏa diễm lại lần nữa quét sạch tại màu bạc hộ phía trên, để kỳ biến đến sáng tối chập lên. Lạc đấy, là liệt lập tức trong thông đạo dưới lòng đất mọi người đồng thời nghe được một chút không thế nào hài hòa thanh âm sau một khắc ngân sắc hộ thuận mặt ngoài đống nhiên hiện hiện một vết nước đồng thời đang nhanh chóng kéo dài không không muốn chịu được mặc kệ những người ở chỗ này trong lòng làm sao hô to kia một vết nước vẫn là tại kiên định lan tràn đồng thời càng nhiều khe hở cũng bắt đầu xuất hiện với anh lại là một đạo thế đại lực châm quất ngân sắc hộ thuận bên trên khe hở trở nên vô cùng dày đặc chỉnh thể tình huống nhìn đã tràn ngập nguy hiểm đừng cho sợ hai chiếm cứ tâm linh của ngươi đầu này thông đạo dưới lòng đất quá nhỏ viêm ma không có cách nào đi vào nhiều nhất cung cấp một ít viễn trình hiệp trợ. Chúng ta muốn trực tiếp đối mặt chắc chắn sẽ không là nó. A diệu nữ sĩ thanh âm tại cảnh giới mọi người sau lưng văng lên, tỉnh táo phân tích kịp thời để bọn hắn thở dài một hơi, không đến nỗi bị sợ hãi cùng kinh hoàng giào đủ. Các ngươi lui đi vào kết trận, ta sẽ dành cho các ngươi pháp thuật gia trì. Tại A diệu nữ sĩ chỉ huy bên trong, lúc trước phụ trách cảnh giới mọi người đại khái lui về phía sau 5 mét, sau đó tay nắm lấy đơn giản vũ khí cùng chuẩn bài hợp thành một cái đơn giản trận hình. Duy kho mọi người, chuẩn bị quân bạo. Một khi đám ác ma xuống tới, liền đi tới, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng một nháy mắt phá tan trận hình. hướng về phía vây quanh ở bên cạnh bọn hộ vệ nói xong, nàng trực tiếp từ bên hông túi không gian bên trong lấy ra một cái pháp thuật quần trụ không chút do dự bắt đầu kích phát mà đứng tại ạ dịu nữ sĩ bên cạnh ba bốn hộ vệ ngay vậy không có chỗ nào mà không phải là đem trong tay vũ khí cầm thật chặt trong ánh mắt con người hơi co vào có chút bắt đầu thở hổng hộ. duy kho người là đối tại cực bắc hoang nguyên thậm chí càng bắt sinh hoạt man nhân chính thức xưng hô từ đám bọn hắn bộ lạc bên trong xuất thân chức nghiệp giả phần lớn đều là chiến sĩ cùng dã man nhân hai loại loại hình am hiểu sử dụng hai tay vũ khí đồng thời mặc kệ là chiến sĩ vẫn là dã man nhân đều sẽ nắm giữ bạo năng lực lấy kinh người cường hãn nổi tiếng Duy kho người cuồng bạo năng lực rất đặc thù, bởi vì giá lạnh tẩy lễ cùng đặc thủ phương thức rèn luyện, bọn họ có thể khống chế bản thân cuồng bạo, bởi vậy có thể làm đến thời gian ngắn cuồng bạo, mà kết thúc sau không có suy yếu kỳ. Khuyết điểm liền là loại này cuồng bạo tăng cường hiệu quả bình thường, tiếp tục thời gian cũng không dài. Bình thường cuồng bạo thời gian có thể dài đến 15 phút đến nửa giờ, trong lúc đó cuồng bạo giả lực lượng, thể năng cùng lực buộc phát cơ hồ bị cường hóa mấy lần, hoàn toàn biến thành một cái cỗ máy giết chóc. Mà Duy kho người loại này thời gian ngắn cuồng bạo chỉ có thể duy trì mấy phút, cường hóa hiệu quả cũng chỉ có bình thường cuồng bạo 1 phần 3. Nhưng là nó lớn nhất ưu điểm có thể tùy ý sử dụng. mà không cần phải lo lắng cuồng bạo sau suy yếu kỳ, đã để loại năng lực này trở thành duy kho người cường hãn đại danh tử. Lại càng không cần phải nói, bọn họ cũng có thể sử dụng ra bình thường cuồng bạo. Rất nhanh, á dịu nữ sĩ trong tay pháp thuật quyển trục liền biến thành một cái quan đoàn, sau đó khuyết tán hóa thành một cái đường kính 10 thước vòng sáng. Phản tà ác pháp trận. Đây là một cái tam hoàn phòng hộ hệ pháp thuật, có thể chống ra một cái mời thước phạm vi pháp trận, vì pháp trận ảnh hưởng trong phạm vi sinh vật gia trì phòng hộ ta ác hiệu quả, đồng thời không phải trật tự trận doanh sinh vật triệu hồi, trừ phi pháp thuật kháng lực đối kháng thành công, nếu không đều không thể tiến vào pháp trận trong phạm vi ảnh hưởng. Địa dịu nữ sĩ ứng đối không thể nghi ngờ là rất có tính nhắm vào, không o không không o không hơn nữa là 10 phần hữu hiệu. Phòng hộ tà ác, một cái đơn giản nhất ra chỉ hiệu quả, nhưng lại liền là như thế một cái đơn giản ra trì hiệu quả, tại trước mắt tình huống dưới có thể cực đại thay đổi bọn họ thế yếu. Pháp thuật cũng không nhất định là cao cấp mới phi thường hữu dụng. Phòng hộ tà ác hiệu quả liền là đối kháng đủ loại tà ác lực lượng, loại lực lượng này thậm chí bao gồm thần linh tà ác lĩnh vực, pháp thuật này hiệu quả có thể bù đắp lại một bộ phận miễn trừ phán định. mà phản tà ác pháp trận không chỉ có là quần thể thực hiện phòng hộ tà ác, càng là có thể kháng cự một bộ phận pháp thuật kháng lực không đủ ác ma tiếp cận, giảm bớt cần đối mặt áp lực. Nhưng là nhìn ác diệu nữ sĩ có thể làm cũng chỉ là như thế, không cách nào kết nối ma vong để nàng đã mất đi phần lớn thi pháp năng lực. Vô anh. Tại một tiếng vang thật lớn bên trong, tại toàn bộ thông đạo dưới lòng đất cũng bắt đầu chấn động, mà ngân sắc hộ thuật ứng thanh mà phá. Quân bạo, thấy cảnh này, bọn hộ vệ song đồng dần dần phím hùng, toàn thân xương cốt phát ra lốp bạo hưởng, từng đạo ngân xanh hiện lên ở bên ngoài thân, từng cục cơ bắp khối khối ra, từ miệng trong mũi thở ra nhàn nhạt trắng hơi. Cùng lúc đó, bọn họ chậm rãi vượt qua trước người trận hình, đi ra chính là chuẩn bị lấy trước hết nhất chống đi tới, cùng sắp tràn vào đám ác ma một trận chiến. Nhưng mà, qua mấy phút, trong dự đoán chen chúc mà tới ác ma lại là không thấy chút nào bóng dáng. Quy hai chương 484, Viêm ma tàn phá bờ bãi. A ah ha ah ah ha ah. ha. Tại ba phủ lạc tư lực lượng dưới run dày đi, nhân loại. Cao lớn viêm ma cuồng tiếu vung vẩy trong tay dài đến 10 mét hỏa diễm trường tiên, đây là hoàn toàn do hỏa diễm hình thành roi, nhiệt độ cao rừng rực đốt cháy không khí. Viêm ma chi tiên. rơi lên dài 10 mét viêm ma chi tiên.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 mà đứng tại ạ cựu nữ sĩ bên cạnh ba bốn hộ vệ nghe vậy, không có chỗ nào mà không phải là đem trong tay vũ khí cầm thật chặt, trong ánh mắt con ngươi hơi co vào, có chút bắt đầu thở hứng hộ. Duy kho người, là đối tại cực Bắc Hoang Nguyên thậm chí càng Bắc Sinh Hoạt Man Nhân chính thức xưng hô. Từ đám bọn Hán bộ lạc bên trong xuất thân chức nghiệp giả phần lớn đều là chiến sĩ cùng dã man nhân hai loại loại hình, am hiểu sử dụng hai tay vũ khí, đồng thời mặc kệ là chiến sĩ vẫn là dã man nhân đều sẽ nắm giữ cùng bạo năng lực, lấy kinh người cường hãn nổi tiếng. Duy kho người cường bạo năng lực rất là thù. Bởi vì giá lạnh tẩy lễ cùng đặc thủ phương thức giải luyện, bọn họ có thể khống chế bản thân của bạo, bởi vậy có thể làm đến thời gian ngắn của bạo, mà kết thúc sau không có suy yếu kỳ. Khuyết điểm liền là loại này quần bạo tăng cường hiệu quả bình thường, tiếp tục thời gian cũng không dài. Bình thường quần bạo thời gian có thể dài đến 15 phút đến nửa giờ, trong lúc đó quần bạo giả lực lượng, thể năng cùng lực buộc phát cơ hồ bị cường hóa mấy lần, hoàn toàn biến thành một cái cỗ máy giết chóc. Mà duy kho người loại này thời gian ngắn quần bạo chỉ có thể duy trì mấy phút, cường hóa hiệu quả cũng chỉ có bình thường cuồng bạo 1/3. Nhưng là nó lớn nhất ưu điểm có thể tùy ý sử dụng, mà không cần phải lo lắng cuồng bạo sau suy yếu kỳ.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 Cùng lúc đó, bọn họ chậm rãi vượt qua trước người trận hình, đi ra chính là chuẩn bị lấy trước hết nhất chống đi tới, cùng sắp tràn vào đám ác ma một trận chiến. Nhưng mà, qua mấy phút, trong dự đoán chen chúc mà tới ác ma lại là không thấy chút nào bóng dáng, quy 2 chương 485, lớn một không chữ tinh. tình. anh, mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, trong lòng cùng nhau phát lên nghi hoặc, thậm chí có một loại cảm giác không chân thật thời điểm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền vào, toàn bộ thông đạo dưới lòng đất đều tại kịch liệt chấn động, vách tường cùng đội diện bụi đất sổ sổ soát soát soát rơi xuống. Ngao ngao ngao. Đồng thời, nương theo lấy một trận thanh âm hú nào, Mấy cái khuôn mặt dữ tợn mà hung ác, trên người còn mang theo chưa khô vết máu ác ma rốt cục xuất hiện ở trước mặt mọi người. Siêu siêu xiu. Hai bên vừa mới đối mặt, còn chưa kịp để đám ác ma phản ứng, đã đợi đợi đã lâu bọn hộ vệ liền không hẹn mà cùng chém ra ở trong tay vũ khí. Mấy đạo chí mạng hàn quang trong không khí xuất hiện, trực tiếp đem đám ác ma tiêu đầu, thậm chí cái này mấy cái ác ma còn không có thấy rõ địch nhân mặt mũi. Lạch cạch lạch cạch. Đã mất đi đầu lâu ác ma thân thể nhao nhao vô lực ngã xuống. Tuyệt. Thật tuyệt. Làm tốt lắm. Trong trận hình lập tức truyền ra một trận trầm thấp tiếng hoan hô, có thể cảm giác được mọi người sĩ khí có trực tiếp tăng lên. bất quá tại trong trận hình tâm ạ hiệu nữ sĩ lại là không có phát ra cái gì thanh âm thậm chí lông mày của nàng như cũng khóa chặt cái này không thích hợp xảy ra chuyện gì có lẽ đâm chìm trong trong không khí khẩn trương những người khác không có phát hiện nhưng là một mực dự vững tỉnh táo ạ hiệu nữ sĩ lại là có thể tin tưởng xem đến cái này mấy cái ác ma lúc đi vào trên mặt rõ ràng mang theo hoảng sợ cùng bối rối ngay cả vết máu trên người cũng đều là bản thân chi chi chi hống hống hống nhưng mà còn chưa kịp để nàng cẩn thận suy nghĩ nương theo lấy một trận giống lên một tiếng một đoàn nhiều loại ác ma tràn vào cũng may cơ hồ đều là e sợ ma khen giả sở ma cùng tật chuột ma loại này đê giai ác ma cùng chiến ma cùng ba vải ma loại này trung giai ác ma cũng chỉ có mấy cái, không chỉ có đều mang tư thế, mà lại đều bị chen trúc tại hậu phương. đứng vững, chuẩn bị tác chiến. bất quá chiến đấu kịch liệt vẫn là một nháy mắt liền buộc phát tại nhân loại cùng ác ma ở giữa. thời gian trở lại 10 phút trước, ngoại giới, Enzo bên trong, đạo đạo cổ sáng bắt đầu sông thẳng lên trời. một đạo, hai đạo, ba đạo, những thứ này cổ sáng sông thẳng tới chân trời, giao thoa thành hình, tựa hồ là tạo thành cái nào đó vô cùng thần bí cự hình pháp trận. Mà toàn bộ bầu trời đã bị một đạo thật dày năng lượng màu xanh lam bình thường hoàn toàn bao trùm, cực lớn đến năng lượng ba động khủng bố ở trong đó không câu khô chuyện. La bắt mắt nhất, không thể nghi ngờ là một cái treo trên cao tại bầu trời chính chúng, từ chín quả toàn thân tử như thực chất màu trắng bạc quang huy ngưng kết mà thành sao trời, quét ngang dựng lên tạo thành cự đại thập tự tinh cái. Cự hình mê tỏa đại thập tự tinh. Ông long long. Tại năng lượng khổng lồ hội tụ bên trong, đại thập tự tinh lực lượng bắt đầu thẩm thấu đến nội thành mỗi một chỗ, bắt đầu tu bổ không gian vết rách, tiến tới áp chế ma vong lôi thủng tiếp tục tạo ra ma vong mê vụ, để nhàn nhạt xương mủ giống như ma vong mê tỏa không ngừng bước. Siêu siêu siêu. Theo toàn bộ đại thập tự tinh cái liên tiếp lấp lóe, đạo đạo năng lượng màu trắng bạc chạy từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn khóa chặt từng cái đáng giá đả kích mục tiêu, sau đó trực tiếp sàng lọc một lần, trước đem cấp thấp uy hiếp mục tiêu thanh trừ. Dầm dập. trên mặt đất, Enzo không ít địa phương mặt đất đột nhiên lõm vào, ngay sau đó chính là vang lên một trận to lớn tiếng bước chân, từng tồn khôi lỗi ma tượng từ dưới đất đi ra. Đất sét ma tượng, thạch ma tượng, sắt thép ma tượng, cuối cùng là đá kim cương ma tượng. Bọn chúng cấp tốc hợp thành từng cái lớn nhỏ không đều đội ngũ, bắt đầu hướng về các nơi xuất phát. Giữa không trung, Rèn rổ các nơi kiến trúc phía trên, một ít hắc diệu thạch điêu khắc thạch tượng quỷ trong hai mắt dần dần hiện ra lang quang, sau đó liền có chút chấn động, xô xô xoan xoạt mà phủi xuống trên người chống chất bụi đất. Một lát sau, nhiều con thạch tượng quỷ thân ảnh đã đẳng không mà lên, bọn chúng cũng là một loại cấu trang sinh mạng thể, kết cấu thân thể từ hắc diệu thạch tạo thành, có không sai vật lộn năng lực, lợi chảo đủ để so sánh thép tinh, đồng thời đối với pháp thuật công kích có được không tầm thường kháng tính, càng làm miễn dịch nguyên loại pháp thuật. Từng đội từng đội 12 con thạch tượng quỷ biên đội cấp tốc tạo thành, sau đó liền mở ra hai cánh cấp tốc bay tới gần bị phái đi chiến trường. Trên bầu trời, ầm ầm Ngương theo lấy vận vẹo địa quang, hai cái khổng lồ quang đoàn dần dần từ không sinh có giống như xuất hiện. Đợi đến quang mang tàn đi, hai tôn cao tới 30 mét hình người cự tượng hiện lên ra tới. Bọn họ một cái hai tay cầm kiếm, một cái khác cầm trong tay trường thương, tựa như là kỵ sĩ giống như không nhúc nhích đứng trang nghiêm. Lập tức, hai tôn cự tượng hai mắt liền là sáng lên làm quang chói mắt. Bọn chúng chậm rãi rơi lên trong tay vũ khí, thân thể bao trùm lên một đạo năng lượng màu xanh lam hộ thuẫn, sau đó liền là hóa thành một viên sao băng rơi hướng vềẹn rộ hai nơi. Oeng. Tại đầy trời khói bụi bên trong, Hai tay cầm kiếm hình người cự tượng đem ánh mắt gắt gao khóa chặt tại trước mặt cao đại viêm ma phía trên. Tại bên cạnh hắn, từng cái thạch tượng bị lao xuống, bắt lấy hết thê cơ hội đối với ác ma triển khai công kích. Dây nặng cánh phát ra đặc biệt vùa âm thanh là bọn chúng sắp khởi sướng tiến công cái thứ nhất cảnh cáo. Thạch tượng bị hành động lúc lặng yên không một tiếng động, tiến công lúc lại mãnh liệt như sấm. Loại trừ cùng người hình cự tượng rằng co viêm ma bên ngoài, cái khác át ma gầm rú lấy dùng ra nắm giữ loại pháp thuật năng lực, hỗn loạn năng lượng hóa thành công kích dày đặc bay lên, đón lấy đáp xuống thạch tượng quỷ. Nhưng chỉ có triển vọng số không nhiều mấy cái thạch tượng bị bị đánh trúng. Những thứ này bất hạnh người quần quần lấy rơi xuống mặt đất, nền thành màu đen nham thạch mảnh vỡ bốn chiêu tản mát, còn lại lại là lao xuống lấy xuyên qua mưa bom bao đạn giống như công kích, phát ra bén nhọn tiêu to, tiếp tục nào về phía mục tiêu dự định. Nếu như là sinh vật, như vậy đối mặt dạng này hỏa lực phong bạo nhất định sẽ e ngại, nhưng chúng nó là vô hồn cấu trang sinh mệnh, đồng thời phi hành cực kỳ nhanh nhẹn, có được cực mạnh tính cơ động. Hung mãnh rựa chảo từ cánh phía trước vươn ra, để bọn chúng hai cánh biến thành răng cưa lưới dao sắc bén, nhưng mà sắc bén kia như dao cạo sau chảo mới phải những thứ này cấu trang sinh mệnh am hiểu nhất chém giết công cụ. Từng cái thạch tượng bị giống cổ đại phong kiến kỵ sĩ như thế vội vã vọt xuống, không óc không không óc không dao cạo giống như sắc bén, sau chảo giống như lóe sáng trường thương đâm xuyên một cái ám ma, lưới dao sắc bén xuyên vào lồng ngực của nó. Trên bầu trời, theo cuồng phong nổi lên, một tòa lập thể cấu tạo thành thị chậm rãi từ tầng mây dày đặt lộ ra nó một góc. Phu không thành vân trung thành, mà xuống một khắc, lóa mắt đến mắt thường không cách nào nhìn thẳng quang mang bắt đầu từ vân trung thành đỉnh chót xuất hiện, sau đó hóa thành một đạo ánh sáng ngổ bạc hạ xuống. Ở phương xa, hai đạo xích hồng sắc hỏa trụ đang từ cầm trong tay trường thương hình người cự tượng bên người gào thét mà qua. Chí mạng sóng nhiệt trực tiếp liền đem dọc đường sự vật trực tiếp bốc hơi, mà sau đó, ánh lửa bắt đầu kéo dài, để cách đó không xa công trình kiến trúc đàn triệt để hóa thành biển lửa. Đó lấy, lại là một đạo chí mạng ánh sáng màu bạc vạch phá bầu trời, trực tiếp trúng đích một cái bay lượn tại bầu trời mang cánh thần lằn trạng cự vật, để nó liền lên tiếng đều không có tốt một tiếng, liền mang theo khói đặc, vừa tung xuống mưa máu, vừa đánh lấy rơi xuống. Mà trên mặt đất, cầm trong tay trường thương hình người cự tượng đang chờ nó. Quy hai chương 485, lớn một không chư tình. anh, Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau.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 trực tiếp trúng đích một cái bay lượn tại bầu trời mang cánh thần lằn trạng cự vật, để nó liền lên tiếng đều không có thốt một tiếng, liền mang theo khói đặc vừa tung xuống mưa máu vừa đánh lấy rơi xuống. Mà trên mặt đất cầm trong tay trường thương hình người cự tượng đang chờ nó. Quy 2 chương 486 lơ lửng thất đàn ầm ầm, bốc hơi nóng thịt nát cùng huyết dịch đập xuống đất để nồng đậm mùi máu tanh tràn ngập ra, lập tức lại trực tiếp là một cái thân thể khổng lồ từ không trung phía trên rơi xuống, đem lớn kiến trúc đập sập, ngay cả mặt đất cũng bị đập ra một cái hình mạng nện to lớn lõm. Một lát sau, đây trời khói bụi dần dần tàn đi. một cái biên giới hiện lên màu nâu tím cánh dẫn đầu lộ ra, mà cánh phía dưới có một cá thể hình cao thản lằn dạng cử vật. nó toàn thân bao trùm lấy màu đỏ sẫm giống như cực đại lân phiến, nhìn như như kim loại cứng rắn, có bốn cái tráng kiện có lực chân. lập tức một cái kết nối lấy dài nhỏ cái cổ to lớn đầu lâu chậm rãi dơ lên, đôi mắt xích hồng, con ngươi dọc theo bằng lánh mà cao ngạo. hết thể hết thể đều tại chứng minh, đây là một đầu trưởng thành hồng long. Rốt lạt vĩnh viễn không khuất phục tại các ngươi những thứ này hèn mọn côn trùng. hồng long chậm rãi bò lên, giang ra thân thể của mình, mà bây giờ có thể thấy rõ. thân thể của nó một bên có một cái khổng lồ thứ miệng sâu đủ thấy xương, chỗ sâu nhất thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội tạng hình dáng, một cái long cánh đã không cánh mà bay. Trầm muộn long ngữ âm thanh bên trong mang theo vô biên phẫn nộ, đầu rồng to lớn phát ra kinh khủng gào thét, đáng sợ long uy để phụ cận hết thể sinh vật cũng không dám dễ dàng tới gần, hỏa diễm nóng rực hiện lên ở trong miệng của nó. Nhưng mà, tại ngoài trăm thước, ở mảnh này long tức bồi dưỡng trong biển lửa, cầm trong tay trường thương hình người cự tượng đang không coi ai ra gì tiến lên mà đến, mỗi một lần tiến lên. đều kéo theo chúng quanh phòng ốc rung động, đồng thời chậm rãi tăng tốc, trong tay to lớn trường thương mũi thương đã nhắm ngay ngửa mặt lên trời gào thét hùng long, ngay tại phát động công kích. Trên bầu trời, một đầu khác hình thể nhỏ bé cự long tựa hồ nhìn thấy cái gì đáng sợ sự vật, trực tiếp tất cao thoát đi, nhưng một đạo cùng vừa rồi ánh sáng màu bạc không kém bao nhiêu màu đỏ chùn sáng gào thét mà đến, đánh xuyên đầu lâu của nó, máu tươi văng khắp nơi bên trong, không đầu long thi hóa thành lưu tinh hạ xuống. Enzo, tháp cao khu ngàn tháp chi lâm. Bảy tám chỗ ngồi đưa không giống nhau, pháp sư tháp đều tại kịch liệt bị chấn động bay lên không, vô số thần bí huyền ảo phù văn bay múa, từng đạo hình thái không giống nhau, năng lượng bình thường đem pháp sư tháp đều bao vây lại, nhìn những thứ này pháp sư tháp toàn bộ đều là lơ lửng tháp. Trong đó một tòa lơ lửng đỉnh tháp bộ, Norton lạc giá ngươi thân ảnh đứng tại đài chiêm tinh trung ương, ở trước mặt của hắn thì là một viên lơ lửng thủy tinh cầu, phía trên hình chiếu ra tới ẻn rồ quét hình địa đồ. Mà theo Norton giơ tay lên vung lên, tại chói mắt pháp thuật quang huy bên trong, vô số đằng không mà lên ngân bạch phù văn nhanh chóng lơ lửng định tháp bưng tạo dựng ra một cái to lớn bí pháp chi nhãn. Mà theo cặp mắt của hắn bên trong lần nữa lóe lên điểm điểm tinh quang, bí pháp chi nhãn bên trong mơ hồ hiện hiện một cái tròm sao đồ án, lập tức quan sát hướng về phương xa. Đồng thời, một mặt còn cuốn hắn to lớn màn sáng chậm rãi triển khai. Phía trên liên tục hình chiếu ra bốn thân ảnh, đúc lát ổ chủ tử cùng hạ kính sở tí phần thình hình xuất hiện. Mà đổi thành hai vị, theo thứ tự là một vị dáng người cao gầy, khuôn mặt tinh xảo, có một đầu màu lam khoác rơi tóc dài sổ phỉ thái lạ, cùng một cái giống như nhà bên Kaka đồng dạng, chỉ là màu da dị thường tái nhợt, mắt đen trắng mà bạch nhãn đồng, trong con mắt còn phân biệt có thiêu đốt tái nhợt chữ thập thanh niên. Ta đã đem toàn bộ Enzo chia làm 10 cái khu vực. Đây là Enzo bên trong các nơi tình trạng. Các người có thể tự đi chọn lựa khu vực khác nhau tiến hành cứu viện. Mắt vẫn nhắm như cũ, Nocturne hai mắt hiện lên nhàn nhạt tinh huy, sau đó cả tòa lơ lửng tháp chính là khuyết tán ra một đạo năng lượng cường đại lực trường, trong phút chốc thuộc về áo thuật chi hoàn lơ lửng tháp đều bị nối liền với nhau, trực tiếp mở ra tức thời thông tin năng lực. Nhìn, tại tiên đoán hệ pháp thuật lĩnh vực đi tới đỉnh phong, Norton đảm nhiệm nhân vật tựa như là khoa kỹ thế giới máy dự báo đồng dạng, với tư cách trong tin tức chủ cột có được chọn bộ viễn trình hệ thống máy quét, dùng cho lục soát, giám thị mục tiêu. chỉ huy cũng có thể dẫn dắt phe mình nhân viên tác chiến chấp hành nhiệm vụ tác chiến. màn sáng bên trên bốn người khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp tản đi thân ảnh. lúc này, nọt lại bắt đầu đem tin tức truyền thâu cho cái khác lơ lửng tháp. ông ngóng ngóng, bảy tòa lơ lửng tháp trực tiếp tản ra, phân biệt bay về phía khu vực khác nhau. mà nọt chỗ không chế lơ lửng tháp thì là trực tiếp lên cao, để tốt hơn địa phủ khám toàn bộ Enzo. cũng không lâu lắm, Enzo học viện khu phía trên, một đạo kinh lôi xẹt qua chân trời. không biết khi nào học viện khu trên không đã là mây đen dày đặc. một tòa quanh quẩn lấy cự đại kim thuộc quận dây lơ lửng tháp lơ lửng tại trên đó, bốn phía còn cuốn vô số lốp bốt điện vàng, dây đặc lôi điện tại trong tầng mây ấp ủ. sổ phì thân ảnh đã bay đến trên trời, làm nàng rơi lên pháp trượng hướng phía phía dưới một chỉ lúc, chính là một đạo kinh lôi đánh rất tại học viện khu bên trong, đem một cái dấu ở phế tích bên trong khen giả sở ma chém thành thang gốc. tại sổ phì trước người, một cái phong nguyên tố cự linh hư ảnh ngay tại tiêu tán, là bị sổ phì dùng có hạn cầu nguyện thuật triệu hoán tới bán thần cự linh, toàn bộ học viện khu trên không khí tượng cải biến đều là xuất từ thủ muốt. rất nhanh, liền đã thấy không rõ sổ bộ dáng. chỉ có thể nhìn thấy một cái hình người hình dáng bị một mảnh thiềm điện bao phủ bên cạnh nàng đã tạo thành cùng loại sấm chớp mưa bão tình huống vô số điện xà còn cuốn bầu trời không ngừng bay múa sophie mỗi một lần xuất thủ chính là từng đạo kinh lôi bổ xuống hống hống hống chi chi chi ngao ngao ngao mà lúc này dưới đất trong thông đạo kết thành trận hình mọi người đã cùng đám ác ma kịch chiến lên may mắn đối thủ chỉ là de -e sợ ma khen dạ sợ ma cùng tật chuột ma không áo không không áo không lại có hung hãn bọn hộ vệ với tư cách lực lượng trung tiên ngoan cường mà chống đỡ lấy ở một bên một đạo góc rẽ bóng tối bên trong Hai cái cái bóng mơ hồ đang lặng lặng đứng ngoài quan sát, không biết lúc nào mò tới nơi này lộ cùng Nỉ cô Lệ tiềm ẩn tại bóng tối bên trong, nhìn trước mắt hết thảy. Mà lộ trên mặt thần sắc giống như là có chút kích động, nhưng nhìn thoáng qua Nỉ cô Lệ sau nàng lại có chỗ do dự. Bất quá, tại hai người liếc nhau về sau, khoác lên bóng tối áo choàng Nỉ cô Lệ hướng phía lộ nhẹ gật đầu, nương theo lấy trầm thấp chú ngữ âm thanh, nàng tại liên tiếp đánh ra mấy cái thi pháp thủ thế về sau, hai cái pháp thuật lập tức rơi xuống lộ trên người. Thứ cấp tận hình thuật, lòng bàn chân bôi dầu. Lộ cảm giác nhẹ không ít thân thể, mí môi về sau, cũng hướng Nỉ cô Lệ gật gật đầu. lập tức nửa chôn ở trong bóng tối lặng yên sở về phía chiến trường. một lát sau, theo mịt mờ hàng quang lóe lên, ba cái chiến đấu bên trong khen dạ sở ma liền bỗng nhiên cứng đờ, trên cổ của bọn nó quỷ dị nhiều hơn một đạo chậm rãi chảy ra máu tươi khe hở, mà tại sinh mệnh tan biến về sau, cơ thể của bọn nó cũng không khỏi đến lòng xuống dưới mềm mềm na xuống. mà xuống một khắc, một cái mới vừa rơi lên lợi chảo, chuẩn bị đánh tới hướng trước người cao lớn hộ vệ cuồng chiến ma liền đem cánh tay thay đổi phương hướng, hướng phía bên cạnh không biết lúc nào xuất hiện một đạo cái bóng mơ hồ mà đi. tại lộ ra nhập chiến đấu về sau, trận hình trước áp lực trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Có như thế một cái sinh lực quân gia nhập, lúc trước lọt vào khổ chiến bên trong không ít người lập tức thấp giọng hoan hô lên, khí si khí cũng có chút trọng trấn. Quy 2 chương 487, Lãng Yên rời đi. Tại lộ gia nhập về sau, chiến đấu rất nhanh liền tiến vào gây cấn trạng thái. Ác ma thi thể đã đầy đất đều là, văng khắp nơi máu tươi dần dần trên mặt đất chảy xuôi ra, mang theo thịt nát tại thông đạo chỗ chúng chỗ tụ tập. Nhưng là kết thành trận hình mọi người cũng không dễ chịu, tại đám ác ma không sợ chết xung kích bên trong, mọi người trên người cũng đã là vết thương trọng chất. Kiệt kiệt Đương theo lấy âm hiểm tiếng cười, mảng lớn siêu tự nhiên hắc ám tự dưng xuất hiện tại trên chiến trường. Loại pháp thuật năng lực hắc thuật. Lập tức, một cái trận hình phía trước nhất người trẻ tuổi liền bị một con từ trong bóng tối đột nhiên hiện thân đánh lén ba vải ma bất thình lình giật ra ngoài, mà thân ảnh của hắn trong nháy mắt liền bị đại lượng ác ma chế mất, thậm chí chỉ có thể tới kịp truyền ra một tiếng trầm muộn tiêu thảm. Sau đó chính là cái gì đều nghe không được, chỉ có thể cảm giác được trong không khí tràn ngập mùi máu tanh càng thêm nồng nặng một điểm. Tiểm hộ ta. Nhìn thấy ba vải ma xuất hiện, vị trí gần nhất hộ vệ bên trong một người đỗng nhiên chuyển lệnh cầm trong tay chiến nhận, phát ra rít lên một tiếng hậu thân bóng to lớn hơn vài phần, trên cánh tay tráng kiện hiện hiện từng tay con run giống như gân xanh. làn ra bởi vì quá độ sung huyết mà một mảnh phím hồng. lớn cuồng bạo theo hắn gào thét bên cạnh hộ vệ trực tiếp thu hồi vũ khí lăn mình một cái đem một mặt thuận tròn nhỏ ngăn tại trước ngực đồng thời giơ cánh tay lên một chi có chút phím hồng đặc thù tên nọ tại cánh tay nọ bên trong như ẩn như hiện bảnh rất nhỏ tiếng nổ vang lên nọ mũi tên xuất tại ba vải ma trên người về sau lập tức liền phát sinh một lần bạo tạc cảm giác được đau đớn ba vải ma lúc này liền là đem đầu lâu chuyển hướng cái kia hộ vệ trong tay lại là sáng lên loại pháp thuật năng lực quang lúc này phát động lớn cuồng bạo hộ vệ song đồng đã một mảnh huyết hồng toàn thân hắn xương cốt phát ra lốp bút bạo hưởng. hai tay nắm ở chiến nhận chính là thả người bay vọt, trực tiếp nhảy lên bổ về phía ba vải ma chán trong phép chém 3. một tiếng trầm muộn thanh âm truyền ra, vội vàng không kịp chuẩn bị ba vải ma lập tức hét thả một tiếng, lập tức lung lay đầu đụng tới, mà hộ vệ quay thân tránh đi vung đánh tới lợi chảo, trở tay thay đổi chiến nhận hướng phía sau lưng một đông. ba vải ma yếu kém làn ra bộ vị bị suy đấu, bên trong tuân ra một mảnh chất lỏng màu xanh thẫm, xen lẫn một tầng màu đỏ thạch trạng dịch bắn tung tóe đi qua, những thứ này màu đỏ thạch giống như dịch nhẫn là bao trùm tại ba vải ma thân thể trên dưới một tầng vật chất, mang theo khá mạnh tính ăn mòn, hộ vệ chật vật lăn lộn tránh đi. nhưng vẫn là có một bộ phận rơi vào hắn trên người, những vải trên cánh tay màu đỏ thạch trạng dịch nhẫn rất nhanh hụt thực dắp ra, ngay cả huyết nhục cũng bốc lên một cỗ khói xanh. Cái này hộ vệ phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, khẽ cắn môi rút vũ khí ra cắt bỏ một khối da thịt. Cũng may, đại não cùng thân thể liên tục nhận vết thương chí mạng ba vải ma cũng rốt cục chống đỡ không nổi, phát tiết sau cùng điên cùng sau mềm mềm ngã xuống. Gấp rút thở hào hẹn, cái này hộ vệ thân thể trầm thu nhỏ, lui ra phía sau một bước. Cùng lúc trước hộ hộ vệ của hắn trao đổi vị trí, lấy hơi chút tu chỉnh. mà chiến đấu còn đang tiếp tục. Nửa giờ sau, đi qua chiến đấu ra cổ. Càng là bỏ ra 5 người sinh mệnh làm đại giá, mọi người mới cuối cùng đem trước mặt ác ma giết sạch. Làm rốt cục có thể thư giãn xuống tới lúc, còn lại mọi người không kịp hoan hô, đại bộ phận cơ hội là lập tức liền sủi lơ trên mặt đất, ngay cả nguyên bản hung hãn bọn hộ vệ hiện tại cũng chỉ có thể là giáp dịu nhau đi đến bên tường, sau đó dựa vào tường ngồi xuống. Phía ngoài động tinh to lớn đã kinh động đến chỗ tránh nạn bên trong những người khác, làm mấy cái to gan pháp sư học đồ thử từ dưới đất chỗ tránh nạn cửa ra vào đi ra lúc, bọn họ đều bị hết thảy trước mắt sợ ngây người. Thất thần làm gì? Nhanh gọi người tới, đem bọn hắn dìu đứng lên, đưa vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong xử lý vết thương. còn có để cho người ta tới quét dọn chiến trường những thứ này ác ma thi thể cần mau chóng xử lý sạch mặc dù không có trực tiếp tham dự tuyến đầu chiến đấu nhưng là một mực ở vào trong trận hình ả diệu nữ sĩ thần sắc cũng là có chút mỏi mệt nhưng là lúc này cũng là bình tĩnh hướng dưới mặt đất tị nạn sở trung đi ra pháp sư học đồ ra lệnh nói ê đúng bị ả diệu nữ sĩ thanh âm từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại mấy cái này pháp sư học đồ giật mình một cái tranh thủ thời gian hồi đáp lập tức quay người vọt vào dưới mặt đất tị nạn sở trung rất nhanh liền mang theo những người khác ra tới Đại khái phân phó mọi người cần làm sự tình về sau. Á Diệu nữ sĩ lại từ bên trái đến bên phải nhìn một lần. Đông nhiên nếu như, như mày, nàng phát hiện trong chiến đấu phát huy tác dụng cực lớn miêu nữ lộ không biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên, Á Diệu nữ sĩ giống như là nghĩ tới điều gì, liếc nhìn một vòng chung quanh về sau, kéo qua một cái từ bên cạnh đi qua pháp sư học đồ, hỏi: Ta nhớ được, tên của ngươi là Ender dẹn đi. Cùng ngươi cùng một cái lượt tiến vào tê nổ lạ pháp sư học viện nghỉ cổ lệ Fuji, ngươi có biết hay không? Có nhìn thấy hay không nàng? Bị nàng giữ chặt pháp sư học đồ hơi chậm lại, dừng lại suy nghĩ một lát sau. Lắc đầu hồi đáp, ạ hiệu nữ sĩ, nếu như ngài nói là vị nào chúng ta cái này một nhóm học đồ bên trong duy nhất lựa chọn sử dụng cơ sở dược tề học chương trình học nghỉ cổ lệ Fuji, ta xác thực nhận biết. Chỉ là rất xin lỗi, tại trước đây không lâu dưới mặt đất tị nạn sở chúng phát sinh rối loạn sau đó, ta liền rốt cuộc không có thấy được nàng. Nghe được như vậy trả lời, ạ hiệu nữ sĩ song mi nhăn chặt hơn, nhưng rất nhanh, nàng lại buông lòng xuống, gật đầu nói, tốt à, kia không có gì, ngươi tiếp tục đi làm trong tay sự tỉnh. Tuần Miệng đuổi đi cái pháp sư này học đồ, Á hiệu nữ sĩ chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đem ánh mắt tìm đến phía ước chừng 20 mét nơi khác dưới thông đạo và miệng, chờ mặc không nói. Cùng lúc đó, ngoại giới, "Cẩn thận." Hô nhỏ một tiếng, không ao không không áo không lộ tại tự thân giả tính trực giác mang tới nguy hiểm dự báo hạn, lôi kéo bên cạnh đồng dạng trốn vào bóng tối nỉ cổ lệ bỗng nhiên chuyển biến, trốn đến bên cạnh một tòa kiến trúc dưới phía tích. Ầm ầm. Mới vừa trốn vào đi, trên bầu trời trực tiếp rơi xuống một tia chớp, khoảng chừng cỡ thùng nước, đánh tới các nàng nguyên bản con đường tiến tới phía trước cách đó không xa. Lộp bộp. to lôi đỉnh rơi xuống đất phía trên. xụp đổ thành vô số đạo hướng về bốn phương tám hướng nhảy vọt hồ quang điện, khí. Nương theo lấy thống khổ tiếng kêu rẽ, mặt đất đột nhiên ngọ nguyễn lên, lập tức một đầu hình thể khổng lồ thú ma nện từ trong đất bùn buốt lên mà lên. Nó phần lớn thân thể bị trực tiếp chém thành cho bụi, vùng vẫy một hồi sau cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống, thi thể dần dần đốt cháy buốt cháy diêm đến, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh cho tàn. Với anh, còn không có đợi lộ cùng nghị cô lệ từ thú ma nện bị lôi điện đánh chết trong rung động thoát ly, liên tiếp trầm muộn tiếng sụp đổ ngay tại cách đó không xa văng lên. Giống, nương theo lấy điên cuồng tiếng gầm gừ. Một cái cuồng chiến ma không biết bị cái gì trực tiếp ném đi ra tới, đầu này giữ tợn ác ma đáng sợ cao tới tám thước, nặng chừng 750 tở UNZ, nó là tương đối cường đại trung giai ác ma, nhưng là lúc này lại giống như là bóng da giống như bị ném tới. Phanh phanh phanh. Mà rất nhanh, một tôn cao tới 6 mét đá hoa cương ma tượng liền đạp đổ tàn phá phong ốc, xuất hiện ở lộ cùng cổ lệ trước mắt, nó thân thể cao lớn cho hai người áp lực từ lớn. Đối mặt dây rủa lấy muốn bỏ dậy cuồng chiến ma, đá hoa cương ma tượng trực tiếp một cước đạp đi lên, trong nháy mắt đem cái này ác ma gắt gao dẫm tại trên mặt đất không nhúc được, sau đó chính là huy động to lớn nắm đấm từng cái rơi đập. Đi mau. Chẳng qua lộ rất nhanh liền hồi phục thần trí, nàng kéo một phát tựa hồ có chút sợ ngây người nhì cố lệ, lập tức lại là trốn vào bóng tối tiếp tục rời đi. Quy 2 chương 488, trở về cùng truyền tống. Khu dân cư, một tòa đỉnh nhọn phòng ốc bên trong. Từng. Ngồi xếp bằng trong đại sảnh lũ tổng đột nhiên lông mày nhíu lên, giác quan thứ 6 biết mang tới dự cảm để hắn phát giác, đang có thứ gì tại nếm thử từ ngoại giới tiến vào. Lư tổng nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, đồng tử bên trong để lộ ra hàn quang lạnh lẽo, cảm giác cấp tốc ngưng tụ tại phụ cận, dự phòng khả năng tồn tại tập kích. Cánh tay dùng sức chống đất, hắn trực tiếp hướng về một bên lăn lộn mà đi, đồng thời cầm lên đặt nằm ngang trước mặt đen nhánh thẳng lưỡi đao đao. Mà lăn vào trong gấp lục, lưu tổng nguy phần thông thuận liền hóa đổi đã đến nửa ngồi tư thế, hai tay đã nhất chính nhất phản giữ tại thẳng lưỡi đao đao chui đao phía trên, trong thân thể khí ngao ngay muốn động, vận sức chờ phát động. Hắn nhanh chóng điều chỉnh hô hấp của mình tần suất, để bởi vì trong nháy mắt kịch liệt động tác mà đưa tới gấp rút hô hấp hòa hóa lại, bị điều động khí thì là cao tốc tại thể nội lưu chuyển, tiêu trừ bởi vì ngồi lâu mà xuất hiện tê liệt. Rất nhanh, lưu tổng liền điều chỉnh tốt trạng thái. Nhưng mà bốn phía như cũng một mảnh yên tĩnh. tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị thường, có chút liếc nhìn một vòng trung quanh, cái gì cũng không có phát hiện. Lũ tổng đồng thời không có dễ dàng buông lòng cảnh giác, hít thở sâu một hơi về sau, nương theo lấy con mắt nhắm lại, bộ ngực của hắn bắt đầu có quy luật chập trùng, tiếng hít thở cũng mang tới vận luật đặc biệt. Thiên định suy nghĩ, tại suy nghĩ trạng thái dưới, Lưu tổng có thể bài trừ đại bộ phận nội tâm tạm nghiệm, đem cảm giác của mình trên phạm vi lớn tăng phúc. Chỉ là một lát, hắn liền bỗng nhiên mở mắt, vốn là có chút rung động hai chân trực tiếp mở rộng, một cái chớp mắt bạo phát ra tốc độ cực nhanh, xông về phong ốc đại sảnh góc đối chỗ một cánh cửa sổ. là ai ba. đóng chặt cửa sổ bị trực tiếp đẩy ra, sau đó lũ tổng tay trái chính là mang theo bộ phát cường độ xuống ra, gắt gao bắt lấy một cái nào đó sự vật một góc. hô, không có chút nào chờ đợi đáp lại công phu, hắn trực tiếp đem tay phải nắm giữ đen nhánh thẳng lưỡi đao đao đâm đâm mà ra, đâm về một đạo thấy không rõ mặt mũi cái bóng mơ hồ. Đinh! hai thanh mang theo hàn quang hình sóng lưỡi đao chủy thủ từ không sinh có giống như xuất hiện từ trong bóng tối nô ra, giao nhau hợp lực điểm vào đen nhánh thẳng lưỡi đao đao mũi đau chỗ, để nó hướng về một bên trệt hướng ra. chờ một chút, lưu tổng đại thúc là chúng ta, lộ cùng nghỉ cô lệ. Giữa hồ là chịu đựng không được đen nhánh thẳng lưỡi đao trên đao mang theo cự lực, một thân ảnh mơ hồ từ cửa sổ chân trong bóng tối hiện hiện, trực tiếp mang theo một cái khác thân ảnh hướng về trong đình viện bay ngược mà ra. Chỉ là đồng thời, liên tiếp ngữ tốc cực nhanh lời nói liền từ đạo này thân ảnh mơ hồ bên trong phát ra. Ùng. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, Lưu tổng khẽ như mày, muốn nhảy một cái mà ra truy kích xúc động bị lạnh sinh sinh bị đè nén xuống tới. Nhưng là, hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác, lui ra phía sau một bước, đem thẳng lưỡi đao đao ngang ngưng tại trước người, sau đó đem mang theo xem kỹ ánh mắt tìm đến phía trong đình viện đứng lên hai cái thân ảnh. Đưa tay tại trước mặt lau một cái. Mà tại hành động này về sau, thân ảnh mơ hồ cấp tốc trở nên mưng thực, sau đó lộ khuôn mặt chính là xuất hiện ở lũ tổng trước mặt. Đồng thời, một cái khác thân ảnh mơ hồ cũng là xôp lên bản thân mũ Trùng, sau đó nhị cổ lệ khuôn mặt cũng đã rơi vào trong tầm mắt của hắn. "Lũ tổng tiên sinh, là ta. Đạo sư học đồ, nhị cổ lệ Fuji." Thấy cảnh này, đồng thời cảm giác được hai người khí tức quen thuộc, lũ tổng thân thể cuối cùng là nhỏ không thể thấy buông lòng một điểm, nhưng lông mày lại là dần dần nhăn lại. Quét mắt lộ cùng nhị cổ lệ trang phục một lát, hắn tựa hồ nhìn ra một điểm gì đó, ngang rơi lên thẳng lưỡi đao đao chấm buông xuống. Liếc mắt nhìn chằm chằm Lộ, Lưu tổng mở miệng trầm giọng nói: "Từ cửa chính đi vào. Nếu không, đang khẩn trương tình huống dưới, ta có thể không có cách nào phân biệt đến rõ ràng như vậy. Còn có, làm đại nhân sau khi trở về ta sẽ như thực đem chuyện này hồi báo cho hắn." Nói xong, khuôn mặt của hắn biến mất tại cửa sổ nội bộ. Nghe được Lưu tổng lời nói, Lộ trên mặt lộ ra một tia sầu khổ, nhưng lại rất nhanh thu liễm, theo sau chính là kéo một phát Nghi cổ Lệ tay, đưa nàng kéo hướng về phía phòng ốc cửa chính. "Chúng ta từ cửa chính đi vào." Nghi Lệ trên mặt vẫn mang theo nghĩ mà sợ, mà nghe được Lộ lời nói về sau, nàng có vẻ hơi không hiểu hỏi, như vậy Vì cái gì trước đó ngươi không chịu đi cửa chính, đạo sư đều là cho chúng ta pháp trận nhận chứng, làm gì leo cửa sổ, vừa rồi kém chút liền. khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ lúng túng, bị nghỉ cô lệ ánh mắt thấy có điểm tâm hư lộ cười ngượng ngùng vài tiếng, sau đó hơi dùng sức lôi kéo tay của nàng, đi thôi đi thôi, đi vào trước lại nói, mà khi lộ cùng nghỉ cô lệ cuối cùng là trở lại có áo thuật pháp trận phòng hộ phòng ước bên trong lúc, bán bị diện áo thuật tháp, khu sinh hoạt, Jili đang cùng trước mặt trong thủy tinh cầu thấy không rõ mặt mũi thân ảnh mơ hồ đối thoại, tôn kính truyền kỳ pháp sư. xin hỏi ta lúc nào mới có thể trở về đến phụ Ennis trong gia tộc nàng cố nén nội tâm nôn nóng, tao nhã lễ phép hỏi trên thực tế hiện tại là được rồi, chỉ bất quá trong thủy tinh cầu truyền ra câu nói đầu tiên để di ly trên mặt hiện hiện một tia không đe nén được vui mừng, nhưng là lời kế tiếp liền để lòng của nàng chìm xuống dưới ngươi cho ta truyền tống trận tọa độ đi qua nghiệm chứng xác thực hữu hiệu chỉ là không biết vì cái gì ta tại nếm thử kết nối đối ứng truyền tống trận lúc luôn là có một loại bị quấy nhiễu cảm giác mà quấy nhiễu đầu nguồn đoán chừng ngươi cũng đại khái tin tưởng mặc dù bằng vào ta năng lực loại này quấy nhiễu cũng không thể hoàn toàn cách trở truyền tống tiến hành. nhưng là nó sẽ để cho truyền tống xuất hiện một cái không nhỏ độ lệch giá trị. Cái này độ lệch giá trị ước chừng là 100 mã trình độ. Trong thủy tinh cầu thanh em dừng lại một chút, tựa hồ là đang tổ chức ngôn ngữ, sau đó tiếp tục nói, "Ừm. Đơn giản một điểm tới nói, không o không không o không liền là ngươi truyền tống đi qua, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại lấy truyền tống trận vì tâm cầu, 100 mã khoảng cách làm bán kính mặt cầu không gian nhậm chức ý một vị trí. Như vậy, ngươi xác nhận là hiện tại muốn bắt đầu truyền tống sao? Hy vọng cái truyền tống trận này vị trí là tại một cái trống mà lại rộng mở địa phương, rơi xuống mặt đất thậm chí là trên bầu trời đều xem như thành công truyền tống." mà ngẫu nhiên khảm vào dưới mặt đất nham thạch trong đất bùn hoặc là nào đó một công trình kiến trúc trong vách tường cũng không phải là chuyện tốt như vậy tình. Nghe đến đó, Di Ly lông mày đã khóa chặt, suy tư một lát sau, lại là lại thăm dò tính mà hỏi thăm. "Như vậy, Tôn Kính truyền kỳ pháp sư, nghe ngài ngữ khí, tựa hồ cái này truyền tống độ lệch đáng giá vấn đề người cũng có thể giải quyết." Thủy tinh cầu có chút sáng lên, tựa hồ là đối nàng lời nói tiến hành khẳng định. "Đương nhiên, ta có thể giải quyết cái này truyền tống độ lệch đáng giá vấn đề, chỉ là cần đại lượng số liệu tính toán, sau đó tiến hành độ lệnh sửa đổi sự tình mà thôi." mà cái này muốn hao phí thời gian dài, chẳng qua này cái thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua 7 ngày. Nghe vậy, Jily rốt cục thở dài một hơi, cấp tốc hồi đáp. Tôn kính truyền kỳ pháp sư, ta lựa chọn chờ đợi ngài đem vấn đề này giải quyết sau lại truyền tống. Phu Ennis gia tộc nhất định sẽ không quên ngài thiện ý. Nghe được câu trả lời của nàng, Thủy Tinh Cầu Quang Huy bắt đầu suy kiệt, chỉ truyền ra sau cùng hai câu nói. Ha ha, đây là một lần công bằng giao dịch, ngươi nỗ lực thù lao, mà ta tuân thủ lời hứa. Lập tức, Thủy Tinh Cầu lại lần nữa khôi phục được không có sáng lên lúc bộ dáng. chỉ có khu sinh hoạt bên trong từng đạo trong suốt pháp trận đường vân có chút lóe ra sáng ngời chiếu vào di ly trên mặt, lại là tại chỉnh thể hơi tối hoàn cảnh bên trong lộ ra sáng tối chậm trợ chờn. Quy 2 chương 489, đẳng cấp thuộc tính. Ha ha. Lúc này nữ sẽ ở vào áo thuật tháp hoạch tâm trong phòng điều khiển, đang ngồi xếp bằng tại hai khối xoay chậm chậm tháp linh thủy tinh phía dưới. Mà mấy đạo tia sáng từ trên vách tường hạ xuống, đem di ly tượng bán thân lập thể hình chiếu đã đến trước mặt hắn. Nữ sẽ liền là nhờ vào đó cùng nàng tiến hành câu thông. Đến mức truyền thống sự tình mặc dù như sẽ nói hết thể đều là thật, truyền thống cũng xác thực tồn tại độ lệch giá trị cần tiến hành sửa đổi, nhưng là tại về thời gian cũng không cần lâu như vậy. chỉ là vì lẽ qua danh tiếng, hắn căn bản không có ý định nhanh như vậy đem Di thả đi, ít nhất cũng phải kéo tới ngày thứ bảy lại nói. qua đoạn thời gian này, Tăng Nguyệt Giáo đã đại khái dẫn đầu đem thế cục làm cho một mảnh vỡ nát, liệu sẽ cũng không tin bị liên lụy trong đó thế lực đến lúc đó còn có cái kia công phu tới tìm hắn gây phiền phức. a, theo trước mặt Di tượng bán thân lập thể hình chiếu dần dần tàn đi, hắn cũng đem tập trung ở trong đó tinh thần lực thu hồi lại, tại thuận miệng đuổi xong về sau. Nhiệu sẽ lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trên người mình. Tì, Hơi động một chút, hắn lập tức cũng cảm giác toàn thân cao thấp đều truyền đến đủ loại tê dại cảm giác đột, không khỏi hít một hơi hơi lạnh. Ách, bằng vào ta hiện tại tố chất thân thể, vận dụng áo thuật chân thân vẫn là quá miễn cưỡng. Mặc dù sẽ không giống là lên một lần như thế, dùng một lần liền là thân thể gần như sụp đổ, nhưng là cũng coi như được thương thế thảm trọng a. Vừa nghĩ một ít có không có, Nhiệu sẽ một bên từ bên hông lấy ra một chi chứa màu xanh nhạt dược dịch luyện kim nghiệm. Cơ trùng khôi phục dược thể, Đây là sử dụng nhiều loại pháp thuật vật liệu, thông qua luyện kim thuật chất lọc ra bên trong đó có cây tinh túy mà cộng đồng luyện chế luyện kim dược thể, có thể thật to tăng tốc trung đẳng trình độ thương thế khép lại tốc độ. Trên thực tế, loại thuốc này từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói chỉ là bán thành phẩm. Nếu như hướng trong đó tăng thêm từ luyện kim thuật rút ra ra sinh mệnh năng lượng, lại để cho sinh mệnh năng lượng cùng có cây tinh túy ổn định dung hợp, vậy cuối cùng liền biết biến thành một loại cường đại luyện kim dược thể, cơ trung chữa trị thể. Cũng chính là Lý A đã từng cho ngươi luyện kim thể, nó hiệu quả ít nhất phải mạnh gấp 2 trở lên. chẳng qua người hiện tại cũng chỉ có thể chế tạo ra loại này bán thành phẩm cỡ trung khôi phục dự tề hắn cũng không giống như Lý Đỉa như vậy nắm giữ lấy cường đại luyện kim thuật năng lực cao tinh độ luyện kim công cụ thiếu thốn với hắn mà nói liền là lớn nhất trứng ngại nhìn xem trong tay kia mẩu xanh nhạt dự dịch hắn có chút ngửa đầu hướng về phía trên đỉnh đầu tháp linh thủy tinh hạ lệnh Lý Hạ đệ khởi động tinh thần dẫn dắt mồ đủ lễ dự bị đối luyện kim dược tề năng lượng tiến hành dẫn dắt đem luyện kim dược tề hiệu quả phát huy đến trình độ lớn nhất mà rất nhanh Lý Hạ cũng dễ lì hồi phục liền truyền vào trong đầu của hắn tinh thần dẫn dắt mồ đủ lệ khởi động bên trong. Tinh thần dẫn dắt mộ đủ lệ sẵn sàng. Nghe được thanh âm quen thuộc về sau, Diệu sệ ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra, đã sớm bị giải trừ pháp thuật phong ấn nắp bình liền bị đẩy lùi ra ngoài. Sau đó hắn trực tiếp đem bình này cỡ chung khôi phục dược tể rót vào trong miệng, lãnh nuốt dược dịch thuận theo huyết hầu trượt xuống. Cảm giác kia lại là một cách lạ kỳ băng lãnh, tựa như là nuốt tiến vào lớn nhất khối rét lạnh khối băng đồng dạng. Nhưng khi dược dịch khi tiến vào dạ dày về sau, loại kia thấu xương băng lãnh lại là cực nhanh tiêu tản ra, hóa thành một kia mát mẻ tơ mỏng, hướng về Diệu Sẽ trong cơ thể bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Lúc này. Diệu Sẽ cũng cảm giác trong thân thể cũng truyền tới từng đợt tê dại cảm giác, kia là dược tề hiệu lực tại gia tốc thương thế khôi phục. Cảm giác quen thuộc đâu? Cố nén toàn thân cao thấp truyền đến cảm giác khác thường. Hắn đem trong tay bình dược tề bỏ vào một bên, cùng mặt khác hai cái đồng dạng không bình dược tề đặt song song. Hiện nhiên, Diệu Sẽ lúc trước thời gian bên trong đã là ăn vào hai bình cỡ trung khôi phục dược tề, mà bây giờ là bình thứ ba. Chỉ là một lát, ở cỡ trung khôi phục dược tề dược lực quyết tán thời điểm, theo ám kim sắc quang huy lẻ, mấy đạo ám kim sắc tinh thần dẫn dắt sợi tơ cấp tốc tại tháp linh thủy tinh mặt ngoài ngưng kết ra tới. Sau đó rủ xuống thăm dò vào nữ sẽ trong, cơ thể tinh vi dẫn dắt lên dược lực quét tán. Nương theo lấy tháp linh thủy tinh bên trên đại lượng số liệu xuất hạ, Ly ạ cùng nệ lì bắt đầu chính xác dẫn dắt đến dược lực đến khắp nơi thương thế, không cho một tia dược lực sói mòn. Theo tiếng hít thở dần dần trở nên đều đều, nữ sẽ cũng dần dần tiến vào minh tưởng trạng thái, tháp linh thủy tinh quang mang chiếu rọi tại hắn không nhúc nhích thân thể bên trên, một sáng một tối ở giữa để nhiều hơn một tia trầm ngưng cảm giác. Trên thân thể thương thế khôi phục bất quá là việc nhỏ, mà sẽ hiện tại muốn đi quan sát là bản thân sâu trong linh hồn biến hóa. Tài phú thần sứ Hoàng Kim chi tâm cái này một viên chuyển kỳ linh hồn tinh thạch trong 3 ngày qua đã sớm bị thôn vệ tiêu hóa, mà hắn có thể cảm giác được ở trong tối kim sắc kỳ dị sâu trong linh hồn có cái gì đã ở vào một loại vô cùng sống động trạng thái. Lúc này tại một sệ giác quan bên trong chỉ là nhắm mắt lại, sau đó lại mở to mắt, hết thảy trước mắt liền đã khác biệt. Theo trước mắt tầng tầng lớp lớp ám kim sắc quang huy thu liễm, bị bọn chúng che giấu cảnh tượng lập tức hiện hiện, một mảnh có ngông lung biên giới không gian bên trong tối tăm mở mịt bầu trời ở trên xanh thảm quang hải tại hạ bốn cái ám kim sắc hình lập phương ở bên người giống như vệ tinh quay quanh giống như không ngừng xoay tròn. sau một khắc, muội sẽ liền dơ lên bản thân linh hồn thân thể ám kim sắc cánh tay. không biết qua bao lâu, không áo không không áo không. từ tháp linh thủy tinh bên trên hạ xuống ám kim sắc tinh thần dẫn dắt sợi tơ sớm đã tiêu tán, chỉ còn lại nhắm hai mắt muội sẽ y nguyên lặng lặng ngồi xếp bằng. ừm. đột nhiên, một tiếng thanh âm trầm thấp từ muội sẽ trong miệng phát ra. theo con mắt chậm rãi mở ra, lau một cái trầm ngưng ám kim sắc quang huy tùy ý mà đi. có thể nhìn thấy cặp mắt của hắn hiện ra lấy hoàn toàn ám kim sắc, lộ ra trầm ổn, trang nghiêm mà tôn quý. sau khi muội sẽ mâu nháy nháy mắt về sau, đây hết thảy nhưng lại nhanh chóng biến mất mà đi. chỉ là một lát lại khôi phục được bình thường bộ dáng. Còn không được, cảm giác cuối cùng còn kém như vậy một chút. Liễu Cừ trong giọng nói mang theo nồng đậm tiếc nuối ý vị, loại cảm giác này không tốt đẹp gì, thậm chí ta đều cảm thấy, cái này ám kim sắc kỳ dị linh hồn bí mật liền bị công bố ra một phần. Đáng tiếc, cau mày, hắn bắt đầu suy nghĩ, có lẽ, làm ta tiến giai truyền kỳ, trở thành một vị đại áo thuật sư thời điểm, liền có thể thành công đưa nó biết kỳ xuất tới. Tại đông đảo trong suy nghĩ, một cái linh quang lóe lên suy nghĩ đột nhiên xông ra. hạ, khởi động khái niệm quét hình mô đủ lệ, tiến hành thân thể quét hình Báo cáo áo thuật sư đẳng cấp cùng thuộc tính xung quanh số liệu. Theo ám kim sắc quang huy loé lên, nhàn nhạt, nhạt quét hình linh quang trong nháy mắt từ tháp linh thủy tinh bên trong lan tràn mà ra, bao trùm hướng về về mình toàn thân. Chỉ là một lát, quét hình kết quả là truyền vào trong đầu của hắn. Trước mắt đẳng cấp, Tam giai áo thuật sư. Có thể ước các loại chuyển đổi vì pháp sư chức nghiệp đẳng cấp cấp 19. Thân thể quét hình đã hoàn thành. Quy 2 chương 490, dị lị dậy sĩ. Si. Đồng thời không có kỳ quái tại không tăng mà lại giảm đi lực lượng cùng thể chất hai cái thuộc tính, Niệu Xệ tại vận dụng áo thuật chân thân trước đó liền biết sẽ có loại kết quả này khả năng. Vận dụng vượt qua phạm vi năng lực lực lượng tất nhiên sẽ trả giá đắt, mà có thể dùng trưởng cầm chi thức đem cái giá như thế này suy yếu đến có thể tiếp nhận tình trạng tố chất thân thể thuộc tính hạ xuống, đã là hắn có thể làm được cực hạn. Mặc dù như sẽ vẫn là không thế nào thỏa mãn tại giải trừ áo thuật chân thân sau tất nhiên sẽ xuất hiện một thân thương thế là được rồi. Tinh thần cái này một thuộc tính, quả nhiên lại tăng trưởng thêm. Hắn tự lẩm bẩm, chỉ nhìn một cách đơn thuần tinh thần cái này một hạng lời nói, đã là ở kiếp trước ta tấn cấp đến ngũ giai đại áo thuật sư lúc trình độ. A, vẹn vẹn bằng vào ta hiện tại đẳng cấp. Liền có thể gánh chịu kinh khủng lực lượng tinh thần độ mà không xuất hiện vấn đề gì, cái này chí ít cũng có thể nói rõ linh hồn cấp bậc cực cao. Ừm. nói tương đương không nói như thế. Lắc đầu, nếu sẽ đem cái này chạy mau lệnh ra suy nghĩ quên hết đi, cưỡng ép đem bản thân tưởng nhớ khảo lạp trở về quỹ đạo. Cao giai pháp hệ chức nghiệp giả muốn tiến giai chuyển kỳ, trở thành một vị chuyển kỳ người thi pháp lời nói. Bất quá là tiến hành tinh thần lực độ cao thuần túy cùng ứng tụ, tiến tới dẫn phát linh hồn tầng thứ tăng lên cùng chất biến mà thôi. Tam giai áo thuật sư tấn cấp tứ giai, trở thành một vị đại áo thuật sư cũng không ngoại lệ. Cảm thụ được trong cơ thể tinh thần hải bên trong không khô chuyển to lớn tinh thần lực. khẽ miệng của hắn chậm rãi phát họa ra một cái đường cong. Đối với hiện tại ta tới nói, là tùy thời đều có thể tiến hành sự tình. Thậm chí sau đó vì tấn cấp cao giai chuyên kỳ, cũng chính là ngũ giai đại áo thuật sư, mà cần phải tiến hành quy tắc cảm nộ, lĩnh ngộ chân danh, với ta mà nói đều không phải là việc khó gì. Ha ha. Nhưng mà, nghĩ tới đây, liệu sẽ lại là bắt đầu chậm rãi lúc đầu. Bất quá, còn không phải thời điểm a. Nguyên tố triều tịch còn không có chân chính quét sạch toàn bộ nọ dạng đạ vị diện, chư thần vẫn ở vào thần nhóm thần quốc bên trong, nắm giữ lấy thuộc về thần nhóm quyền hành. Thánh giả Hạo Kiếp còn tại ấp bên trong. Mà áo thuật cách mạng càng là chưa đến, ta còn không thể. Niệu Sẽ đem mí mắt có chút rủ xuống, một lát trầm mặc về sau, mới nối liền lúc trước suy tư. Bởi vì, đại áo thuật sư không chỉ có riêng là truyền kỳ người thi pháp a. Muốn trở thành chân chính đại áo thuật sư, cần tiếp xúc đến, thậm chí tiếp tục tiến bộ đi xuống muốn thu hoạch, là chư thần trọng yếu nhất lợi ích, cũng là bị thần nhóng coi là độc chiếm sự vận. Ta dám cam đoan, bao quát áo thuật chi hoàn ở bên trong tất cả mọi người, cho dù là chuyển chức đại áo thuật sư thành công truyền kỳ người thi pháp, cũng tuyệt đối không có bước ra một bước kia, tiếp xúc đến một cửa ải kia khóa sự vận. cũng tức là nói, còn không phải hoàn chỉnh trên ý nghĩa đại áo thuật sư. dù sao, tất cả thần linh đều là nhìn chằm chằm những vật kia, vì chúng nó số lượng phân phối mà xuất hiện cãi nhau cùng xung đột, tuyệt không tại số ít. nếu như lúc này có kẻ ngoại lai có can đảm chạm đến, tất nhiên là chư thần hợp lực đem kẻ ngoại lai giáng một gậy chết ơi, lại tiếp tục tiến hành nội bộ phân phối kết quả. ma áo thuật chi hoàn, thậm chí toàn bộ pháp sư liên bang hiện tại cũng không có chân chính chống lại chư thần năng lực. nhưng sắp rồi, rất nhanh, đến thánh giả hạo tiếp thời điểm, rơi vào thế gian, hóa thành thần linh thánh giả tư thái hành tẩu thế gian, lẫn nhau chinh phạt. Ý đồ sung kích cảnh giới cao hơn chư thần cuối cùng sẽ phát hiện. Chân này hạo kiếp bên trong cuộc khởi, tuyệt sẽ không vẹn vẹn đời sau thay thần linh. Nghĩ đến cuối cùng, Nữu C bỗng nhiên nhắm mắt lại, tự nhiên đặt ở hai đầu gối bên trên tay đem trên người pháp sư bảo tương ứng vị trí cầm ra một mảnh nếp gấp. An tính chờ đợi hai 30 giây sau, hắn lại mở mắt, mà hai tay cũng buông lỏng xuống. Mà lúc này, Nữu C đã khôi phục được bình thường bộ dáng, chậm rãi đứng dậy, hắn tại một tay vỗ nhẹ trên thân thể bởi vì ngồi lâu mà tê dại bộ vị. Hoạt động bọn chúng đồng thời, nô ra một cái tay khác, bằng phẳng mở ra trước người. niệu sệ quyết định vẫn là trước kế hoạch xong sự tỉnh trước mặt lại nói, lo lắng quá xa xôi sự tình không có chút ý nghĩa nào. Ra đi, thiểu gia hỏa. Ta biết người đã tỉnh. Tiếng nói của hắn hạ xuống sau không bao lâu, vô số đạo tinh vi ám kim sắc quang huy liền từ trên vách tường nổi lên, sau đó hướng về trung ương tụ tập, tựa hồ muốn ngưng tụ ra cái gì. Một lát sau, một cái đường kính ước chừng có 20cm, còn có một đôi tiểu quang cánh ám kim sắc quang cầu chính là xuất hiện ở nước sệ trước mặt, mà hoàn toàn ngưng hình mà ra về sau. Cái này ám kim sắc quang cầu tựa hồ là dừng một chút, sau đó liền lấy một loại trầm ung dung tốc độ phiêu đang tới, cuối cùng rơi vào hắn mở ra trên bàn tay. Đồng thời, một cỗ sóng ý niệm từ đó khuyết tán ra tới. Quen thuộc mà thân thiết khí tức. Chủ nhân của ta, là người sao? Đồng thời không có trước tiên đáp lại cái này, một cỗ sóng ý niệm, liễu xe mắt mang tò mò đánh giá trước mặt khả năng này là áo thuật tháp tại đường hầm thời gian bên trong, không biết đi qua bao lâu thời gian cọ rửa mới sinh ra, thư hư thực thực khí linh tồn tại. Cảm thụ được trong tay mang theo ôn nhuận có dãn xúc cảm. Hắn nhẹ nhàng ước lượng một lần cái này ám kim sắc quan đoàn, sau đó không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện đồng thời không có cảm giác cái gì trọng lượng. Nô no. dùng một cái tay khác nhẹ vỗ về cái cảm, dịu sẻ trên dưới mà nhìn trước mắt mười phần có kiên nhẫn đang chờ đợi hồi phục ám kim sắc quan đoàn, không o không không o không trong đầu đột nhiên toát ra một ít ý nghĩ. Từ lời nói lo Jim nhìn lại, nó trí năng khách quan vừa mới bắt đầu thời điểm nên có không nhỏ để cao. Xem ra đã cơ bản tiêu hóa ta cho tri thức. Bất quá ta lúc ấy là quên đi cho liên quan tới biến hóa bề ngoài hình thái tri thức sao? Cái này hình thái liền là mới vừa nhìn thấy nó lúc bộ dáng phóng đại bản mà thôi. lắc đầu đem trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ nem đến một bên, niệu xệ điều động lên tinh thần lực đến, truyền lại ra một cỗ sóng ý niệm. Không sai, là ta. áo thuật tháp người kiến tạo, chủ nhân của ngươi, niệu xệ liệu tần. đạt được hồi phục về sau, ám kim sắc quang cầu mặt ngoài chợt lóe lên, lại là một cỗ sóng ý niệm truyền ra, mang theo mừng rỡ cùng cảm kích quý vị. ý hướng về ngài vẫn an, cảm tạ ngươi, chủ nhân của ta. ngài chi thức quả tặng để cho ta từ mông muội bên trong thoát ly, xin hỏi có gì có thể để cho ta vì ngài làm sao? cảm giác cái này một cỗ sóng ý niệm, diệu trong đầu đột nhiên lại toát ra mấy cái suy nghĩ. Y đây không phải tòa này áo thuật tháp danh tự sao? Bất quá, áo thuật trong tháp tự nhiên đản sinh khí linh như thế tự sừng cũng là bình thường. Khẽ gật đầu, hắn đưa tay sờ nhẹ trán của mình, lại là tại áo thuật quang huy lấp loé ở giữa rút ra một viên màu xanh thẳm điểm sáng, sau đó tiếp tục truyền ra hạ một đạo sóng ý niệm. Vì thuận tiện giữa ngươi và ta giao lưu, ngươi trước tiếp thu những kiến thức này, sau đó biến ảo một lần tự thân bề ngoài hình thái. Ta cảm thấy, tinh loại sinh vật bề ngoài cũng không tệ. Còn có, ngươi đổi tên là gì Lệ sẽ càng thích hợp quy 2 chương 491, song tử tinh cùng ba hiện giờ. nói xong, Diệu sẽ liền đem nhẹ tay nhẹ đẩy, để trong lòng bàn tay màu xanh thẳm điểm sáng hướng về ám kim sắc quang cầu tung bay tới. ý chí của ngài, thứ nay về sau, tên của ta liền là Di Ly Dị Sĩ. rất nhỏ một thanh âm phát ra, Di Lý có chút rung động tiếp nhận màu xanh thẳm điểm sáng tiến vào, mặc kệ tại thể nội tan giã. một lát trầm tĩnh, tựa hồ là đang tiêu hóa lấy trong đó bộ chi thức. trong lúc đột nhiên, chói mắt ám kim sắc quang huy từ quang cầu trung tâm chỗ phát ra, đem toàn bộ hình cầu đều phủ lên thành sáng chói bộ dáng. ong ong ong Dâng lên ám kim sắc quang huy dần dần đem toàn bộ hình cầu bao trùm, tại cơ hồ không cách nào nhìn thẳng quang mang bên trong, toàn bộ ám kim sắc quang cầu chậm chạp bay lên, dần dần bành trướng biến lớn. Hoa nha, thú vị. Khiếp mắt mở mắt, Niệu Sệ có thể mơ hồ xem đến, một cái mảnh khảnh thân thể dần dần ở trong tối kim sắc quang cầu nội bộ hình thành. Sau đó, phóng xạ ra quang mang đã lóa mắt đến liền hắn cũng vô pháp mở to mắt, chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi quang mang tàn đi. Một lát sau, Niệu đột nhiên cảm giác được hoàn cảnh chung quanh tối sầm lại. Bên ngoài hình thái biến ảo hoàn thành. Con mắt thử thăm dò mở ra một tia khe hở, xác nhận hào quang chói sáng đã tàn đi về sau, Niệu Xê hoàn toàn mở mắt, ngẩng đầu nhìn về phía lúc trước ám kim sắc quăng cầu dâng lên vị trí. Sau đó, một vị đại khái 20 cm cao, hai mắt nhắm chặt, mặc tinh xảo ám kim sắt váy dài, đôi đuôi ngựa, trước ngực có tiểu xảo nơ có đốm, phía sau là bốn cái chuẩn chuẩn tựa như cánh, tiểu xảo trắng non trên đùi mặc dày ống cao, nhỏ bé đáng yêu tiểu nữ hài tựa như sinh vật chính là ánh vào hắn tầm mắt. Tinh loại sinh vật điển hình bề ngoài, còn có thể. Tựa hồ là cảm thấy Ni Xê nhìn chăm chú, dĩ ly sĩ lông mi thật dài có chút rung động, sau đó liền chậm rãi mở ra thanh tịnh mắt to, ánh mắt rất nhanh rơi vào Ni trên người, cười ngọt ngào cười nói, "Chủ nhân Ừm, vì cái gì nhìn ta như vậy, là địa phương nào hình thái biến nào ra vấn đề sao? Nàng mang theo nghi hoặc bốn chiêu nhìn một chút thân thể của mình, thậm chí còn chớp động cánh nguyên địa xoay nhanh một vòng. Ê! đồng thời không có vấn đề gì. Người trước xuống đây đi. Cấp tốc che giấu được rồi trên mặt có chút lúng túng biểu lộ, Diệu Sẽ hướng về gì lì dây sị vây vây tay nói. Được rồi, chủ nhân. Nàng lần nữa nở nụ cười, nuột nhược cánh hơi động một chút, sau đó liền mười phần nhẹ nhàng hạ xuống, vây quanh như sẹo bay một vòng về sau, ngồi xuống trên vai của hắn, ngồi vững vàng về sau, Diệu Sĩ có chút dơ lên khuôn mặt nhỏ. Bốn phía hít hà về sau, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn một điểm, nói ra, loại này giống nhau bản nguyên khí tức. "Chủ nhân, ngài mùi trên người thật tốt người Thu ba, còn không có để cho người ta kịp phản ứng, nàng liền dán vào mình sẽ hôn lên khuôn mặt một ngụm. Ê, một cái mắt, Liễu sẽ liền cảm giác được có hai cố không hiểu mà đến ánh mắt tập trung tại hắn nào trước về sau, để cho người ta quỷ dị cảm giác có chút dùng mình. Dĩ Ly dậy xi, si, đứng ở trên tay của ta tới. Biết đại khái cái này hai đạo ánh mắt từ đâu mà đến, mình sẽ đè nén bản thân quay đầu khinh hướng, tranh thủ thời gian giơ tay lên, mở ra bỏ vào bả vai vị trí. được rồi chủ nhân dĩ ly dây xì méo một chút cái đầu nhỏ tựa hồ có chút không hiểu chẳng qua cũng là mười phần nghe lời thuận theo như sẽ phân phó hắc nàng nhẹ nhàng đứng lên sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái nhảy tới như sợi trên bàn tay đợi đến dĩ ly dây xì đứng vững về sau diệu sợi di động lên bàn tay đưa nàng phóng tới trước người đánh giá kỳ hỷ. tựa hồ là bị hắn mang theo xem kỳ ánh mắt nhìn đến có chút mất tự nhiên dĩ ly dây xì có chút cúi đầu xuống có vẻ hơi xấu hổ dùng mạnh khảnh hai tay đùa bẩn lên trước ngực nơ con bướm nô cảm giác tụ tập tại bản thân nào trước sau hai đạo ánh mắt trở nên càng phát ra nóng rực, liễu xệ khỏe miệng hơi kéo ra, lại tại dùng ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng dị lì rời sỉ gương mặt về sau, liền đem nàng thả lại trên bờ vai. sau đó, hắn xoay người, trên mặt bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn về phía phía trên hai viên to lớn tháp linh thủy tinh. được rồi được rồi, lì ạ, nghệ lì, đừng như vậy nhìn ta. chỉ thấy lúc trước một mực xoay trầm trầm tháp linh thủy tinh đã đỉnh trệ xuống tới, mà lì cũng nghệ linh hồn thân thể ở trong đó ngưng tụ mà ra, lúc này chính trực ngắc ngắc mà nhìn xem liễu xệ, chợt nhớ tới một ít để cho mình đều cảm giác có điểm tâm tình vi diệu sự tình. Hắn kiên trì tiếp tục nói ra, các ngươi cũng xuống đi. Nghe được như sẽ lời nói, các nàng đối mắt nhìn nhau một lần, không hẹn mà cùng phát động pháp thuật năng lực. Hình chiếu thuật, theo một đạo pháp thuật linh quang thoáng qua, lìa cùng lễ lý linh hồn thân thể tựa hồ là hóa thành một vệ ánh sáng, chậm rãi từ tháp linh thủy tinh bên trong thoát ly. Sau đó rút lấy một ít áo thuật tháp năng lượng, tạo nên ra một cái năng lượng chi thân, tạm thời thu được có thể tự do hành động thân thể. Chủ nhân, ma vừa xuống đến như sẽ bên người, còn chưa kịp nói ra càng nói nhiều hơn, các nàng cũng cảm giác được một cái ấm áp đại thủ rơi xuống trên đầu của mình, đồng thời nhẹ nhàng vút ve lên. Ừ. Ô. Lúc đầu có chút tức giận, hai người trong nháy mắt liền lộ ra một tia say mê biểu lộ, không hẹn mà cùng có chút nghiêng đầu, kíp lại con mắt. Ha ha. Niệu Sệ từng cái vướt về Ly Ạ Cung Nễ nhu thuận tóc bạc cùng tóc đen, nhìn thấy các nàng biểu lộ về sau, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ước chừng 15 phút sau, hắn yên lặng thu tay về, mà tại người Sệ thu tay lại về sau, lì Ạ Cung Nễ ngừng lại một chút, lập tức cũng ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy các nàng trên mặt biểu lộ đã khôi phục được bình tĩnh. Ha ha. Kỳ thật, ta mới vừa rồi là đang suy nghĩ một ý chuyện. đối đầu lì hạ cùng nghệ lì đưa tới ánh mắt, dịu sẽ đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái lẳng lặng tại trên bả vai hắn ngồi dị lì dậy xì, si, sau đó mới tiếp tục nói, các ngươi cảm thấy, nếu như ta đối áo thuật tháp tháp linh hệ thống tiến hành một lần cải tiến, đem song tử tinh hệ thống thăng cấp thành ba hiển giả hệ thống, vì các ngươi tăng thêm một người muội muội, không áo không không áo không thế nào. nấy nấy mắt, lì hạ cùng nghệ lì hai người đồng thời đem ánh mắt tập trung đến với sẽ trên bờ vai dị lì dậy xì si trên người, nàng, nấy nấy, si thanh tịnh mắt to, một mặt mờ mịt đối mặt lì hạ cùng lì nhìn chăm chú. mặc dù độ khó rất lớn, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. La Mễ Lì cùng Dĩ Lì Dị Sĩ hai người còn tại mắt lớn chừng mắt nhỏ thời điểm, Lì Hạ đã là túi đầu yên lặng tính toán, tại tự thân sở thuộc tháp linh thủy tinh soát tiếp theo phiến lít nha lít nhít số liệu về sau, nàng sơ bộ cho ra một cái kết luận. đây là đương nhiên. trước kia ta không có tiếp tục đối tháp linh hệ thống tiến hành cải tiến, chỉ là bởi vì không cách nào tìm tới thích hợp tháp linh thủy tinh nguyên vật liệu mà thôi. đủ để gánh chịu cao đẳng tháp linh tháp linh thủy tinh, chế tác cần thiết thuần thiên nhiên cự hình pháp thuật thủy tinh, thực sự không phải dễ dàng như vậy liền có thể tìm tới. vì chế tác hai người các ngươi tháp linh thủy tinh. Ta là liên hợp cái khác đại áo thuật sư từ tinh giới trong hư không ngạnh sinh sinh chặn lại một viên tiểu hành tinh xuống tới, sau đó mới từ tiểu hành tinh hạch tâm bên trong phân chia ra mấy khối hợp quy cách cử hình pháp thuật thủy tinh. Niệu sệ trong giọng nói tràn đầy hồi ức, dù sao đây đều là ở kiếp trước sự tình. Bất quá, từ lần đó sau đó, ta liền rốt cuộc không có cơ hội thu được ngang nhau quy cách cử hình pháp thuật thủy tinh. Như vậy, các ngươi cảm thấy thế nào? Niệu sệ đột nhiên lời nói xoay chuyển, đem chủ đề lại kéo trở về. Lý Ả cùng nghĩa lần nữa liếc nhau về sau, đồng thời giải trừ pháp thuật, thân thể lại biến thành năng lượng đưa về áo thuật tinh thể đạo có thể mạ lưới. mà linh hồn cũng hóa thành một vệt ánh sáng trở về tháp linh trong thủy tinh chủ nhân ý nguyện chúng ta không có lý do gì phản đối chỉ cần không phải là được quy 2 chương 492, áo thuật tháp tự kiểm ha ha khẽ lắc đầu cùng tỉnh tỉnh mê mê dị lì rời xỉ khác biệt liệu sẽ đương nhiên biết lì hạ cùng nghệ lì hai người nghĩ cái gì tuyệt đối trung thành tháp linh là các pháp sư tín nhiệm nhất trợ thủ mà trợ thủ tự nhiên là càng thông minh càng tốt bởi vậy thời gian tồn tại đầy đủ xa xưa đi qua đầy đủ trưởng thành tháp linh trí tuệ thậm chí ở xa người bình thường phía trên nhưng có đôi khi quá phận tự do thông minh tháp linh cũng sẽ cho chủ nhân tạo thành phiền phước. Thì như nói hiện tại mình sẽ gặp phải tình trạng, bởi vì với tư cách cấu trang sinh mạng thể, một cái chân chính sinh mệnh, Tháp Linh cũng có được tình cảm của mình cùng tư tưởng, mà tạo vật đối người sáng tạo trời sinh mà đến tín nhiệm cùng ước mơ hoàn toàn có thể lý giải. khắc sâu tại linh hồn trung thành có thể sẽ phát triển được không chú ý hết thảy người sùng bái, thậm chí xuất hiện cái khác càng thêm ly kỳ cổ quái biến hóa. Nói tóm lại, Tháp Linh cùng Pháp sư ở giữa sâu sắc tình cảm là người ngoài rất khó lý giải. Bất quá, loại cảm tình này biến thành như bây giờ, nghĩ như thế nào đều là bởi vì ở kiếp trước tại tinh giới trong hư không đảo vong hậu kỳ. Cả tòa phụ không thành chỉ có ba người sống nương tựa lẫn nhau, mà mình sẽ lại đưa các nàng coi như nữ nhi đối đãi kinh lịch bổ trí. Ai? Thật là khiến người ta đau đầu. Nghĩ tới đây, Nhiệu sẽ không khỏi nâng chán che mặt, trong lúc nhất thời cảm giác tâm tình thập phần vi diệu. Được rồi, không nghĩ. Nhìn xem xử lý đi. Chẳng qua cũng không có phiền não quá lâu, hắn rất nhanh liền đem những này xoắn suýt ném tới đi một bên. Dứt khoát thừa dịp hiện tại có rảnh, đối áo thuật tháp hiện nay cẩn thận tình trạng làm một lần toàn diện kiểm tra đi Dơ tay lên. Dùng ngón tay chọt chỉ bụng nhẹ nhàng nuốt ve dị lì rời xỉu nộn gương mặt, đùa cho nàng cười khanh khách lên đồng thời, diệu sẽ ngẩng đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu lại bắt đầu lại từ đầu xoay chậm chậm lên hai viên tháp linh thủy tinh. Lì hạ, lì. Kích hoạt tinh thần dẫn dắt mồ đủ lệ. Kích hoạt khái niệm cấu trang mùa đủ lệ. Kích hoạt cấu trang chi phối mùa đủ lệ. Đối áo thuật tháp làm một lần toàn diện tự kiểm. Ngong ngong. Theo như sẽ mệnh lệnh được đưa ra, cùng linh hồn thân thể lại lần nữa tại tháp linh thủy tinh bên trong nổi lên. Tinh thần dẫn dắt mồ lệ đã kích hoạt. Khái niệm cấu trang mồ đủ lệ đã kích hoạt. Cấu trang chi phối mồ đủ lệ đã kích hoạt. phụ trợ hình thức mở ra, linh hồn kết nối mở ra. Theo lời nói hạ xuống, từ to lớn tháp linh trong thủy tinh chậm rãi nô ra hai đầu xanh thảm quan mang, đem hai viên tháp linh thủy tinh cùng sệ nối liền với nhau. Tại một sệ tinh thần lực cùng hai viên tháp linh thủy tinh liên tiếp một khắc này, ý thức của hắn vạn phất trong nháy mắt tiến vào trong mây, cả tòa áo thuật tháp kết cấu ở trước mắt lấy một loại lập thể phương thức hiện ra ra tới, kia lập thể mô hình thức kết cấu muốn, phô bày áo thuật tháp ở cảnh. Khái niệm quét hình đang tiến hành. Ngong ngong ngong, nhàn nhạt quét hình linh quang từ trên xuống dưới tẩy lễ cả tòa áo thuật tháp, đài chiêm tinh, thư viện, áo thuật vườn hoa, ma tượng nhà kho. Đặc tù sinh vật phòng nghiên cứu, dị thường sinh vật chuyên dụng lao ngục, triệu hoán ở giữa, năng lượng ở giữa, tôi tớ khu vân. Vân, theo kết cấu muốn bên trên một cái cái gian phòng được thắp sáng, niệm sẽ ý chí dần dần đạt tới áo thuật tháp mỗi một cái só so sảnh. Khái niệm quét hình đã hoàn thành. Lúc này, chỉ cần tâm niệm hơi động một chút, niệm sẽ thị giác liền có thể tại áo thuật tháp từng cái tầng lầu ở giữa nhảy vọt, chỉ cần mượn ý, thanh âm của hắn cùng ý chí tiểu tùy lúc có thể chuyển đạt áo thuật tháp bất kỳ một vị trí nào. Áo thuật tháp 7 tầng toàn bộ tự kiểm hoàn tất. Trừ tầng thứ ba tầng thứ 7 vận chuyển tương đối hài lòng bên ngoài, những tầng lầu khác nhất định phải tiến hành toàn diện kiểm tra tu sửa. Áo thuật tháp chủ thể độ hoàn hảo 80, Áo thuật thủy tinh đạo có thể mạng lưới độ hoàn hảo 88. Kiểm tra áo thuật cấu trang trong cơ thể. Nguyên tố lò luyện độ hoàn hảo 96. Cỡ lớn lơ lửng vòng độ hoàn hảo 98. Khái niệm cấu trang gia chỉ trang bị độ hoàn hảo hay không? Áo thuật tinh thể vượt qua ép năng lượng pháo độ hoàn hảo 95. Cảnh báo. Cảnh báo. Tinh giới chi môn độ hoàn hảo 65%. Có thể tiến hành người truyền tống. Không cách nào tiến hành áo thuật tháp chỉnh thể truyền tống. Đại lượng số liệu cấp tốc tụ đến, đi qua Lỷ Ạ cùng nệ Ly sàng chọn cùng tổng kết phân tích về sau, xuất hiện tại nguy trong đầu. Tổng thể kết luận là: Tam sát tháp hình áo thuật tháp cơ cấu ổn định, vận hành hài lòng. Áo thuật tháp song tử tinh tháp linh hệ thống phụ trợ vận hành hài lòng, năng lượng dự trữ hài lòng. Tam sát tháp làm như sẽ áo thuật tháp pháp sư tháp hình, đây là áo thuật đế quốc thời kỳ, tối cao áo thuật nghị hội bên trong tố năng học phái kỹ thuật. Nói đúng ra, nó là nguyên tố hoàng đế Du Lát ổ chủ tù áo thuật con đường thăm dò bên trong, nghiên cứu nguyên tố bản chất, truy cầu hỗn hợp nguyên tố thuộc tính trung tự sản phẩm sản phẩm phụ. Tam sát tháp hình áo thuật tháp có được hai cái tháp linh tiến hành phụ trợ, làm đại áo thuật sư cung cấp đầy đủ lực khống chế duy trì lúc thì tương đương với đồng thời có 3 cái ngang nhau cấp bậc người thi pháp tồn tại, hết lần này tới lần khác lại là đồng suất một thể, năng lượng đồng nguyên, bước sóng gần giống, cái này mang ý nghĩa có thể đem pháp thuật phụ tại lập ra, phóng thích hợp lại thuộc tính cường lực pháp thuật. Đương nhiên, cái này còn xa xa không phải cuối cùng. Chí ít Như sẽ liền mơ hồ biết, không o không, không o không tương truyền, độc thuộc về nguyên tố hoàng đế đu lát ổ chủ tù áo thuật tháp đã là bảy sắc tháp hình, có thể đồng thời điệp ra bốn thuộc tính nguyên tố pháp thuật, thậm chí ở trong đó vào trật tự hệ thần thuật cùng hỗn loạn hệ thần thuật. Nó là nguyên tố hoàng đế áo thuật con đường trung cực nói lên một trong cùng một tòa khắc cường đại trung cực áo thuật cấu trang đặt song song. Bởi vì một hệ liệt nguyên nhân ảnh hưởng, áo thuật trong tháp bộ phận gia trí pháp thuật cùng tuyệt đại bộ phận pháp thuật cảm bẫy đều đã mất đi hiệu lực, ma tượng khôi lỗi dự trữ toàn bộ đánh mất. Áo thuật tháp năng lực phòng ngự chỉ có toàn thịnh kỳ 37%, áo thuật tháp năng lực tác chiến chỉ có toàn thịnh kỳ 31. Cần bộ cấp vật tư đã làm tốt liệt biểu, dự tính cần có tài chính đã tính toán hoàn tất. Hơi nhìn lướt qua, sau đó Ngư Sẽ liền không khỏi khẽ miệng giật một cái, liệt biểu bên trên tràn đầy để cho người ta hoa mắt đại lượng vật tư, mà một bên là một cái vượt qua 8 chữ số tài chính dự tính. cân nhắc đến áo thuật tháp tạm thời vẫn còn tương đối an toàn cái này có thể hữu chết phổ thông pháp sư liệt biểu vẫn là trước thả thả đi đem một ít tổng kết tính kết luận sau khi xem xong liệu sẽ liền không lại nhìn xuống hắn như cũ duy trì cùng Lì ạ cùng lẽ kết nối lấy cả tòa áo thuật tháp thị giác nhìn về phía bốn phía rộng lớn bán vị diện bên trong hoàn toàn hoang lương, vẹn vẹn cắt tỉa thổ nguyên tố thông đạo cùng phong nguyên tố thông đạo bán vị diện còn không có đủ để hình thành thích hợp cư ngụ hoàn cảnh điều kiện mà bán vị diện biên giới là thật mỏng vị diện bình thường cùng một lớp bụi mịt mờ mê tỏa vòng bảo hộ càng bên ngoài thì là đen kịt một màu tinh giới hư không, ngẫu nhiên một đạo ngay tại lấp lóe lưu quang xẹt qua. Trong giây mắt lại biến mất không thấy. Ầm ầm. Một loại trầm thấp anh minh tiếng vọng tại toàn bộ bán vị diện bên trong. Nhìn, lại giống như là toàn bộ bán vị diện đang chậm rãi di động. Quy 2 chương 493, bán vị diện công việc, 1. Tại bán vị diện hậu phương nơi xa, là một khối khối vô tận trùng lập đại lục, hướng về không gian trên ý nghĩa phía dưới kéo dài vô hạn, mép đều là quanh quẩn lấy nóng nảy hỗn loạn mở nhạt khí tức. Vực sâu không đáy. Mà tại tại chỗ rất xa phía trước, một cái to lớn rộng lớn vị diện đã hiện ra một chút mạo. một cỗ cơn bão năng lượng từ tinh giới sâu trong hư không gào thét tuân ra, mang theo hỗn độn hải khí tức, cùng bề ngoài mặt ngoài chỗ hiển hiện vị diện bức tường ngăn cản kịch liệt xung đột. Nọ dạn đại vị diện, mà có nọ dạn đại vị diện che chắn, tại bán vị diện tiến lên trên đường đi, cần đối mặt cơn bão năng lượng đã yếu đi rất nhiều. Nếu không, Diệu Sẽ có thể thành công hay không đem bán vị diện di động vẫn là một cái ẩn số. Tâm niệm vừa động, cảm giác của hắn lập tức huyết tán ra đến, thị giác trực tiếp hạ lạc, rời về phía bán vị diện rồi đáy. Sau một khắc, Diệu Sẽ chính là thấy được từ bốn cái cự đại nguyên tố thông đạo vun ra. Sau đó tại toàn bộ bán vị diện tầng dưới chốt chào lên lấy hình thành, duy trì lấy bán vị diện tồn tại một tầng 4 năng lượng nguyên tố mạch lạc. Ầm ầm. Theo truyền khắp toàn bộ bán vị diện khẽ chấn động, ở vào bán vị diện tầng dưới chốt 4 năng lượng nguyên tố mạch lạc cũng đồng thời chấn động. Tứ sắc năng lượng nguyên tố lấy một loại gần giống tỷ lệ, tràn vào một cây chôn thiết lập tại ảo thuật tháp tháp cơ phía dưới, thẳng tắp tìm được bán vị diện tầng dưới chốt nhất năng lượng nguyên tố mạch lạc bên trong, với tư cách năng lượng thông đạo mà tồn tại to lớn cột thủy tinh bên trong. Đây là nguyên bản bán vị diện pháp sư tháp một bộ phận, bị chôn thiết lập tại tháp cơ phía dưới, để mà vì mê tỏa cung cấp năng lượng. Mà bây giờ toàn bộ nguyên bản tháp cơ đều bị xệ cải biến vì áo thuật tháp hạ xuống nền móng, tự nhiên nó cũng giữ lại. ông nông nông, từng sợi bốn năng lượng nguyên tố trải qua to lớn của thủy tinh truyền tâu tiến vào áo thuật trong tháp, lập tức thuận theo áo thuật tinh thể đạo có thể mạng lưới tiến vào đã khẳm vào áo thuật tháp hệ thống mê tỏa tâm, cuối cùng hóa thành bao trùm toàn bộ bán vị diện mê tỏa vòng bảo hộ. mà toàn bộ bán vị diện kẽ chấn động, nhưng cũng chính là khởi nguyên tự toàn bộ mê tỏa. có thể nhìn thấy, từng sợi lực trường năng lượng không ngừng mà tại mê tỏa vòng bảo hộ cùng tinh giới hư không ngoại tầng tạo ra lẫn nhau đập ra, tăng phúc tạo thành một cái phạm vi lớn lực trường. lấy một loại thận trọng tinh vi đang không ngừng điều chỉnh cái gì, mà theo lực trường không ngừng điều chỉnh, toàn bộ bán vị diện chịu lực hút cũng tại tùy theo biến động. Chưa từng đấy vượt sâu truyền đến lực hút bị cắt giảm, chiết tiêu, mà từ nọ giãn đã vị diện truyền đến lực hút cũng là bị tăng phúc phóng đại. Cuối cùng tác dụng kết quả chính là toàn bộ bán vị diện tại chiều nọ giãn đã vị diện không ngừng tiến lên. Trên sẽ một đời hào thuật con đường thăm dò bên trong, hắn đã biết thời không sụp đổ vòng xoáy vật chất tính biểu tượng lực hút là duy trì lấy vị diện ở giữa tương đối khoảng cách, đồng thời khiến cho chúng nó quy luật tính vận động trọng yếu một trong những nguyên nhân. mà bây giờ, nhựu sẽ liền là thông qua điều khiển tinh vi bán vị diện chịu lực hút, lợi dụng lực hút kém, vì toàn bộ bán vị diện thoát ly vượt sâu không đáy cung cấp tăng tốc độ. đương nhiên, di động bán vị diện phương pháp tuyệt đối không chỉ cái này một cái, chỉ là nhựu sẽ biết cũng không dưới tại mười loại, mà áo thuật đế quốc thời kỳ sử dụng nhiều nhất phương pháp càng là trực tiếp tiến hành chỉnh thể truyền thống. nhưng là tại trước mắt điều kiện cùng tình huống dưới, đây là di động bán vị diện tối ưu giải. mặc dù rất chậm, nhưng là trong vòng một năm nên liền có thể vượt qua giới hạn, sau đó lại leo định nó giãn đạo vị diện, khi đó tốc độ liền biết nhanh hơn. đứng ngoài quan sát một lát. Nhiễu sẽ yên lặng ở trong lòng đánh giá một chút, sau đó cho ra một cái kết luận. Nô, no. có lẽ hiện tại ta cũng có thể hơi nhanh thêm một chút tốc độ. Thông qua gia tăng năng lượng cung ứng phương thức, hắn đem ánh mắt tập trung đến bán vị diện tầng dưới chốt năng lượng nguyên tố mạch lạc phía trên. Có thể tinh tường xem đến, lúc này bốn năng lượng nguyên tố mạch lạc bên trong năng lượng nguyên tố tỷ lệ 10 phần không cân đối. Hiện ra màu vàng cùng màu xanh đích thổ nguyên tố năng lượng cùng phong nguyên tố năng lượng chiếm cứ trong đó hơn phân nửa. Đem hiện ra lấy màu đỏ cùng màu lam hỏa nguyên tố năng lượng cùng thủy nguyên tố năng lượng áp bách đã đến non nửa vị trí. Hiện nhiên, đây là cắt tỉa thổ nguyên tố thông đạo cùng phong nguyên tố thông đạo, mà không có chảy vớt hỏa nguyên tố thông đạo cùng thủy nguyên tố thông đạo kết quả. Thừa dịp lúc này, đem hỏa nguyên tố thông đạo cùng thủy nguyên tố thông đạo cũng chảy vớt thông suốt đi. Đúng lúc, trong tay liền có dùng được thi pháp vật liệu, mang theo ý nghĩ như vậy, Niu Sệ sẽ nhắm mắt lại, lan tràn đến bán vị diện bên ngoài cảm giác nhanh chóng thu hồi. Hai mắt nhắm lại vừa mở, trước mắt của hắn thấy đã lần nữa biến trở về áo thuật tháp hạch tâm trong phòng điều khiển cảnh tượng. Mà xuống một khắc, trói mắt ngân quang chính là trước mặt Niu sáng lên, sau đó đem hắn hoàn toàn bảo trùm, làm ngân quang tản đi thời điểm. Nhiệu Sẽ đã là đi tới áo thuật đỉnh tháp tầng đài chiêm tinh, trên đầu vai dị lì rời xì như cũ đứng ngồi, chỉ là biểu lộ mang theo kinh ngạc. Tiến lên trước một bước, hắn chính là đứng ở tụ năng lượng pháp trận trung ương chỗ. Thít thở sâu một hơi, theo xanh thảm quang huy tầng tầng sáng lên, Nhiệu Sẽ lập tức cảm giác một cỗ rồi rào đến cực điểm áo năng tại hướng về bản thân vọt tới. Tập trung ý chí, thông qua tụ năng lượng pháp trận cùng bao trù áo thuật tháp trên dưới áo thuật tinh thể đạo có thể mạng lưới liên tiếp về sau, hắn chậm rãi ngâm tụng lên phức tạp chú văn. Không áo không không áo không. không. Tại vận luật đặc biệt chú nữ âm thanh bên trong, Nữu sẽ đưa tay lật một cái, giống như hỏa hồng bảo thạch điêu khắc thành bất tử điệu chi vũ chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lập tức trong cơ thể hắn áo năng giống như vỡ đê giống như đổ xuống mà ra. Cùng lúc đó, bán vị diện nhất phương bắt chậm rãi nổi lên một cái khổng lồ nguyên tố thông đạo, một cỗ hỏa nguyên tố hình thành sóng nhiệt không ngừng từ đó tuôn ra, sau đó hóa thành vô hình, khuyết tán đến bán vị diện các nơi. Đưa tay hướng bất tử điệu chi vũ bên trên khẽ vũ mà qua, tại xanh thảm quang huy bên trong, một sợi mảnh khảnh màu đỏ sợi tơ bị sẽ rút ra ra tới, sau đó đầu nhập vào bán vị diện nhất phương bắt xuất hiện hỏa nguyên tố trong thông đạo. Cũng không lâu lắm. Lương theo lấy nóng rực mà nóng nảy khí tức, cũng không phải là rất thân mật hỏa cự linh hưởng ứng hắn triệu hoán. Bèn, từ nửa hư nửa thật hỏa nguyên tố trong thông đạo đột nhiên phun ra cao 10 mét hỏa trụ, rơi xuống mặt đất mạng lớn hỏa diễm cấp tốc tạo thành một cái cao mười mấy mét hỏa diễm cự nhân. Thật sự là một cái cần cố địa phương, khắp nơi đều thiếu khuyết tấm áp hỏa diễm. Hỏa cự linh ý chí trải qua lấy cái này hỏa nguyên tố trưởng lão tư thái hóa thân truyền đạt. thần dung mang theo ngạo mạn ánh mắt nhìn chăm chú vào đứng tại áo thuật đỉnh tháp quả nhân lưu thế, chậm rãi nói ra, người thi pháp, nói cho ta, người muốn cái gì? Có cần hay không ta đem nơi này biến thành hỏa diễm nhạc viên? hay là dâng lên một tòa cao ngất núi lửa, hoặc là dùng dung nham mở ra một cái ấm áp hồ dung nham. Tin tưởng ta, người bán vị diện lại bởi vậy trở nên càng thêm mỹ lệ. Tại bốn đại nguyên tố cự linh bên trong, hỏa cự linh là tính tình ác liệt nhất, khó khăn nhất liên hệ, nhưng là cũng nhất thường xuyên cầm một phần tiền làm hai phần số người. Đương nhiên, cái này cũng có thể cũng không phải là chuyện tốt lành gì, bởi vì thần nhóm thường thường thích triệu hoán đi ra khổng lồ hóa nguyên tố, sau đó đem trước mắt đủ khả năng nhìn thấy hết thảy đều hóa thành biển lửa. Quy hai chương 494, bán vị diện công việc 2. Cảm tạ hảo ý của ngươi, nhưng là xin đừng nên làm như thế. Cung hỏa cự linh hóa thân nhảy vọt ngọn lửa giống như hai mắt trực tiếp đối mặt, liễu Sê lắc đầu nói: Dung nham, địa nhiệt, nhiệt độ, ta cần cái này bán vị diện nhiệt độ không khí cùng vật chất vị diện tiếp cận. Đồng thời, ta còn hy vọng ngươi chia đôi vị diện hỏa nguyên tố thông đạo tiến hành một lần triệt để khơi thông. Nghe vậy, hỏa cự linh không khỏi nhíu mày, sau đó tại nguyên tố khế ước chói buộc dưới có chút không tình nguyện hồi đáp: Tốt ta, người thi pháp. Bảnh, còn không có đợi mình sẽ nói đến chuyện thù lao. Liên hỏa tạo thành khổng lồ thân thể liền đột nhiên nổ tung, tan ra thành vô số ngọn lửa, dung nhập hỏa nguyên tố trong thông đạo. Ầm ầm, sau đó. từ hỏa nguyên tố trong thông đạo truyền ra một loại giống như là sắp núi lửa bùng phát giống như thanh âm chấm thấp. Và anh, sau một khắc, tựa như là núi lửa bùng phát đồng dạng, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi hỏa nguyên tố từ trong đó đột nhiên xuất hiện, liên đối lấy đại lượng không biết là cái gì đốt cháy mà thành cho tàn phun ra ngoài, thậm chí tạo thành hướng về bốn phương tám hướng quét sạch núi lửa mây. kia là một đóa phô thiên cái địa giống như đỏ sám sắc cự mây, bên trong màu đỏ màu đen cùng màu xám càng không ngừng cuộn cuộn khói đều, bề ngoài xuôi theo thậm chí còn như quang hoàn đồng dạng hình cung vầng sáng, sắc bén địa thứ lấy người con mắt. ong Theo như sệ vung tay lên, một cái to lớn lỗ chống nhanh chóng tại hỏa nguyên tố trên lối đi chống không mê tỏa hộ thuẫn bên trên hình thành, trực tiếp liên thông ngoại giới tinh giới hư không, khổng lồ hấp lực lập tức hiện hiện, đem mảng lớn núi lửa mây hút đi, thậm chí đều tạo thành vòi rồng giống, giống như cảnh tượng. Ha ha ha! Nương theo lấy cuồng dã tiếng cười, chỉ ngưng kết ra nửa người trên hỏa diễm cự nhân từ hỏa nguyên tố trong thông đạo vào ra, mang theo sóng triệu mà ra hỏa nguyên tố chìm vào dưới mặt đất. Tại như sệ cảm giác phạm vi bên trong, dưới mặt đất dung nham tầng tại dần dần trường, hỏa cự linh ý chí ở trong đó du, thần đi qua đất đai toàn bộ hòa tan thành dung nham. Đại lượng hỏa nguyên tố đến để bán vị diện nhiệt độ cấp tốc tăng lên, nguyên bản rét lạnh vô cùng nhiệt độ không khí cũng chậm chậm tiếp cận vật chất vị diện trình độ. Làm hết thể song xuôi về sau, một khối dung nham đã tuôn ra mặt đất, cấp tốc ngưng kết thành hỏa cự linh hóa thân bộ dáng. Thật sự là một cái xấu xí thế giới. Mặt đất bên trên không nhìn thấy hỏa diễm, dung nham bị giam cầm ở lòng đất, thậm chí liền một tòa xinh đẹp núi lửa cũng không có. Nói thật, người thi pháp, ta rất không vui vẻ. Tốt nhất thủ lao của ngươi có thể để cho ta thỏa mãn. Không thể thỏa thích phát tiết bản thân phóng hỏa dục vọng, hỏa cự linh nhìn có chút bất mãn, lúc này trên mặt vẻ giận mà nhìn chằm chằm vào Mịu Xê nói: Đương nhiên sẽ để cho người thỏa mãn. Đối mặt với Hỏa Cự Linh nhìn chăm chú, Ngụy sẽ không có một tia động dung. Hắn chậm rãi vươn tay, theo trong cơ thể ảo năng hướng về bàn tay chỗ tụ tập, một đoàn xanh thảm áo hỏa lập tức bay lên. Hỏa Cự Linh nhìn lướt qua về sau, đột nhiên há mồm hướng phía Ngụy Sệ lòng bàn tay khẽ hấp, mà màu xanh thảm hỏa diễm bị lôi kéo thành một đạo tinh tế hỏa tuyến, rơi vào thần trong miệng. Đại khái qua 5 phút, Hỏa Cự Linh rốt cục ngừng hấp thụ, đập đi chép miệng nói, chưa từng thử qua hỏa diễm, mới lạ mùi vị, cũng không tệ lắm. Nói xong, thân thân thể lập tức tản ra, hóa thành mạng lớn ngọn lửa. Dương Dương xái xái hạ xuống, nó ý chí lại là về tới hỏa nguyên tố vị diện. Tại hỏa cự linh rời đi về sau, Diệu Sẽ lại là trước tiên liền bắt đầu Minh Tưởng khôi phục tinh thần lực của mình. Mặc dù có áo thuật tháp cung lưỡng, Diệu Sẽ không cần gánh chịu hình thành áo lửa áo năng, nhưng là không chế áo hỏa hình thành cùng phát ra tinh thần lực thế nào đều là tránh không khỏi. Giông giã bao giờ, Diệu Sẽ đều là tại Minh Tưởng cùng đang nghỉ ngơi vượt qua, hỏa cự linh tham lam khẩu vị thậm chí để hắn tiến vào tạm thời trạng thái hư nhược. Mà khi nghỉ xong về sau, Diệu Sẽ lại là bắt đầu tay trải vớt thủy nguyên tố thông đạo. Đây là sơ bộ trải vớt bán vị diện một bước cuối cùng. Nương theo lấy lướt giá khí tức. Tại bán vị diện nhất phương nam, một cái khổng lồ thủy nguyên tố thông đạo chậm rãi hiện lên ra tới, từng đạo màu lam dòng nước từ trong đó tuôn ra, lập tức hạ xuống hóa thành vô hình. Hí hí ha ha, rất nhanh. Tại nhẹ nhàng tiếng cười vui bên trong, bốn cái giống như mỹ nhân ngư giống như nổi bật thân ảnh xuất hiện ở mũi trước mắt. Mười phần may mắn, lần này hưởng ứng nguyên tố khế ước triệu hóa chính là thủy chi linh, các nàng là sen vào hư thực ở giữa sinh linh, thân thể liền là từ đủ loại khác biệt dòng nước cấu thành. So sánh tính tình không phải rất tốt nguyên tố cự linh nón, nguyên tố các tinh linh phục vụ sẽ tốt hơn một điểm mà lại chỉ cần tương đối ít tù lao. Hiện ra lấy mỹ nhân ngư bề ngoài thủy chi linh mặt mày thanh tú bên trong lộ ra vài phần diễm lệ, ngực cao cao gồ lên, nhưng lại bị thủy lam sắc vỏ sò bao trùm, nửa người dưới là to lớn đuôi cá, rất có tiết tấu đung đưa ở giữa không trung đống dương du động. Khác biệt thủy chi linh có khác biệt tướng mạo cùng khác biệt đôi cá vảy sắc, nhìn có loại dị dạng mỹ cảm. Các nàng tại bán vị diện bên trong dạo chơi một vòng, tại dùng thủy tộc ngữ kinh quái lạ đánh giá cái này cần côi bán vị diện đồng thời, đôi khi hướng phía người sẽ phát ra tràn ngập treo chọc tiếng cười khẽ. Bọn tỷ muội nhìn đâu, không có chút nào sinh mệnh khí tức, thật sự là một cái hoang vu địa phương. có lẽ nơi này cần một mảnh có thể thay nén sinh mệnh hải dương nghe thủy chi linh nhóm trò chuyện diệu sệ khỏe miệng có chút co lại không thử hắn lớn tiếng ho khan một tiếng nhắc nhở thủy chi linh nhóm bản thân tồn tại dự phòng giữa các nàng trò chuyện hướng về càng thêm không tốt phương hướng phát triển gì người làm phép này có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện Thật sao ngươi thật biết chúng ta đang nói cái gì sao bị diệu sệ một nhắc nhở bốn cái thủy chi linh lúc này mới nhớ tới trước trách của mình rất nhanh liền vây đến áo thuật tháp trung quanh tò mò đánh giá hắn so sánh hiếu chiến nguyên tố sinh vật nguyên tố các tinh linh muốn càng thêm thân mật một điểm các nàng chỉ là khá là yêu thích nói đùa mà lại cũng rất thích lữ nhân trong miệng đặc sắc cố sự không o không không o không, không nếu như tại nguyên tố vị diện bên trong gặp được nguyên tố tinh linh có thể sẽ đạt được nhiệt tình của các nàng chiêu đái sau đó bị yêu cầu nói một cái thú vị cố sự không phải vậy liền sẽ bị quân lấy không cho phép rời đi nhưng sẽ không có trả lời vấn đề của các nàng hắn trực tiếp mở miệng nói mỹ lệ thủy chi linh nhóm căn cứ cổ kính nguyên tố khế nước ta hy vọng nỗ lực bốn cái lam bảo thạch vì tù lao đổi lấy các ngươi vì cái này bán vị diện dót vào nguồn nước phục vụ. Nếu như có thể mà nói, ta thỉnh cầu người giúp ta trải vớt một lần bán vị diện thủy nguyên tố thông đạo. Vì thế, ta nguyện ý lại tăng thêm 4 cái lam bảo thạch thù lao. Tựa hồ là đối môi sẽ trả lời có chút thất vọng, các nàng xem lên có chút thất lạc, nhưng là đang thì thầm nói chuyện chỉ chốc lát về sau, vẫn là trung thực thực hiện lên nguyên tố khế đước nội dung. Sóng lớn hiện hiện. Theo các nàng triệu hoán, đến từ thủy nguyên tố vị diện nước ngọt mánh liệt phập phồng từ thủy nguyên tố trong thông đạo giống như suối phun giống như tuôn ra. to lớn dòng nước trực tiếp sông lên cao mấy chục thước, sau đó đổ ập xuống giống như rơi xuống, tạo thành ngập trời sóng lớn, trong đó còn kèm theo đủ loại nguyên bản trầm tích tại nguyên tố trong thông đạo vật chất, loại như nguyên tố tinh thạch, nguyên tố nước bùn, không do hải cốt các loại sự vật bị cao tốc phun ra dòng nước toàn diện mang ra ngoài. Nhưng mà tại thủy chi linh dẫn dắt hạ, thao thiên cự lãng hóa thành kia nước nhỏ, chậm rãi chảy xuôi đã đến bán vị diện các nơi, rất nhanh một cái hồ nước liền dần dần thành hình. Đồng thời, mỏng manh hơi nước huyết tán ra đến, làm dịu toàn bộ bán vị diện nguyên bản vô cùng khô giáo không khí. Đại khái bận rộn 2 giờ. rốt cục hoàn thành tất cả công tác thủy tri linh cầm đi âm sẽ với tư cách thủ lao tám cái lam bảo thạch về sau, cười nhẹ từ thủy nguyên tố thông đạo quay trở về thế giới của mình. Đến đây, dịu sẽ rốt cục hoàn thành chia đôi vị diện sơ bộ trải vớt, quy hai chương 495, bán vị diện công việc, 3. Bán vị diện bị lần nữa rốt vào không khí, sáng tạo ra đại địa, dung nhập hòa nguyên, dẫn vào dòng nước. Một cái ổn định bốn nguyên tố cân bằng đã hoàn thành, nguyên tố thông đạo bắt đầu chậm chạp phun ra nuốt vào lấy năng lượng của vật chất, bốn đại nguyên tố vị diện rốt vào bán vị diện năng lượng tại đụng vào nhau sau tạo thành khí lưu, tầng mây, cùng đồi núi các loại sự vật đến lúc này, mảnh không gian này mới tính được là bên trên là một cái bình thường trên ý nghĩa bán vị diện, mà trực tiếp nhất nói lên, liền là bán vị diện dưới đáy bốn năng lượng nguyên tố mạch lạc đem so với tiền minh hiển thô to vài phần vàng, xanh, đỏ, lam tứ sắc đại biểu bốn năng lượng nguyên tố tỷ lệ đạt đến thế cân bằng cân bằng, tăng lên năng lượng cung ứng để mê tỏa vòng bảo hộ đống nhiên sáng lên, mà hình thành lực trường cường độ cũng đồng bộ tăng lên, cuối cùng liền là để bán vị diện hướng phía nọ dạn đại vị diện tốc độ di chuyển bắt đầu tăng tốc. Ừm, chủ nhân, Gillesi đột nhiên cảm thấy dễ chịu không ít, cảm giác toàn bộ thân thể lập tức đều trở nên dễ dàng. lúc này, một mực lặng lặng đợi tại người trên bờ vai, toàn bộ hành trình bản quan hết thể gì lì dưới lộ ra tiểu dung, vui vẻ nói: ha ha, đây là bốn nguyên tố cân bằng thành công tạo dựng mang đến ảnh hưởng. từ giờ trở đi, bán vị diện mới chính thức là khôi phục được khỏe mạnh trình độ. mà áo thuật tháp là cùng cái này bán vị diện núi liền cùng một chỗ. bởi vậy, ngươi với tư cách áo thuật tháp khí linh có cảm giác này mới phần bình thường. nhún nhún vai, diệu hướng về gì lì giải thích nói: chủ nhân, ta nghĩ ra ngoài đi một vòng. có thể chứ? nghe xong diệu lời nói, hướng về nơi xa nhìn ra xa trong chốc lát, đột nhiên nói: Nô, no. đi thôi. Dù sao hiện tại bán vị diện cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm, nhớ về là được. Nghĩ nghĩ, Nữu sẽ đưa tay sờ nhẹ một lần gì Lý Dư Si gương mặt về sau, rất dứt khoát đồng ý thỉnh cầu của nàng. Ta ơn chủ nhân. Nữu sẽ lời nói âm còn không có hạ xuống, Dĩ Lư Dư Si con mắt liền là sáng lên, nhanh chóng đứng lên, theo sau lưng chuẩn chuẩn tựa như bốn cái cánh nhẹ nhàng gỗ, nàng lập tức hóa thành một đạo ám kim sắc lưu quang bay về phương xa. Ha ha, tiểu tử thú vị. Nữu sẽ lắc đầu, trên mặt hiện hiện một tia bất đắc dĩ. Hiện nhiên. Dĩ ly lịch sử tâm trí đồng thời không có theo tri thức thu hoạch mà tùy theo trưởng thành duy trì ngây thơ chất phác nàng hành vi hình thức ngược lại thật sự là có chút giống tinh loại sinh vật mang theo ý nghĩ như vậy hắn đi xuống tụ năng lượng pháp trận sau đó nhất điểm ngân quang cấp tốc sáng lên hóa thành một cánh cửa ánh sáng đem lướt hết sau một khắc dịu sẽ thân ảnh chính là xuất hiện ở áo thuật tháp hoạch tâm trong phòng điều khiển mà một mực nhắm hai mắt tiến hành phức tạp tính toán lì hạ cùng nghệ lì đồng thời cảm ứng được hắn đến các nàng không hẹn mà cùng mở mắt sau đó lộ ra nụ cười nhàn nhạt lì, lì. hạ hoạt khái niệm quét hình mô đủ lệ. Đối hiện nay bán vị diện tình huống làm một lần toàn diện quét hình. Tại như sẽ mệnh lệnh bên trong, cả tòa áo thuật tháp có chút sáng lên, theo sau chính là một vòng quét hình linh quang hướng về bốn phương tám hướng quét tán mà đi. Chỉ là một lát, Ly Hạ cùng Né Lỷ chính là đồng thời đưa tay một điểm, một trái một phải đem một màn ánh sáng cùng một cái không gian 3 triệu mô hình hình chiếu đã đến trước mặt hắn. Tại không gian 3 triệu mô hình bị một tia bổ sung hoàn tất đồng thời, từng hàng số liệu cùng văn tự cũng bắt đầu ở màn sáng bên trên xoát xuống. Bán vị diện, chưa mệnh danh. Chiều dài, ước 1000m. Độ rộng, ước 1000m. Diện tích, ước một cây số vuông. Bán vị diện đã tính. phổ thông trọng lực, phổ thông thời gian, có hạn không gian, nguyên tố cân bằng đặc tính, yếu đất hỗn loạn khuynh hướng, phổ thông trọng lực, trước mắt bán vị diện có được bình thường trọng lực đặc tính, cùng vật chất vị diện đại khái giống nhau, phổ thông thời gian, trước mắt bán vị diện thời gian trôi qua tốc độ cùng vật chất vị diện giống nhau, có hạn không gian, trước mắt bán vị diện có được có hạn mức đo lường không gian lớn nhỏ, nguyên tố cân bằng đặc tính, trước mắt bán vị diện bốn đại nguyên tố ở vào một cái động thái trạng thái thăng bằng bên trong, bình thường hiện ra cân đối năng lượng nguyên tố đặc tính, yếu đất hỗn loạn hướng, bán vị diện hoàn cảnh, phổ thông đại khí, ôn đới khí hậu lục địa, bình nguyên đổi núi hình dạng mặt đất. phổ thông đại khí, trước mắt bán vị diện đại khí thành phần là khí nitơ ước chiếm 78%, dưỡng khí ước chiếm 21%, có hai ước chiếm không, 03. Khi hữu khí thể ước chiếm 0,94%, cái khác khí thể cùng tạp chất ước chiếm không, 03. ôn đới khí hậu lục địa, mùa đông lạnh mùa hè nóng, bốn mùa rõ ràng, nhiệt độ không khí năm, nguyệt độ trên lệch vì các khí hậu loại hình số 1. bình nguyên đồi núi hình dạng mặt đất, cơ sở năng lượng dự trữ. nhìn xem so sánh lên một lần nhìn lên đã có cực lớn đổi mới bán vị diện đặc tính cùng bán vị diện hoàn cảnh, Điều sẽ cũng không khỏi đến lộ ra vẻ tươi cười, làm rất tốt. tâm tình không tệ hắn khen ngợi một câu, để lì ạ cùng nghệ lì khỏe miệng tiêu dung càng thêm sán lạng ba phần. chẳng qua rất nhanh, diệu sẽ liền lại khôi phục bình tĩnh, trải vượt nguyên tố thông đạo, tạo dựng bốn nguyên tố cân bằng, vẹn vẹn như sẽ tưởng tượng bên trong bán vị diện cải tạo kế hoạch bắt đầu. không áo không không không. tại áo thuật đế quốc thời kỳ, đại áo thuật sư bán vị diện cũng không phải đơn giản như vậy, trước mắt cứ như vậy đi. bàn tay lăng không ân xuống tại hình chiếu ra không gian 3 chiều đồ hình, nhẹ nhàng nhất chuyển, sẽ liền đem toàn bộ vị diện đại khái bộ dáng thu hết vào mắt, ngay cả dưới vị diện nguyên tố mạch lạc cũng không ngoại lệ. quan sát một lát sau, hắn cái lưng mệt mỏi. Sau đó tản ra trước mặt hình chiếu. Lì ạ, Ethel, thời gian cũng không còn nhiều lắm, các ngươi cũng trở về tới đi." Lại cùng gì Lị nói một tiếng đường "Chúng ta liền nên trở về Enzo." Đã sớm minh bạch lì ạ cùng ế Lị Tâm Ý, Niệu Xệ không có ý đồ lại để cho các nàng lưu lại, lúc này móc nói, "Ý chí của ngài." Tại nhu hỏa cùng thanh âm thanh thủy trùng điệp bên trong, hai viên tháp linh thủy tinh bên trong lì ạ cùng ế Lị linh hồn thân thể nhanh chóng giải tán thành đạo đạo ám kim sắc sợi tơ, sau đó rơi xuống Niệu mi tâm phía trên, chậm rãi dung hợp đi vào. "Như vậy, gặp lại." Niệu sẽ xoay người, Hướng phía không biết lúc nào xuất hiện tại áo thuật tháp hoạch tâm trong phòng lái gì lý dậy si nói. Gặp lại, mí môi, Dĩ Ly dĩ xỉ hồi đáp, mà mới vừa nói xong, nàng liền hóa thành một đoàn ám kim sắc quang huy, dung nhập bên trong vách tường. Đến mức Dĩ Ly, khu sinh hoạt bên trong nước trong cùng đồ ăn đều mười phần sung túc. Mà tới được thời gian về sau, tính toán sửa chuyển tống độ lệch tinh giới chi môn liền biết tự hành khởi động, đưa nàng chuyển tống đi. Không có gì bỏ sót đi. Mà kệ, lắc đầu, Nhiệu sẽ đem những thứ này loạn thất bát tao suy nghĩ ném tới sau đầu, sau đó, một cỗ chói mắt màu trắng bạc quang huy dâng lên, đem hắn hoàn toàn bao trùm. Làng quang mang tản đi lúc, Diệu xệ đã là biến mất vô tung vô ảnh. Quy 2 chương 496, chân lý hội nghị. Pháp sư liên bang, ẻn rổ. Đại quy mô chiến đấu đã hạ màn kết thúc, bao trùm toàn bộ trên bầu trời năng lượng bình trướng không biết lúc nào đã tiêu tán vô hình. Mà không trung bên trong phủ không thành, trên bầu trời lơ lửng tháp, trên mặt đất hình người cự tượng các loại tổng đánh nữa sơ lược tính sự vật cũng đã biến mất không còn tăm tích, lạng yên biến mất, quay về yên lạc. bị kích hoạt ma tượng quân đoàn chia đông đảo tiểu đội ngay tại một cái một cái khu vực quét sạch kẻ rồ nặng nghề đá kim cương ma tượng như là môn thần đồng dạng đứng ở ẻn rồ các khu vực chủ yếu trên lối đi để bảo toàn trật tự mà bên trong chiến đấu trên cơ bản đều giao cho sắt thép ma tượng thạch ma tượng cùng đất sét ma tượng giải quyết từng cái hắc diệu thạch thạch tượng quỷ rơi vào mang theo tàn phá kiến trúc bên trên bọn chúng lần nữa hóa thành pho tượng hình thái nhưng chỉ cần tiếp thu được kích hoạt khởi động mệnh lệnh bọn chúng lập tức liền sẽ hóa thành hiệu suất cao không trung sát thủ ở trên không trung lạc giá ngươi thân ảnh chậm rãi hiện hiện lập tức quan sát mà xuống chớp động lên tinh quang hai mắt có chút nhất chuyện Hắn chính là như mày. Enzo bên trong nhiều hơn phân nửa kiến trúc đều bị trình độ không giống nhau phá hoại, thậm chí có địa phương bị triệt để san bằng, pha tạp ô uế vết màu bốn chiêu về xuống, khắp nơi đều là đủ loại hài cốt cùng phế thi. Nhìn toàn bộ thành thị đều bị nghiêm trọng ô nhiễm, như ngày mai cần triệu hoán một trận mưa lớn, đem những thứ này ô uế cuốn đi. Ở trong lòng âm thầm tự hỏi, Norton lông mày dần dần cong ra, lập tức tiếp tục quan sát Enzo các nơi. Trung kiến chương trình nghị sự cũng cần nhanh lên tại chân lý nghị hội bên trên thông qua mới được. Còn có, đột nhiên, thần sắc của Hàn Khế động, lập tức đem ánh mắt tập trung hướng về phía Enzo bên trong một phía khu vực. Siêu Viễn Cự Ly truyền tống không gian ba động. Là ai? Theo nọt tận trong mắt tinh quang nhảy vọt đến càng thêm sinh động. Ảnh dô bên trong một phiến khu vực cảnh vật tại dần dần phóng đại, lập tức trở nên có thể thấy rõ ràng. Sau đó, hắn ánh mắt chính là khóa chặt tại một tòa đỉnh nhọn trên phong ốc. Là nơi này, nhìn nó cũng không phải bất luận một vị nào truyền kỳ người thi pháp trụ sở. Nọt tần hơi nhíu một lần lông mày. Chờ một chút, có vẻ như ta có một ít ấn tượng. Giống như là lúc nào lưu ý qua lướt mắt. từng ngay tại hắn nhẹ nhàng thuận theo râu mép của mình. hơi xuất thần suy nghĩ bản thân đến tột cùng lúc nào lưu ý qua tòa này phòng ốc thời điểm, Notton đột nhiên cảm giác được có một cô ánh mắt từ phía dưới ngưỡng vọng mà lên, dọc theo một ít không hiểu vết tích trực tiếp truy tung đã đến trên người hắn. Cái này khiến Notton cảm giác có chút kinh ngạc, mà khi hắn mang theo nghi hoặc lần nữa đem ánh mắt hướng phía dưới quang đi qua thời điểm, liền trực tiếp là cùng một đôi ám kim sắc con mắt đối mặt ánh mắt. Kia là một đôi toàn thân ám kim sắc, lộ ra trầm ổn, trang nghiêm mà tôn quý cảm nhận, lại bao hàm lý trí cùng thâm thúy con mắt. Nhưng là không đợi Notton thấy rõ ràng, cái này một đôi ám kim sắc con mắt chính là trực tiếp biến mất, phản vật tử vừa mới bắt đầu liền chưa từng tồn tại. nhưng mà hắn không có khả năng nhìn lầm là ai đồng dạng nghi vẫn xuất hiện lần nữa tại nọt trong đầu để hắn ánh mắt trở nên xa bén sau đó tại ẻn rổ bên trong bốn phía lớp nhìn một lát sau không thu hoạch được gì nọt mới một lần nữa đem ánh mắt tập trung trở về lúc trước đỉnh nhọn trong phòng lúc này hắn cũng coi như là nhớ tới đối cái này một tòa phòng ốc ấn tượng từ đâu mà đến nếu sẽ nọt tự hỏi cái này một cái tên nhưng không đợi hắn đạt được kết quả đeo ở trước ngực một viên huy chương chính là sáng lên điểm điểm quan huy hơi những mày tựa hồ có chút bất mãn với mình mạch suy nghĩ bị đánh gãy nhưng hắn vẫn là dùng tinh thần lực có chút chạm đến huy chương trước ngực. ông theo một đạo pháp thuật linh quang khuyết tán đưa tin thuật mang tới tin tức lập tức tiến vào nọt trong đầu chân lý hội nghị sắp tổ chức chúng ta là thời điểm nên lên đường đi trước vạn pháp địa đường đạo này tin tức rõ ràng là đến từ du lát ở chủ tụ trầm ngâm một lát nọt giơ tay lên bên trong pháp trượng, đông dương một điểm về sau màu bạc trắng điểm sáng cấp tốc tại trước người hắn sáng lên lập tức mở rộng khuyết trương hóa thành một cánh cửa ánh sáng di chuyển bước chân nọt cũng không quay đầu lại đạp đi vào theo chói mắt màu trắng bạc quang Huy lóe lên cả người hắn đều đã là biến mất vô tung vô ảnh. Enzo bên trong tiếng tâm lừng lẫy vạn pháp điện đường trên thực tế cũng không phải là cái gì cung điện, mà là một cái tọa lạc tại Enzo trung tâm chỗ lễ đường. Từ ngoại giới nhìn như không lớn, nhưng nội bộ đã làm qua không gian pháp thuật ra chỉ nó, thực tế diện tích đủ để đồng thời dung hạ vạn người đồng thời ngồi xuống. Tại tốc đất tốc vàng Enzo, kỹ thuật như vậy cũng không hiếm thấy, nhưng mặc kệ cùng bất luận cái gì kiến trúc so sánh, nơi này đều là đứng đầu nhất. Trắng đoản như ngọc gạch đều là tuần sắc phẩm chất cao đá cẩm thạch, lập đi lặp lại tinh luyện tinh luyện bí ngân bỏ thêm vào sàn nhà ở giữa khe hở, đồng thời cũng hợp thành đủ loại pháp trận mạch lạc. Trên vách tường tinh giới chi cắt tạo thành liên tiếp lấp loé quần tinh chi muốn, nhìn qua tựa như là ẩn chứa viễn cổ huyền bí, không ao không không áo không mỗi một chỗ ngồi đều là chỉnh thể tạo thành thiên nhiên bạch ngọc, mỗi cái ghế trước đều có một bản bí pháp bảo điện nổi đồng bền giữa không trung. Mặc dù không có đặc biệt xa hoa trang trí, nhưng chỉ chỉ là cái này lễ đường vật liệu phí tổn, đều là bất kỳ người nào khác loại quốc gia không thể thừa nhận. Trước kia, thật đúng sửa Sang Nghiên thảo hội, cũng xưng chân lý hội nghị bị chân lý nghị hội triệu khai thời điểm, người mặc xa hoa pháp bảo chuyển kỳ những người làm phép sẽ trước hết tiến vào, sau đó có tư cách dự thánh pháp sư sẽ dần dần ngồi xuống ở bên nghe ngồi lên. Thật đúng để ý tới nghị chính thức bắt đầu về sau, từng cái văn kiện sẽ bị hình chiếu đến trong lễ đường trên màn hình lớn, tại chân lý trưởng không giả chứng kiến hạ, từng đầu quyết nghị sẽ dần dần thông qua, tiếng người huyên náo nơi này cũng sẽ thành nghẹn rộ trung tâm. Nhưng hôm nay, nơi này lại lần nữa bị khởi động, ở giữa bàn tròn lớn mặc dù như trước kia đồng dạng không có ngồi đầy, nhưng lại chỉ thiếu khuyết mấy cái ghế, ngược lại ngày thường luôn là tràn đầy dự tính ngồi lên là không có mùa ai, lại là không phải công khai đặc thù hội nghị. 18 vị chân lý trưởng không giả tới 13 vị, mà khác 22 vị chuyển kỳ người thi pháp nghị viên tới 17 vị. Đây đại khái là năm gần đây nhân số nhất đủ một lần, đã mọi người đều biết lần này hội nghị tầm quan trọng, chúng ta liền thẳng đến đề tài thảo luận đi. Đu lắc mặc một thân hoa lệ tứ sắc pháp bảo, ngồi cao tại bản tròn lớn trên thủ vị, đây là hắn với tư cách chân lý nghị hội trực luân viên nghị trưởng căn cứ chính xác mình. Enzo, thậm chí có thể nói là pháp sư liên bang, gặp từ trước tới nay nghiêm trọng nhất, mà lại là ảnh hưởng ác liệt nhất tập kích. Theo tin tức đáng tin, tín ngưỡng vào thượng cổ căm hận tà giáo tà nguyệt giáo, liền là bày ra đây hết phía sau màn há thủ. Đây là đối với chúng ta ác liệt nhất khiêu khích, tà nguyệt giáo nhất định phải vì thế trả giá đắt. Hắn phát biểu, đặt vững lần này chân lý hội nghị nhạc dạo, quy hai chương 497, áo thuật ngôn nữ. Tại chân lý hội nghị khẩn trương cờ chống tổ chức, chân lý nghị hội các thành viên tại vạn pháp điện bên trong đường khó được hậu cần mặt đất miễn nghị sự thời điểm, Nữu sẽ lại là lộ ra mười phần nhàn nhã. Thậm chí hắn còn có thời gian đi cho nhị cố lệ một ít chỉ điểm. Dù sao, nhị cố lệ đã tại pháp sư trong học viện học tập một đoạn thời gian, bù lại đại lượng kiến thức căn bản, hiện tại cũng nên là để nàng tiếp xúc một ít liên quan tới áo thuật sư kiến thức. Gian phòng bên trong, Nữu ngồi tại nhị cố lệ bên cạnh, đầy mặt nghiêm túc nhìn chăm chú nàng ngủ lát. sau đó cầm lấy bút lông nóng tại mở ra trên giấy da dê viết một đoạn ngắn pháp thuật chú ngữ, một đạo tại chỗ pháp thuật đường vân cùng một cái thần bí huyền ảo pháp thuật phù văn lập tức hắn chậm rãi nói cái này ba loại sự vật theo thứ tự là pháp thuật chú ngữ, pháp thuật đường vân cùng pháp thuật phù văn ni cô lệ ngươi có thể nhìn ra giữa bọn chúng có cái gì trực tiếp nhất chỗ tương tự sao không cần suy nghĩ quá nhiều thứ ngươi thấy ấn tượng đầu tiên tới nói đối mặt như sẽ vấn đề ni cô lệ mí môi ánh mắt tại ba loại sự vật bên trên quét mấy cái qua lại cái này bọn chúng hình dáng giống nhau y hệt phát họa đường cong đường cong cũng cảm giác có chút giống nhau có lẽ đây đều là cùng một dạng sự vật chỉ là bởi vì kéo dài áp xúc các loại khác biệt viết phương thức tạo thành nhìn qua ngoại hình khác biệt nhị cố lệ qua lại nhìn nhiều lần sau đó giống như là kết hợp học được tri thức suy tư một hồi mới cẩn thận từng ly từng tí trả lời một sệ hỏi thăm người rất thông minh nếu sẽ lộ ra một cái tiêu dung bọn chúng đều là long ngữ hắn lập tức công bố đáp án long ngữ cự nhân ngữ tinh linh ngữ bọn chúng đều là chứa đặc thù lực lượng ngôn ngữ cũng là hiện nay các pháp sư đại đa số thi pháp chú ngữ tạo thành ngôn ngữ mà chỉ cần học qua cơ sở lịch sử loại trong khóa học pháp sư khởi nguyên cùng phát triển liền đều sẽ biết nói theo một ý nghĩa nào đó ban đầu người thi pháp là cự long, cự nhân, tinh linh các loại thượng vị trung tộc. bởi vì tự thân có thượng vị huyết mạch mang tới cường đại thiên phú tại thời kỳ viết cổ bọn chúng lấy bản tộc ngôn ngữ làm vật trung gian là trực tiếp dùng ý chí thúc đẩy nguyên tố tới hình thành mình muốn pháp thuật trực tiếp nhất ví dụ liền là long ngữ pháp thuật cái gọi là pháp thuật căn nguyên liền là dùng ý chí cùng linh hồn tới khống chế khống chế nguyên tố hành động kỳ thật tại trên bản chất tới nói khống chế lôi điện trưởng khống hỏa diễm thúc đẩy dòng nước các loại sự tình đồng thời không có khác biệt về bản chất, chỉ là dùng linh hồn ra lệnh để ý chí hóa thành hiện thực. Mà nhân loại người thi pháp liền là bắt trước loại này không chế nguyên tố phương thức ở thiên phú cùng ý chí chỗ không đủ, dùng chú ngữ tới ra cố ý chí, dùng thủ thế tới quy hoạch nguyên tố vận hành, kia từng cái thành hình pháp thuật mô hình trên thực tế là cố hóa nguyên tố phương thức sắp xếp. Sau đó, nếu sẽ lời nói chuyển hướng, nếu là bắt trước, vậy liền sẽ có không đủ. Tỉ như nói đủ loại chú ngữ kỳ thật liền là từ đủ loại thượng vị chủng tộc ngôn ngữ đến viết để mà làm ý chí thành công thúc đẩy nguyên tố một loại chỉ lệnh. mà những thứ này thượng vị chủng tộc ngôn ngữ đều có bọn chúng như vậy lấy một thí dụ long ngữ phát âm tại hỏa cầu thuật bên trong so sánh phù hợp nhưng ở nham bạo thuật bên trong liền tác dụng liền không lớn lại tỷ như nói vong linh ngữ thích hợp với tử linh hệ pháp thuật nhưng ở tố năng hệ trong pháp thuật liền chỉ biết đưa đến phản tác dụng cũng tạo thành như thế một loại kết quả tại thời kỳ viễn cổ người thi pháp trong tu hành sử dụng pháp thuật cần học tập ngôn ngữ nhiều đến đáng sợ long ngữ thiên giới ngữ vong linh ngữ tinh linh ngữ thơm viên ngữ vân vẫn chỉ là cơ sở cái khác một ít tiểu ngữ loại tiếng địa phương ít thấy ngôn ngữ nhiều vô số kể Có thể nói, thời đại kia người thi pháp đều phải tốn hao cực lớn tinh lực tại ngôn ngữ học tập bên trên, mỗi một cái người thi pháp đều là ngôn ngữ đại sư, bất quá, bản thân cái này đối người thi pháp tiến bộ cũng là một loại cực lớn hạn chế. Sau đó, vì giảm bất loại học tập này gánh nặng, đang phát triển bên trong, nhân loại người thi pháp dần dần công chúng nhiều pháp thuật phân làm phòng hộ hệ, chú pháp hệ, tiên đoán hệ, phú ma hệ, tố năng hệ, huyền thuật hệ, tử linh hệ, biến hóa hệ bát đại pháp thuật phe phái. Còn có số rất ít thông dụng hệ pháp thuật. Người thi pháp có thể chọn lựa bản thân sở trường phe phái, chỉ cần học tập đối ứng phe phái đặc thù ngôn ngữ liên tốt. Bất quá, long ngữ cự nhân ngữ, tinh linh ngữ cái này mấy loại cơ hồ từng cái pháp thuật phe phái đều có đại lượng pháp thuật phải dùng đến ngôn ngữ, tất cả người thi pháp đều vẫn là phải đi nắm giữ. Lúc này, Niệu Sẽ ngừng lại, nhìn xem tụ tinh hội thần nghe nghị cố lệ, thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp. Khi đó người thi pháp, mặc dù cực kỳ khó mà nhập chức, nhưng là mỗi một cái thành công nhậm chức người thi pháp đều là thiên tài trong thiên tài. Lại phối hợp khi đó mà võng, phát triển tiếp, thành tựu có lẽ sẽ không thể tưởng tượng. Đáng tiếc, phía dưới liền là đã đến thượng cổ vu sư chi thai tuổi đời. Mặc dù cuối cùng Vu sư xâm lấn bị Chư thần đánh lui, nhưng là thần nhóm ý thức được, nếu như không đối người thi pháp làm hạn chế, để người thi pháp tiếp tục phát triển tiếp, bọn họ có lẽ liền biết biến thành mới Vu sư. Sau đó, Ma vong nữ thần liền là trực tiếp hạn chế người thi pháp Ma vong quyền hạn, không vẹn vẹn cởi mở bề ngoài 9 tầng biểu Ma vong cung cấp những người làm phép sử dụng, hơn nữa còn tiến rất nhiều công năng. Thậm chí, Chư thần còn thông qua Ma vong không ngừng mà đối người thi pháp tiến hành bóc lột, hấp thu những người làm phép tạo dựng pháp thuật mô hình tinh thần lực, cung cấp duy trì lý Ma vong tín ngương thông đạo. Lắc đầu, nhuỵ xê trên mặt hiện hiện một tia nụ cười giễu cợt. Sau đó, Như thế hơn 1000 năm đến, những người làm phép phát triển kỳ thật cực kỳ có hạn, nói là tại nguyên chỗ phí thời gian cũng không tính là quá phận. Đáng tiếc, hướng về phía trước phát triển là không tránh được miễn lịch sử xu thế. Áo thuật sư sinh ra liền là loại này phát triển chứng minh. Thì như nói như vậy, không áo không không áo không. Liệu sẽ nhẹ nhàng khoát tay chỉ, theo xanh thảm quang huy tại đầu ngón tay sáng lên, hắn trực tiếp dùng tay tại trên giấy da dê viết một cái màu xanh thảm áo thuật phù văn. Đây là thuộc về áo thuật sư ngôn ngữ, mặc kệ là long ngữ, cự nhân ngữ, vẫn là tinh linh ngữ, ba cái này đều là hai chiều hình thái. Nói cách khác bọn chúng đều là khắp nơi trên mặt phẳng hoàn thành viết cùng khắc họa, nhưng mà áo thuật phù văn thì lại khác. Mặc dù cũng có thể với tư cách hai chiều hình thái mà tồn tại, nhưng là trên thực tế, nó là một cái không gian 3 chiều tạo thành kết cấu. Theo như sẽ thanh em đàm thoại, cái này áo thuật phù văn lập tức giống như là sống lại đồng dạng, nó phát ra một chút xíu yêu ớt linh quang, tự động đằng không mà lên, ở giữa không chúng tạo thành một cái phát ra ám đạm linh quang ký tự. Một chút xíu xanh thảm quang huy từ hằn ống tay áo bay ra ngoài, không ngừng mà bổ sung đến áo thuật văn bên trong, theo phát ra áo thuật linh quang càng ngày càng sáng tỏ. Cái này áo thuật phù văn dần dần từ hai chiều mặt phẳng kết cấu biến thành một cái ba chiều lập thể kết cấu. Áo thuật phù văn, áo thuật nữ, thuần trùng ngữ đều là tên của nó. Đương nhiên, chính thức xưng hô là áo thuật nữ. Nó từ một vị cường đại áo thuật hoàng đế đem gần sát nhất quy tắc ký tự tổ hợp sáng tạo mà đến, trên cơ bản có thể thay thế phần lớn long ngữ, tự nhân ngữ, tinh linh ngữ, thâm viên ngữ, thiên giới ngữ vân vân ngôn ngữ loại ngôn ngữ này sáng tạo mục đích cũng không phải là vì giao lưu, mà là gần sát một loại nào đó trong coi u minh quy tắc, tiến tới cùng một loại nào đó trong giới tự nhiên năng lượng sinh ra cấp hượng. Lại thông qua trong cơ thể áo năng tiêu hao khuếch động năng lượng, thông qua tự thân mà không phải ma vong trực tiếp phóng ra pháp thuật. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nó liền là một loại cao cấp hơn thi pháp ngôn ngữ. Quy 2 chương 498, thời gian học tập. Tại ban đầu, là một làm tên vì tổn chủ thiên tài áo thuật sư nói lên một loại tưởng tượng đơn giản hóa, tinh luyện đều lần nữa biên chế một loại mới thi pháp ngôn ngữ, dùng cái này bao dung cũng thay thế đại bộ phận thượng vị ngôn ngữ tác dụng. Loại này tân ngữ nói không cần có bất kỳ trao đổi gì công dụng, chỉ là vì cậu mình cũng xếp đặt nguyên tố mà tồn tại, nó nên là hấp thu vô số loại ngôn ngữ tinh hoa, chỉ vì triệu hoán năng lượng lúc, càng nhanh hơn, nhạy cảm cùng linh động Hắn thậm chí tại áo thuật chi hoàn thời kỳ liền lấy ra ban đầu một nhóm áo thuật phù văn, tạo thành một cái hệ thống hình thức ban đầu. Đây chính là áo thuật ngữ khởi nguyên. Bất quá, loại ngôn ngữ này cuối cùng biên soạn thành hình, cũng không phải là vị áo thuật sư này một người công lao, mà là áo thuật chi hoàn, thậm chí là áo thuật đế quốc, chuyên môn vì thế thành lập một cái khổng lồ bộ môn, đồng thời đầu nhập kết xù tài nguyên cộng đồng nghiên cứu một chút thành quả. Đương nhiên, vị này tên là Tồn chủ thiên tài áo thuật sư việc nhân đức không nhường ai trở thành nên bộ môn người dẫn đầu, đến tiếp sau ở phương diện này nghiên cứu xa xa dẫn trước cũng là hắn thành tựu cuối cùng áo thuật hoàng đế nguyên nhân căn bản. Ở kết trước, tại áo thuật đế quốc chủ lưu quan điểm nhất trí đồng ý, áo thuật ngữ là thời đại kia vĩ đại nhất phát minh một trong, nó cực đại giản hóa học tập pháp thuật quá trình, thấp xuống học tập pháp thuật cánh cửa, để áo thuật sư cái này chức nghiệp có thể thành công truyền bá ra. Phải biết, trước lúc này, nhân loại muốn trở thành một vị chính thức người thi pháp, mức thấp nhất độ đều muốn hiểu được 3-4 tựa thượng vị ngôn ngữ, không phải vậy liền thi pháp chú ngữ đều niệm không tốt. Niệu sẽ dùng tay có chút khẽ vỗ, trước mặt lơ lửng áo thuật phù văn chính là giải tán thành 18 đạo quanh co khúc đường cong. Mà cái này một cái áo thuật phù văn, liền là cơ sở phù văn một trong, Hấp thu. Hết thề từ 18 đạo đường công lập thể cấu tạo mà thành. Ngày mai bắt đầu ta sẽ dạy ngươi so sánh dễ hiểu lão thuật phù văn. Từ 48 cái cơ sở phù văn bắt đầu, đầu tiên là đường công tuyến hình viết phẳng theo, lại đến phát họa trình tự cùng không gian cấu hình, sau đó là cơ bản tổ hợp hình thức cùng cụ thể đọc viết, giải thích, cuối cùng thì là đơn giản phù văn ngữ điệu. Là ngươi thuần thục nắm giữ 36 cái cơ sở phù văn trở lên lúc, ta sẽ bắt đầu dạy bảo ngươi có quan hệ với càng nhiều lão thuật phù văn thức. Nhìn vẻ mặt tỉnh tỉnh mê mê có lệ, Sẽ khẽ lắc đầu, tiếp tục nói, sử dụng lão thuật phù văn yêu cầu không thấp. ở điểm này hiện nay thi pháp chú ngữ cùng khắc họa kỹ thuật đều không thể với tới, cho nên áo thuật phù văn sinh gia đã dẫn phát một lần cách mạng kỹ thuật, nó khai sáng một loại mới thi pháp hệ thống, để thi pháp trở nên càng cao hơn hiệu càng thêm cường đại. Làm Tuất vì thế hao phí đại lượng thời gian chuẩn bị tâm lý đi. Được rồi, hôm nay ta liền nói đến nơi đây, ngươi tiêu hóa một lần, sau đó liền tự làm quyết định là tự học vẫn là nghỉ ngơi. Nghe vậy, Ni Cố lệ đứng lên, có chút túi người được rồi một cái sinh sơ pháp sư lên nói, cảm ơn ngài dạy bảo, đạo sư. Niệu sẽ lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ gật đầu, lập tức đứng lên. Đối với nàng cái tuổi này tiểu cô nương tới nói. có thể nhanh như vậy đến học tập áo thuật phù văn yêu cầu thật có thể nói là rất cần cố gắng cùng tiên phú. điểm này mình sẽ đồng thời không có nhầm lầm mỹ cố lệ đúng là một cái áo thuật giáo viên chất không sai nữ hải đề nghị của ta là nghỉ ngơi một chút càng tốt hơn hắn cười sờ lên nghỉ cố lệ đầu nói áo thuật phù văn học qua trình bên trong cần tập trung lực chú ý đây đối với tinh thần tiêu hao rất lớn nàng cái tuổi này còn không dùng quá gấp làm từng bước mà tăng lên như vậy đủ rồi dù sao muốn triệt để nắm giữ áo thuật nữ không có mấy năm khắc khổ cố gắng đều là không thực tế coi như là sơ bộ nắm giữ đều chỉ ít cần thời gian một năm phòng ốc phong cách Từ nữ cô lệ gian phòng đi ra về sau, liệu sẽ đến nơi này. Sau đó, hắn liền cùng ôm lấy hai chân, ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đem đầu khoác lên trên đầu gối, đầy mặt hoài nghi nhân sinh đáng thương thần sắc lộ đối mặt ánh mắt. "Ô, chủ nhân, những vật này thật là khó ký. Không có được hay không?" Ở trước mặt nàng, Thinh Linh mở ra lấy một bản sách thật dày, trên xuống là một được được dày đặc văn tự và số liệu, cùng tương ứng với đồ. "Không được. Đi theo tại bên cạnh ta, ngươi một ngày nào đó gặp được ngươi chưa hề giao thủ qua đối nhân. Chọn đơn giản nhất tới nói." Ngươi về sau luôn không khả năng một mực không cùng người thi pháp giao thủ A. Nếu như ngươi liền đối phương phóng ra pháp thuật gì, có cái gì thủ đoạn đặc thù đều hoàn toàn không biết. Ngươi còn có cái gì phần thắng? Vì cái gì đang đối kháng với bên trong cận chiến chức nghiệp giả thường xuyên thua ở người thi pháp trong tay. Bởi vì vừa động thủ, đang thử thăm dò tính tiếp xúc sau người thi pháp còn kém không nhiều biết cận chiến chức nghiệp giả xáo lộ, mà cận chiến chức nghiệp giả căn bản không biết người thi pháp tiếp xuống biết dùng phương thức gì đi chiến đấu. Tới loại thời điểm này, ta hiện tại muốn ngươi có tri thức liền phát huy được tác dụng, liệu sẽ không chút do dự liền cự tuyệt lộ cầu khẩn. Ô, mang theo duyên gì? Lộ thò đầu ra, nhìn thoáng qua thư tịch phía trên lít nha lít nhít văn tự, số liệu cùng phối đổ, sau đó có chút trắng váng rụt trở về. Tại như sệ bên người thời gian lâu dài, nàng phát hiện chủ nhân cái gì cũng tốt, có tiền hào phóng, hết sức quan tâm bản thân, hiền hòa lại không giá đỡ, có thể nói là tương đương mới tốt ở chung. Nhưng là hôm nay lộ mới phát hiện, nếu như người sệ chân chính nghiêm ngặt lên, không o không không o không đó cũng là không có chút nào lưu tình. Thế mà xuất ra một bản thường thấy trước nghiệp giả bách khoa toàn bộ giải để cho mình học thuộc. Hơn nữa còn vận dụng pháp thuật cầm cố lại bốn phía, không hoàn thành hôm nay học tập nhiệm vụ cũng đừng nghĩ rời đi. Xin Nàng thế nhưng là một cái hệ nhanh nhẹn cận chiến trước nghiệp giả, cũng không phải cái gì pháp hệ trước nghiệp giả. Tại sao phải đi xem sách, ký ức nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái để cho người ta hoa mắt chóng mặt tri thức à? Ô, trừng mắt ngập nước mắt to, lỗ ép buộc bản thân nhìn lên trước mặt thư tịch, cố gắng chi nhớ phía trên tri thức, nhìn xem lộ như thế một bộ làm dáng. Nữu sệ cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, chẳng qua nhưng không có may may cứ như vậy buông tha nàng dự định. Nói đùa, vậy mà thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm tự tiện hành động, chạy ra ngoài. Thật coi là dùng ra đi cứu nghỉ cô lệ trở về vì lấy cớ liền có thể lừa dối quá quan. Liễu xệ biểu thị, nghĩ hay lắm. Từ lù tổng báo cáo bên trong biết được việc này về sau, hắn không cần nghĩ cũng biết Lộ Tất Nhiên là tại phòng ốc bên trong buồn bực đến luôn cuống, kiềm chế không nổi, sau đó chuẩn em đi ra ngoài chơi. Bất quá, mặc dù Lộ tự tiện hành động là vi phạm với phân phó, nhưng là thành công đem nị cổ lệ cứu được trở về, nhưng cũng là sự thật không thể chối cãi, công tội bù nhau phía dưới, Liễu xệ cũng không có ý định thế nào trách cứ nàng. Nhưng mà, tiểu trưng đại giới một phen, để Lộ biết làm không thể làm sự tình là sẽ có hậu quả, cũng là ắt không thể thiếu. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Hắn dứt khoát liền lấy ra một bản sách thật dày, yêu cầu Lộ đọc thuộc lòng nội dung bên trong, đã có thể làm cho nàng đạt được giáo huấn, lại có thể tăng trưởng tri thức, cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là, Niệu Sệ Tựa hồ không có ý thức được, đối với thiên tính hiếu động Miêu Nhân tới nói, để Lộ làm trái hiếu động tiên tính, lặng lặng ngồi tại một chỗ, đọc thuộc lòng những thứ này khô khan tri thức, đã là thiên đại trừng phạt. Quy 2 chương 499, vô cực kiếm đạo. Ha ha. Coi lại liếc mắt lộ dáng vẻ đáng thương, Niệu Sệ im lặng lắc đầu, lập tức rời ánh mắt. Sau đó, là được đưa ánh mắt về phía sáng tỏ cửa sổ sắt đất bên ngoài, mà trong đỉnh viện Lũ tổng một lần một lần huy động trong tay thẳng lưỡi dao dao, không ngừng mà lặp lại cùng một cái động tác, đổ mồ hôi như mưa vẫn luyện thân ảnh chính là ánh vào hắn tầm mắt. Di chuyển bước chân, Niệu Sệ đi tới cửa sổ sắt đất trước, đẩy ra bọn chúng lặng lặng đứng xem chỉ chốc lát. Kiếm thế chằng nghiêng. Hắn liếc mắt liền nhận ra Lũ tổng đang luyện tập lấy cái gì. Nhìn, kiếm thế trọng phách đã hoàn toàn nắm giữ. Tại Niệu Sệ âm thầm suy tư thời điểm, Lũ tổng tựa hồ phát hiện hắn ánh mắt, trong tay đen nhánh thẳng lưỡi dao dao một cái xoay tròn, liền là từ trước người hắn chính chúng bắt đầu, hung hăng hướng phía dưới chém bổ mà đi. Kiếm thế trọng phách Theo một kích này chạm kích phát ra, Niệu sẽ đột nhiên cảm giác lũ tổng khí tức ngưng tụ thành một cái đỉnh nọ, tựa hồ là đang tụ tập ý chí. Siêu, trong ngay mắt này, tựa hồ có cái gì trong suốt sự vật từ đen nhánh thẳng lưỡi đao đao trên lưới đao thoát ly mà ra, thổi lên một sợi gió nhẹ, hướng về phía trước mà đi. Hô, thở dài ra một hơi, lùi tổng chậm rãi thu hồi mũi đao rủ xuống thẳng lưỡi đao đao, nhẹ run mấy lần cánh tay buông lỏng cơ bắp về sau, quay người đi tới Niệu sẽ trước người, dùng tay phải nhẹ lôi bộ ngực của mình nói: Đại nhân, hướng về ngài vẫn an. Soạn. tại hắn nói chuyện đồng thời, một tiếng dị hưởng đột nhiên truyền đến. sau lưng Lũ tổng là một gốc lá cây to bẹ lục thực, mà một mảnh có thật dài cuống lá rộng lớn phiến lá đang từ trên cây rủ xuống, mở ra tại hắn cách đó không xa. lúc trước Lũ tổng chính là mặt hướng lấy cái này một mảnh rộng lớn phiến lá đang luyện tập kiếm kỹ, thu tay lại trước phát ra cuối cùng một cái chạm kích cũng là hướng phía nó xa xa phát ra. mà lúc này cái này một mảnh rộng lượng phiến lá từ trung ương chậm rãi rách ra ra, mặt cắt quang hoa mà chỉnh tệ, tựa như là cái gì cực kỳ sắc bén sự vật lập tức cắt ra. đối mặt cảnh này, Nhiệu sẽ đồng thời không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc, chỉ là lông mày lên, sau đó mở miệng nói: lù tổng, nhìn ra được. hiện tại ngươi đã tiến vào cao giai chức nghiệp giả hàng ngũ, đồng thời đã tại bắt đầu hướng phía truyền kỳ cảnh giới nhanh chân xuất phát. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại ngươi sẽ có thể nhìn ra thực lực của mình đối với cái này, lù tổng cũng chỉ là trầm mặc nhẹ ở đầu. Kiếm thánh muốn đi vào truyền kỳ cảnh giới, căn cứ lấy đủ loại con đường khác, riêng phần mình có khác biệt tiến giai yêu cầu. ở phương diện này ta chỉ sợ cũng không thể chỉ đạo ngươi bao nhiêu. Truyền kỳ của ngươi con đường, như cũng muốn về đến sinh dưỡng bộ lạc của ngươi bên trong đi tìm. nói đến đây, dịu nhưng lại là lời nói xoay chuyển, nhưng mặc kệ là cái nào một loại truyền kỳ kiếm thánh con đường. Trong đó có một điểm rất trọng yếu đều là giống nhau, đó chính là đồng dạng yêu cầu đối ý chi rèn luyện cùng đối tinh thần thuật ý. Mà tại chuyện này bên trên, ta chỗ này có nhiều thứ có lẽ đối ngươi sẽ có trợ giúp. Nói xong, hắn tử vòng bên trong móc ra một cái quyển trục, hướng phía Lũ tổng đưa tới. Tại cái này một cái bị màu vàng băng gấm buộc lên trên quyển trụ, có một nhóm dọc sắp xếp chữ lớn. Vô cực kiếm đạo truyền thừa sổ tay suy nghĩ thiên. Đây là một bản đến từ phương Đông truyền thừa quyển trục, là theo thượng cổ thời đại lưu truyền xuống võ thuật ký nghệ. Đương nhiên, đó cũng không phải kia một bản bị chôn tảng tại trong tu đạo viện nguyên bản, mà là ta bằng vào ký ức sao chép ra tới. chọn vẹn một quyển trong đó. Mà một quyển này cũng không phải là ghi lại một loại nhỏ hẹp kiếm thuật truyền thừa, mà là một loại càng thêm hùng vĩ tư tưởng. Nói đơn giản một chút, liền là một loại đặc thù suy nghĩ phương pháp. Có lẽ sẽ so ngươi bây giờ sử dụng kiếm thánh thông dụng suy nghĩ phương thức thiền định suy nghĩ tốt một chút. Từ phía trên ghi chép đến xem, nó loại trừ có thể cung cấp càng thêm tốt tinh thần đoán luyện hiệu quả, thậm chí có thể tại tiến vào suy nghĩ trạng thái về sau, thông qua tiêu hao ngươi có khí năng lượng, đối tự thân thương thế tiến hành trị liệu. Nhìn xem Lỗ tổng mang theo không hiểu khuôn mặt, Lưu Thế giải thích nói, trên thực tế, hắn cũng nhìn ra được Quyển chục này phía trên ghi lại suy nghĩ phương pháp không ít địa phương cùng võ tăng minh tưởng có chút tương tự, sáng tạo thời điểm hẳn là tham khảo võ tăng minh tưởng pháp, nhưng tóm lại là thuộc về cùng một cái hệ thống tồn tại, mà không phải giống pháp sư minh tưởng pháp như vậy nguyên lý hoàn toàn khác biệt. Mà mức tiêu hao này khí năng lượng, đối tượng thân tiến hành trị liệu phương thức, nhiệm sẽ cho rằng liền là nguồn gốc từ tại võ tăng huân nguyên thể năng lực. Cầm đi, đây là với tư cách lần này ta ra ngoài lúc ở chỗ này bảo vệ ngươi chỗ nên được. Nếu như nó có thể làm cho ngươi càng thêm dễ dàng tiến vào chuyển kỳ cảnh giới, đôi kia ta tới nói, loại lực lượng này tăng trưởng cũng là một phần hữu ích. Nhận lấy miễu sẽ chỗ đưa tới quyền chủ, lục tống lần nữa đánh một lần lồng ngực, túi lầu nói: cảm tạ ngài, đại nhân. Khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, miễu sẽ cười nói: nếu như ngươi có thể vì vậy mà thực lực càng thêm tinh tiến, đó chính là tốt nhất cảm tạ. Tin tưởng, chẳng mấy chốc sẽ có cần ngươi địa phương chiến đấu. Nghe được miễu sẽ lời nói, lục tống biểu lộ một nháy mắt trở nên có chút nghiêm túc, lại lần nữa trịnh trọng túi lầu nói: minh bạch, đại nhân. Khoe miệng như cũ mang theo một tia đường quang, sẽ ý nghĩa không do hơi nhún vai, sau đó không chút do dự quay người rời đi. Mà khi lục tổng ngẩng đầu thời điểm, hắn đã đi xa. chỉ để lại một cái biến mất tại góc rẽ bóng lưng. hô, nhìn cuốn sách trong tay, lưu tổng hít thở sâu một hơi, bình phục một lần bản thân mang theo tâm tình kích động, sau đó nhẹ nhàng kéo ra chói buộc trong đó bộ màu vàng băng gấm. hoa, hiện ra màu vàng sáng tấm da dê mang theo đặc biệt đánh bóng xúc cảm, tại ngón tay của hắn vừa di động chậm rãi triển khai. sau đó, một bức tranh giống liền mang theo mãnh liệt tồn tại cảm, thình lình nhảy vào lũ tổng tầm mắt bên trong. tà dương chia sáng từ phía trên vừa tung xuống, tràn ngập biểu bên ngông cảm giác rộng rãi trong hạp gốc, một đạo thiên giống như thác nước gầm ầm rơi đập. Một người mặc khảm có viền vàng kỳ dị áo giáp màu đen nam tử trung niên đang cong đối thác nước đứng thẳng, không o không không o không hắn mang theo một cái kỳ hình mũ giáp, ánh nắng chiếu vào mũ giáp bảy khối trên tấm kính, mỗi một khối đều phản xạ ra khác biệt quan trạch. Tay phải của hắn đang gắt gao nắm lấy một thanh xuyên vòng màu vàng kim nhạt thẳng lưỡi đau đau, mà tay trái giang ra đỡ tại lưỡi đao bên cạnh, đưa nó dựng đứng tại trước người, phảng phất là một cái thức mở đầu. Nhưng mà, một thanh này màu vàng kim nhạt thẳng lưỡi đau đau ở trong tay của hắn, lại giống như là mang tới vô cùng sắc bén, đem trọn phúc đồ giống bầu trời đều chia làm hai nửa. Nhưng nhìn đến đây, Lưu tổng không tự chủ được liền liền đem trong tay thẳng lưỡi đao đao nắm chặt, cảm giác trên cánh tay lông tơ đều từng chiếc dựng thẳng lên. Bởi vì cái này một bức tranh giống như là như thế sinh động như thật, hoàn toàn không giống như là vật chết, thậm chí trên đó nam tử trung niên đều sẽ tùy thời từ đó nhảy ra, đem trong tay thẳng lưỡi đao đao chỉ hướng hắn. Mà không đợi Lưu tổng kịp phản ứng, hắn cũng cảm giác tinh thần trở nên hoảng hốt, sau đó hình ảnh thượng trung nam, nam tử nắm giữ kia một chôi màu vàng kim nhạt thẳng lưỡi đao đao càng biến càng lớn, rất nhanh chính là chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. A. Không biết qua bao lâu, Lưu tổng đống nhiên giật mình một cái, đột nhiên thanh tỉnh lại. Ừm. Lúc này Trong tay của hắn đã là dấu tuyết, chỉ có trước người trên mặt đất một đống nhỏ cho tàn nói rõ lấy trong trí nhớ sự tình cũng không phải là hư ảo. Mang theo nghi hoặc, Lưu tổng nhíu mày, sau đó lại là cảm giác đầu có chút một thoáng lập tức đại lượng tin tức bắt đầu xuất hiện. Không sai, tinh thần kiểm định thành công thông qua, hẳn là hoàn toàn lĩnh hội. Tại phòng ốc tầng 2 phòng ngủ chính chỗ cửa sổ, nhìn thấy Lưu tổng trên mặt lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì về sau, nhuễ trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như không cách nào lĩnh hội ta cũng không có cách nào. Dù sao, ta lúc đương thời cơ hội có thể đọc thời điểm, liền lạc như thế một vật. Quy hai chương 500 thanh lý làm việc, phòng ước bên trong bộ, tầng hai phòng ngủ chính, tại để hệ vợ cùng hệ lại nạo vớt lên pháp sư bảo các nơi nhỏ bé nếp gấp, lại sắp xếp như ý pháp sư bảo cổ áo về sau, nhựu sẽ đưa tay vẫy lui các nàng, mặt hướng tấm gương tả hữu quan sát một lát, hắn ý nghĩa không hiểu như bay, sau đó trực tiếp quay người đi ra phòng ngủ chính, tại đi xuống lầu bậc thang, đi ra phía ngoài ra đồng thời, nhựu xê ánh mắt dần dần trong phòng khách học thuộc lòng lộ cùng tại trong đình viện ngồi xếp bằng suy nghĩ lùi tổng trên người đã qua, khoe miệng hơi phát hỏa ra một tia đường cong cước bộ của hắn không có chút nào dừng lại, đẩy ra đình viện đại môn chính là đi ra ngoài, ngoại giới. Trước đây không lâu phát sinh to lớn tai nạn còn sót lại ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ. Mặc dù tại cự hình mê tỏa đại thập tự tính phát động về sau, tràn ngập tại Enzo bên trong ma vong mê vụ trước tiên liền bị cường lực áp chế xuống tới, mà 13 nơi ma vong lộ thủng cũng bị dần dần phong ấn. Ma pháp sư Liên bang Tâm hậu nội tình cũng sau đó triển lộ không bỏ sót, ma tượng quân đoàn, hình người tự tượng, lơ lửng tháp đàn, phù không thành vân trung thành, lại càng không cần phải nói những cái kia lần lượt đối tới, vượt qua 20 vị truyền kỳ pháp sư, trực tiếp đem tại Enzo bên trong đủ loại sự vật nghiền thành bã. Nhưng là, phá hoại vĩnh viễn so kiến thiết đơn giản, tại tai nạn tàn phá bừa bãi trong ba ngày tạo thành phá hoại thế nhưng là khó mà tính toán. Mặc kệ là hơi có vẻ tàn phá kiến trúc, vẫn là ảm đạm không ánh sáng pháp trận đường vân, hoặc là còn sót lại tại nơi hẻo lánh chỗ nhỏ bé hài cốt, đều đang nhắc nhở mọi người, đây hết thể đồng thời không có đi xa. Ầm ầm. Tại Như Sệ đi ngang qua đường đi bên cạnh, một tôn cao lớn thạch ma tượng ngay tại đạp đổ tàn phá hơn phân nửa kiến trúc, mà đổi thành bên ngoài số tôn hình thể nhỏ bé đất sét ma tượng đang trợ giúp thanh lý hạ xuống kiến trúc hài cốt. Ầm ầm. Châm muộn tiếng vang từ chỗ xa hơn truyền đến, lập tức hấp dẫn Như Sệ ánh mắt. Tôi nhìn về nơi xa, sau đó hắn chính là nhìn thấy một đám hình thể khổng lồ ma tượng khôi lỗi trùng trùng điệp điệp đi đi qua. Những thứ này ma tượng khôi lỗi đại bộ phận đều là đất sét ma tượng cùng thạch ma tượng, độ cao tại 3m đến khoảng 4m, tại một vị người thi pháp dẫn đầu dưới đạp trên tiếng bước chân ầm ầm đi vào khu dân cư, rất nhanh liền đạt tới một mảnh sụp đổ hơn phân nửa kiến trúc phế tích phụ cận. Ầm ầm, cũng không lâu lắm, liền là kiến trúc sụp đổ tiếng nổ lớn truyền đến, cái này hơn 10 tấn ma tượng khôi lỗi một đường đẩy trước tiến, thạch ma tượng là cỡ nhỏ máy xúc đồng dạng làm việc, phụ trách phá sụp đổ kiến trúc phế tích. Sau đó đất sét ma tượng đem dỡ bỏ kiến trúc hải cốt ném ra một bên. Những thứ này ma tượng khôi lỗi làm việc hiệu suất rất cao, bọn chúng hẳn là chuyên môn thiết kế hậu cần hình ma tượng, bản thân cũng không phải là dùng để chiến đấu, tác dụng cùng loại với cỡ lớn kiến trúc máy móc. Tại trong thời gian rất ngắn, ma tượng đám khôi lỗi liền san bằng kiến trúc, sau đó bắt đầu xử lý kiến trúc nền tảng. Tại người mang cự lực ma tượng khôi lỗi nhanh chóng đào móc bên trong, mặt đất bị trực tiếp đào mở, bắt đầu đào móc đã tổn hại kiến trúc nền tảng, đem chôn sâu dưới mặt đất nền tảng ngạnh sinh sinh đào lên. Mà tới được thanh lý giai đoạn, những cái kia hai cái nam tử trưởng thành mới có thể vận chuyển tảng đá lớn. đất sét ma tượng một cái tay nâng một khối còn đi được nhanh chóng, mà thạch ma tượng liền mấy tấn nặng hòn đá đều có thể ngạnh sinh sinh rời lên tới trở đi. Cuối cùng, đất sét ma tượng thân thể phát sinh rất nhỏ biến hình, như là xe lùn như thế nghiền ép mà qua, rất nhanh liền đem kia một mảnh đất đai san bằng hoàn thành. Chẳng qua hơn nửa giờ, một mảnh kiến trúc phế tích cứ như vậy bị thanh lý đến sạch sẽ. Công việc của bọn chúng hiệu suất chỉ sợ so máy xúc cùng cần cầu đều mạnh, bởi vì người sau còn cần người tới thao tác, ma tượng thì trực tiếp dọn đi là được. Nhiều sẽ có nhiều hứng thú bằng quan đây hết thảy, trong mắt hắn, dạng này ma tượng khôi lỗi sử dụng phương thức đã có áo thuật đế quốc thời kỳ vài phần cái bóng. Ma tượng khôi lỗi không nên chỉ là cường đại vũ khí chiến đấu, bọn chúng cũng là có thể ứng dụng đến đủ loại dân sinh trên phương diện, cực đại tăng cường sức sản xuất. Thẳng thắn hơn nói, đối với nguyên thủy nhân lực lao động, ma tượng khôi lỗi làm việc liền quả thực là hiện đại văn minh cùng cổ đại văn minh ngày đêm khác biệt. Chẳng qua này dạng sử dụng ma tượng khôi lỗi là mười phần tiêu hao năng lượng, tại hiện tại, nếu như không có pháp sư tháp nguyên tố ao cho ma tượng khôi lỗi bổ sung năng lượng, năng lượng to lớn tiêu hao nhất định phải dùng ma pháp bảo thạch đến cung cấp. Hao phí tiền tài sẽ là một cái con số thiên văn. Nữu sẽ đoán chừng, tại đương thời, loại trừ tại pháp sư liên bang ảnh địa phương khác tuyệt đối sẽ không có người đem ma tượng khôi lỗi quy mô lớn như thế dùng. Mà tại áo thuật đế quốc thời kỳ, có thể đem ma tượng khôi lỗi dùng tại dân sinh công dụng bên trên. Nguyên nhân rất trọng yếu một trong liền là nguyên tố lò luyện cái này một cường đại nguồn năng lượng trang bị nghiên cứu thành công, có thể đại lượng kiến tạo nó cung cấp đầy đủ khổng lồ nguồn năng lượng. Một cái khác trọng yếu nguyên nhân, thì là một loại khác mang tính khen chốt áo thuật tạo vật. Đồng nhiên lắc đầu. Nhiệu Sệ đột nhiên phát hiện bản thân có chút nhớ nhung nhiều lắm, bị nhìn thấy trước mắt đưa tới suy nghĩ phát tán qua được tại mở rộng. Áo thuật đế quốc còn rất xa. Cân nhắc qua tại xa xôi sự tình không có chút ý nghĩa nào. Trước làm tốt trong tay sự tình lại nói, khóe miệng hơi hết lên, hắn túi đầu im lặng tiêu tiêu, mà lại lúc ngẩng đầu lên, Nhiệu Sệ đã là khôi phục như thường, lập tức lần nữa di chuyển bước chân, đi thẳng về phía trước. Enzo, tháp cao khu ngàn tháp chi lâm, một tòa cao ngất trên pháp sư tháp, trong đó bảo vệ chặt chẽ trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm Hình tròn to lớn luyện kim cấu trang đang quanh quẩn lấy màu xanh thẳm quang huy, không o không không o không to lớn năng lượng ở trong đó vận chuyển, tản mát ra lăng nhiên năng lượng kỳ cước. Hiển nhiên, đây là nguyên tố lò luyện vật thí nghiệm. Chỉ bất quá, là số mấy cải tiến hình liền khó xác định. Bởi vì so với lên một lần như sẽ tiến vào lý địa ạ phòng thí nghiệm nhìn thấy, hiện tại nguyên tố lò luyện vật thí nghiệm đã có biến hóa không nhỏ. tỉ như nói bốn phía nhiều hơn không ít bị đặc thù lồng thủy tinh bảo hộ ở bên trong hình toa tinh thể, trên mặt đất cũng trải rộng năng lượng truyền thâu đường ống. Lần thứ ba pháp thuật đèn công năng thí nghiệm bắt đầu. mà trên người bao trùm lấy trùng điệp phòng hộ pháp thuật lý Địa cũng đứng tại phòng thí nghiệm bên trong. Lúc này chính đối tại nguyên tố lò luyện bên cạnh không ngừng điều chỉnh thử đất sét mà tượng số 2 nói. Ông nóng nóng theo năng lượng truyền thâu tiết điểm kích hoạt, mắt trần có thể thấy màu xanh thẳm năng lượng bắt đầu từ nguyên tố lò luyện vật thí nghiệm bên trong tôn ra, tiến vào năng lượng truyền thâu đường ống bên trong. Lốp bút theo năng lượng thông qua phân bố tại bốn phía, bị lông thủy tinh bảo vệ hình thoi thủy tinh bị từng cái tháp sáng nhỏ bé thiềm điện bắt đầu ở trung quanh của bọn nó xuất hiện. Co tốt những thứ này hình thoi thủy tinh ở ngoài sáng diện bất định ở giữa, dần dần ổn định lại. C c c Sau một khắc, ba ngọn trang bị tại năng lượng truyền thâu đường ống chỗ kết nối mạch năng lượng bên trong pháp thuật đèn đột nhiên toàn bộ sáng rõ, đem toàn bộ phòng thí nghiệm chiếu lên tươi sáng. Trọn vẹn 10 phút đồng hồ trôi qua, hết thể như thường. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, Lidyia tiếp tục hạ lệnh. Liên tục điều tiết năng lượng tần suất, khảo thí áo năng tiết điểm thủy tinh tiếp nhận mức độ cao thấp. Ước chừng 15 phút sau, rộn dập tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, ngay sau đó nguyên tố lò luyện năng lượng phản ứng liền bắt đầu kịch liệt biến hóa, rất nhiều hình thoi tinh thể cũng bắt đầu xuất hiện một nhẹ nhẹ khe hở, năng lượng truyền tơ đường ống càng là tuôn ra từng mảnh nhỏ điện hỏa. Lại ngay sau đó, Bành. Quy hai chương 501 thí nghiệm kết thúc, chỉ thấy một đoàn xanh thầm năng lượng hỏa hoa đột nhiên tại nguyên tố lò luyện vật thí nghiệm vỏ ngoài nổ tung, lập tức hóa thành hướng ra phía ngoài tiêu tán hỗn loạn năng lượng tốn ra. Lớp ba lớp bút, lạc liệt lạc liệt, tất cả bị đặc thù lồng thủy tinh vây quanh hình toa thủy tinh bắt đầu kịch liệt lấp lóe, thậm chí lồng thủy tinh bên trên cũng coi đạo đạo khe hở không ngừng lan tràn. Ẩm, theo một cái màu bạc cần điều khiển bị lý dị ạ trung điệp kéo xuống, toàn bộ phòng thí nghiệm lập tức lâm vào một mảnh hoàn toàn hắc ám bên trong. Một máy mắt lúc trước tràn ngập toàn bộ phòng thí nghiệm, đủ loại nghe liền rất không ổn thanh âm giống như là bị bóp lấy cổ đồng dạng. lúc này liền giảm bớt ba phần. ngay sau đó tại một trận liên tiếp vụ vụ âm thanh bên trong dần dần yếu bớt, biến mất. Ừm. điều tiết hạn mức cao nhất là tháng 1 năm năm không điểm áo năng cấp bậc năng lượng tần suất. không tốt lắm đâu. điều tiết ngược lại là thành công điều tiết. chẳng qua năng lượng tần suất hàng quá thấp. tưởng tượng có ích tại dân sinh phương diện năng lượng sẽ là 22 không điểm áo năng cấp bậc năng lượng tần suất. không phải vậy rất nhiều thứ mang không nổi. để cho ta ngấm lại thế nào đổi đâu. lún lún vai, mang theo ý tưởng như vậy lì hạ tại ngay sau đó sáng lên khẩn cấp trong ngọn đèn, không coi ai ra gì viết lên thí nghiệm bút ký. còn có. Thiết chí một cái cương ép chặt đứt nguyên tố cung ứng thông đạo, cách ly chủ năng lượng thông đạo vật lý công tắc là có cần phải. Đi tạc thí nghiệm trong sổ. Gia tăng đến nguyên tố lò luyện kiến tạo quy phạm bên trong đi. Thật lâu, làm lý đi ạ rốt cục đem cái cuối cùng từ đơn viết xong, thỏa mãn thu bức lúc, trong phòng thí nghiệm đã sớm lần nữa bị quang minh chỗ chiếu sáng, lại là dự bị năng lượng thông đạo đã khởi động, đem năng lượng lần nữa truyền thâu vào. Mà mới vừa ngầm đầu. Đây đất bừa buộn cảnh tượng chính là ánh vào nàng tầm mắt. Nguyên tố lò luyện vật thí nghiệm bên trên nhiều hơn một cái to bằng chậu rửa mặt lỗ rách. Từ bên trong mơ hồ có thể thấy được trở nên đen kịt một màu cấu trang linh kiện. trung quanh không ít hình toi thủy tinh kèm thêm lồng thủy tinh cùng một chô vỡ ra, còn lại cũng là vết rách dày đặc. Trên mặt đất năng lượng chuyển thâu đường ống như là rắn chết giống như xoay tròn mà lên. Phiền phức lớn rồi. Lúc trước đắm chìm trong nghiên cứu cùng nhiệt ở trong vẫn không cảm giác được đến, hiện tại lại nhìn thấy cảnh này, cho dù là Lý Địch ạ cũng cảm giác có chút đau lòng. Hoàn toàn xây xong, chỉ ít cần tốn hao năm vạn mai kim tệ. Đáng chết, xin tới thí nghiệm kinh phí tiêu đến không sai bị lắm. Đoán chừng cũng chỉ có thể lại duy trì một lần thí nghiệm. Đống nhiên lắc đầu, nàng đem những phiền não này toàn bộ quên hết đi. Mặc kệ, luôn sẽ có biện pháp. Mà lại, ta cảm giác rất nhanh, rất nhanh liền có thể chân chính hoàn thành nghiên cứu. Chân chính nguyên tố lò luyện xây thành một khắc này cũng sẽ là ta tiến giai chuyển kỳ thời khắc. Nhắm mắt hơi bình phục một lần tâm tỉnh, Lý Địch ạ quay người hướng phía một mực chờ đợi ở một bên đất xét ma tượng số 2 nói ra. Đi đem số một cùng số 3 cũng gọi tới. Mau chóng chữa trị tốt nơi này, có gì cần vật liệu liền đi nhà kho cầm. Muốn tại ta làm tốt tiến hành xuống một lần thí nghiệm chuẩn bị trước đó hoàn thành. Màu đen tinh thạch chế tác hai mắt có chút lóe lên, đất sét ma tượng số 2 đưa tay phụ tại trên lồng ngực, có chút hành lễ nói: "Ý chí của ngài." Nói xong, nó xoay người, nên bước bước chân nặng nề rời đi. Ùm. Nhìn xem đất sét ma tượng số 2 thân ảnh cao lớn biến mất tại phòng thí nghiệm ngoài cửa, Lydia lại lần nữa liếc nhìn một vòng trung quanh, nhếch miệng, đem trong tay thí nghiệm bút ký hướng không gian đại lý bịt lại về sau, đồng dạng đi ra phòng thí nghiệm. Mà vừa đi ra ngoài cửa, nàng chính là thấy được một cái cỡ nhỏ sắt thép ma tượng đứng tại trước mặt, tựa hồ chờ đã lâu. Nó trong tay bưng lấy một cái thủy tinh cầu, mà trong đó, một điểm xanh thẳm quang huy lóe ra. Chủ nhân, đây là. Còn không có đợi thao túng cỡ nhỏ sắt thép ma tượng Tháp Linh nói xong, Lidy liền đánh gây nó phát biểu. Biết, biết, chẳng phải là của người nào đưa tin sao? Lấy tới. Thuận tay từ cỡ nhỏ sắt thép ma tượng trong tay cầm qua thủy tinh cầu. Lidy trực tiếp đem tinh thần lực dò xét đi vào. Ừm. Liệu xe đến nơi này, Thỉnh Cầu cùng gặp mà ta. Có chuyện gì? Rất nhanh liền đọc xong đưa tin thuật bên trong lần chứa tin tức nàng thuận tay liền đem thủy tinh cầu ném về cho cỡ nhỏ sắt thép ma tượng. Chủ nhân, theo như xe lời nói, hắn bị người nhờ vả, muốn thay người hướng về ngươi chuyển đạt một cái hợp tác thỉnh cầu. sẽ có phong phú lợi nhuận loại kia. Đây là tại ta lúc trước tại hỏi thăm thời điểm, đạt được trả lời chắc chắn. đương nhiên, ở đây bên ngoài, không bài trừ mới sẽ còn có sự tình khác khả năng. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tại lì đi A phát biểu tháp linh lung dùng hồi đáp. thú vị. bây giờ hắn ở đâu? hơi suy tư một chút, bị khơi dậy một chút hứng thú, cảm giác dùng cái này chuyển đổi một lần tâm tình cũng không sai lì đi A nhiều hứng thú do hỏi. căn cứ chủ nhân đã từng phân phó, ta đã cho phép người sẽ tiến vào pháp sư tháp phòng khách bên trong, chờ đến thí nghiệm hoàn thành, hỏi thăm qua ngươi sau lại cho hồi phục. tháp linh đồng dạng nhanh chóng trả lời. Không ó không không ó không, không. Ta có như vậy đã phân phó sao? Thật à? Có lẽ là có. Như vậy, nếu như không có sự tình khác lời nói, ngươi có thể rời đi. Thôi sau khi suy nghĩ một chút, Lily đi ạ núm núm vai, nói: Nghe được lời của nàng, Tháp Linh Thao túng cỡ nhỏ sắt thép ma tượng yên lặng ở đầu, sau đó bưng lấy thủy tinh cầu quay người rời đi. Điều sẽ thú vị. Khẽ cười một tiếng, đối với mình cái này tựa hồ có không ít bí mật tiện nghi đại tử, Lily đi bản thân liền có hứng thú không nhỏ, nhưng là không biết vì cái gì, luôn là sự tình làm lấy làm lấy liền không giải thích được không để ý đến hắn. mà nguyên tố lò luyện thí nghiệm hiện tại quả là trọng yếu, nàng vừa tiến vào nghiên cứu trạng thái liền cái gì đều không để ý tới, cho tới bây giờ nguyên bản một ít ý nghĩ cũng còn không có áp dụng. xem hắn lần này lại có chuyện gì, mang theo ý nghĩ như vậy, đi lần nữa di chuyển bước chân, pháp sư tháp phòng khách, niệu sẽ cầm một cái quần trụ đang tập trung tinh thần mà nhìn xem phía trên từng hàng dãy đặt văn tự cùng số liệu, thỉnh thoảng cầm ngón tay chỉ động mấy lần, nhàn nhạt hương hương mùi vị tràn ngập trong không khí, mang theo ngưng thần cùng yên ổn hiệu quả, mềm xốp mà thoải mái dễ chịu chỗ ngồi cùng thảm để hắn tinh thần hòa hoãn, mà đôi khi nhấc bên trên một ngụm nhàn nhạt trà xanh. càng làm cho người rất cảm thấy buông lỏng. ở trong môi trường này, diệu sẽ kiên nhẫn luôn luôn rất đủ đủ, chờ đợi thời gian cũng có thể dùng cho xử lý một ít vụn vặt sự tình. cũng không biết chờ đợi bao lâu, một cái mười phần quen thai thanh âm đột nhiên chuyển vào trong thai của hắn. diệu sẽ, lần này tới tìm ta có chuyện gì? như lời ngươi nói hợp tác lại là cái gì? từ trên quyển trục đem ánh mắt rời đi, một mực chui như sẽ ngẩng đầu lên, sau đó lì lì ạ thân ảnh quen thuộc kia chính là ánh vào hắn tầm mắt. quy hai chương 502 đối tác. hướng về ngài Vân an, đạo sư. đem trong tay quyển trục 10 phần tự nhiên nhét vào túi không gian về sau. Nhiễu xê đứng lên, túi người hướng về Lý Địa được rồi một cái tiêu chuẩn pháp sư lễ. Được rồi, nói có chuyện gì đi. Lý Đĩa chấp chấp như lục bảo thạch con mắt, khẽ gật đầu về sau, trực tiếp hỏi, quen thuộc tính tình. Đồng thời không có kinh ngạc đối nàng loại này nhảy qua hết thảy vô vị nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề cùng Hạch Tâm tính tình. Nhiễu xê chỉ là âm thầm ở trong lòng niết miệng, sau đó liền mở miệng trầm dài đem cùng đạo nà phu nhân nước định nói thẳng ra. Cho nên vị kia đạo nà phu nhân là nghĩ hợp tác với ta, hy vọng ta có thể trở thành pháp sư của nàng trong cửa hàng bên trong cao giai dược tệ nơi phát ra. Nghe xong Nhiễu xê giảng thuật, Lý Địa lông mày nhíu lại. Vô ý thức liền nghĩ cự tuyệt loại phiền toái này sự tình. Loại chuyện này, giống như là đã sớm biết nàng sẽ có loại phản ứng này, Niệu Sệ hơi lên giọng, đoạt tại Lidy ạ đem lại nói ra tới trước liền nói ra. "Đúng vậy, đạo sư ngài nói không sai. Đại ẩn nạp phu nhân để tỏ lòng thành ý của nàng, còn để ta mang đến tặng cho đạo sư lễ vật." Nàng nói, "Nhất định sẽ làm cho ngài thỏa mãn." Nói xong, Niệu Sệ đưa tay tới eo lưng ở giữa túi không gian bên trên lau một cái mà qua, lập tức trong tay chính là nhiều hơn một cái mang theo trùng điệp pháp thuật đường vân hình vuông cái hộp nhỏ. "Ừm." Đối với cái này, Lidy ạ khẽ như mày, đồng thời không có ngôn ngữ, trực tiếp nhận lấy người sẽ đưa qua hình vuông cái hộp nhỏ, sáng lên ánh sáng màu bạc nhẹ tay nhẹ lau một cái, liền đem trên đó cũng không tính cao thâm pháp thuật phong ấn đều mở ra, sau đó mở ra hộp. Một tia có chút kim sắc đầu tiên từ đó phun ra, mang theo nhàn nhạt thần lực ba động, mà từ người sẽ góc độ nhìn, vừa lúc có thể nhìn thấy vài trường kim phiếu một góc. Ngay sau đó, liền là một loại khác không tính xa lạ khí tức tiến vào hắn cảm giác bên trong. 3. Lý đột nhiên khép lại nắp hộp, lần nữa kết nối pháp thuật đường vân tiếp tục thực hiện lên chức trách của bọn nó, đem hình vuông cái hộp nhỏ trong ngoài ngăn cách ra. Chỉ là. Vừa rồi thoáng nhìn đã đủ để xe đại khái đánh giá ra trong hộp đến tột cùng có chuyện gì vậy Vượt qua 5 tấm kim phiếu, cùng một khối nhỏ bí ngân, tổng giá trị chỉ, chỉ sợ tại 10 vạn kim tệ trở lên. Cũng không biết đạo Lãn Na phu nhân từ chỗ nào lấy được một điểm bí ngân, lúc này nàng xem như bỏ hết cả tiền vốn. Chẳng qua cũng thế, nếu như có thể thành công liên lụy ly đi ạ con đường, về sau có thể lấy được bên trong cao giai dược tệ liền tuyệt đối đủ để cho đạo Lãn Na phu nhân kiếm về tất cả giai đoạn trước đầu tư. Cao giai luyện kim thuật sư luyện chế bên trong cao giai dược tề, mãi mãi cũng là người mua thị trường lớn hơn người bán thị trường. Niệu Sệ hơi suy tư liền hiểu đã ở nạ phu nhân dự định, lần nữa tại trong đáy lòng nhếch môi. Không thể không nói, nàng bàn tính đánh cho rất tiếng vang. Đồng thời, vận khí cũng không tệ. Tại ngay từ đầu, đại ở nạ phu nhân nhưng không có chuẩn bị loại trình độ này lễ gặp mặt, chỉ sợ khi đó, nàng cũng chỉ là ôm làm một lần thành công tốt nhất, thất bại cũng vô vị nếm thử thái độ, xin nhờ người Sệ cùng Lý Đi Địa liên hệ mà thôi. Chẳng qua tại quét sạch đèn rủ trong thai nạn, may mắn rủ vào lấy hoàn mỹ phong ước phòng hộ cùng không sai vận khí thành công đi qua đã ở phu nhân phát hiện, đèn bên trong không ít pháp sư cửa hàng đều tại trong thai nạn bị đủ loại hư hao. trực tiếp dẫn đến dị vãng hạn chế nàng mở rộng pháp sư cửa hàng kinh doanh phạm vi lực cản biến mất tuyệt đại bộ phận. bởi vậy phát lên khuyết trương giả tâm nàng không chút do dự tìm tới liễu xệ tăng thêm phần đại lễ này, đồng thời có thể lấy lợi lớn kỳ vọng đem lý điạ cái này một vị cao gia luyện kim thuật sư kéo lên trên xa, đem bản thân pháp sư cửa hàng làm lớn. mà đại ấn phu nhân làm vui lòng không thể nghi ngờ cũng là làm gian nên có hiệu quả. lúc này lý điạ túi đầu nhìn chăm chú trong tay hình vung cái hộp nhỏ, hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ là đang trong đáy lòng làm lấy cân nhắc. đại ấn phu nhân thanh ý, ta đã cảm thấy như vậy. Nếu như ta đáp ứng vì nàng ổn định cung cấp bên trong cao giai dược thể, có thể thu được cái gì thủ lao? Thật lâu, nàng tựa hồ làm ra quyết định, ngẩng đầu nhìn về phía Mịu Xệ. Đại ẩn hạ phu nhân mời đạo sư trở thành nàng đối tác, cộng đồng kinh doanh pháp sư cửa hàng Lạc Lan thôi kéo, đồng thời nguyện ý cho ngài cửa hàng bốn thành lợi nhuận. Mang Mịu Xệ trực tiếp đem ẩn Hạ phu nhân nguyên thoại chuyển đặt tới. "Ừm." Lạc Lan thôi kéo lời nói, ta tựa hồ có chút ấn tượng. "Lady tư," lần nữa trầm ngâm. Lần này rất nhanh, nàng liền núi buông lỏng ra hơi lông mày, giống như là làm ra cuối cùng quyết định. Ta tựa hồ không có cự tuyệt đề nghị này lý do. Chỉ là, phương án cần thay đổi. Ngươi trở về lại đã là nạp phu nhân, trở thành nàng đối tác có thể, nhưng là ta có thể không rảnh đi tham dự pháp sư cửa hàng Lạc Lan thôi kéo kinh doanh. Mỗi tháng 10 bình trung giai dược tề, cùng một bình cao giai dược tề. Đây chính là ta có thể cung cấp dược tề số lượng. Vì thế, ta có thể chỉ cần pháp sư cửa hàng ba thành lợi nhuận. Nếu như nàng nguyện ý, như vậy thì pháp thảo tốt đi qua ẻn rổ tòa thị chính nhận chứng khế ước, để ngươi mang đến cho ta. Một hơi nói đến đây, Lily hơi dừng lại một chút, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, không o không không o không nhưng là con ngươi đảo một vòng về sau, lập tức nhìn xem như sẽ lộ ra một cái thiếu dung. chờ một chút, ta có một cái tốt hơn chủ ý. Dứt khoát, điệu sẽ ngươi tới làm mang an phu nhân đối tác đi. ta đồng dạng sẽ dựa theo trở lên nói tới mấy giờ tới làm. bất quá, cũng đã ấn nạ phu nhân bàn bạc từ ngươi để hoàn thành. pháp sư cửa hàng ba thành lợi nhuận từ ngươi thay lĩnh, mà ta chỉ cần mỗi tháng cầm tới năm vạn mai kim tệ là được. vượt qua tất cả lợi nhuận đều thuộc về ngươi. nghe được ly ạ lời nói, diệu sẽ không khỏi lộ ra một tia mang theo kinh ngạc biểu lộ. ta, cái này. ly ạ miệng phát họa ra một tia đường cong gật gật đầu, mang theo giọng khẳng định nói ra. không sai, yên tâm, không cần có cái gì gánh nặng trong lòng. dù cho một tháng lợi nhuận không đạt được năm vạn mai kim tệ cũng không quan hệ, chỉ bất quá chính là của ngươi lợi nhuận không có mà thôi, ta cũng sẽ không trách tội ngươi. như vậy thì quyết định như thế đi. sau đó, không đợi người sẽ kịp phản ứng, nàng liền vỗ tay lớn một cái, mười phần vui sướng dưới mặt đất quyết định. đến mức nhũ sẹ, thì là sắc mặt một nháy mắt trở nên có chút vi diệu. đồng thời hắn cảm giác trước mắt lý tỷ ạ thân ảnh cùng ở kiếp trước quen thuộc luyện kim hoàng đế lại lần nữa nhiều hơn mấy phần chủ lạm. trừ cái đó ra, còn có một chuyện, ta cần ngươi cùng ta cùng đi hoàn thành. Ngay tại nữ sẽ lọt vào một loại không hiểu hồi ức trạng thái bên trong, cảm giác tâm tình vô cùng phức tạp thời điểm, Lý Đỉ đi mở miệng lần nữa, khỏe miệng mang theo một tia nữ sẽ nhìn xem không hiểu quen thuộc tiểu dung. "Được rồi, đạo sư." đã căn cứ lấy ở kiếp trước kinh nghiệm phong phú, biết Lý Đỉ tất nhiên là lại muốn nắm lấy hắn tới làm miễn phí lao động nô lệ, hơi có vẻ hữu khí vô lực nói. Quy 2 chương 503, Lạ lâm pháp sư tháp." 3 giờ sau, nữ sẽ cùng Lý Đỉ đứng ở một tòa cũ nát phong bên ngoài, bên cạnh là ăn mặc chỉnh tề lũ tổng công lộ. "Đạo sư, chính là chỗ này." Liếc nhìn liếc mắt trước mặt cái này một tòa không chút nào thu hút cũ nát phong ốc, Diệu Cê mở miệng hỏi. Không sai, chính là chỗ này. Chẳng qua còn cần các loại. Còn có người sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Liếc nhìn một vòng trung quanh, lại cầm huy chương trước ngực nhắm mắt một lát, Lý Đỉa chính là nhẹ gật đầu, hồi đáp. Mang trên mặt một tia vừa đúng hiếu kỳ, Diệu Cê ánh mắt lại lần nữa tụ tập ở trước mắt cũ nát trên phong ốc, theo đấy mắt một tia mịt mờ ám kim sắc thoáng qua, hắn nhìn thấy sự vật lập tức trở nên thình lình khác biệt. Hoa nha, thật sự là thú vị. Trong mắt hắn, trước người cảnh tượng cũng đã là biến thành một tòa cao ngất pháp sư tháp. mà đứng bên ngoài bày tỏ chỉ là một tòa cũ nát phòng ốc pháp sư tháp trước mặt, Diệu Sệ cũng không khỏi đến âm thầm tán thưởng Huyền Thuật Pháp trận Hoa Mỹ. Trên đường phố người đến người đi, nhưng không ai ở chỗ này dừng lại thêm một giây, liền ánh mắt cũng sẽ chủ động chết đi. Chẳng qua Diệu Sệ cũng rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đem lúc trước dò xét ngụy trang thành lòng hiếu kỳ dưới cho phép, dùng khóe mắt liếc qua nhìn thoáng qua đã bắt đầu loay hoay trong tay không biết thứ gì lì đỉa, hắn rất tức thời giữ vững trở mặt. Ba giờ trước, Diệu Sệ từ lì đỉa trong pháp sư tháp rời đi về sau, đầu tiên là đi cùng đã ở nà phu nhân gặp mặt một lần, cũng đặt thành hiệp nghị cũng ký kết khế ước. Đồng thời cự tuyệt nàng bữa tối mời, lại là ngựa không dừng vó về đến trong nhà, mang lên lũ tổng cùng lộ, lại cùng Lydia tụ hợp, đến nơi này. Lydia nói tới sự tình, liền là cái này một tòa pháp sư tháp. Trên thực tế, Niệu Sệ thật là có một điểm hiếu kỳ. Nếu như mục đích thật ở đây, vậy là tốt rồi chơi. Một tòa pháp sư tháp, chỉ cần còn tại vận hành, coi như là chủ nhân không tại, khiêu chiến đẳng cấp đều là tại cấp 15 trở lên. Mà cân nhắc đến pháp sư liên bang tính cả thủ, Niệu Sệ cho rằng cái này một tòa pháp sư tháp khiêu chiến đẳng cấp chí ít đều là tại cấp 20 trở lên. cũng chính là nhất định phải có truyền kỳ cường giả dẫn đầu mới có thể tếm thử đột phá, đồng thời quá trình vẫn là nguy hiểm trung điệp, thôi không cẩn thận liền sẽ có nguy hiểm tính mạng loại kia. Có được pháp sư tháp pháp sư, đại khái dẫn đầu thức ăn ngủ nghỉ đều tại trong pháp sư tháp, cũng chính là suốt đời thành quả cùng vật siêu tập đều ở bên trong. Đại bộ phận pháp sư đều là tự tư, bọn họ căn cứ ta chính là không cần giữ lại làm tồn kho cũng không đưa người ta chính là xuống địa ngục cũng muốn bảo bối của mình vật siêu tập theo tới tinh thần, tuyệt đối là dùng tối cao tiêu chuẩn tới thành lập bản thân trong pháp sư tháp pháp trận phòng ngự cùng các loại pháp thuật cạm bẫy, đại bộ phận cạm bẫy cùng cơ quan coi như pháp sư không ở nhà, thậm chí sau khi chết cũng sẽ tiếp tục vận chuyển, coi như là đã nhanh chết mất pháp sư loại kia nhiều như vậy không dùng hết bảo bối ta chết rồi thì thật là đáng tiếc, ta muốn phản hồi xã hội người tốt cơ bản không có, kéo thêm mấy người trôn cùng ý nghĩa chưa hẳn không có, không có địa đồ cùng chỉ dẫn liền tiến vào một cái xa lạ pháp sư tháp. sinh tồn dẫn đầu thực sự quá thấp, coi như là chuyển kỳ cường, giả, một cái cơm chế tính truyền thống tạm ấy, liền có thể đột nhiên đem người ném đến cái nào đó vị diện khác hoặc là trong chân không, giết không chết người, cũng có thể để cho người ta khóc không ra nước mắt, sau đó lại bất kỳ hoa hơn vài chục năm tìm đường về nhà. Dù sao nếu quả như thật là cái gì cũng không chuẩn bị liền muốn tiến vào tòa này pháp sư tháp, Diệu Sệ cảm thấy mình vẫn là xoay người rời đi càng thêm hiện thực. Mà liên tại hắn nghĩ đến những chuyện này thời điểm, bên hai lại là đột nhiên vang lên lì đi ạ thanh âm. bọn họ đã đến, đi theo ta. Nao nao, Diệu từ suy nghĩ bên trong lấy lại tinh thần. ngẩng đầu, lại là phát hiện Lý Đỉa đã di chuyển bước chân, bắt đầu vòng qua cái này một tòa bề ngoài là cũ nát phòng ốc pháp sư tháp, hướng về phía sau nó đi đến. Lún vai, Nghiệu Sẽ hướng về bên cạnh lũ tổng cùng lộ ra hiệu đổi theo về sau, cũng di chuyển bước chân. rất nhanh, tại Lý Đỉa dẫn đầu hạ, bọn họ liền cùng mặt khác mấy vị người thi pháp hội hợp lên. mà vừa mới tụ hợp, Nghiệu Sệ thình lình phát hiện, mấy vị này người thi pháp bên trong, dẫn đầu lại là hắn tưởng tại nguyên tố chi nhận nơi đóng quân bên trong thấy qua, như là một vị nguyên tố lãnh chúa nam tử trung niên, mái tóc dài màu đỏ rực. giống như là có hỏa diễm đang nhảy nhót con người, một bộ ống tay áo che kín kim sắt sợi tơ hỏa hồng sắc trường bào, cùng trường bào dưới lộ ra sôi trào mãnh liệt hỏa nguyên tố ba động, đều tại rõ ràng nói cho Diệu Sệ, hắn không có nhận là người. Vít To các hạ, mà trước mặt Diệu Sệ, Lý có chút túi người, hướng về vị trung niên nam tử này hành lễ nói. từng tên là Vít To nam tử trung niên trầm thấp lên tiếng, ánh mắt từ Lý trên người rời, lập tức nhìn về phía nàng bỏ sau như sệ một đoàn người. Đây là đệ tử của ta, một vị nhị giai áo thuật sư, cùng tùy tùng của hắn, một vị trung giai thích khách cùng một vị cao giai kiếm thánh. Không đợi người xem nói chuyện, Lydia liền đã vượt lên trước giải thích nói: Ta nhớ được, tháp cao nhiệm vụ bên trong cũng là có thể mời có đầy đủ thực lực giúp đỡ a. Ánh mắt tại người xem một đoàn người trên người qua lại liếc nhìn vài vòng, đặc biệt là tại người xem trước ngực áo thuật huy chương bên trên dừng lại một lát, Victor mới thu hồi ánh mắt. Nếu như ngươi nguyện ý để bọn hắn gánh chịu lần này tháp cao nhiệm vụ bên trong khả năng xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào lợi nói, ta không có ý kiến. Đối với cái này, không áo không không áo không, không sẽ đương nhiên là lựa chọn giữ im lặng, mà xem như tùy tùng của hắn, lục tổng cùng lộ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Ba thu hồi ánh mắt vít to lần nữa liếc nhìn một vòng tập hợp người, lập tức trầm giọng nói ra: "Đã người đến đông đủ, như vậy lần này tháp cao nhiệm vụ chính thức bắt đầu. Có quan hệ nhiệm vụ tư liệu ta sẽ chuyển tâu đến các ngươi áo thuật huy chương bên trên." Nói xong, hắn đưa tay nhấn tại trước ngực áo thuật huy chương bên trên, theo nhàn nhạt pháp thuật quang huy sáng lên, lập tức mọi người ở đây đồng thời cảm giác bản thân áo thuật huy chương nhận được đoạn lớn tin tức. Tháp cao nhiệm vụ, thanh lý trật tự chi phong sở thuộc chuẩn kỳ người thi pháp pháp sư tháp. Bởi vì xác nhận trật tự chi phong nhân viên cao tầng đã bị tà giáo toàn bộ thẩm thấu hủy hóa. Chân lý nghị hội pháp sư tổ chức trật tự chi phong bị chân lý nghị hội quyết định thủ tiêu. Trật tự chi phong giới trướng. Hai cốt hang động học phái thứ ba chiếu. Sàn dở hiệu. Thế nào cảm giác có chút quen hay? Tựa hồ ở nơi nào nghe qua? Tại như sẽ nhô ra tinh thần lực. Từ áo thuật huy chương bên trong tiếp thu tin tức thời điểm. Vito đã là phối hợp bắt đầu hành động. Ait. Mấy cái trật tự chi phong có thể khiến dùng phù văn mật mã thăm dò xuống tới. Tại một mảnh lấp lóe sau đó, huyền thuật pháp trận mang tới ngụy trang liền hóa thành hư vô. Cao ngất màu đen pháp sư tháp xuất hiện tại mọi người trước mặt, phía trên có thạch tượng quỷ phù điêu đại môn đột nhiên mở rộng, kia đen như mực môn hộ, liền phảng phất thôn phệ sinh mệnh cửa hang. Sau đó, kia đột nhiên xuất hiện, cao vút trong mây xây mới đàn trúc, trực tiếp đem người đi trên đường và chạy một mảnh. Cảm giác, liền là một cái tử vong cảm ấy, mà từ một loại ý nghĩa nào đó, đám người trực giác một chút cũng không có sai, ngay cả nữ sẽ cảm giác đầu tiên đều là, cứ như vậy tiến vào tuyệt đối ra không được. Quy 2 chương 504, huyết nục ma tượng. Trong lúc nhất thời, đám người tựa hồ cũng có chút chần chừ. Cái này cũng bình thường. Pháp sư tháp mức độ nguy hiểm cùng chủ nhân thực lực thành có quan hệ trực tiếp. Cao giai pháp sư pháp sư tháp có thể để chuyển kỳ cường giả đau đầu, mà chuyển kỳ pháp sư pháp sư tháp. Hừ, còn không có đi vào, liền sợ rồi. Ví to mười phần mến nhẹ cảm thấy trong đội ngũ bầu không khí cải biến. Lúc này hừ lệnh một tiếng nói, hừ, ta đi vào trước, các ngươi đuổi theo. Nói xong, hắn liền tiến lên trước một bước, dẫn đầu đi vào màu đen pháp sư tháp rộng mở trong cửa lớn, biến mất bóng dáng. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau, cũng một cái tiếp một cái đi đi vào. Vừa mới đi vào. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một đạo thông hướng chỗ sâu ưu ám hành lang, một mực kéo dài đến nơi xa sáng ngời không cách nào chiếu xạ đến địa phương. Pháp sư thắp một tầng lời nói, bình thường tới nói không có quá nguy hiểm cả đấy. Bất quá vẫn là tận lực chú ý bước chân. Trên người thoáng qua mấy đạo pháp thuật linh quang, Lý Địa trong hai mắt mang tới một chút ngông lung hào quang, nhìn một chút trước mặt hành lang rồi nói ra. Vâng, đạo sư. Diệu C nhẹ gật đầu đáp. Lúc này, những người khác cũng thi triển thủ đoạn điều tra lên tình huống trước mặt. Đi thôi. Victor các hạ nên liền tại bên trong, đừng cho hắn sốt dọa chở. Lại liếc nhìn một vòng chung quanh. Đồng thời không có phát hiện cái gì Lý Đi Địa dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Niệu sẽ tự nhiên đuổi theo, liên nối lấy Lủ tổng cùng Lộ cùng một chỗ hướng về hành lang chỗ sâu xuất phát. Mà những người khác đang nghe Lý Địa lời nói về sau, thân sắc đều là khẽ động, cũng là hoặc trước hoặc sau di chuyển bước chân. Mười phần ngoài ý muốn, mặc dù nhìn xem thông đạo rất dài, nhưng là chân chính đi về sau, lại là cảm giác cũng không lâu lắm, phía trước liền loáng thoáng lộ ra một tia sáng. Đồng thời, một loại trầm thấp cảm giác chấn động cũng không ngừng từ tiền phương truyền đến. Lý Đi cùng sẽ đồng thời khẽ nhíu mày, vô ý thức bước nhanh hơn. Vừa mới đi ra tính mịch hành lang, phía trước rộng mở trong sáng, lại là một cái đại sảnh giống như không gian. Nơi này đoán chừng liền là chân chính pháp sư tháp một tầng, bốn phía không có cái gì trang trí, cũng không tính rất lớn, đại khái là 300 mét vuông mét khoảng chừng, đồng thời không có lợi dụng pháp thuật mở ra tới càng lớn không gian, mà mặt bên là lượn vòng mà lên thang lầu. Ầm ầm, ầm ầm. Bất quá, lúc này đại sảnh nội bộ lại là có gần 10 cái thân ảnh cao lớn chen chúc chung một chỗ, truy đổi công kích tới tại giữa bọn chúng nhẹ nhõm du tẩu một cái hỏa hồng thân ảnh, lần lượt trọng lực công kích, lại là đều bị dễ dàng tránh né mở ra. Mà tại quét mắt liếc mắt những thứ này cao lớn thân ảnh bộ giãn về sau, Tiểu xem một nháy mắt liền nhận ra thân phận của bọn nó. Huyết nhục ma tượng, huyết nhục ma tượng tại rất nhiều ma tượng chủ loại bên trong, cùng đất sét ma tượng như thế, đều là thuộc về sơ cấp ma tượng một loại. Bất quá loại trừ một ít nghèo khó từ linh hệ pháp sư bên ngoài, không ai biết chế tác loại này ma tượng, bởi vì bọn chúng toàn bộ thân hình liền là trực tiếp từ đủ loại thi thể ghép lại mà thành. Không nhưng cái khó nhìn muốn ôn, mà lại cực dễ dàng thụ chính năng lượng loại pháp thuật cùng thần thuật sát thương. Chúng vào hai ba cái khắc chế nó pháp thuật liền biết tan ra thành từng mảnh. tổng kết lại là được. Huyết nục ma tượng bề ngoài không tốt mà lại có chí mạng nguy điểm, loại trừ chế tác giản tiện, vật liệu tiện nghi bên ngoài, sức chiến đấu coi như có thể bên ngoài liền không còn sở trường. Nhưng là trước mắt những thứ này huyết nục ma tượng lại có chút không giống bình thường. Mặc dù bọn chúng cũng là từ đủ loại thượng vàng hạ cám màu xanh trắng thi khối chỗ tạo thành, khâu lại chỗ còn có thể ẩn ẩn nhìn ra chết màu đen khâu lại chỉ gai, nhưng lại so phổ thông huyết nục ma tượng cường tráng một vòng lớn, hiện nhiên là đặc thủ chế tác tiến giai huyết nục ma tượng, cùng thuộc về trung gia thạch ma tượng thuộc về một cái lựa cấp. Nói trắng ra, liền là phổ thông huyết nục ma tượng bình thường chỉ có 8 thước cao. 500 tờ OUN giờ lại, mà trước mặt những thứ này huyết nục ma tượng khoảng chừng 9 thước cao, tiếp cận 200 tờ OUN giờ lại. Mà lại những thứ này huyết nục ma tượng trong con mắt tàn mắt ra quỷ dị màu đỏ sẫm huyết quang, toàn thân tản ra một cỗ hôi thối cùng axit đậm đặc hỗn hợp khí tức, từ trên thân thể các nơi khâu lại không hoàn toàn lỗ hổng bên trong, sẽ còn càng không ngừng chảy ra một loại màu đỏ sẫm. Phàn phất là nùng huyết như thế chất lỏng, từ loại này chất lỏng nhỏ xuống tới mặt đất sau suy suy bốc khói tình huống đến xem, nó tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Mà những thứ này tiến giai huyết nục ma tượng, hiển nhiên liền là pháp sư tháp một tầng sức mạnh thủ hộ. Chỉ bất quá bọn chúng tại chuyển kỳ thực lực Victor trước mặt vẫn là có vẻ hơi không đáng chú ý. Các ngươi quá chậm." Nóng rực ánh mắt quét một vòng lục tục ngoe nghe đi tới đám người. Victor ánh mắt tựa như là hỏa diễm xạ tuyến đồng dạng, bị hắn nhìn chăm chú lúc thậm chí trên da đều có một loại bị bị phòng sai cảm giác, hắn nhẹ chút một phen nhân số, sau đó trầm giọng nói, "Quá mức lề mề." Lựa. Nói xong tại gần 10 tôn huyết nục ma tượng bên trong nhẹ nhõm du tẩu hắn trong nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa vân đẳng không mà lên. Sóng nhiệt bốc lên. Phô Thiên cái địa hỏa diễm tràn ngập phụ cận một mảng lớn khu vực mỗi một tấc không gian. Hùng hống, hống. Victor bộ phát về sau, Chen Trúc lấy truy kích hắn gần mới tôn huyết nục mà tượng lập tức liền nhận lấy kinh khủng hỏa diễm tương tổn, chạy xuôi nùng huyết trạng chất lỏng bị trong nháy mắt sấy khô, đồng thời trên thân thể bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít bóng bóng, không o không không o không tứ chi đoạn cuối cấp tốc biến thành màu đen, quá trình đốt cháy mà xuống một khắc, hỏa vân liền nhanh chóng hướng vào phía trong áp xúc, mà Vít Toa thân thể nhanh chóng ở giữa không trùng trở nên rõ ràng, hai tay của hắn giơ lên, kéo lên một cái thể tích kinh người hỏa cầu, tụ đến đại lượng hỏa diễm đang bị không ngừng mà dót vào trong đó, một cỗ ngọn lửa kinh người năng lượng ngay tại hội tụ, áp xúc lưu tinh bảo. Victor trong hai tay đoàn kia hỏa cầu tản ra rất khủng bố năng lượng ba động, chỉ là tiêu tán năng lượng liền để phụ cận không khí nhiệt độ đều thẳng tắp lên cao. Đây là một cái độ khó cao thi pháp kỹ xảo. Nguyên bản lưu tinh bạo có thể ngưng tụ ra bốn quả cường đại lưu tinh hỏa cầu bị cưỡng ép áp xúc thành một cái, đổi lấy tới siêu cao lực sát thương. Muốn như vậy thi pháp nhất định phải nắm giữ nguyên tố áp xúc, cao đẳng pháp thuật cấu tạo, cao đẳng pháp thuật dung hợp vân. Vân siêu ma kỹ xảo, nếu không căn bản không thể khống chế năng lượng áp xúc, thôi không cẩn thận liền biết tự động bạo tạc. Mà có thể thành công nắm giữ loại này thi pháp xảo người thi pháp thì là có thể đem năng lượng nguyên tố khống chế tinh chuẩn bộc phát tại trong phạm vi nhất định, phạm vi bên ngoài sự vật căn bản không biết nhận bất kỳ ảnh hưởng. Liệu sẽ lời nói, đỉnh phong nhất thời kỳ hắn có thể đem truyền kỳ pháp thuật lực lượng hạn chế tại 5m phạm vi bên trong, mà 5m bên ngoài hết thảy sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng. Mà bây giờ, khống chế của hắn hạn mức cao nhất là 20 mét phạm vi, lúc trước cùng dị giới thần sứ lúc chiến đấu, dùng ra trung cực hủy diệt pháp cầu cuối cùng bộ phát tình huống đã đã chứng minh điểm này. Ầm ầm, một trận long trời lở đất giống như tiếng nổ vang lên. Cả tòa pháp sư tháp đều tựa hồ kịch liệt chấn động một cái. Nương Theo lấy Vít to trong tay áp xúc lưu tinh bạo chúng đích phía dưới gần mười tôn huyết nhục ma tượng, trong phút chốc một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên, chẳng qua bộ phát hỏa diễm bị vững vàng khống chế tại 30 mét phạm vi bên trong, không có chút nào tiết ra ngoài. Quy 2 chương 505, tổ chức đội ngũ. Nhưng là, hỏa diễm bộ phát khí lãng cũng tạo thành sóng xung kích, trực tiếp làm cho đứng tại hành lang lối đi ra đông đảo người thi pháp một trận đứng cung vững, nếu không phải trên người đều thực hiện có phòng hộ pháp thuật làm không tốt sẽ còn trực tiếp có người thụ thương. Chẳng qua cũng may tòa này pháp sư thắc mặc dù không có nhân chủ cầm thế nhưng là kiến tạo thời điểm hoàn toàn dựa theo tương ứng quy cách tiêu chuẩn, nội độ nguyên tố ao cũng tại bình thường vận hành, có một đạo pháp thuật bình chướng gia cố, đồng thời không có tại vít to áp xúc lưu tinh bạo rơi xuất hiện căn bản tính tổn thương. Theo bạo tạc kích thích trần ai là địa, một cái hố to lập tức ánh vào đám người trong tầm mắt, mà vẫn lưu lại có dung nham chạm vật chất trong hố lớn, nguyên bản thuộc về huyết đục ma tượng thân thể hái cốt vài rách trong đó, đại bộ phận đã thành thang gốc, tàn mắt ra cực kỳ khó người mùi. Tại bọn chúng chân chính chết đi về sau, còn lại bộ phận thân thể bắt đầu cấp tốc tan rã, rất nhanh liền hóa thành buồn nôn xèn xèn huyết đục. Hừ hừ, thế. thế. Victor mới có chút thỏa mãn nhẹ gật đầu, lơ lửng ở giữa không trung thân thể chậm rãi hạ xuống, cuối cùng rơi xuống trước mặt mọi người. "Hô." Đại lượng hỏa nguyên tố tụ tập mà mang tới sóng nhiệt vẫn quấn quanh ở bên cạnh hắn, lúc rơi xuống đất thậm chí khuyết tán ra một cô gió nóng, để đám người có chút mở mắt không ra. "Ta là truyền kỳ pháp sư, Victor. Lần này tháp cao nhiệm vụ lĩnh đội." Ta lập lại một lần, "Tháp cao nhiệm vụ là các ngươi hưởng thụ áo thuật chi hoàn hậu đãi tài nguyên cung ứng, chỗ đồng thời nên gánh chịu nghĩa vụ." Mang theo một kích giải quyết gần 10 tôn tiến gia huyết ma tượng truyền kỳ chi huy, mở miệng gõ lên trước mặt đám người. Hoàn toàn làm vít to lời nói là gió bên thay, nước đổ đầu vịt Diệu C, hơi liếc mắt nhìn lên đi qua áp xúc lưu tinh nổ tung kích về sau, trước mắt phá hoại nghiêm trọng đại sảnh. Không thể không nói, truyền kỳ pháp sư pháp sư tháp quả thực dùng tài liệu giám chắc, tại chịu đựng một cái cường hóa phiên bản 9 hoàn pháp thuật anh kích về sau, toàn bộ đại sảnh chủ thể kết cấu y nguyên hoàn hảo, trên mặt đất thêm ra một cái hố to hoàn toàn không thể dao động căn bản. Chỉ là, hướng lên thang lầu, liền không có như vậy bền chắc. Lập tức, Diệu ánh mắt tập trung vào đại sảnh mặt bên, y nguyên bản lượn vòng mà lên nơi thang lầu, chỉ thấy thang lầu mặt ngoài đã xuất hiện đại lượng đường núi. thậm chí nhìn qua có một loại lung lay sắp đổ cảm giác. Được rồi, các ngươi đều hiểu lần này tháp cao nhiệm vụ tầm quan trọng a. hiện tại, đều giản yếu giới thiệu một chút bản thân, bao quát cơ bản tin tức cùng am hiểu năng lực. cho dù là lâm thời tạo thành đội ngũ, cũng là cần biết những thứ này, sau đó mới có thể tốt hơn phân phối làm việc, có hiệu suất hoàn thành tháp cao nhiệm vụ. liền từ ngươi bắt đầu. Victor To trầm giọng nói xong, giơ tay lên, thẳng tắp chỉ hướng đứng tại đội ngũ ngoài cùng bên trái nhất xệ. Ê, xệ liệu xệ. đây, ta làm việc xệ tần, nhị giai áo thuật sư, tố năng hệ cùng chú pháp hệ pháp thuật sở trường hai vị này là tùy tòng của ta, lộ cùng lũ tổng. Theo thứ tự là trung giai thích khách cùng cao giai kiếm thánh. Bị to thanh âm từ thất thần bên trong gọi về, Niệu Xệ mặt không đổi sắc mở miệng nói: "Lydia sợ tí phần, tam giai áo thuật sư, cao giai luyện kim thuật sư." Mà hắn sau khi nói xong, Lydia rất thông thuận nhận lấy câu chuyện, sau đó giới thiệu sơ lược nói: "Ta là cách ly Đen Tuần, cấp 11 pháp sư, chú pháp hệ triệu hoán loại pháp thuật sở trường." Chỉ là một lát, bảy vị người thi pháp liền phân biệt đơn giản giới thiệu một lần bản thân, trong đó, trung giai thực lực người thi pháp 5 vị, cao giai thực lực hai vị. Đương nhiên, nếu như tính luôn ẩn thực lực Niệu Sẽ, đó chính là ba chức cao giai người thi pháp. Rất tốt. Victor trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Hiện tại, chúng ta chuẩn bị tiến vào pháp sư tháp tầng 2. Chú ý, căn cứ tình báo, nguyên bản tòa này pháp sư tháp tầng 2 là đám học đồ chủ yếu hoạt động khu vực, nhưng là bọn họ rất có thể tại tà nguyệt giáo hủ hóa bên trong đã toàn bộ tử vong. Hiện ra tại đó càng nhiều có thể là tồn tại quỷ dị ma vật. Đồng thời, từ tầng 2 bắt đầu, bố trí tại trong pháp sư tháp đủ loại cảm bấy cùng cơ quan cũng sẽ mở bắt đầu xuất hiện. Đơn giản đem khả năng tồn tại nguy hiểm nói xong, Victor liền lời nói xoay chuyện. Lần này tháp cao nhiệm vụ có nó tính hạt tụ, nguy hiểm không nhỏ. Nhưng là cao phong hiểm cũng đại biểu cho cao lợi nhuận. Đầu tiên, lần này tháp cao nhiệm vụ nhiệm vụ ban thưởng sẽ là bình thường tháp cao nhiệm vụ gấp 2. Tiếp theo, tham dự lần này tháp cao nhiệm vụ tất cả mọi người đều có thể từ tòa này trong pháp sư tháp tùy ý mang đi bất kỳ cái gì sự vật. Chỉ cần ngươi có thể nắm bắt tới tay, lại thành công mang đi ra ngoài, liền đều là ngươi. Nghe được Victor lời nói, ở đây không ít người thi pháp hô hấp lập tức nặng 3 phần. Một vị truyền kỳ người thi pháp pháp sư tháp, trong đó sẽ bao hàm bao nhiêu có giá trị sự vật. Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên Ta quyết không cho phép có bất kỳ người tại nhiệm vụ trên đường bởi vì cá nhân lợi ích nguyên nhân mà thoát ly đội ngũ, cũng không cho phép có bất kỳ người bởi vì xung đột lợi ích mà đối lập. Các ngươi tại hoàn thành nhiệm vụ trên đường đạt được đều là các ngươi, nhưng làm một khi có loại kia bởi vì cá nhân lợi ích mà lười biếng nhiệm vụ người. Ngấp lại truyền kỳ pháp sư lửa giận xe cỡ nào kinh khủng. Một trận củ cải tăng lớn đồng lời nói, không o không không o không lại thêm vít to tự thân thực lực cường đại chấn áp. đã đến lúc này cái này lâm thời đội ngũ mới rốt cục có chút bộ dáng. Cách ly, sử dụng triệu hoán pháp thuật, dùng sinh vật triệu hồi đi tiến hành dò đường. Quen người. to nhìn một chút đã nửa tàn trạng thái hướng lên thang lầu, lại lạng như thế phân phó nói: Tại đối mặt nguy hiểm không biết đường đi lúc, dùng sinh vật triệu hồi tiến đến dò đường hiển nhiên là tối ưu giải. Chỉ sợ đây cũng là vì sao lại sẽ có một cái chú pháp hệ triệu hoàn pháp thuật sở trưởng pháp sư được an bài tới tham dự tháp cao nhiệm vụ nguyên nhân. Ông, Nương theo lấy trầm thấp thi pháp chú ngự âm thành, cách ly rất nhanh liền dùng ra một cái chú pháp hệ nhất hoàn pháp thuật, một cấp triệu hoàn quái vật. Tại pháp thuật linh quang khuyết tán mà thành vòng sáng bên trong, hai cái sói hoang thân ảnh dần dần xuất hiện. Đi, Nương theo lấy cách ly tinh thần ba động. Hai cái sói hoang nện bước nhanh nhẹn bước chân, đi lên luận vòng hướng lên cầu thang, rất nhanh liền biến mất ở trước mắt mọi người. Mà xuống một khắc, cách lịch sắc mặt chính là hơi hơi trắng lên. Sinh vật triệu hồi linh hồn kết nối không có, bọn chúng đã tử vong. Chẳng qua thang lầu không có việc gì, cạm bấy tại pháp sư tháp tầng 2 lối đi ra. Nghe xong hắn báo cáo, Victor gật gật đầu, lập tức phất phất tay. Hai người một nhóm đuổi theo ta, tiến vào pháp sư tháp tầng 2. Chú ý xung quanh. Nhao nao gật đầu biểu thị biết, lập tức đám người chính là đi theo to cùng nhau bước lên cầu thang, mà chuyển qua quay lại đường vòng, rất nhanh Bọn họ chính là tại thang lầu lối đi ra phát hiện sói hoang ngay tại hóa thành điểm sáng tiêu tán thi thể Là cương toàn cạm bấy Mà nhìn xem hiển nhiên thiếu lớn nhất khối đầu hai cỗ sói hoang thi thể Có một vị người thi pháp không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói Quy 2 chương 506, thử vong cảm bấy Nói như vậy, cương toàn cảm bấy chia làm pháp thuật cảm bấy cùng vật lý cảm bấy hai loại Người phía trước là bố trí một cái pháp trận, sau đó kết nối một cái phát động trang bị Phát động sau sẽ kích phát pháp trận bắn ra một đạo ngựa bạn phu cường toàn mũi tên. Người sau thì là tại phát động trang bị bên trên lắp đặt phao xạ trang bị bên trong lắp dùng luyện kim thuật để luyện ra cường toàn. Đang bị người xúc động cạm bẫy sau đem cường toàn phun ra đi. Khi tiến vào cao giai trước, cho dù là chức nghiệp đẳng cấp cấp 10 trở lên chiến sĩ cũng có thể bị cường toàn cạm bẫy trực tiếp liều sát. Cho dù là không có tại chỗ tử vong, sống sót sau cũng căn bản là phế đi. Đương nhiên, cạm bẫy tính uy hiếp chỉ tồn tại ở ẩn tàng trạng thái thời điểm khi nó bạo lộ ra về sau. Đối với người thi pháp tới nói, cũng chính là một cái tiên đoán hệ nhất hoàn pháp thuật điều tra cạm bẫy sự tình thôi. Pháp thuật này có thể tìm ra 90% trở lên chủng loại cạm bẫy, mà ở đây người thi pháp bên trong, cho dù là pháp thuật vị bên trong không có chuẩn bị loại này pháp thuật, trên người cũng không khả năng không mang theo phụ ma loại này pháp thuật hiệu quả pháp thuật vật phẩm. Ông, theo một đạo nhàn nhạt pháp thuật linh quang khuyết tán, tại thang lầu lối đi ra bên trái trên vách tường lập tức hiện hiện một cái nhàn nhạt vòng sáng, loan thoáng tạo thành một cái pháp trận bộ dáng, trong đó năng lượng màu xanh tấm lặng lạ ẩn nút, là pháp trận hình cường toàn cạm bẫy. Lúc trước một ngụm liền gọi ra cạm bẫy tên người thi pháp lần nữa mở miệng nói, nàng là một vị có màu bạc nhạt tóc dài nữ pháp sư, từ trước ngực đeo áo thuật huy chương đến xem. Hẳn là thuộc về quần tình trí tuệ phía bên kia người thi pháp, hiển nhiên am hiểu tiên đoán hệ pháp thuật. Nói xong, nàng trực tiếp ngâm tụng lên mang theo vận luật chủ ngữ, mà nhàn nhạt pháp thuật quang huy cấp tốc sáng lên. Giải trừ ma pháp. Theo cái này tam hoàn pháp thuật rơi vào cạm bẫy pháp trận phía trên, kia một khu vực nhỏ trong nháy mắt chính là lóe lên không ổn định pháp thuật ba động, chói buộc pháp thuật năng lượng pháp trận đã mất đi năng lượng cân bằng. Xì xì xì. Đại đoàn dịch axit lập tức hiện lên ra tới, đem cạm bẫy pháp trận bám vào vách tường ăn mòn ra một cái thật sâu cái hố, tản mát ra khó người mùi. Được rồi, Tóc bạc nữ pháp sư lộ ra vẻ tươi cười, đứng dậy chính là muốn hướng đi về trước đi. Lenken, một cái đen nhánh thẳng lưới đao đao xuất hiện ở trước mặt của nàng, lại là Lũ tổng dùng sống đao ngăn trở hành động của nàng. Ừm. Tại tóc bạc nữ pháp sư nghi hoặc bên trong, Lũ tổng khẽ lắc đầu, trầm giọng nói, "Không được, còn có nguy hiểm, ta có thể cảm giác được." Ba. Khẽ đạo truyền thẳng lưới đao đao, hắn dùng thẳng lưới đao đao trôi đao trực tiếp mãnh lực đánh nát một khối tường gạch. Lại chính là lúc trước cường toàn cạm bẫy pháp trận bên cạnh, làm đá vụn rì rào mà xuống tan mất về sau, quả nhiên Ở trong đó xuất hiện một cái phức tạp hộp trang phát xạ trang bị, phía trên có 6 cái đen ngòm mở miệng, bên trong thì là lóe ra hàn quang sự vật nào đó, đại khái dẫn đầu là khắc chế pháp thuật hộ thuần phụ ma tên nổ. Dưới đất nên còn chôn lấy một cái phát động khí, nếu có một người trưởng thành tả hữu thể trọng giẫm lên trên, phát động khí liền sẽ kích hoạt trước mắt phát xạ trang bị có súng, lập tức bắn ra tất cả tên nhỏ đem phát động người bắn thành cái sàng. Mà nó bị xảo diệu thiết trí tại cường toàn cạm bấy pháp trận bên cạnh, dùng năng lượng ba động kịch liệt hơn cường toàn cạm bẫy pháp trận tới ẩn giấu đi cạm ba động. Nếu như là chỉ dùng điều tra cạm bẫy pháp thuật tới tiến hành tìm kiếm, thì là không nhỏ tỷ lệ bị nó hồ lặc qua, tiến tới liền là hóa thành đòn công kích chí mạng. 3. Lúc này, một vị tóc nâu nam pháp sư đưa tay phát ra một viên ma pháp phi đạn, ở giữa không trung sẹt qua một đường vòng cung, đánh trúng vào nào đó một mảnh đất gạch, lập tức để rất nhỏ hơi trầm xuống một cái. siu siu siu siu siu siu. Một máy mắt, sáu con tên nỏ bắn ra tới, tận gốc chui vào một bên khác với tưởng, sắc bén trình độ có thể thấy được luống đúng. Làm được rất không tệ. Đến lúc này, lúc trước một người yên lặng đứng ngoài quan sát vít to mới chậm rãi mở miệng nói. Đây là một cái cường nô cả bấy, thuộc về máy móc loại cả bẫy. Từ phát động khí, máy phát xạ cùng phụ ma tên nọ ba bộ phận tạo thành. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục nói. Vừa rồi ra lực ba người, đưa chúng nó nhận lấy đi, riêng phần mình phân biệt tuyển một bộ phận. Ba bộ phận giá trị đều không khác mấy, cũng đều là 50 mai kim tệ tà hữu. Con mắt có chút sáng lên, tóc nâu nam pháp sư không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn trong vách tường máy phát xạ, kia là có thể cải tạo thành phát thêm cánh tay nọ sự vật. Mà lù tổng cùng tóc bạc nữ pháp sư thì là phân biệt lựa chọn sử dụng phụ ma tên nọ cùng phát động khí. Chỉ là điều tra một cái nguy hiểm không lớn cả bẫy. Liền có thể có tương đương với 50 mai kim tệ thu hoạch loại chuyện này hiển nhiên là có chút phân chấn lòng người trong đội ngũ mấy vị người thi pháp trong mắt đều lộ ra kích động chi sắc hướng chi đây chỉ là bắt đầu tiếp tục đi tới mà victor hiển nhiên cũng đã nhận ra loại này bầu không khí nhưng hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy loại tình huống này bởi vậy ban bố tiếp tục thâm nhập sâu mệnh lệnh siêu siêu siêu loại thanh âm này ban đầu lúc mờ mờ giống là phố xá sơ mất bên trong người nào đó phát ra một tiếng rên, rên rỉ nếu không phải cẩn thận lắng nghe đồng thời phân biệt căn bản là không cảm thấy được nó tồn tại nhưng là một khi thanh âm tăng lớn đến đủ để bị phát giác thời điểm đã gần tại căng tức bởi vì kia là lợi vật cao tốc lướt qua không khí lúc phát ra tiếng vang. Lúc này, đám người đang đứng ở một cái đại sảnh bên trong, trên người mang theo đủ loại phòng hộ pháp thuật, mà bên cạnh là một đạo đạo điên cuồng qua lại từ bạch sắc quang mang. Mà quang mang bên trong, rõ ràng là từng nhánh hiện ra lấy từ bạch sắc, từ nhân loại hải cốt mài rỗng mà thành trường tiễn. Những thứ này cốt tiễn trên không trung cao tốc xoay trở lấy, đoạn cuối ném ra một đôi màu xanh lấp quang, nhỏ vụn vụn thanh âm tùy ý vang lên, tản ra vô cùng lương từ bạch sắc quang mang. Bọn chúng không ngừng mà từ đại sảnh trên vách tường xông ra, mà lần nữa xông vào, tuần hoàn qua lại. Nếu như xích lại gần nhìn, liền có thể phát hiện bốn phương tám hướng đại sảnh trên vách tường có một từng cái rất không thấy được lỗ nhỏ, cho dù là có sáng ngời, không o không o không o không chú ý cũng rất khó phát giác, cốt tiến liền là tại những thứ này trong lỗ thủng ra vào. Mà chỉ cần nghiêm túc nhìn, thậm chí có thể cảm giác được, những thứ này lỗ thủng tựa như là một chỉ một cái bị quét rơi mất con mắt thật sâu hút mắt, tại toán độc nhìn chăm chú vào hết hãy. Hiển nhiên, đây là một đạo lực sát thương cực cao tử vong cả bẫy. Tại pháp sư tháp tầng 2 lúc trước thúc đẩy bên trong, mặc dù cũng gặp được đủ loại bố thiết cả bẫy, nhưng là đối với chung giai, cao giai Chuyển Kỳ người thi pháp sẵn sàng đội ngũ tới nói, cũng chỉ là phiền toái nhỏ mà thôi. Loại trừ phát hiện vốn nên nên ở chỗ này học đồ toàn bộ không biết tung tích, ngay cả trong dự đoán ma vật đều không thấy chút nào bằng dáng, có chút quỷ dị bên ngoài, cũng cái gì khác nguy hiểm chi vật, ngược lại là thu hoạch không ít. Nhưng mà, làm đội ngũ tiến vào cái này, một cái có thông hướng pháp sư tháp 3 tầng thang lầu đại sảnh về sau, nguy hiểm đột nhiên dáng lâm. Ban đầu thời điểm, những thứ này cốt tiến là vô thanh vô tức từ đám người đưa lưng về phía vách tường xuất hiện, sau đó trên không trùng cong con hiện lên một cái hình bầu dục quy tích nhiều xạ đi qua. Những nơi đi qua đem trong không khí bụi bằng đều quyện ra một cái lỗ trống. Mà thằng đến một vị xui xẻo người thi pháp bị một đạo tử bạch sắc quang mang trên cánh tay sống sờ sờ xuyên ra một cái đậu lớn, mọi người mới phát giác vậy mà bước vào một cái tử vong trong tầm ấy. Thậm chí, vị này xui xẻo người thi pháp liền là ở vào nước bên cạnh, tại kia tử bạch sắc quang mang xuyên thấu huyết nục mà ra nháy mắt, hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua cốt tiến phá xuất lỗ trống, tại máu tươi chưa bành trướng lên thời điểm rõ ràng sau khi thấy được diện cảnh vật. Mặc dù đã xuyên thấu một tầng huyết nục cách trở, nhưng là cái này cốt tiến phi hành dư thế không chỉ có chưa suy, càng được cho đang mạnh, thẳng tắp bay về phía phía trước một vị khác người thi pháp, đâm vào tự động phát động pháp thuật vật phẩm bên trên mới bắn ra lấy bài khải. Ngay sau đó, nương theo trên thân mọi người pháp thuật phòng hộ mà đồng thời xuất hiện, liền là hôm nay đạo đạo dạy đặc tử Bạch Sắc Quá Mang. Quy 2 chương 507, thi triển thủ đoạn. Tạch tạch tạch. Lố lố lố. Cùng lúc đó, từ đại sảnh bốn phía trong vách tường còn truyền ra một loại làm cho người nghe liền toàn thân không thoải mái thanh âm, tựa như là có sự vật nào đó ở trong đó ngọ ngoẻ. Sau đó miệng lớn phun ra nuốt vào lấy cái gì đồng dạng. Mà tại loại thanh âm này bên trong, trong đại sảnh phi hành đông đạo cốt tiễn cũng bắt đầu dần dần gia tốc, đồng thời theo không ngừng từ vách tường trong lỗ thủng ra vào mà mang tới một tia quỷ dị màu đen, tản mát ra mãnh liệt tính ăn mòn năng lượng khí tức. Không tốt, mau rời đi. Ban đầu giải trừ cường toàn cảm bấy tóc bạc nữ pháp sư mang theo vài phần cháy bỏng nói, hai trong mắt của nàng đã biến thành một mảnh màu trắng bạc, hóa thành bí pháp chi nhãn nhìn rõ hết thảy trước mắt. Đại sảnh vật liệu xây dựng bên trong xâm nhập vào rất nhiều sinh vật hài cốt, cùng với các tử linh hệ pháp thuật vật liệu. Đáng chết! Cái này cả một cái đại sảnh đều là một cái hoạt hóa vong linh, chúng ta ngay tại trong cơ thể của nó, mà nó ngay tại từ trạng thái ngủ say bên trong thức tỉnh. Vách tường sau sự vật trong mắt của nàng đều là không chỗ chết thân, cũng bởi vậy, dọc theo con đường này nàng đều là phá giải pháp thuật cạm bẫy chủ lực. Tiên đoán hệ pháp thuật vốn là tại điều tra phương diện rất có ưu thế, huống chi, nhìn vị này tóc bạc nữ pháp sư hai mắt đi qua đặc thù nào đó bí pháp gia chỉ. Tiếng nói của nàng vừa hạ xuống, một chỗ đại sảnh vách tường liền rung lên một cái thật mạnh, tại mấy khôi bất ổn tường gạch rơi xuống mà xuống về sau, phía sau lộ ra mười phần mất tự nhiên màu xanh trắng từ ngoài. mà tại mọi người tinh thần cảm ứng bên trong, một cái đục ngầu mà khổng lồ khí tức chậm rãi trở nên càng phát ra cường thịnh. Hừ, liếc nhìn liếc mắt đại sảnh cuối cùng, Tựa Hồ đang chậm rãi núp ních khe khít, muốn đem thang lầu ngăn cách hai mặt vách tường. Vít To hừ lạnh một tiếng, màu đỏ đồng tử Tựa Hồ muốn tràn ra hỏa diễm đến, hiện nhiên hắn đối với này cảnh cảm giác có chút tức giận. Các ngươi tản ra, cho ta tranh thủ ba phút, ta tới chuẩn bị một cái pháp thuật. Nói xong, Vít To nửa ngồi mà xuống, đem hai tay đặt tại trên mặt đất, sau đó mặt đất chính là cấp tốc hòa tan thành dung nham. Dung nham thuật, liệu Sệ đã từng suy đoán qua. Victor rất có thể đã cải biến sinh mệnh của mình hình thái, càng giống là một vị nguyên tố lãnh chúa, nhân loại hình tượng chẳng qua là huyễn hóa mà thôi. Mà bây giờ, hắn đã có thể khẳng định. Bởi vì lúc này, Victor nhấn ở trên mặt đất hai tay đã biến mất, tan ra thành vô số thiêu đốt hỏa diễm, mà khổng lồ hỏa nguyên tố không ngừng mà từ trong thân thể của hắn tuôn ra, để dung nham phạm vi bao trùm không ngừng mở rộng. Nguyên tố chi thể, nguyên tố sinh mệnh mang tính tiêu chí năng lực. Ý vị này, Victor đã chuyển hóa thành cùng loại hỏa nguyên tố sinh mệnh hình thái. Nếu như hắn tiến vào hỏa nguyên tố vị diện, thu được hỏa nguyên tố vị diện một phiến khu vực quyền không chế, lại dung hợp tiêu hóa khu vực bên trong lương tụ quyền hành, lập tức liền có thể lấy tại hỏa nguyên tố vị diện trở thành một vị đủ để so sánh lực đẳng thần lực cấp bậc thần linh hỏa nguyên tố lãnh chúa. Chẳng qua hiển nhiên, hắn không có lựa chọn đầu này con đường. Dù vậy, Vítto nguyên tố chi thể Y nguyên phi thường cường đại, thậm chí đã có thể chỉnh độ nhất định cải biến bốn phía hoàn cảnh địa lý. Mà tại Vítto đang chuẩn bị cái này, một cái hiển nhiên là lực mạnh mẽ pháp thuật lúc trong đội ngũ đông đảo người thi pháp cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng phân tán thành mấy cái tiểu đội, hướng về bốn phía cao tốc cấp đi. dây đặc đậm nền tại pháp thuật phòng hộ bên trên cốt tiến dùng ra sở trưởng pháp thuật, mưa tuyết thảm nước, hàn băng bạo, Hòa tương thuật, liệt diễm đưa tăng thuật, liệt diễm bạo. Trong đội ngũ ba vị trước ngực đeo nguyên tố chi nhận phương diện áo thuật huy chương người thi pháp hợp thành một đội, bọn họ ở phương diện này biểu hiện lộ ra dị thường xuất sắc, dùng ra tố năng hệ pháp thuật trong lúc nhất thời ở đại sảnh một bên cuốn lên một trận băng hòa phong bạo. Mamiu C, hắn đang một bên liếc trộm cử động, một bên trầm thấp ngâm tụng thi pháp chú ngữ, chỉ là mấy cái thi pháp thủ thế sau chính là ném ra ba cái pháp thuật tại đại lượng tiềm điện bạo khởi bên trong. đem hơn 10 chi khí thế ung hăng bay tới cốt tiễn đánh thành một phấn thiểm điện buộc liên hoàn thiểm điện thiểm điện cung tại mức xệ bên cạnh lý đì ả ngón tay liên động lại là đem từng đạo ra chỉ pháp thuật dùng đến đám người trên người. mỗi một cái đều là tình chuẩn vô cùng phù ma hệ pháp thuật hiển nhiên là xuất thân từ rắn ngậm đuôi chi hoàn phương diện nàng am hiểu tại lý đì ả ra chỉ phía dưới lưu tổng cùng lộ thân thể đều tựa hồ nhẹ vài phần tránh né tốc độ rõ ràng tăng lên thậm chí có thể làm được dùng vũ khí đánh bay phóng tới cốt tiễn ong ong theo một cái khác tiểu đội bên trong Hiện nhiên là thuộc về quần tinh trí tuệ phương diện tóc bạc nữ pháp sư cùng tóc nâu nam pháp sư hiệp đồng thi pháp, một mặt vô hình lực trường khuyết tán ra tới. Mười phần kỳ dị là làm cao tốc phi hành cốt tiến bay vào lực trường về sau, trên đó mang theo quang mang lập tức liền kịch liệt lấp lóe lên, lập tức sáng đến cực hạn, lại trong nháy mắt phá thoái, cuối cùng dập tắt hóa thành vô hình. Phản pháp thuật lực trường. 2. Ở thời điểm này, trong đội ngũ các vị người thi pháp đều hiện gian nên có thực lực, đem cao tốc đột kích đông đảo cốt tiến một mực chống cự bên ngoài, mà đang chuẩn bị pháp thuật vít to cũng không để cho đám người lợi lâu. Đương theo lấy một tiếng trầm một tiếng giống giận dữ, không ó không không ó không hắn đột nhiên đem thăm dò vào dung nham trong lòng đất hai tay vừa nhấc, ngoan. lập tức, To chính là nhấc lên một cỗ dung nham song lớn, cao cao sông lên giữa không trung, vượt qua đám người, sau đó đổ ập xuống rơi về phía đại sảnh bốn phía vết tường. mà cái này một cỗ dung nham song lớn, không chỉ có là có được nhiệt độ cao nhiệt độ cao năng lượng, càng là mang tới cường đại lực trúng kích, ngoan. toàn bộ đại sảnh đều phát sinh kịch liệt chấn động, có thể cảm giác được rõ ràng dễ của nó bản chủ thể đều tại làm lấy khó mà hình dung rung dậy, lập tức. Từ trên vách tường bắn ra cốt tiến trong lỗ thủng tiêu xạ ra đạo đạo màu xám đen quỷ dị chất lỏng, kia chất lỏng phản phất là bị đè ép sau phun ra tựa như rơi xuống nước trên mặt đất suy suy có âm thanh, còn có thể lờ mờ phân biệt ra được bên trong có bộ phận cơ thịt loại hình nhỏ vụn đồ vật. Suy suy suy. Ôi ôi ôi. Nương theo lấy một loại nhiệt độ cao thiêu đốt huyết nhục tổ chức tản ra mùi cháy khét, một loại khó nói lên lời trầm thấp gào thét đột nhiên từ bốn phương tám hướng đồng thời truyền ra, từ dưới mặt đất chỗ sâu truyền đến từng đợt quỷ dị ngọ ngệ cảm giác. Chỉ là, cũng không lâu lắm, theo dung nham chậm rãi hướng phía dưới thẩm thấu, Loại này ngọ ngậy cảm giác dần dần biến mất, mà từ bốn phía truyền ra quỷ dị gào thét cũng dần dần yếu bớt, cuối cùng đình chỉ. Hừ hừ hừ. Sắp nhận tinh thần cảm giác bên trong vong linh sinh vật khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Victor mới chầm thấp cười cười, quay đầu hướng về bốn phía phân tán thành ba cái tiểu đội mọi người nói: "Các ngươi làm tốt lắm." Mà khi nhìn đến tất cả mọi người nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ về sau, hắn mới tiếp tục nói: "Như vậy, tiếp xuống, chúng ta tiến vào pháp sư tháp tầng thứ ba. Căn cứ tình báo biểu hiện, tiên là cái này một tòa pháp sư tháp khu thí nghiệm, chúng ta phải nhanh thông qua. Quy 2 chương 508, Hắc Sâm Lâm. Rầm rầm rầm. Theo mấy cái hỏa cầu ở trên vách tường nổ tung, màn lớn khói bụi lập tức tràn ngập ra. Mà khi màn khói hạ xuống về sau, một cái đen ngòm thông đạo lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người, thậm chí có thể nhìn thấy trong vách tường bao hàm quỷ dị huyết mục, đây là tạo thành đại sảnh, cự hình hoạt hóa vong linh thân thể. Mà cuối thông đạo, nguyên bản bị khép kín vách tường che giấu thang lầu mơ hồ có thể thấy được. Đang thi triển điều tra pháp thuật xác nhận sau khi an toàn, đã tu chỉnh hoàn tất đám người tuần tự đạp đi vào, leo lên đi trước pháp sư tháp 3 tầng thang lầu. Cũng không lâu lắm, từng Đứng tại pháp sư tháp tầng thứ ba lối ra, Mọi người thấy đập vào mi mắt sự vật trong mắt đều là xuất hiện một tia rung động, ngay cả người xem đều là có một chút kinh ngạc. Xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, đúng là một mảng lớn mang theo rách nát cảm giác hắc xâm lâm, mà một cái màu nâu bùn đất đường mòn từ dưới chân bọn hắn mở đầu, một mực lan tràn đã đến hắc xâm lâm nội bộ. Nhìn thấy loại này hiển nhiên vượt ra khỏi tri thức phạm vi khác thường cảnh tượng, trong đội ngũ mấy vị người thi pháp nhất thời có chút rối loạn. Tiến tĩnh, bất quá là đem pháp sư tháp một tầng dùng không gian pháp thuật mở rộng, sau đó thiết trí pháp trận ở trong đó kiến tạo một cái đặc biệt hoàn cảnh, lấy trợ ở thí nghiệm nghiên cứu mà thôi, không có gì ghê gở lắm. Đối với truyền kỳ người thi pháp tới nói, đó cũng không phải việc khó gì. Quét mắt liếc mắt vẻ mặt của mọi người, Victor trực tiếp mở miệng nói: "Angelina, tiếp tục bảo trì bí pháp chi nhãn. Lan cho ngươi, ngươi cũng muốn chú ý một chút xung quanh. Lydia, ra chỉ quần thể chống cự năng lượng, mà hơi giải thích vài câu về sau." Hắn liền bắt đầu phân phối mọi người nhiệm vụ. Bên trong tất nhiên có một tòa với tư cách phòng thí nghiệm công trình kiến trúc, thông hướng pháp sư tháp tầng tiếp theo thông đạo là ở chỗ này. Loại này đặc thù chế tác khu thí nghiệm bình thường đều sẽ có rất nhiều chuyện nguy hiểm vật. Không nên dừng lại, chúng ta phải nhanh chóng thông qua. Mà cuối cùng Victor lần nữa nhấn mạnh phải nhanh chóng thông qua lời nói. Minh Bạch đã hiểu, biết người lớn nhất sợ hãi luôn là nơi phát ra tự không biết, lúc này cho dù là Victor đơn giản giải thích, cũng làm cho không ít người thi pháp trên mặt vẻ khẩn trương biến mất một ít, bắt đầu có trật tự án lấy phân phó của hắn hành động. Hơi chút điều chỉnh, cách lý lại lần nữa thi triển pháp thuật triệu hoán ra hai cái sói hoang, điều khiển bọn chúng dẫn đầu bước lên bùn đất đường mòn, mà đội ngũ cách đại khái 15 mét khoảng cách, lần theo sói hoang đi qua vết tích hướng về Hắc Sâm Lâm nội bộ tiến lên. Im lặng không lên tiếng đi theo tại đội ngũ hậu phương. nhiều sẽ mịt mờ dùng khỏe mắt liếc qua đánh giá cái này nhất hoàn cảnh đặc thù khu thí nghiệm hoàn cảnh bên trong tràn ngập nồng đậm phụ năng lượng khí tức cực đoan yên tĩnh không nhìn thấy bất kỳ một cái nào vật sống ngay cả lá cây đều không có lắc lư dấu hiệu tại cái này để người ta đè nén trong rừng rậm từng khỏa cao lớn đen cây linh sam tùy ý sinh trưởng tại phụ năng lượng ăn một hạ bọn chúng hiện ra lấy đủ loại quỷ dị tư thái vạn vẹo dương nhanh múa vớt người chỗ nào cũng có thậm chí có đều tự hành quan xoắn lên tựa như là muốn chết bản thân đồng dạng mà cây tối cùng cây tối ở giữa Mảng lớn mảng lớn mọc đầy màu xám cỏ hoang, một ít đá lởm chẩm bén nhọn hòn đá ở trong đó ẩn ẩn lộ ra một cái sừng nhỏ. bộ dáng này, thật không hổ là một vị tử linh hệ pháp sư khu thí nghiệm. Âm thầm nhất miệng, Niệu Xê lấy tay phủ hướng về bên cạnh lộ sau lưng, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Không cần quá mức khẩn trương. Ở chỗ này, cảm giác được đại lượng ác ý là bình thường. Hắn có thể dễ dàng cảm giác được, lộ trên lưng cơ bắp đều là căng thẳng, còn tại khẽ run, hiển nhiên là ở vào tình trạng khẩn trương. Trầm thấp lên tiếng, nhưng là lộ ánh mắt như cũng không ngừng tại hai bên đường nhanh chóng du đậu, bởi vì tại nàng giả tính trực giác bên trong, Nguy hiểm báo động vẫn luôn từ tứ phía không ngừng truyền đến. Không nói gì thêm, Niệu sẽ lại cùng Lũ Tổng trao đổi một ánh mắt, sau đó lại khẽ vút một lần lộ đầu. Tiếp lấy chính là thu tay về. Chờ một chút. Trong lúc đột nhiên, một đạo trầm thấp báo động trước âm thanh truyền khắp toàn bộ đội ngũ, lại là trước trước vẫn duy trì bí pháp chi nhãn tóc bạc nữ pháp sư, tức là Enzer Lina phát ra. "Ừm? Chuyện gì?" to nhanh chóng đưa cho đáp lại. Phía trước có một cái vật kỳ quái, có thể là cái gì tiêu chí? Chẳng qua cũng có có thể là tảng đá. Ta không cách nào xác định. Mang theo một chút chần chờ, giờ Lina nói ra nàng nhìn thấy sự vật, lông mày nhíu lên, Victor trầm giọng nói, "Rất tốt, hiện tại bắt đầu, mọi người làm tốt giao chiến chuẩn bị, tiếp tục đi tới." Trầm thấp chú ngữ tiếng vang lên, theo từng cái thi pháp thủ thế phát ra, tại đạo đạo pháp thuật linh quang liên tiếp lấp lóe bên trong, từng cái phòng hộ pháp thuật xuất hiện ở mọi người trên người. Tăng lên kháng lực, phòng hộ phụ năng lượng, phòng hộ tà ác. Mà không đi bao xa, xuyên thấu qua đồng đầm cây cối cùng cỏ, tại pháp thuật gia chỉ giới có được hắc ám thị giác đám người lập tức thấy được kia kỳ quái sự vật. Đây là một khối đá điêu khắc thành một địa Hiện ra lấy âm trầm màu đen cũng bị kín một tầng nhàn nhạt xám ai. Phía sau nó thì là một cái không lớn mộ thất. Trên bia mộ điêu khắc một nhóm trắng bệnh tứ đơn. Cuối cùng, an nghỉ tại đây. Mà mộ thất đằng sau là mảng lớn mảng lớn mộ địa, trong đó cắm rất nhiều không có mộ thất màu đen thập tự giá mộ địa, chút ít hoàn toàn không có lá cây cây khô tàn mát trong đó. Tại trong hắc sâm lâm tĩnh mịch một mảnh bối cảnh phụ trợ phía dưới, đây hết thể lộ ra đặc biệt âm trầm lạnh. Nhàn nhạt màu xám sương mù tại trong mộ địa phiêu đảng, để đám người chỉ có thể nhìn đến thanh châu gần cảnh tượng. Một toa bị sương mù xám bao phủ lại kiến trúc khổng lồ liền là ở vào mộ địa trung tâm chỗ. không ó không không ó không, không bên trong đôi khi có đen nhánh quang mang bị rút ra hạ xuống bốn phương tám hướng Victor nhìn thoáng qua trước mặt mảng lớn mộ địa nhíu nhíu mày đưa tay ra hiệu đội ngũ dừng lại nhìn một chút có hay không đi vào con đường Enjolina ngươi dùng bí pháp nhãn từ chỗ cao điều tra cách ly ngươi không chế sinh vật triệu hồi đi bên trái điều tra đối Enjolina cùng cách lì sau khi nói xong hắn quay đầu đem ánh mắt tìm đến phía ở vào đội ngũ dựa vào sau vị trí Niệu Cệ cảm giác được Victor ánh mắt Niệu Cệ hết sức dễ dàng liền đoán được ý nghĩ của hắn nhẹ nhàng vô vô bên cạnh lộ bà vai lộ đi bên phải điều tra một chút tình huống trùm mặc nhẹ gật đầu, lộ tiến lên trước một bước, hơi nằm lấy thân thể đem người khoác bóng tối áo choàng một quyển, lập tức liền giống như là dung nhập trước mặt trong bóng tối đồng dạng, đám người chỉ có thể nhìn thấy một cái vật vẹo cái bóng mơ hồ dọc theo mộ địa mép phía bên phải phương lấp lóe tới. Bóng tối qua lại. Cùng lúc đó, tại pháp thuật quang huy lấp lóe bên trong, một cái toàn thân trắng trắng mắt con mắt xuất hiện ở Enzer Lina trong tay, đồng thời theo nàng buông tay dần dần lên không. Bí pháp nhãn, mà cách liễu cũng nhắm mắt lại, đem tinh thần cảm giác bám vào tại triệu hồi ra sói hoang trên người, điều khiển bọn chúng ép xuống thân thể, dọc theo mộ địa mép phía bên trái phương mà đi. Chỉ là một lát Thông qua bi pháp nhãn tiến hành quan sát, Enzer Lina liền mở miệng nói, "Ta thấy được, mảnh này mộ địa có 3 cái vào miệng, cách chúng ta một khoảng cách tả Hữu vừa đều có một cái, cái cuối cùng thì là tại đối diện." Cùng lúc đó, một đạo cái bóng mơ hồ từ đằng xa dao động đi qua, tại như thế bên người lần nữa hóa thành lộ thân ảnh. "Sát thực, bên phải có một cái vào miệng, ta tiếp cận sau còn chứng kiến màu đen bụi gai hình thành môn hộ." Quy 2 chương 509, vong linh sinh vật. Lộ lời nói âm còn không có hạ xuống, Khác một bên một mực nhắm mắt cách lịch sắc mặt lại lần nữa nhận, hắn nhiên mở mắt, hít sâu mấy hơi thở sau nói bổ sung, "Đúng vậy, sát thực như thế." ta thậm chí thao túng sói hoang thử nghiệm tiến vào cánh cửa này bên trong là cùng chúng ta dưới chân như thế bùn đất đường mòn thông hướng mộ địa chỗ sâu sau đó ta còn không có kịp phản ứng liền cắt ra cùng sói hoang linh hồn kết nối hẳn là bị một loại nào đó vong linh sinh vật tập kích nghe xong ba người lời nói victor lại lần nữa nhíu nhíu mày ngẩng đầu nóng nhìn mộ địa chỗ sâu nhìn về phía kia bị nhàn nhạt xương mù sám che giấu kiến trúc khổng lồ đi chúng ta từ bên phải vào miệng đi vào nhớ kỹ không nên cùng bên trong tất nhiên sẽ tồn tại đủ loại vong linh sinh vật dây dưa chúng ta phải nhanh một chút thông qua rất nhanh hắn liền làm ra quyết định. Mà tại Victor phân phó âm thanh bên trong, đội ngũ bắt đầu chuyển hướng, hướng về bên phải mà đi. Cũng không lâu lắm, một cái hoàn toàn do màu đen bụi gai sinh trưởng lan tràn mà hình thành nửa vòng tròn đi môn hộ chính là xuất hiện ở trước mặt mọi người, dày đặc bụi gai gai nhọn bên trong, tựa hồ còn có trắng liễu hải cốt như ẩn như hiện. Victor đi đầu đội ngũ, thấy cảnh này về sau, một chút nhíu mày, lại liếc mắt liếc nhìn một vòng trong đội ngũ tất cả mọi người, nhìn thấy đám người không có chỗ nào mà không phải là ra chỉ lên đủ loại phòng hộ hệ pháp thuật về sau, hắn khẽ gật đầu. Theo sát đội ngũ, Ai cũng không biết bên trong có thể hay không bố trí có lẫn lộn cảm giác phát trận, hoặc là tồn tại cái khác có thể sinh ra ảo giác sự vật. Đi rời ra, tuyệt đối sẽ không gặp phải chuyện tốt đẹp gì. Thôi nói vài câu, Victor liền không lại nhiều lời, lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt trước mặt đuổi gai môn hộ về sau, hắn liền trực tiếp cất bước xuyên qua. Trong đội ngũ mấy vị người thi pháp trên mặt không khỏi lộ ra một tia khẩn trương, nhưng ở người bên cạnh không chút do dự đuổi theo về sau, bọn họ cũng đồng dạng di chuyển bước chân. Nhan nhã xương ngủ xám ngập, để mình sẽ cảm giác hết sức quen thuộc. Loại khí tức này là linh giới. Bất quá, còn kèm theo một ít bóng tối vị diện mùi vị. Dọc theo màu nâu bùn đất đường mòn chậm rãi tiến lên, Diệu Sệ tại tiến lên đồng thời quan sát hoàn cảnh xung quanh. Lúc này tự vượt qua màu đen bụi gai hình thành ngôi hộ về sau, toàn bộ đội ngũ đã đi 10 phút, mà con đường hai bên màu đen thổ địa bên trên, đủ loại hình thủ kỳ quái phần mộ cũng cũng bắt đầu trở nên dày đặc lên, nồng đậm phụ năng lượng khí tức từ đó tản ra. Kỳ quái, loại địa phương này làm sao có thể không có vong linh sinh vật tận hiện? Chẳng lẽ bọn chúng đang chuẩn bị một kinh hỉ Ha ha, Sệ suy nghĩ còn chưa rơi xuống. Từ, không biết từ nơi nào truyền ra một tia thanh âm yếu ớt. Tưởng, là cái gì? mà độ cao cảnh giác dưới trong đội ngũ, đồng thời có mấy người thấp giọng nói, đồng thời bắt đầu quan sát bốn phía thanh âm nơi phát ra. Giác thanh âm động tĩnh biến lớn, nhịu sệ cũng nghe ra tiếng âm nơi phát ra, là theo con đường mặt bên nào đó một chỗ dưới bùn đất diện chuyển tới. Dưới bùn đất diện, kinh nghiệm phong phú để nhịu sệ trong nháy mắt làm xong chiến đấu chuẩn bị, đồng thời hướng phía bên người lộ cùng lũ tông nói, cẩn thận, có vong linh sinh vật, bọn chúng người thấy trên người chúng ta người sống khí tức. Con đường hai bên, có chút hở ra màu đen âm lãnh trong đất bùn, nhiên dối ra một cái hư thối bàn tay, tiếp lấy một cái toàn thân thịt não, bạch cốt lộ ra. thối thối tán phát hình người vong linh sinh vật theo bùn đất bay tán loạn ngồi dậy giống tại hoàn toàn từ trong đất bùn leo ra về sau cái này vong linh sinh vật còn lưng nằm trên mặt đất đông nhiên há mồm phát ra sau một khắc bốn chiêu trong mộ địa từng cái hư thối cánh tay đột nhiên đưa ra ngoài cùng xen vào nhau nghiêng lệch màu đen thập tự giá mộ bia tạo thành kỳ lạ phong cảnh thực thi quỷ khi nhìn đến nó một máy mắt đông đảo người thi pháp cơ hồ là đồng thời nhận ra loại này rất có đại biểu tính vong linh sinh vật thực thi quỷ tại vong linh sinh vật học phân loại bên trong thuộc về hoạt thi loại bên trong thực thi quỷ hệ cái gọi là hoạt thi cũng chính là cân năng đồng thời có thể tiêu hóa hết đồ ăn vong linh sinh vật loại này vong linh sinh vật phần lớn có được đối với huyết nhục tham lam khao khát trí lực tương đối thấp hạng dựa vào bản năng tới hành động mà thực thi quỷ có được vong linh sinh vật đặc tính lại toàn thân đều bao phủ phụ năng lượng người bình thường chỉ cần bị nó đánh trúng cả người đều sẽ tê liệt cũng chuyển nhiễm lên nóng dịch mà nếu như bị nó giết chết một ngày sau đó liền biết biến thành mới thực thi quỷ phổ thông thực thi quỷ khiêu chiến đẳng cấp chỉ có cấp 2 chẳng qua thực thi quỷ rất dễ phát sinh dị biến cùng tiến hóa có đại lượng khác biệt đặc thù chủng loại thường thấy nhất thực thi quỷ tiến gia chủng loại là yêu quỷ một loại khiêu chiến đẳng cấp cấp 5 vong linh sinh vật. Chẳng qua bọn chúng đối mọi người tại đây tới nói căn bản không tính là uy hiếp. Mà khi nhìn thấy từ một cái hở ra mô đất bên trong bò ra tới vong linh sinh vật lúc, sắc mặt của mọi người mới dần dần ngưng trọng lên. Kia là một bộ cao lớn hải cốt vong linh. Chẳng qua này một bộ hải cốt vong linh có chút khác biệt, độ cao của nó đạt đến 2m2 trở lên, xương cốt đã sinh vật bẹo biến đến dị, hóa thành sắc bén cốt nhận. Liễu sẽ nhìn thoáng qua về sau, chính là nhận ra đây là một cái xương cốt quái ma, khiêu chiến đẳng cấp 12 vong linh sinh vật. Mà lúc này Tại đội ngũ gie ngoài, nắm chặt thẳng lưỡi đao đao lũ tổng trong lòng đột nhiên hiện lên một loại lông tơ đứng thẳng, băng lánh làm người ta sợ hãi cảm giác nguy hiểm, bởi vậy không chút do dự đem trong tay thẳng lưỡi đao đao tỏa ra bổ về phía sau lưng. 3. Phản Phật đánh chúng vào tinh luyện như sắt thép xúc cảm cùng một cỗ to lớn phản chấn lực lượng đồng thời xuyên thấu qua thẳng lưỡi đao đao chuẩn đến, không o không không o không để lụ tổng cánh tay du lên, không khỏi dựa thế lật về phía trước lăn tá lực. Gào thét. Một đạo cực độ trầm muộn tiếng gào thét vang lên, mang theo tham lam cùng cuồng nội ý vị. Đầu tiên là một đôi phát ra hồng quang đục ngầu trong mắt xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. sau đó là tứ chi chạm đất thân thể, cái này vong linh sinh vật bên ngoài thân hiện lên màu đen, toàn thân lông tóc đều đã chóc ra, làm dịu dịu làn da nhiều nếp nhăn, có một trương miệng to như chậu máu, trên ngón tay có đen nhánh sắc bén móng tay. nó nhìn có chút hình người hình dáng, hiện nhiên là từ thi thể của con người chuyển hóa mà đến, mặc dù bây giờ thân thể đã hoàn toàn khô héo hủy hóa, nhưng nhìn cái này tiếp cận thấy khô thân thể có được phi thường kinh người lực lượng, liền lũ tổng đều chống đỡ không được. đây cũng là thực thi quỷ tiến giai thành một loại nào đó yêu quỷ, bất quá là yêu quỷ bên trong biến chủng, tại một ít đặc tính bên trên vẫn là cùng thực thi quỷ tương đương tiếp cận. tỷ như nói. Trên người nó tản ra mãnh liệt mùi hôi thối, loại này hôi thối là bởi vì ôn dịch mà sinh ra, cách bọn chúng quá gần bất kỳ sinh vật đều phải tiến hành cưỡng chế tính bền bỉ miễn trừ phán định, nếu như không cách nào thông qua miễn trừ liền sẽ cảm thấy chóng đầu buồn nôn. Nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện không có loại này kinh hỉ. Khoe miệng giật một cái, Niệu Sệ nghe bốn chiêu bắt đầu dạy đặc vang lên đủ loại thanh âm, lại liếc nhìn một vòng nhàn nhạt xương mù xám bên trong từng đạo liên tiếp xuất hiện tham lam ánh mắt, cảm giác có chút im lặng. Nếu như không muốn dây dưa lời nói, cũng chỉ có thể dùng phạm vi lớn pháp thuật rửa sạch. Quy hai chương 510, Băng Hỏa Đan Sen. Tại như sẽ âm thầm suy tư thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện bên cạnh Lý Đì ạ sau lưng cái bóng đột nhiên bắt đầu có chút mọng ngoại, sau đó một cái hơi mở cái bóng mơ hồ bảnh trướng lấy từ đó bất ngờ nổi lên, vặn vẹo cánh tay thẳng tắp mỏ về nàng, vặn vẹo bóng tối. Chưa kịp nghĩ càng nhiều, Nữu Sẽ liền khẽ quát một tiếng, đạo sư, cẩn thận. Nói xong, hắn cực nhanh thi pháp, sáng lên pháp thuật linh quang cấp tốc ngưng tụ thành một chi mũi tên lửa bày ra, hỏa diễm tiễn ba. Một đạo màu bạc bình chướng xuất hiện ở vặn vẹo bóng tối nô ra vặn vẹo cánh tay trước, đem công kích vững vàng ngăn cản bên ngoài, lại là Lý Đì ạ trên người pháp thuật vật phẩm tự động phát động chống cự công kích. Suỵ, mà xuống một khắc, Diệu sẽ thả ra hỏa Diễm tiến liền thẳng tắp quán xuyên vận vẹo bóng tối đầu lâu, đưa nó đánh thành bắn nổ vô số ký tầng khối. Vận vẹo bóng tối, bóng tối vị diện thường gặp nửa năng lượng hình thái sinh mệnh, bởi vì một ít nguyên nhân mà xuất hiện, có khả năng mang theo linh hồn là tính, khiêu chiến của nó cấp bậc là cấp 12. Vận vẹo bóng tối trên cơ bản đều là từ rơi vào bóng tối vị diện linh hồn chuyển biến, bởi vì phàm vật vận vẹo linh hồn có khả năng tại bóng tối vị diện chủ sinh, đây chính là rất nhiều nửa năng lượng hình thái âm ảnh sinh vật tồn tại. Những thứ này nửa năng lượng hình thái bóng tối sinh mệnh không giống cái khác quái vật như thế cần ăn cũng không có cố định sao hiện thậm chí sẽ không lưu lại di động vết tích. Cho nên nhiều khi đều hoàn toàn không có cách nào xác định vị trí của bọn nó, chỉ có làm xuất hiện tiến hành công kích thời điểm, mọi người mới có thể biết nguyên lai like bọn chúng trốn ở phụ cận cái kia cái bóng bên trong. May mắn vật vẹo bóng tối trên cơ bản không có cái gì trí lực, hoàn toàn là dựa vào bản năng làm việc, đồng thời tràn đầy tính công kích, nếu không bọn chúng liền là tương đương khó đối phó tiềm hình giả. Sách nguyên lai like lúc trước cảm giác được bóng tối vị diện khí tức không phải là ảo giác, nương theo lấy trầm thấp chú ngữ âm thanh. nhiều sẽ liên tiếp đánh ra mấy cái thi pháp thủ thế hiện hiện pháp thuật linh quang phân biệt rơi xuống lũ tổng lộ cung mình trên người hóa thành phòng hộ linh thể công kích pháp thuật linh giáp thuật ba từng đoàn từng đoàn bóng tối hiện hiện từ đủ loại trong bóng tối chui ra những thứ này vằn vẹo bóng tối có một cái điểm đặc trưng chung đó chính là tại hình thủ kỳ quái vằn vẹo trong thân thể đều có một cái mơ hồ mông lung hình người giấu ở trong bóng đen ôi ôi ôi hống hống hống các các cả trong lúc nhất thời lần lượt xuất hiện đại lượng quái vật đem vụ cận hoàn toàn chăn nập hô tạm phát ra đủ loại quái dị tiếng gào thét đem bầu không khí tô đậm đến mức dị thường kinh khủng ừ Không có cái kia thời gian ở chỗ này lãng phí. Cách lì, Edo, thờ rằng. bắt đầu liên hợp thi pháp, chuẩn bị phạm vi cực lớn bằng phong bạo. Chờ ta hiệu lệnh phóng ra. Liếc nhìn một vòng tình huống xung quanh, Victor hừ lệnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. "Ta muốn chuẩn bị thi pháp phạm vi lớn đốt mây thuật. Những người khác tiến hành phòng thủ, tranh thủ thời gian." Nói xong, hắn chính là bắt đầu ngâm tụng lên khó đọc thi pháp chú ngữ. Mà nghe được Victor phân phó, cách lì ba người trực tiếp đứng chung với nhau, mười phần thông thuận niệm tụng lên đồng dạng thi pháp chú ngữ, mười phần kỳ dị đó trên người bọn họ dâng lên pháp thuật linh quang lại là chậm rãi nối liền lại cùng nhau. đồng thời lấy một loại đồng dạng vật luật bắt đầu sóng gió nổi lên. Liên hợp thi pháp là một loại đặc thù thi pháp kỹ xảo, bình thường chỉ có đi qua huấn luyện đặc thù người thi pháp mới có thể nắm giữ. Lấy mượn nhờ phụ trợ vật phẩm, điệp ra tinh thần lực, chia ra thi pháp áp lực phương thức phóng ra càng cường đại hơn pháp thuật. Lấy một vị cao danh người thi pháp cùng hai vị trung danh người thi pháp tiến hành liên hợp thi pháp, cuối cùng thả ra tới pháp thuật rất có thể uy lực là nguyên bản gấp 3 trở lên. Ông. Cùng lúc đó, hai đạo vòng sáng trang khuyết tán mà ra, đem mọi người bao vây ở bên trong. Phản tà pháp trận, phản hỗn loạn pháp trận. lại là Angelina Lina cùng nàng bên người lan trạch người hai người phóng ra mà ra, dùng cho đối vong linh sinh vật suy yếu cùng đối phe mình ra chỉ. Tại cái này sau đó, nương theo lấy ánh sáng chói mắt, từng cái quang cầu từ tay của hai người nộp lên thay dâng lên, đem phụ cận chiếu lên tôi sáng, không có để lại mảy may cái bóng cung cấp vật vẹo bóng tối có thể lợi dụng. Hưng hực, một cỗ năng lượng nguyên tố ba động hiện hiện, lập tức một vòng cháy hưng hực tưởng lửa bóng dưng nổi lên, khép kín lên dựng đứng tại đội ngũ 30m bên ngoài bốn phía, đem mọi người cùng chung quanh ngăn cách ra, thậm chí tường lửa hướng ra phía ngoài một bên còn tại không ngừng mà phun ra từng đạo hỏa diễm. Hỏa tương thuật đã mục đích là phòng thủ kéo dài thời gian, như vậy sử dụng phạm vi tính pháp thuật hiển nhiên là so sử dụng tính sát thương pháp thuật càng thêm sáng suốt. Ma Lý Đỉa không chút do dự lựa chọn phóng ra hỏa tường thuật, bởi vì cái này pháp thuật không chỉ có thể cách đem đội ngũ cùng chung quanh ngăn cách, mà lại đối vong linh sinh vật thương hại gấp bội. Liệu sẽ thi pháp lộ ra chậm một lát. Lạc Liệt lạc Liệt. Nương theo lấy bông nhiên xuất hiện hắc khí, hai đạo hình nửa vòng tròn tường băng cũng cực nhanh tại 10 mét bên ngoài ngưng kết mà ra, còn cuốn đem mọi người bao vây ở bên trong. Thương băng thuật. Hiển nhiên, ý nghĩ của hắn cùng Lý Đỉa gần giống. Ôi, ôi, ôi. Hống, hống, hống. Nhưng mà Cho dù là hỏa tường thuật đang thiêu đốt hừng hực lấy đứng sừng sững ở bên ngoài, vong linh nhóm sinh vật cũng không chút nào biết sợ hãi là vật gì, bọn chúng trong mắt chỉ có đối linh hồn khao khát cùng đối huyết nhục tham lam, ngạnh sinh sinh đội lên hỏa tường thuật hỏa diễm thương tổn che giả măng mọc mà dâng lên tới. Đôn đốt đôn đốt. Ầm. Xuyên qua tường lửa lúc, tại nhiệt độ cao hỏa diễm thiêu đốt bên trong, từng cái vong linh sinh vật thân thể bắt đầu biến thành đen quá trình đốt cháy, nhưng là bọn chúng không để ý chút nào, chỉ lo sông hướng trước mắt vẫn sống. Lộp ba lốt Cũng không lâu lắm, trên tường băng chính là vang lên liên tiếp đập nệ động thanh. lại là vong linh nhóm sinh vật đã đột phá hỏa tường thuật ngăn cản bắt đầu đếm thử đột phá tường băng thuật châu ngưng kết ra tường băng không cần phải gấp gáp hiện tại còn không cần lo lắng bọn chúng có thể tiếp cận thấp giọng đè xuống lộ cùng lũ tổng xúc động dịu sẹo hơi lướt mắt dùng khỏe mắt liếc qua mịt mờ nhìn lên vít to cùng mặt khác cách ly ba người tình huống chỉ thấy theo vít to thi pháp cuộn cuộn sóng nhiệt bắt đầu tiêu tán không khí trung quanh dần dần nóng lên hơi nước bị không ngừng mà bốc hơi không đến 3 phút bên trong quanh hắn nhiệt độ liền lên thăng lên đã đến vượt qua 200 độ tình trạng mà đổi thành một bên cách lỉnh... phở răng ba người phân biệt dùng một cái tay cầm một cái tản ra băng sảng khoái hơi thở thủy tinh cầu trong đó khổng lồ hàn băng nguyên tố ngay tại hội tụ áp xúc mà lại không áo không không áo không rất nhanh liền không cần lại có loại này lo lắng cũng không lâu lắm theo victor trong miệng ngâm sướng cùng tay phải thi pháp động tác sau khi hoàn thành tại đoạn mục đích pháp thuật quang huy lấp lóe bên trong mảng lớn nóng rực vô cùng hỏa ống sắc mây mù hiện hiện sau đó bị hắn dẫn dắt đến hướng ra phía ngoài dao động mà đi một cái mắt đã trở nên che kín khe hở tường băng trong nháy mắt liền bị bốc hơi đã thành khí thể sau đó liền là Cho dù làm như sẽ cách khoảng cách mấy chục mét, cũng có thể cảm nhận được cuồn cuộn sóng nhiệt điên cuồng đánh tới. Đốt Mây Thuật 333. Tại Đốt Mây Thuật mang tới kinh khủng hỏa diễm thiêu đốt thương tổn hạ, Đại lượng vong linh sinh vật đầu tiên là toàn thân cứng đờ, theo sau chính là toàn bộ thân hình nhanh chóng phát cháy biến thành đen, cuối cùng vỡ ra hóa thành một cái hỏa đoàn. Tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tan đi. Nhìn xem tại hỏa diễm trong mây mù hóa thành từng cái hỏa đoàn vong linh sinh vật, Victor không khỏi lộ ra một cái mang theo khoái ý tiêu dung, nhưng là hắn đồng thời không có đắm chìm trong đó, nhanh chóng quay đầu đối cách lìa ba người nói ra. Hiện tại phóng ra pháp thuật. Bào rất nhỏ tiếng bạo liệt từ cách lỉ ba người trước mặt truyền ra, lại là ba người dùng cho liên hợp thi pháp thủy tinh cầu nổ ra. Trong lúc nhất thời, tựa như là theo cực địa thổi tới cực hàn gió lạnh gào thét mà lên, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, mà tiến vào bị đốt mây thuật trải qua dựa tội khu vực về sau, lập tức đem chúng quanh không khí nóng bỏng dẫn bạo, trăm mét trong khoảng cách hình khuyên khu vực trong nháy mắt liền bị bạo tạc nơi bao bọc. Loại này lạnh nóng giao thế đưa tới thương tổn nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói cũng không thuộc về nguyên tố thương tổn, nhưng là hiệu quả phi phàm, một ít thực lực khá mạnh, có đặc thủ phòng hộ năng lực vong linh sinh vật phòng ngự tại loại này thương tổn trước mặt không được cái tác dụng gì. chỉ có thể nên đón tử vong chân chính đến. Lập tức, dây đặc quay trung quanh tại bốn phương tám hướng đại lượng vong linh sinh vật liền bị liên tục hai cái pháp thuật quét sạch sành xanh Quy 2 chương 511, nghĩa địa ma. Hô. Chầm thấp thở hổn hển một hơi, nhìn thấy bốn phía vong linh sinh vật đều đã bị thanh không, Victor cũng không khỏi đến khẽ vứt cằm. Quay người nhìn thoáng qua cách lỉa ba người mang theo sắc mặt tái nhợt, hắn vừa nhìn về phía trong đội ngũ những người khác, mở miệng nói, "Không cần thư giãn Mặc dù bây giờ là đem vong linh sinh vật thanh không, nhưng là đây bất quá là phụ cận trong thời gian ngắn có thể chạy tới một bộ phận mà thôi." Tại trong mộ địa chỗ xa hơn, khẳng định còn có càng nhiều vong linh sinh vật, mà vừa rồi phóng ra pháp thuật động tính tất nhiên đã kinh động đến bọn chúng. Không muốn bị bọn chúng ngăn chặn lời nói, chúng ta cần mau chóng đi đường, tiến vào mộ địa vị trí hạch tâm công trình kiến trúc bên trong. Nơi đó tuyệt đối là vong linh sinh vật không dám đến gần. Đã đến nơi đó lại nghỉ ngơi. Đám người nghe xong, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Rất nhanh, đội ngũ lại lần nữa bắt đầu tiến lên, đồng thời vì tăng thêm tốc độ, đều là ra chỉ lên cùng loại lòng bàn chân bôi dầu, ra tốc thuật, miêu chi ưu nhã trở pháp thuật. Phía trước tiến trên đường, ven đường hai bên im ắng một mảnh. Không qua đi phương nơi xa lại là mơ hồ truyền đến nhỏ vụn tâm. Hiện nhiên là có vong linh sinh vật đã chạy tới lúc trước xảy ra chiến đấu địa phương. Sương mù sám nhàn nhạt phiêu đãng tại bốn chiều, trong không khí bắt đầu xuất hiện một chút phiêu tán phát ra yêu ớt huỳnh quang bảo tử. Chẳng qua tất cả mọi người ra chỉ phòng hộ pháp thuật cũng là không cần lo lắng những khả năng này mang theo độc tính bảo tử. Một cái bị sương mù sám che giấu khổng lồ ẩn ẩn tại cuối đường xuất hiện, lại là một đoàn người cấp tốc tiếp cận toạ lạc tại một địa nơi trọng yếu kiến trúc. Niệu sẽ tự nhiên ở trong đó. Chẳng qua lúc này sắc mặt của hắn lại là có điểm quái dị, liền biết không có khả năng đơn giản như vậy. Tại như sể trong óc, Lý Ạ cùng Nghệ Lì Truyền Thâu mà đến tiếng cảnh báo ngay tại dày đặc vang lên. Cảnh báo, cảnh báo, quét hình đến khinh nhờn linh quang ba động, quét hình đến chết vong linh khí ba động. Cảnh báo, cảnh báo, quét hình đến nguy hiểm mục tiêu đang đến gần. Liên tiếp gấp rút cảnh báo để mà sể cũng không khỏi đến gã như mày, lấy hắn hiện tại thông thường thực lực, cơ bản truyền kỳ phía dưới sinh vật đều là không có cái gì uy hiếp, cho dù là đối mặt truyền kỳ sinh vật cũng có thể quần nhau hơn mấy cái hiệp, đánh không lại cuối cùng cũng nhất định có thể chạy thoát. Có thể làm cho lì A cùng nệ liên tục phát ra loại trình độ này cảnh báo. Xem ra ngay tại tới gần vòng linh sinh vật thực lực coi là cường đại dị thường. Mục tiêu vì loại cực lớn vong linh sinh vật. Sơ bộ phán đoán là truyền kỳ giống loài. Logic so với đang tiến hành. So với hoàn thành. Mục tiêu vị dị chủng vong linh sinh vật nghĩa địa ma. Khiêu chiến đẳng cấp 22. Ầm ầm. Chỉ là một lát, coi như không cần lì ạ cùng nệ ly nhắc nhở, liệu sẽ đều có thể phát giác không được bình thường, bởi vì mặt đất đã bắt đầu có chút bắt đầu chấn động, từ con đường bên trái phương xa chuyển đến cực kỳ tiếng bước chân nặng nề, tựa hồ là có cái gì cự vật đang di động. Ùm. Cẩn thận. Tại mọi người cảnh giác bên trong, con đường bên trái phương xa sương mù sáng đột nhiên một trận kịch liệt khoáy động, sau đó một cái cự vật bắt đầu từ bên trong bò ra. Thân thể của nó nhìn xem có điểm giống hình người, độ cao đại khái là khoảng 30m, xa xa nhìn lại tựa như là một tòa di động tiểu gò núi. Nếu như có thể xích lại gần nhìn, liền sẽ phát hiện thân thể của nó là do đại lượng thi thể, đúng đất, mộ bia vân. Vân tạo thành, tại thân thể mặt ngoài vươn ra rất nhiều hư thối thi hải, xương khô, cánh tay, một ít thậm chí còn có thể hoạt động, không ngừng mà sẽ rách lấy không khí. Tại cái này vong linh sinh vật bốn phía tản ra nồng đậm năng lượng tử vong, Trang ngập khinh nhẫn khí tức linh quang bao trùm lấy một mảng lớn khu vực, bất kỳ cái gì tới gần nó sinh vật đều sẽ nhận an mòn. Đây chính là nghĩa địa ma. Nó là do đại lượng thẩm thấu phụ năng lượng nghĩa địa ô thổi tạo thành nửa vong linh, nửa thổ nguyên tố sinh vật. Bản thân liền là mãnh liệt phụ năng lượng nguồn ô nhiễm, không chỉ có thể cường lực tăng phúc vong linh chiến lực, thậm chí còn là cỡ trung tiểu vong linh chỗ ở. Nói đơn giản một chút, nghĩa địa ma liền là một cái có thể di động nghĩa địa, vẫn là mang theo một đoàn vong linh sinh vật loại kia. Nó tại vong linh sinh vật bên trong vai trò là cùng loại với giới mục sư dạng này trị liệu. Phụ trợ nhân vật, bản thân chiến lược ngược lại là không tính là mạnh, chỉ là cực kỳ đỡ đánh. Bởi vì nghĩa địa ma không có nhược điểm gì, tự thân miễn dịch tâm linh, độc tố, giấc ngủ, tê liệt, chấn nhiếp, tật bệnh, tử vong vân vân, mặt trái hiệu quả, cũng không lọt vào mắt trọng kích, đâm xuyên, thuộc tính thương tổn, thuộc tính hấp thu, năng lượng hấp thu cùng tức tử hiệu quả các loại. Bất quá, hết lần này tới lần khác nghĩa địa ma mang theo trong người trên cơ bản có thể nói là có thể tạo thành một cái cỡ nhỏ vong linh quân đoàn vong linh sinh vật, mà vong linh nhóm sinh vật tùy thời có thể lấy từ đó thu được phụ năng lượng tiếp tế, thay đổi thiếu thốn tứ chi, nhận ra chỉ cường hóa chiến lực Cái này mang ý nghĩa thụ thương vong linh chỉ cần không tại chỗ tử vong, tại mảnh này nghĩa địa bên trong, rất nhanh liền có thể khôi phục chiến lực. Nguyên bản liền am hiểu tiêu hao chiến vong linh quân đoàn, là có thể đủ trong chiến trường thu được tiếp tế cơ hội lúc sẽ có được so bất luận cái gì cường lực binh chủng đều hữu hiệu tăng phúc chiến lực. Không hiểu rõ mọi người cùng nó gặp phải đồng thời chiến đấu lời nói, sẽ phát hiện bản thân không giải thích được liền bị vong linh quân đoàn bao vây. Đây hết thể tổng hợp, không o không không ó không liền để nghĩa địa ma trở thành một loại cực kỳ cường đại mà khó chơi chuyển kỳ vong linh sinh vật. Nếu như cùng nghĩa địa ma đánh nhau, vậy liền thật phiến toái. cũng không cần phải nói nơi này coi như được là nó sân nhà, cũng không biết sạn dở hiệu là thế nào bồi dưỡng ra nghĩa địa ma. Nữu xệ hơi nhất miệng, hắn đã tìm ra sạn dở cái tên này để cho mình cảm thấy quen thai nguyên nhân. Từ một lần kia dưới mặt đất đấu giá hội bên trong cảm ứng được khí tức đến xem, cũng chỉ là một cái chuyển kỳ vô yêu, đồng thời không có đến cao giai chuyển kỳ tình trạng. Nếu thử trưởng không nghĩa địa ma loại này ngang nhau cấp bậc chuyển kỳ vong linh sinh vật, hắn chẳng lẽ liền không sợ bị phản vệ sao? Trong lúc đột nhiên, nữu thần sắc mang tới một tiếc như nghĩ tới cái gì? Có lẽ đây chính là sạn dở hiệu vì sao lại sẽ bị tà nguyệt giáo ăn mòn hủy hóa nguyên nhân. Lúc này, tại đội ngũ phía trước to liếc mắt nhìn lướt qua con đường bên trái nơi xa xuất hiện nghĩa địa ma, lập tức trầm giọng hạ lệnh. "Tăng thêm tốc độ, không nên bị nó dây dưa bên trên. Ta tới phụ trách thanh lý đợi chút nữa khả năng xuất hiện chặn đường." Rầm rầm, nghĩa địa ma chỉ là hơi tiếp cận một điểm, thân thể to lớn chính là có chút run lên, lập tức có một mảng lớn hắc vụ tựa như sự vật theo nó trên thân thể đằng không mà lên, tại bén nhọn trong tiếng kêu réo cao tốc đánh tới. Ngay sau đó, nương theo lấy nó trên thân thể bùn đất một trận phụ trào, từng cái bóng đen từ đó bò ra tới. Đánh rơi mà xuống sau chính là bắt đầu di động với tốc độ cao, bọn chúng nhìn có chút hình người hình dáng, nhưng là tứ chi chạm đất chạy, số lượng đại khái là hơn 20 cái bộ dáng, mà những bóng đen này tốc độ di động nhanh đến mức có chút kinh người. Bọn chúng bắt đầu chạy so báo săn còn muốn mau lẹ, còn chưa tới gần liền chuyển tới một cố để cho người ta dị thường buồn nôn mùi hôi thối. Quy 2 chương 512, đuổi theo cùng tiến vào. Là vong linh ma bức cùng dị biến yêu quỷ. Enzer Lina dùng lóe ra ngân mang bí pháp chi nhãn hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua, theo sau chính là báo ra hai loại đột kích người tên. Không cần quan các ngươi chỉ cần đi đường là được. ta tới xử lý. lúc này, victor lại là đứng vững, trầm giọng hướng về mọi người nói, ta chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. đang nói chuyện đồng thời, hắn đã là hai tay mở rộng, hư ôm hướng về phía trước, ông long một tia lóa mắt màu đỏ pháp thuật linh quang sáng lên, cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi hỏa nguyên tố năng lượng từ victor trong cơ thể tuôn ra, tại hai cánh tay của hắn ở giữa dần dần ngưng tụ thành một cái đỏ bừng cùng trắng lóa hai màu diễm quang xen lẫn hỏa diễm hình cầu. theo victor hai tay không ngừng dao động, hai cánh tay hắn ở giữa hỏa diễm hình cầu cũng chậm rãi tự bay lên, trên đó càng là xuất hiện vòng xoáy trạng kỳ dị gợn sóng. cồn cồn sóng nhiệt không ngừng hướng bốn phía tiêu tán, mà tại thi pháp cuối cùng, cái này hỏa diễm hình cầu đã bành trướng đã đến to bằng vài nước. lửa tinh thần lực hơi quét qua, thô sơ giản lược tuyển định mục tiêu vít to liền nhẹ nhàng đẩy, để hai tay ở giữa hỏa diễm hình cầu cao tốc bay ra, lưu lại một đạo tán lạc hỏa tinh quy tích. làm xong đây hết thảy, hắn liền nhìn cũng không nhìn xoay người, ở trên người đông đảo gia tốc pháp thuật ra chỉ bên trong cấp tốc đi xa. ở giữa không trung, phi hành hỏa diễm hình cầu cao tốc đạt tới một cái nào đó khu vực, nhưng mà tiếp lấy nhưng không có trực tiếp nổ tung, ngược lại là nhẹ nhàng trôi nổi ở trong đó. bốn giây sau. mảng lớn phát ra bén nhọn gào rít bóng đen chính là Phô Thiên cái điệu giống như bỗng nhiên xông vào vùng này ở bên trong không trung trên mặt đất cũng xuất hiện từng đạo tứ chi chạm đất chạy vội thân ảnh mà cách mặt đất đại khái một mét địa phương từng đoàn từng đoàn thấy không rõ khuôn mặt u bạch thân ảnh lơ lửng mà qua Và anh đúng lúc này không đợi những thứ này vong linh sinh vật có phản ứng nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung hỏa diễm hình cầu chính là trực tiếp vỡ ra nhấc lên một luồng xung kích tính hỏa diễm phong bạo quét sạch hướng về bốn phương tám hướng một máy mắt toàn bộ khu vực đều bị bao phủ tại nhiệt độ cao nhiệt độ cao bên trong năng lượng cực kỳ cao cấp hỏa diễm triệt để gột rửa tất cả không khí. Chi hoán bạo liệt hỏa cầu, pháp thuật cực hiệu. Giống. một cái mắt tại chỗ xa hơn vang lên một tiếng mang theo nội giận, nhưng lại có vài phần không thể làm gì cảm giác gầm thét. Lông mày hơi nhíu, Diệu Sẽ tinh thần cảm giác bén nhạy đã nhận ra sau lưng ẩn ẩn truyền đến cường độ cao pháp thuật ba độ. Bất quá hắn đồng thời không có lộ ra cái gì dị sắc, không ngừng bước chặt chẽ theo sát đội ngũ, lũ tổng cùng lộ cũng là đi theo ở bên người, mà chỉ là một lát trên người quanh quẩn lấy trùng điệp ra chỉ pháp thuật linh quang vít to liền từ phía sau chạy tới, lần nữa về tới trong đội ngũ dẫn đầu vị trí. Phía trước liền là với tư cách mảnh này mộ địa hạch tâm kiến trúc phòng thí nghiệm. Nhanh đi vào. Phía sau nghĩa địa ma đã tại gia tốc đuổi theo tới. Mà tại hắn nói chuyện thời điểm, mọi người đã thấy được cuối đường xuất hiện một cái cửa lớn màu đen. Ngay sau đó, rộng mở cửa lớn màu đen về sau, nguyên bản bị nhàn nhạt sương mù xám che giấu kiến trúc khổng lồ chậm rãi ở trước mặt mọi người lộ ra chân dung của nó. Chỉ thấy, tòa kiến trúc này chung quanh đều bị từng tầng từng tầng màu đen xám bóng tối bao phủ, chỉ có đạo này đại môn có thể rõ ràng thấy được, mà sau cửa lớn thì là một tòa thấp bé công trình kiến trúc, tựa hồ chỉ có xuyên qua nó mới có thể tiến nhập kiến trúc chủ thể, cũng chính là chân chính phòng thí nghiệm Manyan này thấp bé công trình kiến trúc phảng phất là bị lột phía dưới mấy tầng pháp sư tháp, có nhọn màu đen đỉnh tháp, mang theo nồng đậm vị dị âm trầm luối kiến trúc. Vigor Sai Dilini, săn đỡ rột ve do Mini Kas, gia ổ lần A Cerni, không có chút nào dừng lại, Victor tại dẫn đầu đội ngũ nhanh chóng tiếp cận rộng mở cửa lớn màu đen đồng thời, trong miệng lấy một loại cực kỳ cổ quái giọng điệu, niệm tụng ra liên tiếp thật dài giọng nói. Theo hắn niệm tụng, rộng mở cửa lớn màu đen về sau, đến thấp bé công trình kiến trúc trước mảnh đất trống lớn bên trên. Đột nhiên hiện lên đạo đạo chết màu đen cùng màu tái nhật giao thoa, xoắn xuýt lấn ná pháp thuật linh tuyến. nồng đậm phụ năng lượng ở trong đó lưu chuyển, tàn mát ra mánh liệt tĩnh mịch khí tức. Hiển nhiên, đây là cực kỳ âm hiểm ác độc pháp thuật cả bấy. Nhưng mà, tại vị to trong miệng niệm tụng mà ra quái dị giọng nói bên trong, những thứ này vận vẹo pháp thuật linh tuyến lại là từng chút từng chút giảm đạm xuống, tràn đầy hắc bạch quang huy bắt đầu tự hành biến mất, dần dần hóa thành vô hình. Tên của ta là Sangzer Hựu Vê Nghề nghiệp của ta là Cái này, Sangzer Thiết trí Thông Hành Khẩu lệnh ngay thẳng như vậy sao? Quả thực là nhìn xem tại vít to niệm tụng bên trong, từng cái dần dần biến mất, tiến vào tạm thời họ phở liền trạng thái pháp thuật cả mấy, niệu sẽ thậm chí cảm giác có chút không chân thực, nhưng cũng chỉ có hắn nghĩ như vậy mà thôi. ở đây những người khác nhìn xem vít to cử động cùng trước mắt xuất hiện gì trạng, trên mặt đều là lộ ra một tia ngạc nhiên, ngay cả ly đi cũng không ngoại lệ, vài câu vong linh ngữ mà thôi, mặc dù có một ít biến hóa, nhưng là cũng không tính khó hiểu đi. hơi bĩu môi, không ao không không ao không như sẽ rất tốt thu liễm tâm tình của mình, không có để bọn chúng có chút tiết ra ngoài. trên thực tế, hắn hoàn toàn liền là tại đứng đấy nói chuyện không đau eo. vong linh ngữ vốn là tối nghĩa khó hiểu. Không chỉ có là tiểu ngữ loại, mà lại càng là chỉ có chết linh hệ cao giai pháp thuật sẽ dính đến sử dụng, bởi vậy trên cơ bản chỉ có chết linh hệ cao giai người thi pháp mới có thể đi tiến hành học tập, có thể có rất nhiều người hiểu được mới phải quái sự. Cũng không lâu lắm, bao trùm tại sau đại môn, cho đến thấp bé công trình kiến trúc trước trên khu vực pháp thuật cạm bẫy liền là đều tàn đi. Giang giác. Kẹt kẹt. Lập tức, thấp bé công trình kiến trúc đối mặt đại môn một mặt bên trên, có đông đảo đường con cùng thời khắc đó toàn bộ sáng lên, hào quang màu xám nợ rộ ở giữa, một khối vách tường hướng phía sau hư vô là vào, lộ ra tính mịch thần bí lỗ trống. Thiến nhanh đi. những pháp thuật này cảm bấy tại 3 phút sau liền biết lần nữa khởi động các ngươi sẽ không muốn biết quá hạn sau chạm đến bọn chúng sẽ là kết quả gì victor tiếng thúc dục vang lên hắn tựa hồ căn bản không có giải thích bản thân vì sao sẽ có thông hành khẩu lệnh ý đồ ngược lại là vung tay lên trực tiếp dẫn đầu hướng về thấp bé công trình kiến trúc trên vách tường xuất hiện lỗ trống đi đến cùng người bên cạnh liếc mắt nhìn nhau về sau đám người tuần tự đi theo victor bước chân cùng nhau hướng về tòa này thấp bé công trình kiến trúc nội bộ đi đến cũng liền tại toàn bộ đội ngũ đều tiến vào thấp bé công trình kiến trúc nội bộ sau không bao lâu ngoại giới từng đạo hắc bạch giao thoa pháp thuật linh tuyến cấp tốc hiện hiện đồng thời dây dưa cùng nhau lên Cùng lúc đó, một đạo to lớn vô cùng thân ảnh cũng rốt cục xuất hiện ở nơi này, chỉ là nhìn xem trước mặt rộng mở cửa lớn màu đen, nó lại là bồi hồi không tiến lên, không dám đến gần. Cuối cùng, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét về sau, nghĩa địa ma chỉ có thể lựa chọn quay người rời đi hai chương 513, không gian hành lang. Tựa như là xuyên qua yên tĩnh rắn chắc một tầng vô hình âm lãnh màn che, sau một khắc đám người cũng cảm giác được hai chân đạp ở cứng rắn vật thể bên trên, so sánh bùn đất đường mòn tới nói cảm giác tốt hơn nhiều. Như thế hoàn toàn khác biệt tràng cảnh hoán đổi để mấy vị người thi pháp đều một chút lắc thần, mà đó lấy cảnh tượng chung quanh chính là ánh vào tầm mắt của bọn họ. Đây là một cái rộng rãi hành lang, mặc dù như cũng là màu xám đen vết tường, màu tái như thảm, không có bất kỳ cái gì còn lại nhan sắc, nhưng tựa hồ so bên ngoài muốn nhu hòa, sinh động rất nhiều, không còn giống như là mộ địa như thế ngoan cố, thậm chí có thể khiến người ta cảm giác được một chút tấm áp, còn không thể nghỉ ngơi. Trên tình báo biểu hiện, nơi này là một cái không gian hành lang, mà cái này mang ý nghĩa không hiểu rõ người không cẩn thận liền biết hãm tại chỗ này, tại vô tận tuần hoàn bên trong cuối cùng kiệt lực mà chết. Từ bên hông túi không gian bên trong móc ra một cái thủy tinh cầu, tựa hồ là đang so sánh cái gì vít to ngưng thần nhìn một lát, cũng làm cho đám người chậm một hơi về sau. hắn mới trầm giọng nói, đi theo ta, nhất định phải thoát ly không gian hành lang, tiến vào tòa này phòng thí nghiệm chủ thể kiến trúc bên trong mới được, nơi đó mới có khu vực an toàn. đến lúc đó, ta sẽ an bài thời gian để các ngươi nghỉ ngơi. đồng thời, tiến vào pháp sư tháp tầng tiếp theo thông đạo cũng là ở nơi đó. mà tại victor thanh âm đàm thoại bên trong, toàn bộ đội ngũ lại lần nữa chậm rãi bắt đầu hướng về phía trước. Cốc cốc cốc. tái nhược thảm, màu xám đen vét tường, tựa hồ không có cuối hành lang cùng rất nhỏ quanh quẩn tiếng bước chân, đều khiến đám người có một loại tại mộ thất hành tàu sai cảm giác. rất nhanh, theo đội ngũ tiến lên. sự ấm áp đó cảm giác càng thêm dày đặt lên hành lang phía trước bắt đầu xuất hiện một ngọn ngọn phát ra yếu ớt ánh sáng đồng thau ngọn đèn mà mỗi một ngọn đèn bên cạnh đều có một phiến màu đen cánh cửa phía trên phân biệt khác lấy đủ loại khác biệt ký hiệu cùng đường cong tựa hồ là muốn tạo thành một ít đặc thù đồ án nhưng là lại đều có hoặc nhiều hoặc ít khiếm quyết, không còn hình dáng nhớ kỹ từ giờ trở đi tuyệt đối không nên tùy ý đụng vào bất kỳ cái gì sự vật những thứ này cửa không chỉ có là mở không ra hơn nữa còn khả năng ẩn giấu đi ác độc cả bấy Vito hơi phân biệt một lần lập tức đưa tay cầm trong đó một cái màu đen cánh cửa nắm tay trực tiếp bốn néo cùng cục. Màu đen cánh cửa không nhúc nhích tí nào, tựa như là đã bị từ bên trong khóa trái. Tựa như là như thế này. Lựa. Sau một khắc, cái này một cánh cửa phi bên cạnh đồng thau ngọn đèn bên trong đốt to như hạt đậu đèn đốt chính là đột nhiên tăng vọt, lập tức ngưng tụ thành một đạo áp xúc hỏa tuyến, đâm thẳng khuôn mặt của hắn. Vì tọa di động cũng không có động, trực tiếp há mồm khe hấp, Sau đó khí thế hung hàng đột kích hỏa tuyến cư như vậy đã rơi vào trong miệng, mà chỉ là một lát liền đem tất cả hỏa diễm hút hết, thậm chí trên mặt còn có một kia vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Đối với cơ hồ có thể nói là một vị hỏa nguyên tố lãnh chúa hắn tới nói, điểm ấy hỏa diễm thật có thể coi như là khai vị thức nhắm. Rõ chưa? Liếc nhìn một vòng trong đội ngũ đám người, khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, to mới khẽ gật đầu, lại lần nữa dẫn đầu đội ngũ đi thẳng về phía trước. Đại khái qua 15 phút, đám người như cũng đi tại hành lang dài rặc rặc bên trên, chỉ là hai bên sự vật hơi có biến hóa. Nguyên bản chỉ có đồng thau ngọn đèn cùng màu đen cánh cửa hai bên vết tường, hiện tại lại tăng thêm một ít to to nhỏ nhỏ bức tranh. Aha! Đột nhiên, một bộ treo ở tường bức tranh phát ra thanh âm, tại chỉ có rất nhỏ tiếng bước chân cùng tiếng hít thở xen lẫn trong hành lang lộ ra mười phần đột đột. Mà bức tranh bên trong là một cái thằng hề. Hắn đang dẫm lên xe cút kít, đi tại một cây treo cao trên sợi dây. Lúc này, âm hiểm cười nói, lại có mới người đi vào, không biết lần này các ngươi những thứ này một tên đáng thương có thể sống bao lâu đâu. A ah ha ah ah ha ah. ha! Chẳng qua không có ai để ý hắn, tất cả mọi người chỉ là trực tiếp từ này tấm bức tranh bên cạnh đi qua, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Hành lang hai bên những bức họa này có chút nhìn xem cùng phổ thông bức tranh không có gì khác biệt, có chút thì biết biến hóa di động thậm chí nói chuyện. Chẳng qua không có gì ghê gớm lắm, chỉ là một ít mang theo ác thú vị, muốn hù dọa người hoạt hóa vật thể thôi. Nhiều nhất một ít bức tranh bên trong bị rót vào linh hồn. Với tư cách một loại cầm tù trừng phạt, tạo thành không ngờ cái uy gì? Chí ít như sẽ thì cho là như vậy. Nhỏ yếu rất rười. Lại âm ý liền đem người đốt. Mà hiển nhiên, tại đội ngũ phía trước Victor cũng nghĩ như vậy, lúc này Ngưng Thần mà nhìn xem trong tay thủy tinh cầu hắn lần đầu, mang trên mặt bị quấy dày sau rõ ràng vẻ không vui. Bị Victor nóng rực ánh mắt quét qua, cái này một bức thẳng hệ bức tranh nhất thời im bặt xuống dưới, thậm chí đều cho người ta một điểm nó tại run lẩy bẩy cảm giác. Hừ, cứ trừ cái này quấy yếu nhân tố, Victor lại lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trên tay trong thủy tinh cầu, đôi khi ngẩng đầu so với lấy cái gì ước trường lại đi 450m mét dừng lại chính là chỗ này lúc này victor đột nhiên mở miệng nói để đám người nhao nhao dừng bước các ngươi ở chỗ này chờ mà lại nói một câu hắn liền đi hướng bên trái đằng trước một cái màu đen cánh cửa cái này phiến màu đen cánh cửa cùng cái khác cùng loại phía trên như cũ khắc lấy một cái đặc thủ, khiếm khuyết đặc thủ đồ án chợt nhìn lên đồng thời không có cái gì khác biệt nhưng là chỉ cần nghiêm túc quan sát liền có thể phát hiện cái này một cái màu đen cánh cửa bên trên đường còn cùng ký hiệu tựa hồ có mơ hồ quy luật cũng không phải là giống cái khác như thế hoàn toàn vô tự Dù sao như sẽ là nhìn ra, những đường cong này cùng ký hiệu ẩn ẩn phát họa thành một cái có bao nhiêu chỗ khiếm khuyết cửu mang tính phát trận, không o không không o không tựa hồ là một loại nào đó chứng nhận biện pháp. Trước như vậy, sau đó lại thỉnh thoảng lại nhìn xem bên trong thủy tinh cầu, Victor lấy ra một chi luyện kim ống nghiệm, mà bên trong rõ ràng là đầy quản thủy ngân. Sau một khắc, thủy ngân liền hóa thành giọt giọt màu trắng giọt nước bay ra, tại tinh thần lực của hắn không chế dưới bắt đầu chữa xong màu đen cánh cửa bên trên phát trận. Những thứ này thủy ngân hiển nhiên là đặc chế, vậy mà tản ra nồng đậm phụ năng lượng khí tức. Mà không qua bao lâu, một cái hoàn chỉnh cựu mang tinh pháp trận liên xuất hiện ở màu đen cánh cửa phía trên. ông, một tia ánh sáng nhạt từ pháp trận một chỗ hiện hiện, sau đó hoàn chỉnh lưu chuyển một vòng. ngay sau đó, theo phản phất có thể hấp thu hết thể hắc cám hiện hiện, cái này một cái màu đen cánh cửa chậm rãi hướng về hai bên mở ra. bên trong là một gian trang trí hoa lệ đại sảnh, bên tường lò sưởi trong tường bên trong thiêu đốt lên màu tái nhợt hỏa diễm, lại quỷ dị tản mát ra điểm điểm cảm giác cấm áp. mà ở đại sảnh bên cửa sổ bảy biện một màu xám trắng bàn đọc sách, phía trên đặt vào một bản màu đen bút ký. phía bên ngoài cửa sổ thì có thể mơ hồ nhìn thấy chiều dài đủ loại hình thù kỳ quái thực vật, có mọc ra hài nhi gương mặt, có mọc ra miệng to như chậu máu, có giống như đầu lâu đồng dạng. Đối mặt với rất có thể là một vị tử linh hệ truyền kỳ người thi pháp bộ phận phòng thí nghiệm đại sảnh, Victor cũng lộ ra một tia lương trọng. Hắn cẩn thận quan sát một lần, lại cẩn thận cùng trong tay thủy tinh cầu ghi lại tin tức so với mấy lần xác nhận không sai sau mới nói ra. Đi vào đi, bên trong miễn cưỡng xem như tương đối an toàn, chỉ cần các ngươi không tùy ý vào hoặc là loạn động cái gì. Nói xong, Vítto liền dẫn đầu di chuyển bước chân, bước qua mở ra màu đen cánh cửa. Ở phía sau hắn, lại là thư viện dẫn đầu đi theo mà lên. Quy 2 chương 514, nghỉ ngơi cùng thăm dò. Cái này trang trí hoa lệ đại sảnh cũng không lớn, tại vì sẽ đi vào về sau, hắn căn bản là liếc nhìn một vòng liền đem bên trong đại sảnh tất cả sự vật thu vào đáy mắt. Loại trừ chút ít nghỉ ngơi dùng đồ dùng trong nhà bên ngoài, bên trong đại sảnh sự vật liền chỉ còn lại có tại bên cửa sổ màu xám trắng bàn đọc sách, cùng bên bàn đọc sách bên phải mấy hàng lộn xộn trưng bày có một ít thư quyển giả sách. Mà từ bàn đọc sách bên tay trái 5 mét chỗ lên trên tường, có phiến phiến màu đen cửa nhỏ, trên đó phân biệt có đánh dấu từ 1 đến 9 số lượng, không biết phân biệt thông hướng nơi nào. ngay tại người sẽ nhìn xem những vật này thời điểm phía sau hắn lục tổng cùng lộ theo sát lấy đi đến tiếp theo là lì cũng không lâu lắm trong đội ngũ đám người chính là đều tiến vào cái này một cái đại sảnh mà tại lúc này Victor bắt đầu chậm rãi hướng bên cửa sổ bàn đọc sách đi đến lộ ra mười phần cẩn thận trên đường đi hết sức chuyên chú tại tìm kiếm có hay không pháp thuật cảm bấy các loại không có bất kỳ biến hóa nào phát sinh hắn rất thuận lợi đến trước bàn sách tiếp lấy dùng ra pháp sư chi thủ cái này một cái pháp thuật đem trên mặt bản màu đen bản bút ký lật đến tờ thứ nhất cũng không biết Vito nhìn thấy cái gì. tóm lại hắn tiếp lấy liền đem quyển này màu đen bản bút ký thu nhập túi không gian của mình bên trong sau đó quay người hướng về đám người nói ra hiện tại các ngươi có thể nghỉ ngơi ta đã tin tưởng nơi này là một cái cùng loại phòng nghỉ địa phương cung cấp tòa này pháp sư tháp chủ nhân tại quá trình thí nghiệm bên trong cảm thấy mọi mệt lúc làm sơ nghỉ ngơi đồng thời xử lý một ít việc vật đánh mà tại liếc nhìn liếc mắt đám người về sau victor mới nói tiếp chúng ta sẽ có một giờ thời gian nghỉ ngơi các ngươi có thể đem dùng tại nghỉ ngơi bên trên đương nhiên cũng có thể dùng tại một lần phong hiểm cùng thu hoạch đều là không biết thăm dò bên trên Nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng ở vào bàn đọc sách bên trái một loạt màu đen cửa nhỏ. Nơi này hết thể có 9 cửa, mỗi một cửa đều được cho thêm không gian pháp thuật, liên tiếp hướng về cái này một cái phòng thí nghiệm một cái nào đó khu vực. đương nhiên là hai triệu thông đạo, bởi vì tòa này pháp sư tháp chủ nhân chính là từ bọn chúng đến đây nơi này. Các ngươi có thể tùy ý lựa chọn một cái cửa tiến vào, sau đó tại trong vòng một canh giờ, các ngươi thu hoạch đến bất kỳ cái gì sự vật đều thuộc về các ngươi người tất cả. Bất quá trong này phong hiểm cùng cộng tồn lợi ích, làm thế nào ra lựa chọn, liền là một cái cần suy nghĩ vấn đề. mà lại ta quyết không cho phép có người bởi vì lợi ích mà phát sinh xung đột ảnh hưởng đến tiếp xuống nhiệm vụ nói đơn giản vài câu sau đó Victor chính là trực tiếp quen người hướng về bàn đọc sách bên phải giá sách đi đến hiện nhiên là đem lựa chọn để lại cho đám người trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người khác nhau không hỏi nhau nhau cùng quen biết đồng bạn bắt đầu thấp giọng thảo luận Niu Xe ngươi chuẩn bị làm thế nào ngay tại Niu Xe nhẹ vỗ về cái cằm hơi xuất thần mà nhìn xem Victor bóng lưng giống như là đang suy tư cái gì thời điểm bên tai của hắn đột nhiên vang lên một cái âm thanh trong trẻo dừng đung nhiên lấy lại tinh thần Niu Xe mới vừa ngẩng đầu. Trước mắt liền xuất hiện Lý Địch ạ kia tinh xảo khuôn mặt, một đôi như lục bảo thạch đồng tử nhìn chằm chằm hắn. Nô! No. Đạo sư, ngài tại hỏi thăm ta." Đang nói chuyện đồng thời, trên mặt xuất hiện một tia mất tự nhiên chi sắc, người sẽ hơi xê dịch thân thể một cái, để cho mình cách Lý Địch ạ hơi xa một chút. "Đúng vậy, chính là ta đang hỏi ngươi. Cho nên, câu trả lời của ngươi là cái gì?" Mà Lý Địch ạ mười phần khẳng định lần nữa đem vấn đề nhấn mạnh một lần. Dùng khỏe mắt liếc qua liếc nhìn một vòng chung quanh, sẽ phát hiện ngay tại hắn xuất thần thời điểm, trong đội ngũ mọi người đã làm ra quyết định. Lựa chọn nghỉ ngơi cùng lựa chọn tiến hành thăm dò người căn bản là một nửa một nửa, cho rằng tự thân tiêu hao không nhỏ người thi pháp trên cơ bản đều là lựa chọn tiến hành nghỉ ngơi, tỉ như nói căn bản là toàn bộ hành trình bảo trì bí pháp chi nhàn Angelina. Mà cho rằng tự thân tiêu hao không lớn mấy vị người thi pháp thì là chuẩn bị tiến đến thăm dò, lúc này đều đi tới xếp thành một hàng chín phiến màu đen cửa nhỏ một bên, suy tư lựa chọn kia một cánh cửa tiến vào. Liền cá nhân ta mà nói, ta có khuynh hướng tiến đến tiến hành thăm dò. Đạo sư, ngài biết đến, một vị truyền kỳ người thi pháp phòng thí nghiệm ẩn chứa trong đó có giá trị sự vận, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Tâm niệm cấp truyện phía dưới, Niệu Sệ cấp ra trả lời như vậy. Mà Mi Sệ trả lời hiển nhiên phù hợp Lý mong muốn, bởi vậy nàng nghe vậy cũng chỉ là nhẹ gật đầu, sau đó tại bên hông lau một cái, trực tiếp lấy ra một chi chứa màu xanh nhạt dược dịch luyện kim ống nghiệm. Ta cũng là nghĩ như vậy. Như vậy, nơi này có một chi cỡ trung chữa trị dược tề, cầm đi. Tại đứng trước thời điểm nguy hiểm có lẽ sẽ cần dùng đến. Ừm. Nhớ kỹ, không cần nếm thử vượt qua ngươi phạm vi năng lực sự tình. Nói xong, không đợi Mi sẽ có châu ngôn ngữ, Lý Đi Địa liền đem cơ trung chữa trị dược tề bỏ vào trong tay của hắn. lập tức quay người rời đi, trực tiếp đi hướng cách đó không xa màu đen cửa nhỏ, hơi chút dừng lại liền lựa chọn trong đó một cái tiến vào. nhìn chăm chú trong tay màu xanh nhạt cỡ trung chứa trị dược tề một lát, Diệu sẽ không hiểu lắc đầu. Lộ, lưu tổng, đi theo ta. Không ó không không óc không, không. Sau đó, hắn nhẹ nhàng vô vô bên cạnh lộ bả vai, hướng về dùng màu trắng bệnh số lượng tiêu lấy ba màu đen cửa nhỏ đi đến. Diệu sẽ lưu ý qua, kia một cái màu đen cửa nhỏ không có người khác lựa chọn tiến vào, chính hợp tâm ý của hắn. Có chút mê muội qua đi, điệu sẽ tầm mắt lần nữa trở lên rõ ràng. Sau một khắc. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia có nhiều hứng thú chi sắc. Đây là một cái lớn vô cùng không gian, có từng hàng chỉnh tề trưng bày giá đỡ, cũng không biết cụ thể số lượng, nhưng là liền ánh mắt của hắn đi tới liền đã có tiếp cận trên trăm cái. Phía trên không có chỗ nào mà không phải là trưng bày to to nhỏ nhỏ dụng cụ, chứa đủ loại trải qua xử lý thường thấy pháp thuật vật liệu. Mà người sẽ trong phạm vi tầm mắt loại trừ bày ra dụng cụ giá đỡ, liền là từng dãy cao cỡ nửa người trong suốt vật phẩm tủ, màu sắc của bọn chúng cực đoan tái nhợt, mỗi cái đều dán vào khác biệt nhãn hiệu, trên đó vẽ khắc lấy khác biệt phát trận. Tựa hồ bên trong thả có sự vật đều cần phương thức đặc thủ tiến hành bảo tồn. bị chất lỏng màu đen ngâm lấy quỷ dị ánh mắt, mọc ra sợi nấm chân khủng trạng nấm mốc ban màu xám hoa đá, cuốn lấy cuốn vải liệm khô quắt thi thể, tạo thành hài nhi gương mặt bá hoa. so sánh trên kệ thường thấy pháp thuật vật liệu, nơi này tại vật phẩm trong tủ bảo tồn pháp thuật vật liệu, liền lộ ra đặc biệt nhiều, mà lại cơ bản không cần nghĩ liền có thể biết bọn chúng tất nhiên là thuộc về tử linh hệ cao cấp vật liệu. nơi này là phòng thí nghiệm nhà kho, thú vị. vậy mà đến nơi này, đứng tại một đạo màu tái nhợt quang mang hình thành muôn hộ trước, nhìn thấy đây hết thảy mình sẽ không có chút nào hành động thiếu suy nghĩ. chỉ cần là người có chút đầu óc, đều hẳn phải biết, loại này cất giữ có đại lượng giá cao trị sự vật địa phương, tất nhiên là sẽ tồn tại có cường độ cao bảo hộ biện pháp. Mà ở phía sau hắn, Lộ Cùng Lũ tổng thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Quy 2 chương 515, băng lưu tinh. Nếu như sử dụng khái niệm quét hình tiến hành điều tra lời nói, dị thường phạm vi lớn năng lượng ba động rất có thể sẽ phát động cái gì không tốt đồ vật. Quên đi, cẩn thận một điểm đi. Cảm giác giá đỡ cùng vật phẩm cửa hàng tồn tại mịt mở pháp thuật ba động, đứng tại chỗ cẩn thận phân biệt một phen, sơ bộ đánh giá ra hành lang bên trên đồng thời không có pháp thuật gì cảm như sẽ chậm rãi di chuyển bất chân xanh biết nấm mốc làm ấp ảnh một rễ cây khấu đào ngư nhân con mắt mặt quỷ bá hoa từng bước từng bước tại giá đỡ cùng vật phẩm tủ ở giữa qua đạo hành đi hắn mười phần dễ dàng nhận ra phụ cận mấy dạng pháp thuật tài liệu tên bọn chúng đều là trung gia trở lên tử linh hệ pháp thuật vật liệu đối với cần người mà nói tuyệt đối là có giá trị không nhỏ bất quá nếu sẽ biểu lộ mười phần là nhạt những pháp thuật này vật liệu còn chưa đủ lấy để hắn động tâm bởi vì hắn đối tử linh hệ sự vật luôn luôn là xin miễn thứ cho kẻ bất tài nếu không phải có đặc thù nhu cầu căn bản liền sẽ không muốn đi tiếp xúc tương thân nữ yêu răng hấp huyết quỷ huyết dịch ngư nhân dịch lìa thành thạch hóa xà người lật phiến đem trong tầm mắt xuất hiện đủ loại pháp thuật vật liệu từng cái phân biệt ra tới, liệu sẽ không khỏi miết miệng. Toàn bộ đều là cùng tử linh hệ tương quan pháp thuật vật liệu. Với ta mà nói, giá trị căn bản không lớn, không đáng vì chúng nó đi phát động tất nhiên tồn tại một loại nào đó cường đại phòng hộ biện pháp. Nghĩ đến, hắn đem ánh mắt nhìn về phía chỗ xa hơn, ở phía xa, tựa hồ tồn tại càng nhiều giá đỡ cùng vật phẩm tủ, chỉ là bị giới hạn khoảng cách, không cách nào thấy rõ. Lộ, lưu tổng, các ngươi dọc theo những thứ này lối đi nhỏ, phân biệt phía bên trái, bên cạnh, bên phải tiến hành thăm dò. Nhớ kỹ, không cần đụng vào bất kỳ giá đỡ cùng vật phẩm tủ, cũng không cần thể hiện. cảm giác được khả năng tồn tại nguy hiểm lập tức rời đi sau đó trở về hướng về ta báo cáo minh bạch đại nhân khoác lên mũ tre màu xám lũ tổng trầm giọng hồi đáp lập tức hắn chính là án lấy như sẽ phân phó bắt đầu phía bên phải vừa đi đi đã nghe chưa lộ nhẹ nhàng sờ lên lộ đầu này mới khiến không biết vì cái gì một mặt hoàng hốt nàng lấy lại tinh thần nghe được chỉ nói một câu nói như vậy lộ liền trực tiếp hóa thành một đạo bóng tối mơ hồ từ bên trái lối đi nhỏ cấp tốc đi xa có chút khác thường có phải hay không trước đó để lộ học tập thời điểm dẫn đến nàng dùng não quá độ sau đó lộ lại là ở vào trường thành kỳ Thân thể kịch liệt trưởng thành cần linh hồn cũng tiến hành xứng đôi ngang nhau trình độ biến hóa. Mà kịch liệt não bộ hoạt động liên hồi quá trình này. Nói cách khác, nàng đang trưởng thành giữa kỳ cần phải tiến hành lần thứ hai ngủ say cũng sắp tiếp cận rồi. Nhìn thấy lộ biểu hiện khác thường, Niệu sẽ nhíu nhíu nhíu mày về sau, một nháy mắt suy tư không biết. Trở về lại nói, ở chỗ này cũng vô pháp giải quyết vấn đề của nàng. Bất quá hắn lập tức liền nhún vai, đem những ý nghĩ này quên hết đi. Ông mới vừa dự định lần nữa di chuyển bước chân, Niệu liền thấy bên trái đằng trước nơi nào đó lấp lánh lên màu xanh đen quanh huy. sau một khắc, nơi đó liền bỗng nhiên bay ra đại lượng nhan sắc trong rộ phím hát quan cầu. những thứ này quan cầu mỗi một cái đều ước chừng có cây dừa lớn nhỏ, ở giữa không trùng vô quy tắc bay múa. mà quỷ dị chính là, bọn chúng thế mà còn tại không ngừng mà phát ra giống như tiểu nữ hài như thế tiếng cười, nhưng là trong đó không chứa một tia ngây thơ thuần khiết các loại mỹ hảo mùi vị, ngược lại để cho người ta sau khi nghe, cảm thấy khắp cả người phát lạnh, từ đỉnh đầu một mực lạnh tới chân đáy. hì hì ha ha, ha ha ha, tỷ tỷ, cùng chúng ta chơi a, đúng vậy a ah đúng vậy a, ah. ha ha ha. lại làm cho người cảm giác có chút dùng mình thanh âm đàm thoại bên trong, những thứ này màu xanh đen quang cầu cao tốc hướng phía dưới một cái mảnh khảnh thân ảnh lao xuống xuống dưới, làm cho không ngừng mà Nazi nhảy vọt, tránh né lấy cái này so với chơi đùa đến, càng giống là công kích cử động. Ách! liền biết không có đơn giản như vậy liền có thể né qua tất cả phòng hộ biện pháp. Đầu ngón tay cấp tốc sáng lên một tia pháp thuật linh quang. Nương theo lấy mi sẽ niệm tụng ra trầm thấp chú ngữ âm thanh càng biến càng sáng. Một đạo ngân quang cấp tốc sáng lên, đem hắn hoàn toàn nuốt hết. Mà xuống một khắc, sẽ liền xuất hiện ở lộ sau lưng, lấy tay chính xác chống đỡ nàng sau lưng. Cánh cửa thần kỳ. Ông ngay sau đó, một đạo vô hình kết giới lấy như sẽ làm trung tâm, nhanh chóng hướng ra phía ngoài mở rộng, mang theo khí tức để tất cả màu xanh đen quang cầu bản năng tránh thoát đi, chống cự vong linh sinh vật. Thiếu yêu tinh vỗ nhẹ một lần lộ bà vai, đưa nàng làm yên lòng, nữ sẽ mới ngẩng đầu nhìn về phía tụ tập ở bên ngoài kết giới bên cạnh, nhưng lại có chỗ cô kỵ mà không dám xông vào đông đảo màu xanh đen quang cầu. Sau đó, hắn chính là phát hiện những cái kia quang cầu bên trong là một từng cái mọc ra chuẩn chuẩn trạng trong suốt cánh, đại khái 10 cm độ cao tiểu nữ hài trạng sinh vật. Thiếu yêu tinh kỳ quái. Tiểu yêu tinh với tư cách trong giới tự nhiên sự vật tại sinh ra linh tính về sau, lại dung hợp tương ứng năng lượng mà đàn sinh ra, thân cận tự nhiên tinh loại sinh vật, là cùng vong linh sinh vật, phụ năng lượng vân. Vân ô uế sự vật căn bản chẳng liên quan vừa. Bọn chúng bình thường đều sẽ rời xa một địa, một huyệt, cổ chiến trường cái này phụ năng lượng nồng đậm, không o không, không o không dễ dàng sinh sôi vong linh địa điểm, chớ nói chi là trở thành vong linh sinh vật, tiểu yêu tinh tử vong sau đó là trực tiếp hóa thành năng lượng trở về thiên nhiên. Vẫn là băng yêu tinh. Bọn chúng là bị cái gì khống chế rồi? Chẳng qua tại nhìn lướt qua hoàn cảnh chung quanh về sau, Nhiều sẽ tìm ra những thứ này bằng yêu tinh biến thành như bây giờ nguyên nhân. Nơi này hiển nhiên là một mảnh bị cố ý chống đi khu vực, mà toàn bộ khu vực mặt đất đều bị một tầng trong suốt tuyết trắng bao trùm, mà xuyên thấu qua cũng không tính dày tầng băng có thể nhìn thấy. Tầng băng phía dưới trên sàn nhà có từng đạo răng khắp nơi vặn vẹo đường vân, từng tia từng tia đen tuyệt năng lượng ở trong đó chạy xuôi. Hát xì. Lúc này, bên cạnh hắn lộ đột nhiên hát xì hơi một cái. Bởi vì có pháp thuật bảo hộ, không cách nào cảm giác nhiệt độ không khí biến hóa. Mị sẽ lúc này mới ý thức được, phụ cận không khí nhiệt độ đã là thấp đến có thể ngưng kết ra một tầng hàn băng trình độ. Không nói tiếng nào. Niệu Xê nhanh chóng cho lộ ra chỉ một cái pháp thuật chịu đựng nguyên tố thương tổn. Sau đó, hắn mới bắt đầu hướng vùng này vị trí trung tâm nhìn lại. Chỉ thấy, nơi đó có một căn cao chừng 2 mét đứng trụ, phía trên có khắc họa lít nha lít nhít pháp thuật phù văn, tản ra dày đặc phụ năng lượng khí tức hấp tuyến dày đặc. Đứng trụ đỉnh, thình lình trưng bày một viên hình thoi băng tinh, đồng thời, từng tia từng tia cực kỳ thuần túy phụ năng lượng không ngừng mà từ đứng trụ bên trong hiện hiện, sau đó cọ rửa hướng về nó, tựa hồ là muốn cực lực hướng vào phía trong thầm đấu. Mà mơ hồ có thể nhìn thấy, hình thoi băng tinh nội bộ lộ ra một cái so phổ thông băng yêu tinh lớn gấp đôi, người mặc như băng tinh đồng dạng lấp lánh quần dài trắng, bề ngoài giống như là tuổi tác 2526 tuổi nữ tính bộ dáng băng yêu tinh. Đã đến lúc này, Niệu Sệ đã hoàn toàn nhớ tới đây là cái gì. Băng yêu tinh nữ vương, thần tính yêu tinh nghẹn nhị dạ. Quy 2 chương 516, phá giải pháp trận, đối với mình tại trước đây không lâu tham gia dưới mặt đất đấu giá hội, Niệu Sệ vẫn là có ký ức. Mà thần tính yêu tinh nghẹn nhị dạ liền là ngay lúc đó áp chụp vật phẩm đấu giá, đưa nàng vô xuống cũng chính là tòa này pháp sư tháp chủ nhân sạn giờ dịu. Đây là Sàn dở chuẩn bị dùng phụ năng lượng tiến hành ăn mòn ô nhiễm, tiến tới sử dụng đặc thù nào đó phương pháp đối băng yêu tinh tiến đi không chế. Nhìn xem cái này một bức cảnh tượng, kết hợp bản thân kiến thức, hắn rất nhanh liền suy đoán sẽ ra sự tình đại khái quá trình. Mà lại, nhìn đã bộ phận thành công, lại quét mắt một vòng buổi hồi tại pháp thuật chống cự vong linh sinh vật hình thành bên ngoài kết giới, không ngừng trên dưới bay múa, ý đồ tìm tới đột phá khẩu đông đảo màu xanh đen quan cầu, Diệu sẽ lặng lẽ nghi nói, hắn nhưng là nhớ kỹ, lúc trước dưới mặt đất đấu giá hội bên trên, những thứ này băng yêu tinh thế nhưng là tụ tập tại thần tinh yêu tinh ẻn nị ra bên cạnh, cộng đồng hợp thành tự mình phong ấn to lớn hình khối băng. mà bây giờ các nàng hiển nhiên đã bị phụ năng lượng ô nhiễm được thành công khống chế. bất quá sàn dở chân chính mục tiêu, thế nhưng là còn không có đạt tới đâu. với tư cách một vị băng nguyên tố lãnh chúa, thần tính yêu tinh nghẹn nhì dạ tự mình phong ấn, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy đột phá. nhẹ nhàng sờ lên lộ đầu, đem mang trên mặt một tiêu bất an nàng chấn an được về sau, niệu sẽ mới tiếp tục xem hướng về phía phía khu vực này chỗ có đem ánh mắt tập trung vào đứng trụ đỉnh hình toa băng tinh bên trên. ở nơi đó, nhẹ nhẹ tinh thuần phụ năng lượng không ngừng mà cọ rửa đi lên, nhưng lại bị toàn thân băng lam hình toa băng tinh hoàn toàn cách trở bên ngoài. hàn băng năng lượng cùng phụ năng lượng trong xung đột đại lượng hàn khí tiêu tán đem chọn khu vực đều đóng băng lên mà cũng chính bởi vì pháp trận tại cùng thần tính yêu tinh hẹn nhị dạ năng lượng trong xung đột tiêu tán hàn khí băng phong làm cho pháp trận năng lực cảm ứng hạ xuống mới khiến cho chạm đến pháp trận lộ không có trực tiếp nhận công kích nếu như đem thần tính yêu tinh hẹn nhị dạ mang đi lời nói tựa hồ là một cái không sai thu hoạch lúc này hắn đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ lì hạ lì kích hoạt số liệu tính toán bổ đủ lệ nếu thử đối bao trùm ta vị trí khu vực pháp trận tiến hành phá giải đồng thời tiến hành nhiệm vụ diễn thử tính toán nhiệm vụ mục tiêu vì lấy đi pháp trận bảo hộ giá cao giá trị vật phẩm. Nương theo lấy mấy đạo mệnh lệnh hạ đạt, Diệu Sê trong mắt đột nhiên tránh qua chói mắt ám kim sắc quan huy. Tại hắn tinh thần hải bên trong, hai cái vây quanh linh hồn xoay tròn ám kim sắc tinh thể bắt đầu sáng tối chập chấn bắt đầu lấp lóe, đồng thời soát dưới lít nha lít nhít đại lượng số liệu. Nhiệm vụ diễn thử hoàn tất, Chúng tìm tới ba loại độ hoàn thành tương đối cao phương án. Tinh thần truyền thâu đang tiến hành, truyền thâu hoàn tất. Cũng không lâu lắm, theo ạ cùng tiếng nhắc nhở vang lên, Diệu trong đầu đột nhiên hiện lên đại lượng tin tức. Một vấn đề cuối cùng. mặc dù phá giải pháp trận này cũng không phải việc khó gì, nhưng là hơn dẫn đầu sẽ khiến phản ứng dây chuyền liên đối lấy khởi động toàn bộ phòng thí nghiệm nhà kho phòng hộ biện pháp vậy thì phiền phái không thời gian đi chậm rãi xử lý thủ đoạn bạo lực phá giải dưới là rất khó làm đến động tĩnh nhỏ mặc kệ có như vậy một cái thu hoạch đã đầy đủ nhún nhún vai liệu sẽ rất nhanh liền hạ quyết tâm như vậy sau đó hắn cúi người hướng về phía lộ thấp giọng gì thay lên ừm chỉ là một lát tại lộ gật đầu bên trong liệu sẽ liền đem cần lời nhắn nhủ sự tỉnh phân phó song song khoe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hắn nhìn xem lộ thân hình lõe lên chính là lướt ra ngoài kết giới phạm vi bao trùm, sau đó trực tiếp biến mất không thấy. sau đó là lần nữa nhìn lướt qua bên cạnh đại lượng màu xanh đen quan cầu, một tia pháp thuật linh quang cấp tốc tại người sẽ đầu ngón tay sáng lên, lập tức hội tụ đến nắm nắm lấy pháp trụ đỉnh, nương theo lấy trong miệng hắn ngâm tụng ra thi pháp chú ngư mà cản phát ra sáng tỏ. ba trong tay của hắn đột nhiên phát ra một tiếng cái gì vỡ tan thanh âm, lại là không biết người sẽ lúc nào xuất ra một viên màu sắc rực rỡ thủy tinh nổ tung ra. mà xuống một giây, một loại ngũ quang thập sắc lóa mắt hào quang cấp tốc hiện lên ở lấy hắn làm trung tâm, bán kính 10 thước phạm vi bên trong, mang theo một loại làm cho người hoa mắt thần mê, choáng váng, không thể tự kiểm chế ý vị. Thôi Miên muốn văn. Ấy ra ra. Đau đầu quá a. Hồ điệp bay a bay. Chỉ là một cái nhị hoàn huyền thuật hệ pháp thuật, liền để những thứ này cho dù là bị ô nhiễm, khống chế, nhưng là sinh vật đẳng cấp cũng bất quá chỉ có 2 3 cấp băng yêu tinh toàn bộ tiến vào mê hồn trạng thái, bắt đầu không bị khống chế bắt đầu khắp nơi bay loạn, thậm chí có trở lại như cũ nhảy lên bắt tự múa. Nhưng cũng chỉ thế thôi, Niệu cũng không bỏ được thương tổn các nàng. Dù sao trong mắt hắn, những thứ này bằng yêu tinh là tất nhiên sẽ đi theo thần tính yêu tinh ngẹn nhị dạ bị cùng nhau đóng gói mang đi, đã là thuộc về mình tài sản. Mà xử lý xong này một đám gây chuyện bằng yêu tinh, Liễu sệ mới đưa ánh mắt tìm đến phía dưới chân pháp trận. Nơi này, nơi này, còn có nơi đó. So với lấy trong đầu lì Hạ cùng đệ lì Tính toán ra diễn thử phương án, không o không ó không sẽ liên tiếp tuyển định mấy cái trọng yếu pháp trận năng lượng tiết điểm. Ngay sau đó, hắn chính là giơ cao lên trong tay nguyên tố pháp sư trượng. Lem sửa, khít sâu một hơi, nhưng thần nghiêm túc, Liễu niệm động chú văn, thủ thế biến hóa mà theo trong cơ thể áo năng cấp tốc tiêu hao một viên màu bạc nhạt dọt nước hình đoàn năng lượng tại pháp trường đỉnh cấp tốc ngưng tụ mà thành đây chính là một viên chính tông nhất áo thuật phi đạn đã tố thành áo thuật phi đạn nhưng mà nếu sẽ đồng thời không có đình chỉ hắn vẫn lấy trầm thấp tâm điệu chuẩn sát phun ra càng thêm phức tạp áo thuật âm tiết lực trường năng lượng tại pháp trượng đỉnh càng tụ càng nhiều một viên mới áo thuật phi đạn ngay sau đó xuất hiện sau đó là cái thứ ba cái thứ tư ô lạm cái cuối cùng bao hàm lấy kỳ dị lực lượng áo thuật âm tiết trong không khí chấn động nếu sẽ đưa tay đem pháp trường vùng lên lập tức Khi Thể 36 đạo ngân sắc áo thuật phi đạn cao tốc bay ra, giống như như ánh chớp phá vỡ tràn ngập băng xương hàn khí không khí, cuối cùng tại ba cái địa phương khác nhau nổ vang. Thứ cấp phi đạn phong bạo, pháp thuật cực hiệu. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, lực trường năng lượng bộc phát oanh minh tiếng va đập dày đặc đến cơ hồ ngay cả thành một cái tuyến giống như, mà tại áo thuật phi đạn điểm rơi chỗ, ba cái hố to lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện. A a a. Đột nhiên, một tiếng rít từ pháp trận dưới đáy truyền ra, thậm chí còn có một tầng liền mắt thường đều có thể nhìn thấy hơi mờ khói đen, từ pháp trận bị ra trong hố lớn phun ra ngoài. Nghe được kia một tiếng rít, Liệu Sệ cảm giác phảng phất sâu trong linh hồn đều cho cương châm cho mạnh nhói một cái, toàn thân giật mình một cái, không khỏi nhíu mày. Tin tưởng nếu là người bình thường, thậm chí là đê giai pháp sư, tại một tiếng này rít lên bên trong, chỉ sợ cũng sẽ là tại chỗ tinh thần sụp đổ. Linh hồn phá toái mà chết, Quy 2 chương 517, Ác nghiệm linh thể. Một tiếng này bao hàm lấy phụ năng lượng rít lên, rõ ràng là một loại cường đại tinh thần công kích. Chỉ là, đối với hiện tại linh hồn cường đại đến dọa người như Sẽ, cũng chỉ là như thế thôi, có thể làm cho hắn có một loại linh hồn bị cương châm quấn tới cảm giác, đã là cực hạn. Mà xuống một khắc, lương theo lấy lạc liệt lạc liệt dị hưởng, trọng yếu năng lượng tiết điểm bị đồng thời phá hoại pháp trận lóe lên một loại cực kỳ không ổn quan huy, tại tầng băng bao trùm dưới pháp trận đường vân thậm chí xuất hiện đạo đạo vết dạng. Cùng lúc đó, từ pháp trận trong tiêu tán mà ra khói đen cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Cuối cùng, lam nhĩ sẽ cảm giác được trong không khí phụ năng lượng lên cao đến một cái cực điểm sau đó, hắn trầm ngưng lấy biểu lộ thấp giọng nói, đến rồi. Vừa dứt lời, trong không khí dương nhanh múa vốt tràn ngập khói đen bỗng nhiên toàn bộ bị hút vào pháp trận phía dưới. Ngay sau đó, một cái thuần túy màu đen, phản vật có thể đem trùng quanh kia sáng đều cho hấp thu hầu như không còn linh thể. Từ mới sẽ banh ra một cái hố to bên trong bay ra tới, mang theo ván độc ý vị tinh hồng hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Một cái cao giai ác niệm linh thể. Thú vị. Sản giờ cách dùng trận nô dịch nó, sau đó dùng tinh thần của nó năng lực khống chế đối bằng yêu tinh tiến đi khống chế. Thật là không sai ý nghĩ. Cho dù là loại này cao giai ác niệm linh thể xuất hiện tại trước mặt, Liễu Sệ cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là nhờ vào đó thăm dò sản giờ hiệu bố trí. Thậm chí, hắn còn có tâm tình liếc mắt nhìn về phía pháp trận bên ngoài. Chỉ thấy, theo một tia xương mũ xám dâng lên, pháp trận bên ngoài giá đỡ cùng vật phẩm cửa hàng bắt đầu từng chút từng chút xuất hiện vô số đầu dù sao hỗn hợp vết rách ngay sau đó vô thanh vô tức giống pha lê phá toái giống như bong ra từng mảng lộ ra đằng sau vĩnh hằng bất biến yên tinh cùng vĩnh viên đơn điệu nhảm chán trắng xám đen so sánh biến hóa cuối cùng liền là giá đỡ cùng vật phẩm tủ ngay tiếp theo chứa đựng pháp thuật vật liệu cùng nhau giống như là huyễn ảnh đồng dạng làm nhạt, biến mất nơi này bảo hộ biện pháp lại là chỉnh thể trốn vào linh giới thật sự là đủ đơn giản thô bạo hữu hiệu thấy cảnh này liễu cũng không khỏi đến có chút kinh ngạc mà tựa hồ cảm thấy hắn thái độ hờ hững Xuất hiện cao giai ác nghiệm linh thể ánh mắt động nhiên từ tinh hồng trở tối, mang tới không còn che giấu đủ loại ác nghiệm. Nó há hốc miệng ra, lộ ra từng chiếc bén nọ răng, giống như là tại hướng vào phía trong hấp khí. -a -a -a -a. Sau một khắc, một tiếng so lúc trước càng thêm sắc bén dít lên lúc này bộc phát, mang theo đâm thẳng linh hồn, biến mất lực lượng tinh thần, rót vào một xệ lốt thai. Mặc dù loại này tinh thần công kích chú định không cách nào lấy được nên có hiệu quả, nhưng là như cũ chấn động đến đầu hắn vụ vụ rung động, thân thể ngắn ngủ mà đợi đến mới sẽ lấy lại tinh thần, đập vào mi mắt liền là cao giai ác niệm linh thể giống như bao phủ một tầng hắc vụ khuôn mặt, cùng kia một trương mọc đầy bén nhọn răng nhọn, mở ra đã đến 120 độ miệng lớn, tại hung hang hướng phía hắn gầm nuốt mà xuống. Đồng thời, từng đạo hơi mở hồn thể không biết lúc nào đã bay múa tại cao giai ác niệm linh thể bốn phía, sau đó xen lẫn âm lạnh gió lạnh, từ trên trời, từ mặt đất, từ bốn phương tám hướng nhào về phía hắn. Ầm. Trong giây mắt này, nụ sẽ bên ngoài thân lại nhanh chóng nổi lên một đạo nhàn nhạt, nhạt màn sáng. tại cùng cắn xuống răng nhọn ở giữa kịch liệt ma sát bên trong phát ra chói tai thanh âm, đó chính là linh giáp thuật tạo dựng phòng ngự hư thể sinh vật từ trường phòng ngự. Xoẹt xoẹt. Chỉ là một đạo linh giáp thuật hiển nhiên không thể trở ngại cao giai ác niệm linh thể bao lâu, chỉ là dừng một chút, linh giáp thuật tạo dựng từ trường phòng ngự liền nổ tung thành mấy khối, phá thoái lấy đi tứ tán. Nhưng là có thể tranh thủ đến một trong nháy mắt đã đầy đủ. Ông, hào quang màu trắng bạc lóa mắt sáng lên, trong nháy mắt đem như sẽ hoàn toàn bao trùm, sau đó hắn bỗng dưng biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Niệu Sệ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, lại là đã đi tới 3m bên ngoài. Ma ý môn thuật, Thiểm hiện thuật, hồn nào quá, cút cho ta. Bị vội vàng không kịp chuẩn bị đánh bất ngờ một kích trong mắt của hắn rốt cục xuất hiện một chút tức giận chi ý, ngón tay bay tán loạn ở giữa, liên tiếp thi pháp chú ngự giống như liên tiếp giống như phun ra. Lửa. Tại kịch liệt lấp lóe pháp thuật quang huy bên trong, đại đoàn hỏa diễm cấp tốc hiện hiện, lập tức hướng về bốn phương tám hướng nổ tung. Tại nữ sẽ bên người, một cô đáng sợ liệt diễm trong nháy mắt bộc phát ra, màu da cam hỏa diễm tràn ngập 10 mét vuông viên một vùng không gian, năng lượng ba động khủng bố tiêu tán. Cỡ lớn liệt diễm bạo Tại nhiệt độ cao hỏa diễm buộc phát bên trong, cao dài ác niệm linh thể bên cạnh những cái kia vô hình hữu hồn linh thể không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, nhao nhao kêu thảm bị nhen lửa đốt sạch. Nhưng mà, cao dài ác niệm linh thể thân ảnh lại là bỗng nhiên biến mất, sau đó tại 30 mét bên ngoài, trên mặt đất bao trùm trong tầng băng đột nhiên xuất hiện một đoàn mờ mịt bóng đen, ngay sau đó chính là nhanh chóng mở rộng, cuối cùng tạo thành nó kia thuần túy thân ảnh màu đen. Lập tức, cao dài ác niệm linh thể bắt đầu từ bên trong lần nữa nổi lên. Chỉ là, nó hiển nhiên cũng nhận nhất định tương tổn, nguyên bản bao phủ một tầng hắc vụ khuôn mặt, cũng bắt đầu dần dần trở nên rõ ràng, hiện ra ngũ quan hình dáng. môi phát tím, màu nâu trong đôi mắt cất dấu để cho người ta e ngại mánh liệt tác ý. Mang theo ánh mắt toán độc nhìn chằm chằm nhữu xệ, Cao Gai Ác Nghiệm Linh Thể nhanh chóng giơ cánh tay lên, nương theo lấy trong cơ thể phụ năng lượng một trận phun trào, một chi đen kịt băng tinh mũi tên nhỏ xuất hiện ở trước người của nó, không o không không ó không trên đầu tên thậm chí hiện ra trong suốt lục quang, hiện nhiên là mang theo cường lực nguyên liền Nhưng không đợi Cao dài Ác Nghiệm Linh Thể đem trước người băng tinh mũi tên nhỏ bắn ra, một đạo lưu quang bắt đầu từ mặt bên cao tốc lướt đi tới, mang theo sau lưng một đạo màu đỏ mang thẳng tắp xông về nó. sau một khắc, lưu tổng thân ảnh chính là xuất hiện ở cao giai ác niệm linh thể trước người, một cái thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực thẳng lưỡi đao đao lại chọn vách rơi. thật phong bộ, hỏa diễm vũ khí, kiếm thế trọng vách. cao giai ác niệm linh thể mang theo dậy đặc các y đồng tử co rụt lại, trong tay đen kịt mũi tên nhỏ lại là trực tiếp chuyển hướng, nên hướng đại lực chặt xuống hỏa diễm thẳng lưỡi đao đao. bành, đen kịt mũi tên nhỏ tại cùng thẳng lưỡi đau đau va chạm về sau, trực tiếp nổ bể ra đến, biến thành tối đen như mực sương mù, để lưu tổng cánh tay du lên, siêu, đem đầu gối bung lòng Lưu tổng thân thể một cách tự nhiên liền hướng nghiêng về phía trước thành một cái đặc biệt góc độ, đồng thời nương theo lấy đến tiếp sau cơ bắp phát lực cùng khống chế lực đạo hóa thành tiêu thăng tốc độ. Thân ảnh của hắn một nháy mắt liền trở nên mơ hồ hóa, sau đó lại độ hóa thành một đạo lưu quang, tại trong chớp mắt liền chuyển đến cao gia ác niệm linh thể sau lưng. Một cỗ cực đoan sắc bén khí tức buộc phát ra, quét sạch hướng về phía trước. Nhược điểm nhìn rõ, mượn nhờ kiếm thánh nhược điểm nhìn rõ năng lực, Lưu tổng thấy được trước người cao gia ác niệm linh thể trên người tràn ngập đủ loại nhan sắc, đại biểu nhược điểm màu trắng bệnh không tại đầu cùng trái tim, mà là ở vào phần bụng bên trái phía dưới một điểm. Ánh mắt sắc bén ngưng tụ, trong tay hắn hỏa diễm thẳng lưỡi đao đao bỗng nhiên hiện lên một loại không hiệu quang trạch, mang theo mảnh liệt sắc bén khí tức, liền như là kiếm thánh thuần túy ý chí. Xuy, không do dự, không chần chờ, Lỗ tổng trực tiếp đem thẳng lưỡi đao đao đâm đâm mà ra, xuyên qua kia hoàn toàn trắng bệ sắc nhược điểm vị trí, Quy 2 chương 518, đắc thủ rời đi. Với tư cách đã bắt đầu thuần túy ý chí của mình, hướng về truyền kỳ cảnh giới cất bước, mà truyền kỳ con đường lại cùng hỏa diễm chất chẽ không thể tách rời kiếm thánh, Lỗ tổng thuần túy ý chí có thể nói là bạo liệt như hỏa. Mà tinh thần ý chí đi qua thuần túy sau đó, có thể nói đã là thoát ly phàm vật phàm chủ. trở thành một loại hữu hình thực chất lực lượng. Ở phương diện này, chỉ sợ những cái tiêu truy tìm sức mạnh của tâm linh, đào móc chất chứa tại tâm linh chốt sâu. Linh năng lực lượng vô số linh năng chức nghiệp giả có quyền lên tiếng nhất. Mà đối với kiếm thánh tới nói, tiếp cận truyền kỳ đẳng cấp kiếm thánh, thậm chí có thể tại không phát động đề khí chém trạng thái dưới, hướng về khoảng cách 5m bên ngoài cọc gỗ huy động thẳng lưỡi đao đao, rõ ràng không có kể đến cọc gỗ, thế nhưng lại có thể đệm gỗ trong nháy mắt chém thành hai khúc. Đây chính là thuần túy đến cực hạn ý chí, đưa cho chuẩn truyền kỳ kiếm thánh mang tới một loại hội tụ thân thể khí lực, đồng thời đem mang ra viễn trình đả thương người năng lực. Nó có một cái rất hình tượng danh tự, kiếm khí. Ma chuyên kỳ kiếm thánh truyền kỳ năng lực kiếm nhận phong bạo, đủ khả năng có được hệ vật lý chức nghiệp giả bên trong lực sát thương mạnh nhất năng lực chiến đấu xương hào, loại này từ thuần túy ý chí mang đến kiếm khí, tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Mà bây giờ, tinh thần ý chí phương diện công kích, không thể nghi ngờ là đối phó cao giai ác niệm linh thể cực kỳ hữu hiệu, lại thêm nhược điểm công kích tăng thêm, lập tức đưa cho nó kết xù thương hại. Tại thân thể bị đâm xuyên thời điểm, cao giai ác niệm linh thể một nháy mắt cứng ngắc lại một lần. Sau đó, thân thể màu đen bắt đầu chậm rãi tiêu tán, từ nguyên bản đậm đến tan không ra thuần túy màu đen. biến thành một loại phảng phất toàn thân dính vào một lớp bụi bạch phiến mặt trạng thái, nhưng là nó vẫn không có tiêu vong. Dầm rầm, nhận trọng thương như thế, cao giai ác niệm linh thể ngược lại giống như là bị khơi dậy hung tính, bao hàm lấy ác ý màu đỏ sẩm đồng tử một lần sáng đến cực hạn, lập tức bên ngoài thân bao trùm lên một tầng hơi có vẻ sền sệt chất lỏng màu đen, trong đó điểm điểm bọt khí tràn ra, phảng phất ẩn chứa đông đảo tâm tình tiêu cực. suy suy suy. Trong lúc nhất thời, những thứ này sền sệt chất lỏng màu đen tuôn hướng xuyên thấu nó thân thể thẳng lưỡi đau đau, cùng trên đó cháy hừng hực hỏa diễm xung đột lên, đem hỏa diễm đè xuống hơn phân nữa. Lập tức Nó liền không để ý chút nào xuyên thấu thân thể mình, mang theo hỏa diễm thậm chí còn thiêu đến chi chi rung động thẳng lưỡi đau đau, đồng nhiên đem đầu thay đổi 180 độ, nhìn về phía sau lưng Lỗ tổng. Một mái mắt, cao giai ác niệm linh thể trong mắt sáng lên màu đỏ sầm liền bắt đầu nội liễm, chiếu dọi ra Lỗ tổng thân ảnh. Mà Lỗ tổng còn chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, hắn tả hữu trong mắt liền phân biệt nổi lên đối phương bao trùm lấy chất lỏng màu đen, giống như là muốn nhắm người mà phệ giống như thân ảnh. Cái này khiến trong đầu của hắn một lần trở nên lạnh, ngắn ngủi đã mất đi quyền khống chế thân thể. Anh? Nhưng là không có để cao giai ác niệm linh thể tới kịp có tiến một bước động tác. một đạo từ mặt bên mà đến cường độ cao sóng xung kích liền nện vào trên người của nó, mãnh liệt lực trường năng lượng bộc phát ở giữa, lập tức đem đánh bay ra ngoài. Lực trường sóng. Hiển nhiên, tại lũ tổng tại đối cao gia ác nghiệm linh thể tiến hành tập kích đồng thời, Niệu Sệ cũng không có nhàn rỗi. 3. Đang phát ra một đạo pháp thuật trợ giúp lũ tổng giải vây về sau, hắn trực tiếp đem pháp trượng đoạn cuối đâm vào mặt đất, lập tức một cỗ cường đại pháp thuật linh quang giống như dòng lũ giống như lao nhanh mà ra, cấp tốc huyết tán đem lũ tổng cùng cao gia ác nghiệm linh thể đều bao trùm đi vào. Phòng hộ phụ năng lượng kết giới. Đồng thời Dây đặc pháp thuật linh quang cấp tốc trên người mình sẽ sáng lên, lập tức hóa thành từng đạo gia chỉ pháp thuật bay ra, rơi xuống lũ tổng trên người, tăng cường kháng lực, phòng hộ sợ hãi, cao đẳng anh dũng thuật. là bao nhiêu gia chỉ pháp thuật bị mình sẽ đồng thời dùng ra, đem lũ tổng trên người cao giai ác niệm linh thể tạo thành ảnh hưởng trái chiều toàn bộ triệt tiêu mất. Người thi pháp giá trị cũng không phải là thể hiện tại làm một trên pháo đài, chỉ có thuần túy sở trưởng tố năng hệ người thi pháp mới có thể đại lượng dựa vào nguyên tố pháp thuật đi giết chết địch nhân, nếu như là có cận chiến chức nghiệp giả phối hợp tình huống dưới, người thi pháp tiến hành ra chỉ cùng không chẳng có khả năng phát huy tác dụng lớn hơn. Bởi vậy, chân chính phát ra chủ lực vẫn là Lũ Tổng. Liễu Sẽ lòng bàn tay hiển hiện mấy khối mang theo hoa văn cắt miếng. Hắn nghiệm động chú ngữ hướng phía lại lần nữa hướng về Cao dài ác nghiệm linh thể mặt ngoài xông đi lên Lũ Tổng đưa tay một chỉ. Cao Đẳng ra tốc thuật, mà cơ hồ là tại Cao Đẳng ra tốc thuật rơi xuống trên người một cái mắt, Lũ Tổng di động với tốc độ cao thân ảnh liền kéo ra khỏi một đạo thật dài tàn ảnh, lại lóe lên liền đã nhanh đến để mắt thường không cách nào bắt di động quỹ tích trình độ. Sau một khắc, lại là một đạo khác kia sáng màu bạc đi sau mà tới, tinh chuẩn rơi xuống Lũ Tổng trong tay nắm chắc thẳng lưỡi đao trên nào, để lóe lên màu bạc quang huy. Cao Đẳng ma pháp vũ khí nên không sai biệt lắm. Diệu Sệ nói nhỏ, cho một cái cao giai kiếm thánh gia chỉ nhiều như vậy pháp thuật, nếu là còn chém bất tử một cái trọng thương ác nghiệm linh thể, vậy liền thật có chút không nói được. Lúc này, hắn mới có rảnh hướng về pháp trận bên ngoài nhìn lướt qua, quan sát phát động phòng thí nghiệm nhà kho bảo hộ biện pháp lan tràn trình độ, sau đó liền phát hiện pháp trận biên giới cũng bắt đầu hư hóa. Trầm thấp vịnh sướng âm thanh lại lần nữa vang lên. Diệu Sệ bắt đầu sớm chuẩn bị pháp thuật, vì tại đất thủ sau hoàn toàn rút đi làm chuẩn bị. A, tại cách đó không xa, bị vinh ra ngoài cao gia ác niệm linh thể thật vất vả khôi phục cân bằng. nhưng lại lập tức bị lũ tổng quân lên, thậm chí mỗi một lần công kích cũng sẽ ở trên người của nó lưu lại kinh người thiêu đốt vết thương, mà nó phản kích bị tầng tầng pháp thuật suy yếu về sau, đúng là trở nên suy yếu vô lực, cuối cùng chỉ có thể dùng thống khổ dít lên để diễn tả lửa giận trong lòng, không thèm đếm xuể đến kia từng tiếng gào thét cùng dít lên, dịu sẽ đem ánh mắt tìm đến phía càng xa xôi, nhìn về phía ở vào pháp trận vị trí hạch tâm đứng trụ bên trên hình thoi băng tinh, chỉ thấy tại hình thoi băng tinh bên cạnh, không o không o không o không không biết lúc nào đã xuất hiện một đạo bóng ma mơ hồ, hai tay bay tán loạn ở giữa. hai đạo bén nhọn hàn quang không ngừng tại đứng trụ phía trên một chút động, đúng là đang bay nhanh phá rỡ khắc họa tại đứng trụ bên trên pháp thuật đường vân, giải trừ đối với hình thoi băng tinh hạn chế, chính là đạt được như sẽ phân phó lộ. Ha ha, trong miệng ngâm tụng chú ngữ không ngừng, nhựu sẽ vỗ nhẹ cắm vào mặt đất pháp trượng, lại lần nữa đem một đạo quấy nhiễu ba động chuyển vào dưới chân pháp trận trong. Ẩm, chỉ là một lát, tại lộ không mang theo mảy may do dự phá rỡ cùng nhựu sẽ quấy nhiễu hạ, đứng trụ bên trên pháp trận đường vân chính là hoàn toàn ảm đạm xuống. Mà tại thời khắc này, tụ lực đã lâu lộ trong nháy mắt lướt đi, đem khoác lên bóng tối áo choàng một quyển, bao phủ lại mất đi hạn chế hình thoi băng tinh. Theo sau chính là hóa thành một đạo nhàn nhạt, nhạt bóng tối này ra, hướng về nơi sẽ lấp lóe mà đến. Cùng lúc đó, lưu tổng trong tay thiêu đốt lên thẳng lưỡi đau đau lần nữa đâm đâm vào cao giai ác niệm linh thể thân thể, theo nó hầu kết phía trên một điểm chỗ suy đấu. Thân thể nhược điểm lại một lần nữa bị công kích, cao giai ác niệm linh thể rốt cục không chịu nổi, trong mắt của nó bống lúc nhích, tựa hồ muốn giơ tay lên làm cái gì, nhưng mà thân thể mỗi một cái địa phương đều phản phất mọc đầy rỉ sắt giống như chì độn. Lại nói tiếp, chính là linh thể thân thể bị không ngừng mà sẽ rách, phá toái, lập tức tiêu tán thành từng khối hơi mờ mảnh vỡ, sau đó tan rã, nguyên địa chỉ còn một khối chết màu đen linh hồn tinh thạch. đem cái này một khối linh hồn tinh thạch tóm vào trong tay, Lũ tổng nhanh chóng quay người trở về, cơ hồ là cùng Lộ đồng thời trở lại nữ sẽ bên người. Hướng phía Lộ cùng Lũ tổng khẽ gật đầu biểu thị khen ngợi, nữ Sế nhìn lướt qua bên cạnh trên mặt đất bởi vì ác nghiệm linh thể không khác biệt tinh thần công kích mà rơi đầy đất hôn mê băng yêu tình, tinh thần lực quét qua đưa các nàng hoàn toàn bao trùm, sau đó không chút do dự phát động chuẩn bị đã lâu pháp thuật. Dị giới truyền tống, Quy 2 chương 519, nghỉ ngơi kết thúc. ông long Theo năng lượng khổng lồ tụ tập, bảy cái màu bạc trắng cột thủy tinh bên trong, điểm điểm màu trắng bạc lưu quang bay lên. Tại năng lượng hồ quang điện nhảy vọt bên trong, vô hình năng lượng dần dần cấu trúc thành hữu hình bình trướng, để từng cây màu bạc trắng phủ văn kim loại đằng không mà lên, ở giữa không trùng chậm rãi ghép lại ở cùng nhau, tạo thành một cái cửa không bộ dáng. Sau một khắc, cái này một cái cửa không bên trong liền nổi lên một tầng thần bí thâm thúy màng ánh sáng, mặt ngoài còn có kỳ dị gợn sóng dạng dự. Rất nhanh, tại màu bạc quang huy lấp lóe bên trong, màng ánh sáng bên trên liền nổi lên xoay chậm chậm vòng xoáy trạng đường vân. Tinh giới chi môn đã kích hoạt. Khóa chặt áo thuật tín tiêu bên trong. Áo thuật tín tiêu đã khóa chặt. Chuyển đổi thành không gian đạo tiêu bên trong. Mở ra vượt không ở giữa truyền tổng môn. khung cửa bên trong lấp lóe hào quang màu trắng bạc lập tức trở nên chói mắt, sau đó độ sáng lại từ từ rơi xuống. trong đó chậm rãi hiện ra một đạo màu đen cửa nhỏ bộ dáng, thậm chí có thể vừa ý phương còn hữu dụng màu trắng bệnh đánh dấu số lựa 3. khẽ gật đầu, đứng tại tinh giới chi môn trước người sẽ quay đầu thân tượng cái khác lũ tổng cùng lộ có chút ra hiệu, lập tức trực tiếp di chuyển bước chân, đạp đi vào, mà cơ hồ là theo sát lấy cước bộ của hắn, lũ tổng cùng lộ cũng một trước một sau đi vào. ông, hào quang màu trắng bạc lóe lên, ba người thân ảnh chính là biến mất vô tung vô ảnh, lập tức. Phu Văn Kim loại cán hình thành khung cửa bắt đầu giải tán, lần nữa hóa thành phân tán linh kiện, đồng thời nương theo lấy màu trắng bạc cột thủy tinh bên trong hạ xuống lưu quang cùng nhau hạ xuống. Cũng không lâu lắm, hết thảy liền quay về lặng, giống như là không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là nếu là lúc này từ bán vị diện trên không quan sát mà xuống, liền biết phát hiện. Tại bán vị diện phía tây nam, đang có một phiến khu vực bắt đầu bao trùm lên màu lam nhạt tầng băng, cũng có một ít nhìn mọi phần mảnh khảnh sinh vật ở trong đó bay múa, mà tại vùng này chỗ cốt lõi là một cái bóng rổ lớn nhỏ màu băng lam quan đoạn. Tại tiếng động rất nhỏ bên trong. Dùng màu trắng bẩy số lượng cấp lấy ba màu đen cửa nhỏ từ nội bộ bị đẩy ra. Mà trong đại sảnh đám người nhìn chăm chú bên trong, Niệu Xệ dẫn theo Lũ Tổng Cùng Lộ từ đó đi ra. Mới vừa ngẩng đầu, sau đó hắn chính là cùng đồng dạng quăng tới ánh mắt lý đi ạ đối mặt ánh mắt. Đạo Sư, mười phần tự nhiên mang theo Lũ Tổng Cùng Lộ đi vào đứng tại bên tường lý đi ạ bên người Niệu Xệ đầu tiên là có chút hành lễ, sau đó mới lên tiếng. "Ừm." Lần nữa túi đầu bắt đầu loay hoay trong tay một cái tiểu vật kiện lý đi ạ cũng không có nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Chẳng qua từ biểu lộ đến xem, tựa hồ tâm tình của nàng cũng không tệ. có thể là lúc trước thăm dò bên trong thu hoạch không nhỏ, chỉ ít, Diệu Sẽ có thể khẳng định, Lý Đĩa hiện tại loay hoay cốt chất tiểu vật kiện, liền tất nhiên là gần đây lấy được, phía trên nồng đậm phụ năng lượng khí tức cũng còn không có tàn đi, còn có đại khái 15 phút. Nhìn thấy Lý Đĩa đang bận điều chính mình sự tỉnh, Diệu Sẽ tự nhiên cũng thức thời không lại quấy rầy, ngược lại nhìn về phía bên trong đại sảnh một cái màu đen đồng hồ, nghỉ ngơi một chút đi. Câu nói này lại là hắn hướng về lụ tổng cùng lộ nói. Nói xong, chính Sẽ chính là hai tay vây quanh ở pháp trượng, dựa lưng vào vách tường, hai mắt nhắm lại, yên lặng điều tức lên. Mà bên cạnh hắn, đạt được phân phó lũ tổng cùng lộ cũng bắt đầu riêng phần mình nghỉ ngơi. Chỉ là, Niệu sẽ không nhìn thấy, khi hắn nhắm mắt lại tiến vào điều tức trạng thái, hô hấp trở nên đều đều về sau, vẫn bận loay hoay trong tay tiểu vật kiện Lý Đỉa có chút nghiêng đi đầu, tựa hồ là dùng khỏe mắt liếc qua tại nhìn hướng về hắn. Bất quá, nàng như cũ không nói gì, mà lại chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Ken Không biết có phải hay không là ảo giác, tựa hồ Lý Đỉa loay hoay trong tay cốt chất tiểu vật kiện cường độ trong lúc nhất thời lớn phần, để nó đều phát ra một điểm hơi không chịu nổi gánh nặng thanh âm. 15 phút trong chớp mắt, Làm trong đại sảnh màu đen đồng hồ dài kim đồng hồ lại lần nữa đi về phía trước ba cách về sau. Một mực tại bên trong đại sảnh trước kệ sách liếc nhìn cái gì Victor 10 phần đúng lúc thu hồi trong tay sự vật, xoay người lại hướng về đám người đi tới. Đã đến giờ, chuẩn bị hướng về pháp sư tháp tầng tiếp theo xuất phát. Hắn vừa đi, một bên trầm giọng nói, "Ừm." Liếc nhìn một vòng, Victor đột nhiên nhíu nhíu mày. Trừ hắn ra, trong đại sảnh ở đây đúng là chỉ có 6 người, có một vị người thi pháp không biết tung tích. "Đi, ta nói qua, lựa chọn tiến đến thăm dò, tại khả năng thu được lợi nhuận đồng thời, cũng muốn gánh chịu tương ứng phong hiểm." Lắc đầu, Vít To lại lần nữa trầm giọng nói, chỉ có thể hy vọng hắn có thể bảo vệ tốt bản thân. Tại chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, áo thuật chi hoàn sẽ mặc khác điều động người đặc biệt viên tới tiến hành pháp sư tháp tiếp thu. Nếu như chỉ là bị nhốt rồi, đến lúc đó còn có bị giải cứu khả năng. Nói xong, hắn cũng không nói gì nữa, trực tiếp đi hướng một hàng kia màu đen cửa nhỏ vị trí. Căng nghi, Vio ni Boliat Bioviot. Mà tại đứng vững Vít To chậm rãi dùng vong linh ngữ niệm tụng ra một đạo thật dài khẩu lệnh về sau, một tiêm màu tái nhật quang mang đột nhiên tại tất cả màu đen cửa nhỏ một bên xuất hiện. Sau một khắc, tương đạo chết màu đen pháp thuật linh tuyến liền từ không sinh có giống như từ vách tường nội bộ hiện hiện không áo không không áo không đang nhanh chóng kéo dài bên trong phát họa ra một cánh cửa bộ dáng bộ dáng cùng bên cạnh một loạt màu đen cửa nhỏ không hề có sự khác biệt chỉ là phía trên đánh dấu số lượng rõ ràng là không K -k -k. đi vào đưa tay đẩy cửa ra về sau Victor dẫn đầu đi vào mà mọi người tại hơi chút điều chỉnh về sau tự nhiên là vội vàng đuổi theo có chút mê muội qua đi đám người phát hiện tầng này tia sáng tựa hồ rất không tệ hoàn toàn không giống như là ba tầng trước như thế là mở mà khi tầm mắt trở lên rõ ràng lúc Victor trên mặt cũng không khỏi hơi có chút kích động bởi vì hắn thấy được từng hàng giá sách rất nhiều giá sách trình tề sắp xếp tại 4-5 mét bên ngoài một mực kéo dài đến cuối tầm mắt cũng không biết tầng này đến cùng có bao nhiêu tăng thư nhưng là liền ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong nhìn thấy đã tiếp cận hơn bận bản nhìn pháp sư tháp tầng thứ tư bị dùng làm vì một cái thư viện chờ một chút không thích hợp ta ngửi thấy rất nhạt mùi máu tươi còn không có khiến mọi người có hành động Lý lại đột nhiên phát ra tiếng nói cho đám người tâm tình kích động rót một chậu nước lạnh kéo kẹt kéo kẹt vừa dứt lời. một ít kỷ quái vang động đột nhiên từ trong bóng tối truyền đến ngay sau đó từ một cái nào đó giá sách bỏ ra trong bóng tối một cái quỷ dị xúc tu bắn ra một nháy mắt liền vượt qua giá sách cùng mọi người ở giữa 4-5 mét khoảng cách giống như trường thường giống như đâm về phía con mắt của nàng ầm một đạo mũi tên lửa nhanh chóng đón nhận cái này một cái quỷ dị xúc tu cả hai va chạm trực tiếp nổ ra một đám lửa lại là victor hơi vung tay thuấn phát một đạo hỏa diễm tiên pháp thuật đem chặn đường mà xuống vật là bị nhiệt độ cao pháp thuật hỏa diễm tiêu đốt đến sinh ra đau đớn nương theo lấy liên tiếp khàn giọng cổ quái tiếng kêu một cái quỷ dị vật mèo sinh vật xuất hiện ở trước mắt mọi người Q2 chương 520 vô diện người cái này một cái sinh vật hoạt nhìn như là miễn cưỡng duy trì hình người nhưng là toàn thân cao thấp đã biến thành sền sệt không biết vật chất phía trên tràn đầy quỷ quyệt gai nhọn cùng xúc tu không ngừng mà ngọ lại mà khuôn mặt của nó lại là trống rỗng không có con mắt không có cái mũi cũng không có miệng có thể nói là hoàn toàn không có ngũ quan nhưng mà chỉ là sau một khắc cái này một cái sinh vật trên mặt liền toát ra lít nha lít nhít màu đầm đầm thịt để cho người ta chỉ là mắt thấy liền toàn thân du lên cảm giác không hiểu buồn ôn trong nháy mắt khuôn mặt của nó tựa như nửa hòa tan xác khói như thế phát sinh quỷ dị biến hóa. một trận ngạo nghễ sau cuối cùng dừng lại là một cái tóc đen hạt động, mũi cao thẳng, bờ môi cực mỏng khuôn mặt, ánh mắt mang theo ác ý mà nhìn chầm trầm vào trước mặt đám người. Cẩn thận, có địch nhân. mắt thấy cái này một bức quả thực là dùng mình hình ảnh. ở đây những người làm phép cấp tốc phân tán, đồng thời bắt đầu chuẩn bị pháp thuật, mà đồng dạng hành động như sẽ chỉ nhìn liếc mắt, liền phải ra phán đoán, vô diện người. từ hủy hóa máu thịt bên trong đản sinh tà vật. nghe nói loại này tà vật ban đầu là theo cùng cao dài vô sư tác chiến mà vẫn là thần linh trong thi thể đản sinh, thuộc về phi thường khó đối phó một loại. vô diện người là huyết nục hóa thân. Thân thể liền là hoàn toàn do hủ hóa huyết đục tạo thành, bởi vậy không có bất kỳ cái gì chí mạng yếu hại. Mặc kệ là đâm xuyên trái tim của nó, vẫn là chém đứt đầu của nó, cũng không có cách nào lập tức giết chết nó. Mà chỉ cần không có tử vong, mặc kệ thương thế nặng bao nhiêu vô diện người đều có thể dựa vào thôn vệ huyết nục trong khoảng thời gian ngắn lại sinh tới, có thể nói nó năng lực tái sinh so cự ma còn kinh khủng hơn. Mà đây cũng là rất nhiều tà vật chỗ tổng cộng có đặc tính, sinh mệnh lực vô cùng ngưỡng ngạnh. Bất quá, vạn hành trong bất hạnh là hiện tại đám người đối mặt vật hiển nhiên là từ phàm vật máu thịt bên trong đạn sinh ra. cái này mang ý nghĩa trên người của nó sẽ không ẩn chứa có thần lực, không có thần tính lực lượng gia trì, không thể xem như hoàn chỉnh trên ý nghĩa vô diện người. Nhưng làm một chút không đủ cũng không ảnh hưởng nó đồng dạng có nguy hiểm cực lớn tính. Bởi vì vô diện người tại tà vật bên trong không tính là am hiểu chiến đấu loại hình, nó chân chính tính nguy hiểm ở chỗ nó cực mạnh ngụy trang năng lực cùng hủ hóa năng lực. Vô diện người có thể tùy ý biến hóa thành bất kỳ một cái nào cùng nó từng có tiếp xúc người, nam nữ già trẻ đều có thể, mặc kệ là ngoại hình đặc điểm vẫn là khí chất, đều có thể hoàn toàn phục chế, mà lại nó hủ hóa năng lực tại đông đảo tà vật bên trong cũng là xếp hạng hàng đầu. Bởi vậy. Tại vô sư chi thai thời kỳ, vô diện người thường thường là bị các Vu sư dùng để tiến hành thẩm thấu cùng hủ hóa. Mà bây giờ, nhìn xem cấp tốc bắt đầu chia tan ra thi pháp những người làm phép, vô diện người trên mặt đột nhiên vặn vẹo ra giống như nghe răng cười giống như biểu lộ. Sau một khắc, một cô vặn vẹo ba động tính bùng nổ quét sạch ra, để đám người không hẹn mà cùng cảm thấy một cỗ bắt nguồn từ bản năng run rẩy cùng sợ hãi. Hủ hóa linh khí. Mà một cái hoàng hốt về sau, nguyên bản đang chuẩn bị một cái hỏa nhận thuật cách đột nhiên phát hiện, trung quanh sàn nhà cùng không gian, tựa hồ trong nháy mắt này phát sinh một loại nào đó kinh khủng biến hóa. Vô số mọc ra đủ loại kiểu dáng con mắt, cái mũi Nguyện, lỗ thai các loại ngũ quan bên trong nào đó một sự vật xúc tu cùng gai nhọn đột nhiên tràn đầy tất cả hữu hình vật chất hát cá bên trong càng là bắt đầu vang lên một loại nào đó không thể diễn tả nói nhỏ mà ngay sau đó trên khuôn mặt của mình hiện lên một tia đau rất sở đồng thời cách lìa không hiểu lấy một loại người đứng xem thị giác thấy được phát sinh trên người mình biến hóa miệng của hắn tại hòa tan cái mũi tại hòa tan lỗ thai tại hòa tan con mắt tại hòa tan cả khuôn mặt đều tại hòa tan vẹn vẹn hai giây khuôn mặt của hắn liền trở nên như là nhận dùng lửa đốt ngọn đến đồng dạng chạy xuôi hòa tan ra thân thể của hắn cũng có tương tự dị thường. Sương cốt cùng làn da đều giống như tại bị cường toan hòa tan, trở nên mất mô. A. Cho dù là tâm lý tố chất cũng không kém, nhìn thấy trên người mình phát sinh một màn này, trong lúc đó cách Lịch cũng không khỏi đến từ trong đáy lòng hiện lên một tia cực sâu sợ hãi cảm giác. Trong tay hắn ngay tại chuẩn bị pháp thuật bị như thế một cái nhiêu, trực tiếp liền tiêu tán mở ra. Mà tâm linh phòng tuyến xuất hiện một tia khe hở về sau, một cỗ quỷ dị không hiểu ba động cấp tốc tụ đến, sắp tại cách lì ở sâu trong nội tâm dẫn bạo cuồng loạn giống như sợ hãi cùng tuyệt vọng. Tỉnh. Đúng lúc này một tiếng giống như sấm sét giữa trời quang giống như hét lớn truyền vào trong thai của hắn thậm chí cách li còn có thể cảm giác được trong đó bao hàm cực nóng cảm giác đột nhiên run một cái sau đó trước mắt hắn tất cả những gì chứng kiến đều đống nhiên giống như là bị kín một tầng sương mù giống như mơ hồ mà khi lần nữa trở nên rõ ràng lúc lại là phát hiện hết thảy chung quanh đã khôi phục được bình thường hoàn toàn không có lúc trước nhìn thấy bất luận cái gì dị trạng đây là huyết cảnh đưa tay sờ nhẹ khuôn mặt của mình cách li đồng dạng phát hiện không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào mang ngẩng đầu một cái hắn liền thấy một cái toàn thân xích hồng thân ảnh đang đi từng bước một hướng về phía xa xa tạ vận chỉ thấy Victor trong đôi mắt ẩn chứa rõ ràng lửa giận, khổng lồ hỏa nguyên tố không ngừng mà từ trong cơ thể hiện hiện, bên cạnh hắn hóa thành đạo đạo lưu chuyển xích hồng sắc quan huy, lại phóng ra mấy bước, không o không không o không đồng tử của hắn đã hóa thành một mảnh xích hồng, phản phất có ngọn lửa ở trong đó nhảy vọt, mà từng đóa từng đóa hỏa diễm tự động ở bên người cháy lên, toát ra tung xuống điểm điểm hỏa tinh. ngay sau đó, cực nóng lĩnh vực lực lượng cấp tốc quay tán, trong không khí hỏa nguyên tố sao động bất an bản tính dần dần bùng phát, lửa, một cỗ đáng sợ liệt diễm bộc phát ra, đem Vítto phương viên ba mét khu vực hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa, hỏa diễm lĩnh vực. có lẽ là vì để tránh cho chiến đấu khả năng tạo thành to lớn tổn thương bảo tồn dưới cái này trong tiệm sách có dấu vô số thư tịch đối mặt cường đại tà vật vô diện người Vito không chút do dự liền lựa chọn vận dụng lực lượng lĩnh vực hắn lúc này trên người tán phát ra năng lượng ba động cực kỳ kinh người thậm chí có thể nói là sôi trào mấy liệt nhưng là Vito biểu lộ lại tựa hồ có một tia thống khổ thân thể của hắn mặt ngoài hết sức kỳ lạ hiện lên một ít không rõ ràng dạng nước vết tích phảng phất là có gì có thể sợ đồ vật muốn từ đó lao ra nhưng lại bị cường lực ước chế lấy tttt phát giác được huyết cảnh bị phá trừ Đồng thời cảm giác trước mặt đang nổi lên kinh khủng năng lượng ba động, vô diện người đột nhiên phát ra liên tiếp cổ quái tiếng vang, thân thể nhất chuyển chính là chuẩn bị chui vào hắc ám bên trong. Chiến đấu cho tới bây giờ đều không phải là nó cường hạng, trong bóng đêm mà nút, tùy thời đánh lén giải quyết một người, sau đó biến hóa lẫn vào đội ngũ, từ nội bộ đem những người khác từng cái hủy hóa, đây mới là vô diện người am hiểu phương thức chiến đấu. Siêu. Nhưng mà, lúc này lại là có hai đạo tối tăm mở mịt quang trạch một trước một sau cao tốc phi hành mà đến, thẳng tập chúng đích vô diện người thân thể, để nó không thể tránh khỏi dừng lại. Quái vật mê mục thuật, quái vật định thân thuật. Nhờ vào đó cơ hội tốt, Victor mở ra hỏa diễm lĩnh vực lập tức tăng giọng, đem vô diện người hoàn toàn bao trùm đi vào, quy 2 chương 521, giải quyết cùng dàn phòng. Lại là Lý Dĩ ạ cùng sẽ một trước một sau thi pháp, phân biệt phóng xuất ra hai cái pháp thuật này. Mà ở những người khác đều lâm vào trong ảo cảnh, cần dựa vào Victor lĩnh vực lực lượng mới lấy thoát ly tình huống dưới, cái này lộ ra hai người có chút không giống bình thường. Bất quá, Victor lúc này cũng không rảnh đi suy nghĩ những thứ này. Lựa, đem vô diện người nuốt vào về sau, một cái mắt, ngập trời liệt diễm ngay tại hắn hỏa diễm lĩnh vực bên trong chứng lên, hoàn toàn lấn át vô diện người kia vặn vẹo thân ảnh. chết đi, ta vật, lửa cháy ngập trời bên trong, ẩn ẩn truyền đến vít to mang theo lửa giận thanh âm đằng vội. tiếng nói của hắn vừa xuống, hỏa diễm linh vực bên trong vốn là tăng cao liệt diễm trở nên càng thêm cuồng bạo. nguyên bản màu vỏ quýt hỏa diễm đều có hướng về màu trắng loa chuyển biến dấu hiệu. a, một trận khàn rộng giống lên một tiếng đột nhiên truyền ra, tựa hồ ẩn chứa thống khổ ý vị. nhưng là tại hỏa diễm linh vực ngoại đám người cũng chỉ có thể biết được những thứ này mà thôi. màu trắng loa hỏa diễm che đậy tất cả ánh mắt, mà lực lượng lĩnh vực cũng đã ngăn cách trong ngoài. bất quá, làm người sẽ đáy mắt chỗ sâu bí ẩn hiện hiện một tia trầm ngưng ám kim sắc sau đó. Hàn ánh mắt lại là thoải mái mà xuyên thấu hết thảy, thấy được phía sau cảnh tượng. Vô số trong ngọn lửa, toàn thân đã trở nên một mảnh xích hồng giống như hỏa diễm hóa thân đồng dạng vít to liên tiếp lấp lóe, thân ảnh tại những ngọn lửa này bên trong lóe lên nảy vọt, vòng quanh trên mặt đất một đoàn màu tím đen huyết đục du đậu. Chỉ cần hơi dừng một chút, liền sẽ có hủ hóa huyết đục tạo thành khổng lồ xúc tu đột nhiên từ màu tím đen huyết đục đoàn bên trong đâm xuyên mà ra, quay một lần đụng vào bên cạnh hắn hỏa diễm bình trướng bên trên. Một cái xúc tu không cách nào phá phòng nhưng là ngay sau đó liền sẽ có cái thứ hai che kín gai nhọn xúc tu cấp tốc bắn ra, sau đó là cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm. cái thứ sáu, từng cái từ hủy hóa huyết đục tạo thành xúc tu liên tiếp bắn ra, nhìn, tựa hồ là vô diện người sử dụng điều khiển tự thân huyết đục năng lực, trực tiếp thay đổi hình thái, biến thành trên mặt đất màu tím đen huyết đục đoàn, dùng cái này ứng đối Vítto tiến công. đạo đạo hỏa diễm bị bọt tại màu tím đen huyết đục đoàn bên trên, để nhiễm lên mảng lớn mảng lớn vứt cháy, lại là lập tức liền bị kịch liệt nứt ních hủy hóa tái sinh máu thịt mà quay về, trong lúc nhất thời đúng là không cách nào tạo thành hữu hiệu thương tổn. hừ, thấy thế, thế Vítto hừ lạnh một tiếng, lập tức hỏa diễm hóa thân giống như thân thể trực tiếp giải tán, biến thành đại đoàn hỏa vân. sau một khắc. Hỏa diễm linh vực bên trong tất cả hỏa diễm chính là bắt đầu lấy vô diện người hóa thành màu tím đen huyết đục đoàn làm trung tâm, cao tốc chuyển động, thậm chí có muốn hình thành một cái vòng xoáy khuyên hướng. Đúng lúc này, Nữu Sẽ lại là đống nhiên nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong mắt dâng lên từng đợt tối nghĩa cùng ngưỡng ấy. Nhất thời không quan sát hạ, thấy hơi nhập thần hắn đúng là quên đi năng lực này thời gian hạn chế, lập tức liền bị không nhỏ phản vệ. Nữu Sẽ cấp tốc buông xuống dưới mí mắt, phòng ngừa người khác phát hiện bản thân dị trạng. Mà nhắm mắt một lát, cảm giác trong mắt dị dạng đã tản đi hắn lần nữa mở mắt. Đã đến lúc này, dù cho Nữu Sẽ không sử dụng năng lực, cũng có thể tinh tưởng xem đến vít to đến tận cùng là đang làm gì. Anh. một đạo hình dạng xoắn ốc hỏa trụ tại hỏa diễm lĩnh vực bên trong đống nhiên vọt lên, tùy ý tản ra năng lượng ba độn khủng bố. ra nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thế lương, Diệu sẽ mơ hồ cảm giác được hỏa diễm linh vực bên trong có một cái tràn ngập vạn vẻ cảm giác khí tức cấp tốc biến yếu, cho đến biến mất. mà xuống một khắc, hỏa diễm linh vực nội ngập trời hỏa diễm liền cùng lúc dừng lại, lập tức nhanh chóng hướng vào phía trong bộ có rút lại trở về, bị trung vương chố một cái mơ hồ lộ ra bóng người giống như cá voi hút nước hấp thu hầu như không còn, chỉ để lại trong không khí nhiệt ý cuộn. chỉ là một lát, Vítto thân ảnh liền lại xuất hiện tại trước mặt mọi người. bất quá. nhìn vận dụng hỏa diễm linh vực hắn cũng tiêu hao không nhỏ lúc này trên mặt vẫn lưu lại một tia mất tự nhiên xích hồng sắc khuôn mặt cùng trên cánh tay xuất hiện những cái kia không rõ ràng dạng nước vết tích vẫn tồn tại như cũ hô thở dài ra một hơi victor nhìn quanh một vòng đám người sau đó cầm trong tay cầm cái gì nhét vào túi không gian bên trong lúc này hắn mới mở miệng nói đi thôi lại hướng lên hai tầng liền là lần này nhiệm vụ điểm cuối cùng pháp sư tháp hạch tâm phòng điều khiển chúng ta cần nắm chặt thời gian nói xong victor đúng là không có chút nào nghỉ ngơi dự định trực tiếp cất bước đi thẳng về phía trước trong đội ngũ đám người liếc mắt nhìn nhau lập tức nhanh chóng đi theo mà lên. Tại đông đảo giá sách ở giữa ghé qua, một đoàn người cấp tốc tiếp cận tầng tiếp theo pháp sư tháp vào miệng. Tại cái này vào miệng trung quanh, đám người phát hiện bãi lớn bại lớn máu tươi, còn có bị gặm ăn đến thất linh bắt lạc thi thể hải cốt, mà từ thi hải bên trên lưu lại vài rách đến xem, những thứ này hải cốt hẳn là đến từ tòa này trong pháp sư tháp học đồ. Nhưng mà, kiến thức vô diện người, đã sớm có chuẩn bị tâm tư mọi người thấy những thứ này thi hải sau cũng không có cảm giác có bao nhiêu kinh ngạc, nhao nhao thi pháp xác nhận không tồn tại nguy hiểm về sau, trực tiếp tiến vào xuống một tầng pháp sư tháp vào miệng. Pháp sư tháp 5 tầng Tầng này nhìn tựa hồ là pháp sư tháp chủ nhân sinh hoạt chỗ ở, bởi vì nơi này nhìn tựa như là một cái tinh mỹ đình viện, không áo không không o không bị tinh tế quản lý lục thực quần lạc ở phía trước, mà phía sau thì là một cái gian phòng rộng rãi. Sau khi vào phòng, đám người phát hiện gian phòng bên trong loại trừ đầy đủ mọi thứ đồ dùng trong nhà bên ngoài, làm người khác chú ý nhất liền là bên trái một cái cỡ lớn trưng bày cái cùng phía bên phải một cái to lớn giá sách. Cùng pháp sư tháp 4 tầng trong tiệm sách giữ lại thư tịch khác biệt, nơi này thư tịch toàn bộ đều là đi qua pháp thuật gia trì, đồng thời đại bộ phận đều là ghi lại cao cấp pháp thuật tri thức thư tịch. mà cỡ lớn trưng bày trên kệ thì là 7 có đủ loại bình thủy tinh, trong đó giữ có thể làm cho người nhìn xem cũng cảm giác ra đầu tê dại sinh vật khí quan. Cao đẳng liên tòa ý ngoại thuật thi pháp kỹ xảo, bán vị diện kết cấu tạo thành phân tích, tinh giới cự thú đồ phổ, song cách so cầm nã trưởng kỹ xảo sử dụng. Niệu sẽ chỉ là hơi quét qua, liền từ trên giá sách nhận ra mấy bản cảm giác 10 phần nhìn quen mắt thư tịch. Nếu như không có nhận sai lời nói, ở kiếp trước hắn từng tại tối cao tháo thuật nghị hội đại đồ thư quán bên trong đọc qua bọn chúng, nguyên lai like bọn chúng là tới từ nơi này, mang theo ý nghĩ như vậy, Niệu sẽ không khỏi nhìn nhiều mấy lần. nơi này xem như tương đối an toàn, nghỉ ngơi 15 phút. Lúc này, Victor thanh âm đột nhiên vang lên. Lần này Tháp Cao Nhiệm vụ độ khó vượt qua mong muốn phạm vi. Bởi vậy, các ngươi có thể tùy ý chọn lựa trong phòng này như thế sự vật. Với tư cách tham dự lần này Tháp Cao Nhiệm vụ ngoài định mức tù lao. Mà ngay sau đó, hắn nói ra ngữ để không ít người thi pháp trên mặt đồng thời hiện lên vẻ vui mừng. Tại Victor nói xong, bắt đầu liên lặng điều tức thời điểm. Đám người không hẹn mà cùng tách ra, trong phòng tìm kiếm lên bản thân muốn nhất sự vật. Q2 chương 522, ngoài ý muốn phát hiện, liệu sẽ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn lúc này đã đứng ở gian phòng phía bên phải to lớn giá sách bên cạnh, ánh mắt tại trên đó qua lại liếc nhìn, nhìn liền cùng bên người cái khác hai vị người thi pháp như thế, là đang tìm kiếm bản thân cần trong thư tịch. Bất quá, nhựu sẽ trên thực tế chỉ là đang giả vờ cái bộ dáng mà thôi, những sách vợ này hắn căn bản cũng không cần, lì ạ cùng ế lì kho số liệu bên trong còn nhiều. Bởi vậy, tại duy trì lấy mặt ngoài công phu đồng thời, hắn bí ẩn dùng khỏe mắt liếc qua nhìn về phía lì đi ạ phương hướng. chỉ thấy nàng đứng tại gian phòng bên trái cỡ lớn trưng bày trên kệ, hai mắt phát sáng mà nhìn xem từng cái tư thái khác nhau, nhưng đều đồng dạng giữ tận quái dị sinh vật khí quan, tựa hồ đối với bọn chúng hết sức cảm thấy hứng thú bộ dáng. khoe miệng giật một cái, mặc dù như sẽ biết Lý Địa bất quá là đối với mấy cái này sinh vật khí quan với tư cách đẳng cấp cao pháp thuật tài liệu tác dụng cảm thấy hứng thú, nhưng là cảnh tượng như thế này Y Nguyên đưa tới hắn một ít không thể nào tốt hồi ức. tựa hồ là đang trong lòng một phen cân nhắc sau rốt cục làm ra quyết định, Lý Địa hướng về phía trước đưa tay ra, mà theo trên tay nàng bao trùm lên một tầng nhàn nhạt mơn quang. một cái bầy ra tại cỡ lớn trưng bày cái màu xanh sẫm bình thủy tinh tự động bay lên ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung đã rơi vào trong tay nàng ta nhãn bạo quân mắt lạnh đại khái nhìn ra lý tỷ a lựa chọn là cái gì diệu sẽ yên lặng thu hồi ánh mắt lần nữa đem lực chú ý tập trung đến trước mặt to lớn trên giá sách tầng dưới vị diện không gian kết cấu tinh giới tộc đàn đuổi dương cơ người tinh giới tộc đàn đuổi sắt người mang bom thường thấy tử linh vị diện toạ độ không phải đã có nội dung tương tự liền là hoàn toàn không hứng thú hơi bĩu môi ánh mắt của hắn tại to lớn trên giá sách khẽ quét mà qua cùng lúc đó tự thân tinh thần cảm giác phóng ra ngoài Hiệu suất cao chọn lựa trên giá sách thư tịch. Ừm. Đây là cái gì? Trong lúc đột nhiên, Diệu Sẽ nhạy cảm tinh thần cảm giác quét đến một điểm mười phần yếu ớt, nhưng là rất đặc biệt pháp thuật ba động. Nói là yếu ớt, là bởi vì loại pháp thuật này ba động tại thư tịch bên trên đông đảo phòng ngửa biến chất trùng đục pháp thuật chỗ có ba động bên trong có thể nói là không chút nào thu hút, cơ hội bị hoàn toàn bao trùm, rất khó bị người phát hiện. Mà đặc biệt liền đặc biệt tại loại pháp thuật này ba động là không gian pháp thuật mới có thể có. Như vậy vấn đề tới một quyển sách, lẽ thường phía dưới là thế nào cũng không dùng được không gian pháp thuật gia trị Ta nhớ được có một câu ngạn ngữ là nói như vậy. ẩn tàng một giọt nước phương pháp tốt nhất, liền là đem nó đổ vào đến trong hải dương. Không thể không nói, loại này ẩn tàng phương pháp hoàn toàn chính xác có kỳ hiệu, nếu không phải tinh thần lực đủ cường đại, lại tận lực tinh tế cảm giác, ai có thể nghĩ tới trong một quyển sách khả năng có dấu cái gì đâu. Tinh tế cảm giác loại này không gian pháp thuật ba động, Niệu Sệ di động lên bước chân, dần dần đi hướng to lớn giá sách bên trái. Đại khái 3 phút sau, Niệu Sệ đã là cầm một bản hoàn toàn tử bạch sắc thư tịch. Bất quá hắn sắc mặt không được tốt lắm, mang theo một tia ghét bỏ chi ý, đầu ngón tay chuyển đến xúc cảm cùng phong phú học thức cùng kinh nghiệm đều có thể tin tưởng cho hắn biết sách trong tay chất liệu là nhân loại làm ra mà chỉ có tà ác nhất ma quỷ cùng tà thần mới sẽ sử dụng ra người chế tác pháp thuật quyển trục cùng sách pháp thuật vong linh dược tề học tổng cương liệu sẽ không cần nhìn kỹ liền có thể biết quyển sách này tất nhiên là tà ác chi vật vung cái trinh sát ma pháp đi lên tản ra linh quang liền là hắc khí lờ lở, huyết quang trùng tiên loại kia nhưng mà hắn ghét bỏ lại chỉ là quyển sách này chất liệu mà thôi bởi vì ra người xúc cảm tuyệt đối không phải mỹ diệu đối với trong đó ghi lại tri thức liệu sẽ ngược lại là không có cái gì ác cảm hải quất dược tề chịu đựng chạm đến ra người trang sách cảm giác quỷ dị cảm giác hắn tùy tiện lật hai trang qua loa nhìn ghi lại một cái dược tề phối phương lại là dùng phụ năng lượng lực trường dẫn động linh hồn chi lực trực tiếp đem linh hồn tinh thạch với tư cách vật liệu cùng năng lượng dung nhập dược tề nội bộ thông qua đặc biệt tỷ lệ pháp thuật cùng vật liệu điều phối đạt tới mãi mãi tăng lên năng lực bản thân dược tề hiệu quả loại tài ác này cảm nhận hoàn toàn phù hợp thế nhân trong suy nghĩ đối với tử linh hệ pháp thuật ấn tượng trực tiếp khép lại quyển sách trên tay tịch diệu sẽ quay người hướng về to vị trí đi đến không cần lại nhìn xuống bởi vì tại vừa rồi đọc qua bên trong, hắn lần nữa bắt được loại kia cực kỳ yếu ớt không gian pháp thuật ba động, liền là từ trong quyển sách này truyền ra. hiển nhiên, loại trừ ghi chép có vong linh dược tề học tri thức bên ngoài, nó bên trong còn ẩn tàng có một ít sự vật. lam như sẽ trở lại vít to vị trí lúc, nơi này đã có cái khác ba vị người thi pháp đứng thẳng, lý đi àng ngay tại trong đó. gọi qua một mực thủ tại chỗ này lùi tổng cùng lộ, hắn đồng dạng đứng bình tĩnh đứng thẳng chờ lên. mà qua mấy phút, còn lại hai vị người thi pháp cũng đều đi trở về, đều chọn tốt rồi. cảm giác được động tĩnh, một mực nhắm mắt, điều tức Victor to cũng mở mắt, hỏa diễm xạ tuyến giống như ánh mắt bắn phá hướng về đám người. không áo không không áo không, không. khi lấy được khẳng định hồi phục về sau, ánh mắt của hắn chuyển hướng mọi người trong tay cầm sự vật, nhưng chỉ là thô sơ giản lược nhìn lướt qua, Victor to liền khẽ gật đầu biểu thị tán thành. đều nhận lấy đi, chuẩn bị tiến vào tầng tiếp theo, mục đích là pháp sư tháp hoạch tâm phòng điều khiển. nói xong, hắn đứng lên, sau đó tiếp tục trầm giọng nói, ở nơi đó, khẳng định sẽ tao nội chuyển kỳ cấp những địch nhân khác. ta không bắt buộc các ngươi có thể cùng đối kháng chính diện, đó là việc của ta, nhưng là. các người nhất định phải đưa đến kiểm chế tác dụng, không thể để cho chuyện khắc vật quấy dậy đến ta chiến đấu. Liếc nhìn một vòng đám người, nhìn thấy đều là sắc mặt ngưng trọng về sau. Vítto khẽ gật đầu, quay người lại dẫn đầu đội ngũ hướng về gian phòng hậu phương đi đến. Một đoàn người mới vừa vặn tiến vào pháp sư tháp sáu tầng, người phía trước liền không khỏi truyền đến một tiếng hít khí lạnh thanh âm, lẩm bẩm nói, những thứ này, những này là cái gì? Màng lớn màu xanh đen vằn trải rộng tại pháp sư tháp sáu tầng các nơi, nồng đậm phụ năng lượng tràn ngập ở chỗ này. Trên mặt đất có vô số mấp mô vết tích, thậm chí còn có thể nhìn thấy quỷ dị màu đen lú ảnh ở trong đó bồi hồi. Đây đều là bị bóp méo linh hồn. Gia chỉ quần thể phòng hộ tà ác, quần thể chống cự năng lượng, quần thể hùng chi kiên nhận cùng quần thể miêu chi yếu nhã. Chúng ta nhanh chóng thông qua nơi này, trực tiếp tiến vào pháp sư tháp hạch tâm phòng điều khiển. Nữu nữu mày, Victor ngữ tốc cực nhanh nói. Trong lúc nhất thời, tại mọi người phân công minh sát thi pháp hạ, liên tiếp pháp thuật linh quang liên tiếp quét tán ra đến, hóa thành gia chỉ đến mỗi người trên người pháp thuật. Đi, xông đi vào. Victor một ngựa đi đầu xông vào phía trước nhất, hoàn cảnh nơi này nhìn liền là không tốt lắm. Bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian giải quyết hết thảy. Quy 2 chương 523, đột phá bình trướng. Wen. Theo một đạo bạo tạc tính chất hỏa diễm xung kích nện vào pháp sư tháp hoạch tâm phòng điều khiển đại môn phía trên, một đạo vô hình năng lượng bình trướng lập tức nổi lên hình dáng. Liệt diễm bạo. Si si si. Pháp thuật hỏa diễm cùng năng lượng bình trướng xung đột phát ra liên tiếp nhỏ vụn tiếng vang, chẳng qua đến cuối cùng, vẫn là đem hỏa diễm xung kích hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Mặc dù tại nạn kháng hỏa diễm xung kích về sau, phía trên của nó có xuất hiện một tia nhỏ bé vết rạn, nhưng là rất nhanh liền hoàn toàn chữa trị tới. Ta đi thử một chút. Thế thế, một vị trước ngực đeo có nguyên tố chi nhận đồ án áo thuật huy chương nam tính người thi Pháp nói: "Nếu như ngươi sẽ nhớ không lầm, hắn gọi là Édo, chính là chi đội ngũ này bên trong loại trừ lý đi ạ, bên ngoài một vị khác cao giai người thi pháp." Nương theo lấy trầm thấp chú ngữ âm thanh, Édo nắm chặt trên pháp trượng rất nhanh liền sáng lên mắt Trần có thể thấy màu băng lam pháp thuật quang huy. Đột nhiên, cách khắc trượng vung về phía trước một cái, một cô đáng sợ báo tuyết lập tức tàn phá bữa bãi mà ra. Băng phong bạo. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy gào thét gió lạnh cùng đông tuyết, từng đạo băng nhận đụng vào năng lượng bình thường bên trên, để phía trên không ngừng mà hiện hiện một tia nhỏ bé vết rạn. Nhưng mà năng lượng bình thường chữa trị tốc độ càng nhanh, vết dặn cơ hồ là vừa mới xuất hiện liền biến mất. Đáng chết. Victor các mày, nhìn xem trước mặt tại mọi người vành kích phía dưới như cũ sừng sững bất động năng lượng bình thường, trong mắt hình như có ánh lửa dâng lên. Phía sau cửa chính là pháp sư tháp hoạch tâm phòng điều khiển, lần này tháp cao nhiệm vụ mục đích cuối cùng, mà bây giờ lại bị ngăn cản tại nơi này, bất kể là ai đều sẽ cảm thấy trong lòng rất là nổi giận. Lại qua 15 phút, nhưng như cũ không có chút nào tiến triển. Ngay tại Victor kiên nhẫn sắp hao hết, chuẩn bị lại mở ra lĩnh vực hội tụ lực lượng. Dùng vượt qua năng lượng bình thường phòng hộ hạn mức cao nhất công kích lập tức đánh vỡ nó thời điểm. Các vị, dừng lại công kích một hồi. Ta có thể có biện pháp đột phá tầng này năng lượng bình thường. Cho tới bây giờ tới đây ngay từ đầu liền đứng tại mặt bên một cái tương đối tới gần năng lượng bình thường vị trí, lặng lặng quan sát Lydia đột nhiên mở miệng nói, "Từng, Người có biện pháp nào?" Lông mày nhíu lên, Victor 10 phần nhanh chóng hỏi. Đồng thời, hắn đưa tay ra hiệu đám người trước đỉnh chỉ phóng ra pháp thuật. Lydia đi ra, ngẩng đầu nhìn phía ngay tại nhanh chóng chữa trị năng lượng bình thường, hơi nhíu lên lông mày sau giờ lên trong tay phát trượng. Nơi này, nơi này, còn có kia bên trong. Nàng xa xa điểm hướng về phía năng lượng bình trướng bên trên ba cái địa phương. Cái này ba cái vị trí đều theo thứ tự là năng lượng bình trướng năng lượng tiết điểm một trong. Ta có thể bố trí một cái luyện kim pháp trận, thông qua chế tạo ra thuộc tính khác nhau pháp thuật năng lượng, đồng thời để bọn chúng thông qua cái này ba cái năng lượng tiết điểm chuyển thâu đến năng lượng bình trướng bên trên, đối với nó vận hành tạo thành ảnh hưởng, nên có thể trên phạm vi lớn giảm xuống nó cường độ một đoạn thời gian. Đối mặt Victor nhìn chăm chú, Lily ạ sắc mặt như thường nói ra ý nghĩa của mình. Nghe có nếm thử giá trị. Vậy liên ấn như lời ngươi nói phương pháp làm. cần tiêu hao pháp thuật vật liệu ta sẽ nhớ kỹ đến lúc đó báo lên vì ngươi xin tương ứng bồi thường mà victor chỉ là hơi tự hỏi một chút liền cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn nghe được lời này ly đi gật gật đầu sau đó liền không coi ai ra gì giống như bận rộn dùng trong tay nguyên tố pháp sư chi trượng chống đỡ mặt đất liệu sẽ cùng trong đội ngũ những người khác cùng nhau quan sát lên động tác của nàng chỉ thấy ly đi tại năng lượng bình thường trước dạo qua một vòng sau đó tại mặt bên trên đất bằng bố trí pháp trận sau đó nàng lấy ra một khối nến bạc mà theo từng tia từng tia bạch quang hiện hiện Bạch Ngân liền giống như là trở nên giống như bùn giống như mềm mại, tại trong tay của nàng nhào nặn thành đủ loại khác biệt hình dạng. Mà đó lấy, Ly mười phần đơn giản dùng mũi chân trên mặt đất vẽ lên một cái lục mang tinh pháp trận, tiếp lấy Bạch Ngân liền giống như là chất lỏng giống như chạy xuôi rót vào pháp trận bên trong, rất nhanh liền dọc theo nàng vẽ ra vết tích hiện đầy toàn bộ pháp trận. Đứng tại mũi sể bên cạnh mấy vị người thi pháp kinh ngạc nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Hiện nhiên, đơn giản như vậy thôi bạo mà trực tiếp pháp trận bố trí phương thức bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà đối với cái này từng có đầy đủ nhận biết mũi dù cho đã không còn cảm thấy kinh ngạc, ở trong lòng cũng là không khỏi cảm thán một câu. Lý đi có huyết mạch lực lượng thực sự cường đại. Cũng không lâu lắm, một cái từng cái sừng nhọn bên trên phân biệt hàm nạm có một mai màu sắc khác nhau bao thạch ngân sắc pháp trận liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Được rồi. Mà Dung hiện ra một tầng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bạch quang ngón tay trên mặt đất phát họa ra cuối cùng mấy đạo giao thoa đường vòng cùng, đem luyện kim pháp trận cùng năng lượng bình thường liên tiếp về sau. Lý Đệ Á vỗ tay một cái, sau đó hướng phía sau lưng biểu lộ có chút vi diệu chúng nhân nói: xem hết hết thảy về sau, cảm giác bản thân nhận biết nhận lấy một điểm xung kích vít to chỉ có thể gật gật đầu. Vậy thì bắt đầu đi. Ba. nương theo lấy lý dị ạ trực tiếp đem pháp trưởng cắm vào luyện kim pháp trận, toàn bộ pháp trận một nháy mắt sáng lên ánh sáng chói mắt, sáu cái phân biệt khảm nạm tại sừng nhọn phía trên bảo thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan đi xuống, hóa thành thuộc tính khác nhau pháp thuật năng lượng, không ao không không ao không tại pháp trận trong chạy xuôi, mà xuống một khắc, những thứ này thuộc tính khác nhau pháp thuật năng lượng lại là không có đi qua bất kỳ xử lý chính tự, trực tiếp hỗn hợp đến một chỗ, sau đó thuận theo kết nối năng lượng thông đạo, một mạch rót vào năng lượng bình thường bên trong, không biết lý ạ là như thế nào xử lý. mới có thể để cái này luyện kim pháp trận thành công cùng năng lượng bình chướng kết nối, lại là làm sao tránh thoát cảnh giới biện pháp, đem ngoại lai năng lượng trực tiếp rót vào trong đó. Liên quan tới điểm ấy, ngay cả MC đều xem không hiểu, chỉ có thể suy đoán lại là huyết mạch của nàng mang đến lực lượng. Mà bây giờ, bay ở trước mặt mọi người hiện thực là được, Lidi ạ thành công thông qua một cái luyện kim pháp trận, đem lớn nhất đoàn hỗn loạn pháp thuật năng lượng rót vào nguyên bản ổn định vận hành năng lượng bình chướng bên trong. Làm như thế kết quả cũng trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ầm ầm, trầm muộn tiếng nổ lớn từ năng lượng bình chướng bốn phía trong vách tường truyền đến. bị nó bảo hộ tại phía sau đại môn đều giống như gặp được như địa chấn toàn bộ run dậy một lần lập tức từng vết nước cấp tốc hiện lên ở năng lượng bình trướng bên trên hữu hiệu, hiệu nhanh lên thi pháp đột phá nó mà mật thiết chú ý vít to ngay đầu tiên liền mở miệng nói còn chưa nói xong hắn liền giương một tay lên thuấn phát một viên tử dung nham hình thành hỏa cầu thẳng tắp nện vào năng lượng bình trướng bên trên để nó không chôn ở dung động dung nham hỏa cầu một viên cao tốc xoay tròn hàng băng pháp cầu bắn ra lại là e đổ dẫn đầu nối liền pháp thuật hàng băng pháp cầu lạc liệt là liệt bảnh nương theo lấy kịch liệt năng lượng ba động Tại đông đảo người thi pháp liên thủ công kích đến, trước mắt đi qua suy yếu phòng hộ bình thường rốt cục vỡ vụn. Nhưng mà sau một khắc, lại là một cỗ tràn ngập vận bạo khí tức tà ác linh khí đập vào mắt. Quy 2 chương 524, hỗn loạn giao chiến. Loạng choạng. Pháp sư tháp phòng điều khiển nguyên bản cửa lớn đóng chặt bỗng nhiên hướng về hai bên mở ra, triển lộ ra phía sau cảnh tượng. Chỉ thấy nhàn nhạt sương mù xám tràn ngập trong đó, tràn ngập mỗi một cái xóa xỉnh, mà ánh mắt mọi người có thể bằng phạm vi bên trong mặt đất cùng trên vết tường đều là hiện đầy rằng khắp nơi màu xanh nhạt vặn, đại lượng tái nhật hải cốt tàn trên mặt đất. Là ai có can đảm xâm nhập lĩnh vực của ta? chưa kịp để đám người tiếp tục xem tiếp, một cái tràn ngập tĩnh mịch tí vị thanh âm đột nhiên từ đó truyền ra, mà cùng một câu nói kia đồng thời xuất hiện, còn có từng đạo dậy đặc đánh tới màu xám đen năng lượng xạ tuyến, phụ năng lượng xạ tuyến, ba ba ba. may mắn, trong đội ngũ tất cả mọi người sớm ra chỉ lên phòng hộ pháp thuật, đang nhấp nháy các loại quang hoa bên trong, từng đạo nhan sắc khác nhau hộ thuẫn nổi lên, hoàn toàn đã ngăn được cái này xông tới mặt công kích. Ta đem thôn vệ các ngươi hết thảy. Tràn ngập tại pháp sư tháp hoạch tâm trong phòng điều khiển nhàn nhạt xương mù xám một trận kịch liệt phun trào, sau đó, một cái vụ yêu giống như khô lâu thân ảnh chậm rãi hiện lên ra tới. Lỗ trống trong hốc mắt hai đoàn tử sắc linh hồn chi hỏa lặng lặng tiêu đốt, mang theo Tham Lam nhìn xem đám người. Cẩn thận, hắn có điểm giống là chói hồn yêu, một loại truyền kỳ cấp khác chói linh. Mặc dù không có vu yêu phục sinh năng lực, nhưng là thực lực so vu yêu tới muốn càng mạnh. Enzer Lina hai mắt đã bị ngân mang nơi ba bọc, mà khi nhìn đến người đến bộ dáng về sau, nàng tựa hồ là nhanh chóng suy tư một chút, sau đó lên tiếng nhắc nhở. "Hừ, sẵn giờ hữu, đáng buồn ra hỏa, thế mà bị tà nguyện giáo hủ hóa, biến thành một cái chói linh." Victor âm thanh lạnh lùng nói, mà lại hoàn toàn mất đi tự mình ý chí, chỉ còn lại tử linh sinh vật bản năng. Thật sự là đáng buồn. Đang nói chuyện đồng thời, Victor dơ tay lên, lập tức đại lượng hỏa nguyên tố tụ đến, trên tay hắn hình thành một cái càng biến càng lớn hỏa cầu. "Liên để ta tới giúp ngươi đạt được giải thoát." Trầm giọng nói ra một câu cuối cùng, lập tức Victor đem trên tay đã trở nên bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu hướng phía San Giờ trực tiếp đập tới. "Đem các ngươi linh hồn cùng huyết nục đều hóa thành ta một bộ phận." Không có đối Victor lời nói có chút phản ứng, ngay cả một tia tâm tình chập chững đều không có, San Giờ chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một trôi kỳ dị bạch cốt pháp trượng liền xuất hiện ở trong tay. Mà đối mặt cao tốc bay tới hỏa cầu, hắn chỉ là đem bạch cốt pháp trượng vừa nhất, một tầng tràn ngập phụ năng lượng phòng hộ bình thường chính là xuất hiện ở trước người, mặc cho hỏa cầu đện vào phía trên, nộ tung mảng lớn hỏa diễm cũng không có chút nào dao động. Ta người hầu trung thành nóng, vì ta mà đánh đi. Ầm ầm. Tại sàn giở thanh âm đàm thoại bên trong, xương mù xám bên trong đột nhiên truyền đến một trận trầm muộn vận động, tựa hồ là cái gì đang đánh mở, sau đó liền từng tiếng đột ngạt tiếng bước chân vang lên. Lập tức, từng tôn tử từ to lớn hài cốt tạo thành ma tượng khôi lối đi ra, bề ngoài của bọn nó là một tầng màu trắng cốt chất áo giáp. bên trong thì làm màu đỏ sầm cơ bắp trong con mắt phát ra quỷ dị màu đỏ sẩm biếc quang toàn thân tản ra một cốt tà ác cùng tinh mình hỗn hợp khí tức đây là xương cốt cốt ma tượng một loại dùng những sinh vật khác xương cốt hải cốt chế tác mà thành một loại ma tượng chiến lực cùng thạch ma tượng không sai biệt lắm chẳng qua này hẳn là tiến giai phiên bản chiến lực sẽ càng mạnh nhìn thấy những thứ này xuất hiện ma tượng khôi lỗi về sau Lina lại lần nữa lên tiếng nhắc nhở ông không đợi Lina lời nói âm hạ xuống một đạo tối mở mịt linh quang trong nháy mắt huyết tán ra đến lập tức trong không khí phụ năng lượng khí tức tựa hồ đột nhiên nồng nặng mấy lần, thậm chí trên mặt đất hải cốt đều quỷ dị bay múa lên, trong nháy mắt liền tổ hợp tạo thành từng cái vong linh sinh vật. Thử linh lĩnh vực. Không đến nửa phút, đám người cần đối mặt địch nhân, liền từ sản giờ hữu một người, biến thành một chi tử vong linh sinh vật tạo thành cỡ nhỏ quân đoàn. Đây chính là tử linh hệ pháp sư chỗ cường đại, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, bọn họ liền có thể lấy lực lượng một người, nhanh sinh sinh lôi ra một cái vong linh quân đoàn. Thử. Lần này, không đợi Enzer Lina nói chuyện, Victor liền hừ lạnh một tiếng, không hề sợ hãi cất bước đi vào mở ra đại môn bên trong. Trục diện bị đại lượng vong linh sinh vật chen chúc ở bên trong sàn giờ hựu. Ta tới đối phó sạn giờ hựu, cái khác giao cho các ngươi. Đừng cho những thứ này đáng ghét vong linh sinh vật quấy giày đến ta. Yên tâm, các ngươi sẽ có được một ít trợ lực. Vâng anh, Cuộn cuộn liệt diễm bay lên. Hỏa diễm lĩnh vực. Victor đem bắn ra điểm điểm hỏa tinh con người chuyển hướng trước mắt sạn giờ hựu, khuôn mặt bên trên tựa hồ chậm rãi hiện ra một tia cuồng nộ chi sắc. Trên người hắn muốn là tồn tại những cái kia không rõ ràng dạng nước vết tích bắt đầu gia tăng, trong đó chuyển ra giống như dung nham giống như con trạch, ngay cả hô hấp cũng dần dần trở nên nặng nề. Đây là đi đến thân thể nguyên tố hóa con đường nhất định phải chịu hậu quả, to tự thân cùng hỏa nguyên tố vị diện pháp tác lực lượng không thể tránh khỏi sinh ra nhất định dung hợp, loại dung hợp này để hắn trở nên cùng hỏa nguyên tố sinh vật như thế dễ dàng táo bạo nổi giận. Không ó không không ó không, không. Mà xuống một khắc, hỏa diễm trong nháy mắt liền tạo thành trùng thiên chi thế, bước lên gào thét, thậm chí tạo thành một bộ vô cùng to lớn hỏa diễm cự nhân, tại cuồng tiếu tùy ý cất bước tra đạp, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là một cái biển lửa. Nguyên tố chi thể. Ầm ầm. Mặt đất tại kịch liệt rung dậy, tại một trận đất dung núi chuyển bên trong. Victor dùng cường đại lực lượng lâm thời mở ra một cái thông hướng hỏa nguyên tố vị diện thông đạo, từng nóng dung nham từ đó phun ra ngoài, ngay sau đó đang tức giận tiếng gầm gừ bên trong, một đám cùng nhiệt hiếu chiến cỡ lớn hỏa nguyên tố cùng cự hình hỏa nguyên tố bừng lên. Nguyên tố quân đoàn. Nhưng mà, khi chúng nó đi qua Victor bên người thời điểm, đều sẽ túi người đi biểu đạt đối với hắn kính sợ, loại kia kính sợ thật giống như nhìn thấy không phải một nhân loại, mà là một loại to lớn mà kinh khủng sinh vật như thế. Hỏa diễm sẽ tịnh hóa hết thảy. Mà ngay sau đó, tựa hồ là đạt được cái gì chỉ lệnh, nương theo lấy tứ tán vảy ra nóng dục dung nham. thiên tính hiếu chiến hỏa nguyên tố sinh mệnh nhóm rất nhanh liền đem mắt trần có thể thấy phạm vi bên trong hết thảy bao phủ đều tại hưởng hực trong liệt hỏa làm xong đây hết thảy vít to hóa thân hỏa diễm cự nhân chính là xài bước sông về sạn giờ hiệu vị trí theo sau chính là bắt đầu va chạm kịch liệt mà lưu lại cho trong đội ngũ đáng người, chỉ có hỗn loạn tương bừng chiến trường cái này có thể tính không được cái gì trợ lực một đạo hồ quang điện từ trong tay nhảy vọt mà ra liên tục tại mấy cái vong linh sinh vật trên người nhảy vọt khổng lồ dòng điện trong nháy mắt phát đưa chúng nó lần nữa đánh tan vì đầy đất cốt mà phát ra cái này một cái pháp thuật về sau liệu sẽ lại là bỗng nhiên đệ thấp thân hình. trình thoát một cái gào thét mà đến hỏa cầu, lại là không biết cái tiêu hỏa nguyên tố sinh mệnh phát ra. Ở vào như thế một cái hỗn loạn giao chiến tràng diện bên trong, hắn cũng cảm thấy đau đầu. Quy 2 chương 525, bốn chỗ chiến đoàn, đinh. Hình sóng lưỡi đao chỉ thủ giao thoa lấy điểm vào một cái vong linh sinh vật xương cốt cánh tay cùng thân thể chỗ nối tiếp, đang ngưng tụ tác dụng lực hạ, lập tức để trên đó xuất hiện đạo đạo khe hở. Lập tức lộ nhẹ nhàng đưa cánh tay vừa nhất, thoải mái mà tháo xuống trước mặt cái này một cái vong linh sinh vật một cái xương cốt cánh tay. Sau một khắc, eo thân của nàng đột nhiên phát lực, làm cho cả thân thể thay đổi đợ vòng, đầu gối lại là đồng thời búng lỏng. Thân thể trầm xuống tránh thoát một trôi quét ngang mà đến có nhận, mà thân thể còn tại chìm xuống bên trong, lộ lại là mượn xoay tròn chi thế, thân hình thoát một cái liền chuyển đến trước mặt vong linh sinh vật phía sau, nhất chính nhất phản cầm chùy thủ lần nữa lẫn nhau giao thoa. Nương theo lấy lau một cái tinh hồng quang huy thoáng qua, một cái đầu lâu bay thẳng lên, trên đó lỗ trống trong hốc mắt ú lục sắc linh hồn chi hỏa dần dần ảm đạm. Nhưng là lộ không có chút nào dừng lại, chỉ là hơi dừng lại, lập tức lại lướt về phía mục tiêu kế tiếp. Cùng nhẹ nhàng du tẩu, lấy linh xảo thân thủ cùng tinh vi kỹ xảo không ngừng khơi mạng tập kích lộ khác biệt, tổng phương thức chiến đấu nhìn liền giản dị tự nhiên hơn nhiều. Hắn chỉ là không ngừng mà đón lấy trước người từng cái tư thái khác nhau vong linh sinh vật, sau đó trần mặc cầm trong tay đốt lửa cháy hừng hực thẳng lưỡi đao đao lại trọng vết xuống. Nhưng là đồng dạng trí mạng, lưu tống mỗi một kích đều có thể tại vong linh sinh vật trên người tạo thành một đạo thật sâu thiêu đốt vết thương, gần như mỗi một cái đều là nhược điểm công kích, hơi nhỏ yếu một điểm vong linh sinh vật cơ hội là vừa đối mặt ngay tại công kích của hắn dưới bị trọng thương, mà cái thứ hai liền toi mạng tại chỗ. Kiếm thánh siêu cao lực sát thương bị hắn phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. mà tại Lũ Tổng cùng lộ hiệu suất cao sát thương hạ, ở bên cạnh họ người sẽ lập tức cảm giác trước mặt không còn, phủ cận nguyên bản còn cần tự mình động thủ xử lý vong linh sinh vật đúng là nhau nhau bị hai người dọn dẹp sạch sẽ, làm rất tốt. Thời tán dương một câu, lập tức người sẽ trong tay bóp ra thi pháp thủ thế biến đổi, trực tiếp thay đổi vốn là muốn thi phóng pháp thuật, ngược lại chuẩn bị lên ra chỉ loại pháp thuật. Cao đẳng ra tốc thuật 2, pháp thuật tạo nên. Cao đẳng ma pháp vũ khí 2, pháp thuật tạo nên. Cũng không lâu lắm, bốn đạo kia sáng màu bạc liền cao tốc bay ra, phân biệt rơi xuống Lũ Tổng cùng lộ trên người cùng vũ khí bên trên, để bọn hắn thanh lý vong linh sinh vật tốc độ nhanh hơn. coi lại một lát, Liệu sẽ lúc này mới buông xuống trong tay một mực dơ cao phát trượng, điều chỉnh lên hơi thở hào hẹn. Nên có thể, đến lúc này, nguyên bản hỗn loạn giao chiến tràng diện mới xem như sơ bộ ổn định lại. Lúc này, rộng rãi pháp sư Tháp Hạch Tâm trong phòng điều khiển, đúng là đồng thời tạo thành bốn cái khá lớn chiến đoàn. Không cần phải nói, Victor cùng sản giờ ở giữa truyền kỳ cấp các chiến đấu mà hình thành chiến đoàn là trong đó lớn nhất một cái, đại lượng vong linh sinh vật cùng hỏa nguyên tố sinh mệnh tại giữa bọn hắn giao chiến. Mà thứ yếu thì là cách Lina một bọn người, liên hợp ở cùng nhau, tại nguyên tố pháp thuật cùng sinh vật triệu hồi không ngừng hiện hiện bên trong. cũng không ít vong linh sinh vật tổng số tôn xương cốt cốt ma tượng chiến đấu bên trong. Còn lại, liệu sẽ ba người nơi này tự nhiên là một cái, mà đổi thành một cái thì là Lilya một mình chỗ chống lên tới. Bảnh! Làm như sẽ đem ánh mắt quang đi qua thời điểm, đúng lúc thấy được một cao lớn sắt thép ma tượng đem to lớn nắm đấm hung hăng đệm xuống, đem một cái khoảng chừng cao 2 mét xương cốt cốt ma nửa người trên trực tiếp đánh nát. Mà xuống một khắc, sắt thép ma tượng liền cao cao dơ lên chân, đem xương cốt cốt ma lưu lại nửa người dưới thành từng khối mảnh vỡ. Bành. Bành. Bành. Tại cái này một tôn sắt thép ma tượng bên cạnh, một loạt thạch ma tượng xếp thành chỉnh tề đội ngũ, cùng đối diện xương cuốt cuốt ma tượng đối kháng chính diện. hai chủng ma giống khôi lỗi ở giữa chiến đấu vô cùng đơn giản thu bạo, tại lẫn nhau hình thể cùng lực lượng đều không thắt mấy, lại riêng phần mình đều có thể chống cự đa số năng lượng thương tổn tình dưới, cũng chỉ có thể quyền quèn đến thỉnh tiến hành cận chiến, dựa vào riêng phần mình mạnh thực lực nói chuyện. mà tại bọn chúng bên cạnh, hình thể nhỏ bé đất sét ma tượng bỏ thêm vào đội ngũ ở giữa khe hở, cùng đương theo xương cuốt cuốt ma tượng mà đến vong linh nhóm sinh vật chiến đấu. liễu xề chỉ là thô sơ giản lược quét qua, liền thấy không thua 30 tôn ma tượng khôi lỗi, thậm chí đều có thể nói là một chi ma tượng khôi lỗi biến đổi. bởi vì là tại Enzo cách mình Pháp sư tháp không xa cho nên sử dụng pháp thuật vật phẩm ma tượng nhà kho mang theo đại lượng ma tượng khôi lỗi mà đến mặc dù xa xa không kịp ở kiếp trước trình độ nhưng là đã có thể nhìn thấy loại kia phát triển khuyên hướng khoe mắt có chút run rẩy hắn đối với cái này có thể không có chút nào lạ lẫm ở trên một đời áo thuật đế quốc thời kỳ đã thành luyện kim hoàng đế Lý Đi A mặc kệ ở nơi nào đều là vĩnh viễn tùy thân mang theo cả một cái bao quát áo năng động lực thiết giáp ở bên trong đầy bệnh ma tượng quân đoàn mà khi đó nàng còn có thể trên chiến trường hiện làm ra ma tượng khôi lỗi để đền bù hao tổn thậm chí chỉ cần vật liệu cùng thời gian đầy đủ. còn có thể có càng quá đáng sự tình xuất hiện, thì như nói ngạnh sinh sinh cải tạo địa hình, làm ra cứ điểm đem tao nội chiến biến thành trận địa chiến loại hình. bất quá, không thể so áo thuật đế quốc thời kỳ, hiện tại lý điạ xuất ra ma tượng khôi lỗi biên đội nhìn như cường đại, nhưng cũng là xây dựng ở đại lượng năng lượng tiêu hao dưới, nếu không phải sớm bổ sung năng lượng qua, nhất định phải tiêu hao ma pháp bảo thạch tới khu động. mà cái này hiển nhiên không thực tế, diệu sẽ đoán chừng nàng cũng chỉ là tại trong pháp sư tháp đem ma tượng khối lỗi năng lượng ngập, sau đó mang tới với tư cách chỉ có thể ngắn ngủi sử dụng một lần chủ bài mà thôi. thu hồi ánh mắt, sẽ lại lần nữa rơi lên pháp trượng. Theo từng cái thi pháp chú ngữ tinh chuẩn phát ra, một đạo pháp thuật quang huy cấp tốc sáng lên, sau đó hóa thành khuyết tán ra tới linh quang. Quân thể chống cự năng lượng, liên tục thi triển mấy cái gia trì pháp thuật, vì chính mình, Lỗ tổng cung lộ lại lần nữa đổi mới gia trì pháp thuật tiếp tục thời gian về sau, hắn mới lại lần nữa đưa mắt nhìn sang Victor cùng sạn giờ không ngừng va chạm chiến đoàn. Không biết lúc nào, nơi đó chiến đấu đã lâm vào gai cấn. Mắt Trần có thể thấy phạm vi bên trong hết thảy đều bị hừng hực liệt hỏa bao phủ, hỏa nguyên tố sinh mệnh nhóm đem cường nhiệt phá hoại muốn phát tiết tại trước mặt vong linh sinh vật trên người. Nương theo lấy mãnh liệt mã ra sóng nhiệt, một cỗ buồn nôn mũi cháy khét tràn ngập ra. Vâng. Một cái hỏa cầu tại sản giờ trước người nổ bể ra đến, ẩn chứa trong đó dung nham phô đầu cái kiểm rơi xuống. Tại một mặt tái nhận cốt chất hộ hỗn bên trên thiêu đốt ra điểm điểm cháy đen vết tích. Nhìn ra được, tại cả hai trong đụng chạm sàn giờ hiệu là ở vào hạ phong. Trên người hắn tàn phá pháp bảo đã bị đốt ra không ít lỗ thủng, lộ ra dưới hoàn toàn liền là từ một cái bộ xương tạo thành thân thể, thậm chí có thể nhìn thấy trong cơ thể thiêu đốt linh hồn chi hỏa. Không áo không không áo không. Tiệt kiệt tiệt. Nhưng là sản giờ hiệu một điểm lui ra phía sau ý nguyện đều không có, một tiếng cười quái dị về sau, trong tay bạch cốt pháp trưởng vung lên. Một cỗ tràn ngập khí tức tự tử vong linh quang khuyết tán ra đến, lập tức liền để phạm vi bao trùm bên trong hỏa nguyên tố sinh mệnh động tác trở nên chậm chạp lên, nồng đậm phụ năng lượng ngay tại ăn mòn thân thể của bọn chúng. Nhược năng chi hoàn. Lập tức, giờ Hữu nhìn về phía cách đó không xa hỏa diễm cự nhân giống như Victor, lỗ chống trong hốc mắt tự sắc linh hồn chi hỏa hơi động một chút, đột nhiên hai tay vung lên. Hu hu hu. Tại tràn ngập kinh nể ý vị trong giọng nói, màu đỏ như máu hình bán nguyệt quang nhận bay múa, lẫn nhau cấu kết, cơ hồ trong nháy mắt liền đem quanh quá kín, lập tức đem phạm vi bao trùm bên trong tất cả hỏa nguyên tố sinh mệnh đều cắt thành khối vụn. Dìm một chém giết thuật. Mà xuống một khắc, những thứ này màu đỏ như máu quang nhận chính là hội tụ đến cùng một chỗ, hướng về vít to cao tốc đánh tới, quy 2 chương 526, kịch liệt va chạm. Xuy suy suy, một cỗ ngọn lửa kinh người vây quanh Victor thân thể, lúc này hóa thành một tầng hình bầu dục hộ thuẫn, ngăn cản tất cả màu đỏ như máu quang nhận công kích, thậm chí đưa chúng nó bị bỏng đến hóa thành hư vô. Hỏa diễm hộ thuẫn, mà đã hóa thành hỏa diễm cự nhân vít to như vậy nguyên địa bất động tiếp nhận công kích, tự nhiên không phải không công bị đánh. Bên ngoài thân quấn quanh hỏa diễm không ngừng mà lấy kỳ dị vận luật dao động, mà đại lượng hỏa nguyên tố không ngừng tuôn ra. hóa thành đầu ngón tay hắn ngưng tụ xích hồng sắc quang huy hiện nhiên là đang chuẩn bị lấy pháp thuật gì hư hư lệnh một tiếng về sau victor đống nhiên đưa tay hướng phía sàn giờ hiệu vị trí một chỉ một giây sau sàn giờ khoát trên người tàn phá pháp bảo phần dưới không hiểu tự nhiên lên cho dù là trên đó nổi lên điểm điểm màu tái nhật linh quang cũng vô pháp ngăn cản ngược lại là tại lốt bút liên tiếp bạo hưởng bên trong liên tục bại lui để hỏa diễm nhanh chóng lan tràn đốt kỹ thuật kiệt kiệt kiệt mắt thấy cháy lên hỏa diễm liền muốn đem tự thân hoàn toàn nuốt hết sàn giờ lại là quỷ dị phát ra vài tiếng cười quái dị rồi ra hoàn toàn do bạch cốt tạo thành ngón tay vạch một cái và anh một cỗ nồng đậm ố quang đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn lập tức đột nhiên lấy thân thể của hắn làm trung tâm bùng phát tạo thành một vòng xung kích ra ngoài tối tăm mở mịt quang hoàn phụ năng lượng bùng phát ầm tại nồng đậm phụ năng lượng trùng kích vào sàn giờ hữu ngọn lửa trên người tựa như là bị một chậu nước rội xuống đồng dạng bị trực tiếp dập tắt nhưng mà cái này một vòng quang hoàn còn không có khuyết tật ra liền đụng phải một đạo khác sông tới mặt sáng tỏ hòa vòng hai hai đối sông biến mất kháng cự hòa hoàn trong lúc nhất thời victor cùng sàn giờ hai người có thể nói là đánh cho khó hòa giải từng đạo cường đại pháp thuật không ngừng bị dùng ra đối kháng lẫn nhau, mà tại giữa bọn hắn, đại lượng hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng vòng linh sinh vật ngay tại hỗn chiến. Mặc dù sản giờ hiệu là ở vào hạ phong, nhưng là cũng có thể chống đỡ tiếp. Chẳng qua Victor hiển nhiên đã không có tâm tư ở chỗ này tiếp tục chiến đấu đi xuống. Trên mặt hắn tức giận đã trồng chất đến càng ngày càng rõ ràng. Lần nữa vung ra ba cái hỏa cầu, đánh tan đánh tới một mảnh cốt tiến về sau, Victor lửa giận tựa hồ rốt cục tích xúc đã đến điểm tới hạn. Hắn bỗng nhiên đem hai tay vừa nhấc, nâng theo lấy đại lượng hỏa nguyên tố tôn ra, ba bốn đạo cháy hùng hực tưởng lửa lập tức dâng lên, đem chiến đoàn kia cắt thành mấy khối, cũng che đậy sản giờ dịu ánh mắt. Mà ngay sau đó, Victor dơ cao lên hai tay. Sau một khắc, toàn thân hắn trên dưới cuốn quanh lấy hỏa diễm đồng thời khởi động sóng dậy, đồng thời giống như là trăm sông đổ về một biển giống như hướng về giữa hai tay hội tụ. Một cái có thể xưng kinh khủng hỏa diễm pháp cầu ngay tại hình thành. Tại Victor sau lưng, từng đoàn từng đoàn nắm đấm lớn hỏa diễm không cắt thành hình, cũng bị không ngừng mà rót vào trong tay hắn đoàn kia kinh khủng hỏa cầu bên trong. Ngay cả tại Victor tại hữu hộ vệ mấy vị cự hình hỏa nguyên tố cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, hai tay của hắn bên trong đoàn kia hỏa cầu tản ra sức mạnh rất khủng bố, để phụ cận nhiệt độ đều thẳng tắp lên cao. Phụ cận một ít châm thấp sự vật cơ hồ là không gió tự cháy lên. Áp xúc lưu tinh bạo, cao đẳng pháp thuật dung hợp, kiệt kiệt kiệt. Nương theo lấy cổ quái tiếng cười, một cỗ quỷ dị ba động đột nhiên hiện hiện, để một mặt tường lửa cấp tốc tắt đi. Mà phía sau lộ ra sàn giờ hữu, lại là tại đồng dạng chuẩn bị một cái cường đại pháp thuật. Ccc. Lúc này ở sàn giờ hữu bạch cốt pháp chưởng đỉnh, đang có một cái dữ tận kinh khủng, mỗi một cái ánh mắt, mỗi một cái biểu tình biến hóa đều tượng trưng cho tử vong cùng sợ hai nửa yêu đầu lâu ngay tại hình thành, có chút dạo rực ra nhỏ vụn tiếng vang liền để một bên không khí trở nên rối loạn và mèo. Tựa hồ chỉ cần sản giờ hiệu vung lên, nó liền biết chu lên hướng vít to đánh tới, mà một khi tiếp cận, lập tức liền sẽ bạo liệt thành không khác biệt sát thương tử vong sóng âm. Nữ yêu chi gạo pháp thuật tạo nên, hai đoàn ngọn lửa giống như con mắt hơi động một chút, lập tức vít to lại là không chút do dự đem trong tay áp xúc lưu tinh bạo hướng về sạn giờ hiệu đập tới. Cao độ ngưng tụ lưu tinh hỏa cầu đối diện đụng phải lóe lên một cái giống như mà đến màu tái nhật nữ yêu đầu lâu, trong phút chốc một đó cỡ nhỏ mây hình nấm dâng lên. ầm ầm, một trận long trời lở đất giống như tiếng nổ vang lên. C đồng thời bộ phát còn có liên tiếp bén nhọn chói hai tử vong sóng âm chỉ là nghe một điểm truyền ra dư ba, tựa như là ở vào tại duệ khí dốc thịt cọ pha lê phát ra tiếng vang trước, đâm thẳng linh hồn, để cho người ta không hiểu một luôn trái tim sẽ chặt. mà hai cố cường đại pháp thuật năng lượng va chạm trực tiếp nổ ra kinh người khí lãng, hình thành quét sạch sóng xung kích, tung bay tiếp cận nhất đại lượng hỏa nguyên tố sinh mệnh cùng vong linh sinh vật, sau đó bước lui nơi xa những người khác. cho dù là có rảnh chú yvito cùng sannjo hiệu chiến đấu. có ý thức phòng hộ nhiều cệ đều bị đánh tới hộ thuẫn bên trên sóng xung kích bức bách đến nỗi ngay cả tiếp theo lui về phía sau mấy bước lại lần nữa tăng cường áo năng phát ra này mới khiến lực trưởng hộ thuẫn ổn định lại hắn còn không có đứng vững liền trực tiếp một bên thân, tránh thoát một cái giọt tới hơi mở cánh tay cái này hơi mở cánh tay thon dài mà tái nhận chủ nhân lại là một người mặc quần dài trắng nữ nhân xinh đẹp chẳng qua căn bản không chạm đất đi đứng hơi mở hóa thân thể cùng ánh mắt chỗ sâu mang theo gán độc ý tuyên cáo nàng thân phận á linh vẫn là tiến giai qua linh mọi cử động mang theo phụ năng lượng tiếp xúc, bị đụng phải sau không thông qua miễn trừ kiểm định, liền biết trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Ngay sau đó là bản thân tiến hành tử vong kiểm định, không o không không o không lại không thông qua liền bị thôn phệ linh hồn loại kia. nàng đúng là dảo hoạt vẫn giấu kín ở trung quanh Lúc này thừa dịp xung kích tính khí lãng quét sạch, diệu sẽ vòng phòng ngự xuất hiện sơ hở thời điểm, đột phát đánh lén. Mà lúc này cái này tiến gia đoán linh phát hiện một kích không trúng, diệu sẽ lại phát hiện bản thân trên mặt không khỏi lộ ra một kia quỷ dị mỉm cười, thân thể trực tiếp hư hóa, chính là định lần nữa giấu, tùy thời đánh lén, chỉ biết đánh lén rất rưởi. Ánh mắt quét qua trung quanh sơ bộ xác định tình huống như sẽ ánh mắt đứng tụ, lật bàn tay một cái, năm ngón tay bên trên chính là đồng thời sáng lên màu xanh thẳm quang huy. Hán tinh thần hải bên trong một cái ám kim sắc mô hình trong nháy mắt quang mang đại phát, nương theo lấy từng sợi áo năng tiêu hao, một cô ba động kỳ dị truyền ra. Sau một khắc, Diệu xệ bỗng nhiên đem năm ngón tay thu gọn, nắm thật chặt thành một cái nắm đấm. Lực trường cấu trúc, ong ong ong, mà đã hư hóa hơn phân nửa tiến giai. Lệnh linh đột nhiên phát hiện, không khí bốn phía tựa hồ giống như là đồng thời động lại đồng dạng, mang theo tràn trề cự lực cùng một chỗ hướng vào phía trong độ nghiền ép mà đến, thế mà liền linh thể của nàng thân thể cũng nhận ảnh hưởng, không cách nào động đậy. Bảnh, không đợi tiến giai toán linh kịp phản ứng, cái này một cỗ từ bốn phương tám hướng mà đến cự lực liền cùng lúc giáp bách đã đến trên người nàng, lại giống như là thực thể va chạm giống như, đông dương phát ra một đạo chấn đủ. Mà lên cấp án linh dưới một cái này, toàn bộ linh thể thân thể tựa như là bị đâm phá khí cầu như thế, đông nhân nổ tung thành tàn mát khối vụn, vẩy xuống tiêu tán. Quy 2 chương 527, Tiêu Vong cùng phát hiện, Thuấn phát ra một cái áo thuật, đem ý đồ mượn nhờ thân thể hư hóa chạy đi tiến giai đoán linh đánh chết tại chỗ về sau, điệu trên mặt thần sắc lúc này mới thư hoan xuống tới. Hừ, thư nhẹ một tiếng, hắn đưa tay một chiêu liền đem xuất hiện một viên màu xám trắng tinh thể đặt vào ở trong tay làm xong đây hết thảy Diệu Sẽ vừa mới chuyển thân chính là thấy được ngay tại chạy tới lũ tổng cùng lộ thân ảnh hai người vốn là khoảng cách như sẽ không xa nhưng là tại vít to cùng sản dời pháp thuật va chạm trong dư âm bọn họ cũng là nhận lấy xung kích thời gian ngắn mất đi cân bằng bị đẩy ra một khoảng cách bởi vậy không cách nào kịp thời chạy đến đại nhân chủ nhân mà bây giờ hai người hiển nhiên là khôi phục cân bằng về sau trước tiên liền chạy về ta không sao các ngươi tiếp tục thanh lý những thứ này vong linh sinh vật chẳng qua người sẽ cũng không trách tội bọn hắn ý nghĩ. chỉ là nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó liền lần nữa đưa ánh mắt về phía to cùng sạn giờ hiệu vị trí chiến đoàn. Sau đó, lông mày của hắn chính là vậy một cái, chỉ thấy to hóa thành hỏa diễm cự nhân không biết lúc nào đã lấn người tiếp cận sạn giờ hiệu, lúc này đang dối ra to lớn hỏa diễm cánh tay, hung hăng hướng phía sạn giờ hiệu rơi đập. Đối mặt Vítto đột kích, mắt thấy không tránh kịp sạn giờ hiệu nhanh chóng giơ tay lên bên trong pháp trượng, mà xuống một khắc, lại là một viên bọc tại hắn bạch cốt trên bàn tay ngón trỏ tái nhận nhận sáng lên màu đỏ tươi quang soát soát soát. lập tức liền có thể nhìn thấy. Sàn dở thân thể bên ngoài nhanh chóng hiện lên năm cái màu đỏ tươi nhân loại xương cốt, đồng thời phảng phất là vệ tinh vây quanh hành tinh xoay tròn đồng dạng không ngừng chuyển động. Đồng thời, hắn trên thân thể vốn là tồn tại một tầng 2 cốt hộ hỗn cùng phụ năng lượng hỗn trực tiếp trở nên dày đặc ba phần. Chỉ là trong nháy mắt thời gian bên trong, Sàn dở hữu liền làm xong phòng ngự chuẩn bị. Hừ hừ hừ. Nhưng vào lúc này, ví To trên mặt lại là hiện lên một tia nụ cười trào phúng, mãnh lực nện xuống cánh tay giữa không trùng chính là biến nện đắp, năm ngón tay bỗng nhiên dài, giống như từng đầu hỏa xà giống như quấn quanh hướng về phía Sàn dở lập tức liền đem hắn nắm ở trong tay. Lừa. mà còn không có để sản dở có phản ứng, vít to trong bàn tay chính là hiện lên như thực chất màu đỏ quan huy, lập tức trực tiếp hóa thành đại lượng dược bạch sắc hỏa diễm, hoàn toàn bao trùm sản dở hữu, đồng thời cháy hương hực. liệt diễm đưa tăng thuật 333. một máy mắt quay trung quanh sản dở không ngừng xoay tròn màu đỏ tươi sương cốt chính là một cây tiếp một cây nổ bể ra tới. ông nguyên bản trải rộng khắp trung quanh ngông ngông bụi bụi linh quang phi tốc co vào mà quay về, tại sản dở hữu bên cạnh người ngưng tụ thành đồng đậm một tầng chống cự lấy năng lượng cực kỳ cao cấp hỏa diễm tiêu đốt, lại là sản dở trực tiếp thu hồi từ linh lực lượng lĩnh vực. nhờ vào đó cùng liệt diễm đưa tăng thuật lực lượng đối kháng. Nhưng mà sau một khắc, lại là một đạo khắc xích hồng sắc linh vực lực lượng đi theo co vào mà đến, sau đó đầu nhập vào trong ngọn lửa, để kỳ biến đến càng thêm bạo liệt. Không chỉ có như thế, ngay cả vị to hỏa diễm cự nhân giống như cao lớn thân thể đều đang chậm rãi co vào, lần nữa hóa thành nguyên bản nhân loại thân thể, mà tất cả hỏa diễm năng lượng đều bị hắn dọc theo một đạo hỏa diễm xiển xích giống như thông đạo, truyền vào trước mặt một cái hoàn toàn bị dục bệnh sắc hỏa diễm bao trùm hỏa cầu bên trong. Nhìn đến đây, Diệu sẽ Yên lặng thu hồi ánh mắt. to cùng sạn giờ ở giữa chiến đấu, đến nơi đây đã rõ ràng là phân ra được thắng bại. không thể không nói bị hủy hóa thành chói hồn yêu sau đó sản dở hữu mặc dù là trở nên càng mạnh hơn nhưng là loại này cường đại là bỏ ra linh trí tổn thất đại giới trao đổi mà đến đồng thời còn bị chói buộc tại cái này một cái pháp sư tháp hạch tâm hạch tâm trong phòng lái những nguyên nhân này tổng hợp xung tới liền tạo thành hiện tại trạng diện bị liệt diễm đưa tang thuật chói buộc chặt đốt cháy mặc dù sàn dở tạm thời còn có thể dựa vào lực lượng lĩnh vực cố cầm cự nhưng là cuối cùng tất nhiên chạy không thoát bị vít to đốt thành cho bụi kết cục không không ta ta là sẽ không lại thất bại ta một lát sau Sàn dời tàn phá thể xác phát ra tràn ngập không cam lòng tiếng ngầm. nhưng là tại Vít To không lưu tình chút nào hỏa diễm đốt cháy hạ, hắn còn chưa nói xong, cả người liền từ từ thiêu đốt thành cho tàn. Sẽ không lại thất bại, kia trước đó là thất bại cái gì? Diệu Sẽ thân sắc một nháy mắt trở nên có một ít như có điều suy nghĩ, chẳng qua sau một khắc hắn lại khôi phục như thường, nhìn về phía phân biệt đi trở về lũ tổng cùng lộ hai người. Lúc này, theo sàn dời tử linh lĩnh vực biến mất, những cái kia không ngừng xuất hiện, thậm chí đánh chết sau cũng có thể theo thời gian chuyển rời lần nữa phục sinh vong linh sinh vật tựa như là đã mất đi động lực máy móc đồng dạng sụp đổ tàn mát lần nữa hóa thành một chỗ hải cốt, mà đã mất đi chiến đấu mục tiêu về sau, lù tổng cùng lộ cũng chỉ có thể là trở lại như sẽ bên người. sắc mặt như thường hướng lấy hai người nhẹ gật đầu về sau, Diệu Sẽ đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, chuyển hướng lì đi ạ vị trí. sau đó hắn cũng không chút nào ngoài ý muốn thấy được chỉ huy ma tượng khôi lôi đem một đoàn xương cốt cốt ma tượng toàn bộ đánh ngã, thậm chí đã bắt đầu động thủ phá rỡ. lúc này đang đem một viên phẳng phất trái tim đang đập cất kỹ, đồng thời mặt ghét bỏ đem ra đại lượng xương cốt cùng huyết nục vứt bỏ đi ạ. lặng đem ánh mắt thu hồi, Sẽ trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vạn phần im lặng. rất nhanh, ở phía xa, vài tiếng trầm thấp hoan hô cũng truyền tới. Có thể nhìn thấy, đã mất đi những cái kia không ngừng phục sinh tử linh sinh vật về sau, còn sót lại số tôn xương cốt cốt ma tượng tại Edward cách li đám người hợp tác hạng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi hướng hủy diệt. như vậy, không ó không không ó không đến bây giờ cũng không xê xích gì nhiều đi. lại quét mắt một vòng ngay tại xử lý sản dở sau khi chết lưu lại sự vật Victor, nụ xe hướng về bên cạnh lũ tổng cùng lộ ra hiệu đuổi theo, lập tức cất bước hướng về hắn đi tới. Tước chừng 15 phút sau, đám người chính là lần nữa tụ tập đã đến Vito bên người. mà lúc này, theo sàn dở hiệu tiêu vong. Nguyên bản tràn ngập tại pháp sư tháp hạch tâm trong phòng lái xương mù sám cũng dần dần tàn đi. Một ít nguyên bản bị che giấu sự vật cũng rốt cục lộ ra chân dung. Trong phòng vị trí trung ương, đứng sừng sững lấy một cây khắc rõ phức tạp phù văn của thủy tinh. Đó phải là pháp sư tháp khống chế hạch tâm. Theo lý mà nói hẳn là sẽ có tháp linh tồn tại trong đó, không biết vì cái gì cho tới bây giờ đều là không thấy tung tích. Bất quá, của thủy tinh bốn phía có thật nhiều kỳ dị màu tím nhạt tinh thể, đều phát ra yêu ớt sáng lởi, thông qua phương thức nào đó nối liền cùng một chỗ, tựa hồ là một loại nào đó nghi thức cần thiết pháp trận. Ma pháp trận bên trong rõ ràng là tràn đầy nồng đậm phóng xạ năng lượng. Không chỉ có như thế, tại cột thủy tinh đỉnh, còn trưng bày một khối chỉ lớn chừng quả đấm màu vàng kim nhạt tảng đá, lộ ra mười phần bắt mắt. Luyện Kim Thạch. Lúc này đang đánh giá lấy pháp trận nội bộ Lỷ Đì đem ánh mắt quăng tại cái này, một khối màu vàng kim nhạt trên tảng đá về sau, nàng không khỏi ánh mắt sáng rõ, phân trấn nói: "Q2 chương 528, diễn phần mình rời đi." Cờ vợt thở, S giờ nhếch mình, ca để ý tên cách lìa. Giờ đổi lại là Áng Ly ạ. Luyện Kim Thạch. Một loại cao đẳng luyện kim tạo vật, tại học thuật bên trên nó chính thức tên gọi là El chi thạch. Đây là một loại phi thường thần kỳ tảng đá. Chi thạch sử dụng đặc thù khoáng thạch chế tác, đại bộ phận nhìn từ bề ngoài rất bóng loáng, phía trên có thật nhiều kỳ dị đường vân, nhan sắc so sánh thiên kỳ bách quái, nhưng so sánh thường gặp là màu trắng, lục sắc cùng màu vàng. Nó tại chế tác sau khi hoàn thành có thể tùy thân mang theo, kích hoạt lúc lại lơ lửng tại sử dụng người trên đỉnh đầu, có thể cho người sử dụng đủ loại thần kỳ lực lượng, bao quát nhưng không giới hạn trong đủ loại thuộc tính gia trì, giao phó vượt qua ma sở trưởng, cường hóa các loại kỹ năng các loại. mà luyện kim thạch thì là Elchi thạch bên trong cường đại nhất loại kia. Luyện kim thạch không chỉ có có được phi thường cường đại năng lượng, có thể vì người sử dụng cung cấp toàn bộ thuộc tính tăng thêm, hơn nữa còn có một loại trọng yếu nhất công dụng kéo dài tuổi thọ. Lấy một loại không cần chuyển hóa vô yêu phương thức, đem tự thân tuổi thọ kéo dài đến khá kinh người tình trạng. Điểm Trực Bạch tới nói, luyện kim thạch có thể đơn giản thu bạo gia tăng một người vượt qua 150 năm tuổi thọ, hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì tác dụng vụ loại kia. Bất quá bây giờ, trước mặt mọi người cái này một viên luyện kim thạch hiển nhiên không phải dùng để kéo dài sinh mệnh, khẳng định là có tác dụng khác. Dù sao, San giờ dù đã là một vị vô yêu, bản thân liền có được gần như vô hạn sinh mệnh. chỉ cần hắn có thể chịu được, thuộc về nhân loại kia một bộ phận tình cảm cùng ký ức theo thời gian trôi qua không ngừng biến mất lời nói, đúng là như vậy. Như vậy, là cảm thấy nhân tính cùng ký ức không có mất, có cuối cùng biến thành một khối băng lãnh tảng đá phát triển xu thế, không thể tiếp nhận. Sau đó, muốn mượn nhờ luyện kim thạch lực lượng tái tạo thân thể, quay về người sống hàng ngũ. Đứng tại lý đi ạ phía sau, Niệu sẽ nhìn trước mắt cái này một cái pháp trận cùng để trong đó luyện kim thạch, vô vô cảm, biểu lộ tựa hồ là như có điều suy nghĩ. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Không nói trước nhân thể luyện thành là trong luyện kim thuật nhất cấm kỵ tri thức, cái kia tỷ lệ thành công đã trở thành một cái vu yêu, lại muốn tiến hành khởi tử hoàn sinh quá trình. Mặc dù linh hồn vẫn còn, không cần đi cùng tử thần tiến hành câu thông, nhưng là nha. Ha ha, ít nhất cũng phải lần nữa kinh lịch một lần. Mệnh hạ và mèo, phá thoái, bị nuốt ở bên trong sinh mệnh bản chất trở lại như cũ đến thân thể bên trong, cùng tại tử vong lúc chuyển hóa vu yêu lúc tiếp nhận qua tử vong kiểm định giống nhau, thậm chí là tăng cường bản kiểm định lại nói. đã thấy nhiều vài lần, sơ bộ nhận ra pháp trận một bộ phận về sau, kết hợp với pháp trận trong một bộ tại phóng xạ năng lượng dưới đã hoàn toàn bạch cốt hóa thi thể, liệu sẽ đại khái đoán được trước mặt cái này một cái pháp trận công dụng. cùng sạn giờ hiệu đã từng hành động, chớ nói chi là rõ ràng là sử dụng bị làm quá thủ cước luyện kim thạch, nghi thức thất bại, thậm chí liên lụy bản thân cùng tháp linh, lấy tự thân bị hủy hóa thành một cái chói linh, mà dụng cụ phụ trợ thức tháp linh đại khái ngay thẳng tiếp sụp đổ là kết cục. nói như thế nào đây? nguyên lai like nói thất bại là cái này, quẹt quẹt khoe môi, diệu sẽ đối với cái này không làm bình luận, dùng khoe mắt liếc qua nhìn thoáng qua lũ địa ạ, phát giác nàng đang có nhiều hứng thú mà nhìn xem trước mặt pháp trận về sau, lại yên lặng đem ánh mắt chuyển hướng đứng tại phía trước victor. đây là cái gì? lúc này, một cái giọng nữ đột nhiên vang lên, lại là Angelina trên mặt nghi hoặc mở miệng nói. nghe được nàng đặt câu hỏi, Victor đồng thời không có lập tức trả lời, mà là lặng lặng đứng thẳng, nhìn một hồi về sau, mới quay người trầm tai nói. ta cũng không dám xác định, nhưng là chỉ cần biết rằng nó là ẩn chứa nguy hiểm, không thể tùy ý tiếp xúc là được. nói xong, hắn có chút dừng lại, liếc nhìn một vòng đám người về sau, lại là tiếp tục nói. được rồi, sàn giờ hiệu bị tiêu diệt, đó chính là lần này tháp cao nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta có thể rời đi. đến mức còn lại, đây không phải là chúng ta sự tình. sẽ có những người khác tới tiến hành xử lý. Nói xong, Victor chính là trực tiếp cất bước, vượt qua đám người, hướng ra phía ngoài mà đi. "Theo ta đi. Bởi vì lần này nhiệm vụ độ khó cùng dự tính không hợp, sau khi trở về, ta sẽ đưa ra xét tăng lên nhiệm vụ thù lao xin. Đồng thời, ta nói qua, lần này tháp cao nhiệm vụ quá trình bên trong, các ngươi đạt được hết thảy, đều là các ngươi ngoài định mức lợi nhuận." Liếc mắt nhìn nhau, cho dù đối với pháp sư tháp trong phòng điều khiển hết thảy ôm lấy cực lớn hiếu kỳ, nhưng là Victor hiển nhiên không cho phép có người lại ở chỗ này chờ lâu, bởi vậy đám người cũng chỉ có thể đi theo đi ra ngoài. Ngay cả không hề che giấu chút nào cho thấy bản thân hết sức cảm thấy hứng thú lì đi ạ cũng là như thế. Mà người sẽ tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc dù tiến vào lúc cần từng tầng từng tầng từng thúc đẩy, nhưng là trở về lộ trình liền dễ dàng nhiều chỉ là trở lại pháp sư tháp 3 tầng phòng thí nghiệm, Victor liền căn cứ lấy thủy tinh cầu bên trong chỉ dẫn tình báo, tìm được một cái mật thất bên trong tồn tại truyền tống trận, hơi chút điều chỉnh liền đem đám người truyền tống ra ngoài. Nguyên tố chi nhận nơi đóng quân, truyền thống thất. To lớn lục mang tinh pháp trận bên trong, tứ sắc vầng sáng không ngừng mà tại từng cái hình tinh thể thượng lưu chuyển, sau đó hóa thành hình thoi tinh thể chỗ cốt sáng lên ngân quang, lại quang rơi mà xuống. Lúc này, tại chói mắt ngân quang bên trong, mấy cái bóng người cũng dần dần trở lên rõ ràng. Chỉ là còn không có đợi ngân quang tàn đi. Theo một bóng người đưa tay vung lên, một đạo nhàn nhạt, nhạt pháp thuật linh quang chính là khẽ quét mà qua, sau đó trên đỉnh đầu hình thoi tinh thể có chút sáng lên, tại tứ sắc vầng sáng lưu chuyển bên trong, tinh thể chỗ cốt lói lại lần nữa dâng lên ngân sắc qua mang. Ánh sáng chói mắt lóe lên, lập tức ngân quang trong bóng người chính là thiếu đi ba cái. Mà đó lấy, pháp trận trong lấp lóe ngân quang mới rốt cục bắt đầu dần dần tàn đi. Trước hết nhất hiện ra thân hình chính là Victor, hắn trực tiếp đi xuống truyền thống trận, không nói lời nào, liền đi ra ngoài. Tiếp lấy hiện lộ ra chính là Áng lì ạ cùng Edor, bọn họ chỉ là hơi chút điều chỉnh, chính là lại lần nữa kích phát truyền tống trận, riêng phần mình truyền tống rời đi. Mà cuối cùng, không o không, không o không mới phải Niệu Sệ, Lù tổng cùng lộ thân ảnh hiện hiện. Bất quá, Niệu Sệ trên mặt biểu lộ tựa hồ có chút kỳ quái, ở bên thai của hắn, Lý Đi thanh âm đàm thoại tựa hồ còn đang văn vọng, "Ta thờ phụng nguyên tắc là đồng giá trao đổi. Bởi vậy, lần này tháp cao nhiệm vụ đạt được thù lao, ta sẽ đem trong đó một nửa chuyển giao cho ngươi, nhớ kỹ đến áo thuật chi hoàn đi nhận lấy." mà Nan mới vừa nói xong, liền trực tiếp là truyền thống đi, căn bản không cho Niệu Sệ đáp lời cơ hội. Đối với cái này, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nôn núi vai, quyết định không còn xoắn suất cái này, mình sẽ vỗ nhẹ bên cạnh buông lỏng trễ xuống tới, liền trở nên có chút mơ hồ lộ, hướng về Lũ tổng gật đầu nói: "Chúng ta cũng đi thôi." Nói xong, hắn thông qua áo thuật huy chương kích hoạt lên dưới chân chuyển tống trận, để lau một cái ngân quang sáng lên. Quy 2 chương 529, ngủ say cùng cái dương. Kẹt kẹt. Theo một tiếng cửa phòng bị mở ra thanh âm, một cái tiếng bước chân chậm rãi tiếp cận trong phòng mềm mại giường lớn. Ựng. Tựa hồ là cảm thấy có người tiếp cận, một tiếng mơ hồ không rõ đây này lẩm bẩm từ trên giường trong chăn truyền ra. gồ lên ổ chăn rung động mấy lần, nhưng tựa hồ là phát hiện khí tức quen thuộc, rất nhanh lại quay về trầm tĩnh. Được rồi, lộ, ta biết ngươi đang tiến hành ngủ say lấy cân đối thân thể cùng linh hồn đồng bộ trưởng thành. Bất quá, tới trước uống cái này một bình năng lượng cao sinh mệnh dược tề lại nói, ở vào trường thanh kỳ, ngươi là cần tiêu hao đại lượng sinh mệnh năng lượng, cung ứng không được lời nói, kết quả cũng sẽ không tốt. Đi tới ngươi sẽ có chút túi người, đưa tay vũ nhẹ mấy lần gô lên ổ chăn, hô hoán từ trở về một đêm kia lên, vẫn nằm ngáy ho cho tới bây giờ lộ. Tới hôm nay, khoảng cách hoàn thành lý đi A tháp cao nhiệm vụ trở về đã là qua ba ngày. Ừ. Tại như sệ vũ nhẹ cùng tiêu gọi tới, gô lên ổ chăn một trận rung động, sau đó từ trong chăn, chậm rãi nô ra một cái đẩy mặt mơ hồ cái đầu nhỏ, chỉ thấy lộ mắt buồn ngủ mông lung, con mắt nửa mở nửa khép, hai cái nhọn mèo con thai cũng không lại đứng thẳng, mà là rủ xuống dán tại trên tóc. Neo, lập tức nàng đưa tay mơ mơ màng màng đẩy ra chân mền, trên giường nửa ngồi dậy, mà theo lộ ngồi dậy, lập tức một đầu màu nâu sợi tóc tán lạc tung xuống, thẳng rũ xuống tới cái ôm của nàng. Chỉ là ba ngày, liền từ ngang hai tóc ngắn biến thành như vậy. Quả nhiên thú hóa nhân cái này một chủng tộc đang trưởng thành giữa kỳ. Trong cơ thể sinh mệnh hoạt động là 10 phần kịch ta. Nhìn xem một màn này, Niệu Sệ trên mặt hiện lên một tia như có điều suy nghĩ biểu lộ, chẳng qua rất nhanh liền thu liễm trở về. Lộ vươn tay ra, cầm cái này một bình năng lượng cao sinh mệnh dược thể, hiện tại uống hết. Nói xong, Niệu Sệ tay tại bên hông lau một cái, lấy ra một chi chứa màu đỏ như máu dược dịch luyện kim ống nghiệm, bỏ vào Lộ trong tay. Lộc cộc lộ cộc. Tại Niệu Sệ ánh mắt nhìn soi mói, Lộ lấy một loại mộng du giống như tư thái vặn ra cái nắp, sau đó nhìn cũng không nhìn một ngụm rót đi xuống. Chẳng qua sau một khắc, nàng tinh xảo khuôn mặt nhỏ chính là nhíu chặt lại. khu khô cay. lại nói tiếp, lộ tinh xảo gương mặt bên trên liền trực tiếp hiện hiện leo một cái đỏ ửng, sau đó cấp tốc huyết tán đến toàn bộ khuôn mặt, ngay cả vành thai cũng không có ngoại lệ. nóng quá, tốt thoáng. neo, phát ra một tiếng trong mặt thanh âm về sau, nàng thẳng tóc về sau ngã xuống, mà vải nhung trải giường chiếu hoàn mỹ tiếp nhận lộ thân thể, không để cho nàng nhận nửa phần phản chấn. ử, đập đi đập đi. quay về mộng đẹp về sau, lộ nhíu lại mặt chậm rãi buông lỏng, hô hấp dần dần đều đều, mà nện nện miệng về sau, lại đem đầu rút về trong chăn được rồi, lần sau có rảnh lại cho nàng cắt tóc đi. nhìn xem một màn này, Diệu Cê nhún vai, vô vô cầm lại đưa mắt nhìn lộ một lát sau, hắn trực tiếp quay người, hướng về bên ngoài gian phòng đi ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi phòng, Diệu Cê tựa hồ là suy tư một chút, sau đó liền là trực tiếp xuống lầu, đi tới ở vào phòng ốc dưới mặt đất trong phòng thí nghiệm. Mà vừa đi vào phòng thí nghiệm, một bản hoàn toàn từ bạch sắc, bị để tại bàn thí nghiệm trên kệ, mang theo âm trầm kinh khủng chi ý thư tịch chính là ánh vào hắn tầm mắt, chính là Diệu Cê từ sản rời trong pháp sư tháp thu được, mang theo cực kỳ mị mở không gian pháp thuật ba động, có vẻ như ẩn tàng có cái gì bí mật vong linh tề học tổng cương. Đến tổ cùng là thứ quý gì? Không chỉ có là dùng không gian pháp thuật giấu ở một quyển sách bên trong, hơn nữa còn là ở bên ngoài bố trí tam trọng khảm bộ pháp trận tới phong tỏa. Có cần phải sao? Nhìn xem quyển này thư tịch, Diệu Sẽ lông này cũng không nhịn được hơi nhíu lại. Hắn nhưng là còn rõ ràng nhớ kỹ, ba ngày qua này, vì giải khai dấu ở quyển này trong sách bí mật màn đếm thử phá giải tầng thứ nhất pháp trận về sau, đột nhiên một đạo màu đỏ sẩm từ linh hệ thất hoàn pháp thuật tử vong chi chỉ xông tới mặt bảo hiểm. Ta ngược lại muốn xem xem bên trong đến tột cùng là cái gì. Bất quá, bị tử vong chi chỉ giật này mình về sau, Diệu Sẽ ngược lại là càng muốn biết bên trong đến tột cùng ngẩn tàng có cái gì. chỉ còn lại một tầng phong tỏa pháp trận nên không bao lâu nghĩ đến Sẽ đi tới bàn thí nghiệm trước đó theo ngón tay của hắn ở trên bàn phát qua lập tức cắt sâu tại trên bàn thí nghiệm từng đạo pháp thuật đường vân dần dần mà lộ ra lên quang huy sau đó hội tụ thành bàn thí nghiệm trung ương chỗ một cái lục mang tinh pháp trận ngay sau đó Diệu Sẽ trực tiếp đem vong linh dược tề học tổng cương bỏ vào trong đó Xì xì xì. theo hắn tuần thủ thi pháp động tác quyền này trong thư tịch khác biệt trang sách bên trên một ít chữ phủ liên tiếp sáng lên để một lớp bụi màu trắng linh quang hiện hiện chẳng qua lại tại lục mang tinh pháp trận trong không ngừng bị ăn mòn bốc ra ước chừng sau một tiếng rưỡi tên nương theo lấy một tiếng xé rách đông vải lụa giống như tiếng vang bao trùm tại thư tịch bên trên một lớp bụi màu trắng linh quang đung nhiên một trận bạo mèo sau đó phá vỡ một đạo kẻ nước lạc liệt lạc liệt suy suy suy ngay sau đó tại liên tiếp phá toái âm thanh bên trong nó đột nhiên bạo liệt ra vô số khe hở sau đó giống như là một hơi tựa hồ phun ra đại lượng khí thể giống như phát ra tiếng một máy mắt nồng đậm năng lượng tử vong ngay tại cấp tốc hội tụ nương theo lấy kỳ dị tại ác linh khí một cỗ đặc thù gợn sóng khuyết tán ra tới một cái trực tiếp tác dụng tại mục tiêu tức từ pháp thuật bao phủ hướng về phía phía trước tử vong huy hiệu bất quá đạo này cường đại tức tử pháp thuật lại là đánh một cái không, bởi vì bị bảy qua một đạo mưu sẽ đã sớm đứng ở cực xa vị trí, hơn nữa còn là tại phương hướng ngược, chỉ là xa xa mượn nhờ luyện kim chi thủ lực lượng điều khiển phát trận, trọn vẹn qua nửa giờ, các loại pháp thuật hiệu quả tiêu tán đến không sai biệt lắm thời điểm, mưu sẽ mới bắt đầu xuống một bước động tác, ngưu bàn tay hiển hiện một cái ngược lại tam giác đồ án về sau, một tia ngân quang lập tức bao trùm bàn tay của hắn, mà đưa tay một chiều, lục mang tinh pháp trận trong thư tịch chính là tại luyện kim chi thủ tác dụng dưới đẳng không mà lên, xét qua một đường vòng cung hướng về sẽ bay tới, bất quá. Vì lý do an toàn, Niệu Sệ cũng không có đem thư tịch chiêu đến trước người, chỉ là để nó lơ lửng tại có 3 mét khoảng cách địa phương, không nó không nó không, không, không sau đó, trực tiếp khế đảo. Ông lại cạch. Theo một tia sáng lên ngân quang, một cái không lớn dương nhỏ quỷ dị từ quyển sách này trang sách ở giữa trực tiếp rơi ra, rơi xuống mặt đất phát ra và chạm tiếng vang. Một cái dương nhỏ nội tự nhìn mười phần phổ thông, ở bề ngoài không có cái gì trang trí, cũng chỉ là so đại hào hộp hơi lớn, mà lại phía trên đúng là không có bất kỳ cái gì pháp thuật phòng hộ biện pháp, chỉ là hết sức bình thường treo một cái đồng khóa. Bị nghiêm mật như vậy phòng hộ, liền lạc như thế một cái dương nhỏ đây là cái gì chân quý đồ vật nhìn xem xuất hiện trước mặt Dương nhỏ Diệu sẽ không khỏi suy tư sau đó khỏe miệng không hiểu co lại nó không phải là sạn giờ hiệu Vu yêu mệnh hạ quy 2 chương 530, kim cố cùng dược tề Vu yêu đem linh hồn của mình cùng sinh mệnh bản chất bảo tồn tại mệnh hạ bên trong cho dù là bị một ít địch nhân cường đại giết chết nó như cũ có thể thông qua mệnh hạ sống sót dưới loại tình huống này Vu yêu chỉ biết suy yếu một đoạn thời gian sau đó lần nữa phục sinh chỉ có tìm ra Vu yêu mệnh hạ đồng thời đưa nó hủy diệt mới có thể để cho Vu yêu chân chính tử vong mà mệnh hạ cái này một cái từ ngữ rất dễ dàng khiến mọi người cảm thấy, nó liền là một cái hộp trạng sự vật. Nhưng trên thực tế, vu Yêu Mệnh Hạp hình thái là nhiều mặt, nó khả năng lấy một cái hộp, một viên huy chương thậm chí một khối đá hình thái mà tồn tại, giống nhau chỉ có bản chất, vu Yêu linh hồn cùng sinh mệnh bản chất ký thác vật. Mà vô luận cái nào vu Yêu, đều sẽ hết tất cả cố gắng che giấu mình mệnh hạp, dù sao, đó chính là chỗ yếu hại của bọn nó vị trí. Vì thế, thậm chí có một ít cách làm cực đoan một điểm vu Yêu đang vì mình mệnh hạp làm qua đặc biệt ngụy trang cùng phòng hộ về sau, sẽ tùy ý tìm người một ít dấu tích đến Hoàng Vu địa phương quan ra, mặc kệ lưu lạc phiêu dãng. Mà làm như vậy chỉ là vì để cho địch nhân của bọn nó mãi mãi cũng tìm không thấy mệnh hạp, đến cuối cùng là liền chính nó cũng không biết ở đâu loại kia. bất quá, một cái dương nhỏ huy nội từ bên trên không có một tia một hào pháp thuật ba động, cái này lộ ra có chút trái với lẽ thường, mà không có tùy tiện dùng tinh thần lực rõ xét, diệu sệ cũng không có cách nào nhìn ra trước mặt dương nhỏ có cái gì đặc biệt. có phải hay không nên nói? bị tận lực cẩn tàng, bảo hộ nghiêm mật đồ vật không có chỗ đặc biệt, bản thân cái này liền là chỗ đặc biệt lớn nhất. ha ha, coi lại lưỡi mắt, diệu xệ yên lặng thu hồi tầm mắt của mình. hạ, kệ hoạt khái niệm quét hình mồ đủ lệ. Nương theo lấy mũi sợi chỉ lệnh hạ đạt, cặp mắt của hắn bên trong đột nhiên tránh qua một đạo hào quang màu vàng sậm, một cỗ nhàn nhạt quét hình linh quang lan tràn mà ra, bao trùm ở một cái dương nhỏ huyền nghệ tử, hướng vào phía trong thẩm thấu mà đi. Chỉ là một lát, một màn hình chiếu liền bị lìa ạ cùng nghệ lì hình chiếu đã đến hắn trên vóc mạc. Không phải mệnh hạ, nhụy sệ trên mặt lộ ra một kia có nhiều hứng thú chi sắc, mà là những vật này. Mu bàn tay sáng lên một kia ngân sắc qua mang, theo nhụy sợi ngón tay khẽ nhúc nhích, khóa lại dương nhỏ đồng khóa có chút rung động lên, lập tức tại bột một tiếng bên trong mở ra hạ xuống. Lập tức, hắn đưa tay một chiêu. Ở vào 3 mét bên ngoài dương nhỏ liền trực tiếp lơ lửng mà lên, xét qua một đạo đường vòng cung đã rơi vào trong tay. Nhìn xem không lớn, nhưng là một cái dương nhỏ uyển về tự rơi vào một sẽ trong tay thời điểm, lại là để hắn tay bỗng nhiên chìm xuống, phân lượng không nhẹ. 3. Không có quá nhiều trí hoãn, đã tại khái niệm quét hình bên trong biết được không có nguy hiểm một sẽ động thủ mở ra trước mặt dương nhỏ. Vừa mới mở ra, hắn liền không khỏi đem trong mắt hơi híp, bởi vì một nháy mắt dương nhỏ nội bộ đúng là lộ ra thoáng có chút chói mắt vàng, vàng bạc hai màu quang huy. Chẳng qua rất nhanh, những thứ này quang huy lại rơi xuống, hiện lộ ra chứa đựng tại trong dương bộ sự vật chân dung. rất nhiều rất nhiều hoàng kim cùng bạch ngân cái dương nội bộ hiển nhiên đã trải qua không gian pháp thuật gia trì không sai biệt lắm có nửa cái gian phòng lớn nhỏ hơn nữa còn có giảm nặng công hiệu mà bây giờ nó nội bộ tràn đầy từng khối từng khối gạch vàng cùng bạc ngạch nếu sẽ dùng ánh mắt quét qua tính toán hợp lại đúng là không sai biệt lắm có một tấn bộ dáng đây là sạn giờ hiệu kim cố thú vị theo ta được biết bình thường tới nói vu yon là sẽ không không có việc gì thu thập quá nhiều vàng bạc tài bảo đối bọn chúng tới nói lực lượng cùng tri thức mới là trọng yếu nhất đồ vật cũng không phải luyện kim phật sư chữ hàng nhiều như vậy hoàng kim cùng bạch ngân làm cái gì còn giấu như vậy bí ẩn nhưng mà chỉ là hơi nghĩ nghĩ hắn mười phần dứt khoát chặt đứt bản thân đối với những thứ này hoàng kim cùng bạch ngân nghi hoặc làm gì xoắn xuýt những thứ này mặc kệ hắn dù sao không liên quan gì đến ta 3. nhún nhún vai về sau nụ Sệ khép lại nắp hỏng trực tiếp đem một cái dương nhỡ bị nội tử nhét vào túi không gian của mình bên trong mà cho dù là nhìn xem như thế một đống lớn vàng bạc hắn cũng không có quá lớn cảm giác lộ ra mười phần lạnh nhạt ở trên một đời nụ Sệ đã thấy thế nhưng là khoa trương hơn nhiều áo thuật đế quốc thời kỳ luyện kim hoàng đế lý nghiền cứu luyện kim thuật lúc tiêu hao vàng bạc là lấy thành tính toán bởi vậy nàng tại bản thân phụ không thành chữ hàng tiếp cận một vạn tấn hoàng kim cùng bạch ngân. bất quá thu được một bút ngoại ý muốn chi tiền cuối cùng sẽ để cho người ta cảm thấy tâm tình quá trá, rượu sẽ cũng không ngoại lệ. chỉ là vui sướng về vui sướng, hắn cũng còn có những chuyện khác phải làm, không thể chỉ hoãn. tỷ như nói liên quan tới bị lý đì hạ yêu cầu trở thành đại nạp phu nhân đối tác, sau đó mở tiệm lúc muốn cung cấp luyện kim dược tề, liền có như sẽ bận rộn. tại ký kết đối tác khế ước thời điểm, đại ấn nạp phu nhân lại hướng về hắn hạ đạt một ngàn chi dụng lông dược đơn đặt hàng. bởi vậy, nhiễu xẹ mấy ngày nay loại trừ phá giải dấu ở vong linh dược tề học tổng cương quyển này thư tịch bên trong pháp trận bên ngoài liền là đang bận rộn điều phối luyện chế dụng long dược tề. may mắn, đây cũng là một lần cuối cùng hắn cần bận rộn loại chuyện này. căn cứ sớm hơn ký kết một phần khác khế ước, lần này loại trừ dụng long dược tề bên ngoài, nhiễu Sệ còn cần đem dụng long dược tề phối phương cho đỡ ợn nạ phu nhân. tận lực bồi tiếp chỉ có thể từ dụng long dược tề lợi nhuận bên trong thu hoạch ba thành. đi ra phía trước nhặt lên rất xuống đất vong linh dược tề học tổng cương về sau, hắn quay người chính là ngoặt hướng về phía phòng thí nghiệm một bên khác. ở nơi đó có một tòa luyện kim bàn làm việc. Ừm. cũng không xê xích gì nhiều, hôm nay liền có thể hoàn thành. Bất quá ta có chút hiếu kỳ, bán được thật sự có nhanh như vậy. Dù cho ẻn rồ là tao nổi tà nguyệt chi loạn náo động, cũng không có ảnh hưởng nguồn tiêu thụ. Mặc kệ, chuyện kinh doanh lại không cần ta quan tâm, đại án nạp phu nhân có lòng tin này liền theo nàng đi thôi. Hơi bĩu môi, Niệu Sệ thành thạo kích hoạt lên toàn bộ luyện kim bàn làm việc. Lộc cộc lộc cộc. Tại pháp trận trong dâng lên hỏa diễm liếm láp lấy luyện kim bình thủy tinh dưới đáy, để trong đó thuần thủy lên khí thời điểm, từ một bên cầm qua một phần xử lý tốt pháp thuật vật liệu, hết sức quen thuộc thao tác lên. Ước chừng sau 2 giờ, Hắn rốt cục đem cuối cùng một phần pháp thuật vật liệu cũng điều phối luyện chế thành dược tề. Mà đem từng nhánh sắp hàng chỉnh tề tại dược tề trên kệ màu tím nhạt dụng lông dược tề thu nhập túi không gian về sau, Niệu Sệ mới rốt cục thở phào một cái. Không ó, không không ó, không, không. Rốt cục hoàn thành. Lắc lắc thoáng có chút tê dại cánh tay, hắn lúc này mới cảm giác tốt hơn chút nào. Có lẽ, ta cũng nên để Nghị cô Lệ bắt đầu tiến hành đơn giản một chút dược tề điều phối luyện tập. Nhìn xem tài liệu của nàng xử lý đã sơ bộ nắm giữ yếu lĩnh. Ừm. Nói như vậy, về sau còn cần đại lượng điều phối loại này cấp thấp dược tề, liền có thể để nàng chia sẻ một ít vừa nghĩ một ít có không có, điệu xe một bên quay người hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến, trước thả một chút đi, đi tìm Lý Địa, Cầm tới đạo ẩn nã phu nhân cần trung cao cấp dược tề lại nói, quy hai chương 531, thí nghiệm cùng cửa hàng, người tìm đến ta là vì cầm tháng này cần cung cấp cho đạo ẩn nã phu nhân trung cao cấp luyện kim dược tề. Ừm, út, nghĩ tới, đây, bên kia luyện kim bản làm việc bên trên bên trái vị trí, chính là ta điều phối luyện chế tốt dược tề, bản thân đi lấy, ngẩng đầu lên nhìn sẽ liếc mắt, trực tiếp đưa tay hướng phía xa xa luyện kim bản làm việc một chỉ. sau đó lại chui đã đến trước mặt to lớn cấu trang bên trong, ong ong ong, tại rất nhỏ vù vù âm thanh bên trong, từng vòng từng vòng xanh thảm quang huy quanh quẩn tại bên cạnh nàng, năng lượng khổng lồ không ngừng mà tại ống thủy tinh đạo bên trong lưu chuyển, mà Lý liền mặt không đổi sắc ở vào tại như thế một hoàn cảnh bên trong, đôi khi hai tay bay múa điều chỉnh cái gì, tại nguyên tố lò luyện vật thí nghiệm còn tại vận hành thời điểm, liền hiện trường tiến hành điều chỉnh cải tạo, Lý lời nói, xem như bình thường, may mắn, nhìn nàng có làm tốt khẩn cấp ngăn nước công tắc, mí môi. Dùng khẽ mắt liếc qua nhìn thấy bên cạnh một cái ngân sắc cần điều khiển trạng sự vật về sau, Nữu Sẽ yên lặng thu hồi tầm mắt của mình. Hắn biết, lúc này thuyết phục Lý Địa Ạ là không có chút ý nghĩa nào. Dưới tình huống bình thường, làm lên thí nghiệm đến, nàng là sẽ không để bất luận kẻ nào cái nhiễu. Trên thực tế, lần này có thể thấy được Lý Địa đã là để mình Sẽ cảm thấy là ngạc nhiên. Trước đó từ tháp linh trong miệng biết được nàng tại làm thí nghiệm thời điểm, hắn đã làm tốt không công mà lui chuẩn bị. Được rồi, đạo sư, có chút túi người, lập tức Nữu Sẽ quay người đi hướng tại phòng thí nghiệm một bên luyện kim bàn làm việc. Đi vào luyện kim bàn làm việc trước, hắn đưa ánh mắt về phía bên trái. Sau đó một loạt đủ mọi màu sắc, mang theo mơ hồ các thức năng lượng ba động luyện kim dược tể chính là ánh vào tầm mắt. Cỡ trung chữa trị dược tể 5 chi, cỡ trung tinh lực dược tể 3 chi, cỡ trung rõ ràng dược tể 2 chi, long lực dược tể 1 chi. Giá trị liền là tại 56 vạn mai kim tệ tả hưu. Đương nhiên, bởi vì loại này dược tể mãi mãi cũng là nhu cầu lớn hơn cung ứng, cho nên bán ra lúc giá cả nên còn có thể nổi lên một hai thành. Hơi đoán chừng một chút những thứ này luyện kim dược tể giá trị về sau, Niệu sẽ liền mười phần dứt khoát đưa chúng nó thu nhập túi không gian của mình bên trong. Ầm. Đúng lúc này, nương theo lấy bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trước mắt của hắn đột nhiên tối đen, lại là toàn bộ phòng thí nghiệm lập tức lâm vào hoàn toàn trong hắc ám. Ngay sau đó, liên tiếp cao thấp không giống nhau tiếng loảng kêu vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm. Chẳng qua rất nhanh, khẩn cấp yếu ớt ánh đèn liền liên tiếp phát sáng lên, miễn cưỡng đầy đủ để cho người ta thấy vật. Từng nháy nháy mắt, Liễu Sệ xoay người lại, đột nhiên có cảm giác nhìn về phía nguyên tố lò luyện vật thí nghiệm vị trí. Sau đó, hắn cũng không chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy, Lydia đứng ở hắn xem qua ngân sắc cần điều khiển bên cạnh, đồng thời đã đem vịn xuống dưới. Cì cì cì. Cửa Mà tại nàng cách đó không xa nguyên tố lò luyện vật thí nghiệm bên trên, Một cái nô ra mặt ngoài thủy tinh bộ kiện đang phát ra lượn lờ khói đen, đôi khi sẽ còn tuôn ra một đồng năng lượng hòa hoa. Năng lượng truyền thâu tiết điểm vượt quá ép. Ly đi à đến tột cùng là đang làm gì? Chỉ là nhìn thoáng qua, Diệu Sẽ Long mày chính là nhũ một cái. Loại này tổn hại tình trạng hắn quá mức quen thuộc. Tại áo thuật đế quốc thời kỳ, đây là thường thấy nhất nguyên tố lò luyện trục trặc. Bất quá, kia là tại sử dụng bưng đất tập trung đại lượng sử dụng năng lượng lúc mới có thể phát sinh, mà bây giờ hiển nhiên không phải là tình huống này. Ừ. Đem áo năng tần suất tận lực lên cao lại tiến hành truyền thâu, xác thực có thể giảm bất truyền thâu quá trình bên trong hao tổn năng lượng. Đến sử dụng bưng. lại thông qua tiết điểm thủy tinh xuống đến 22 không điểm áo năng cấp bậc năng lượng tần suất. Chẳng qua này muốn khai thác mới công nghệ cải tiến tiết điểm thủy tinh, sơ bộ thí nghiệm bí ngân hữu hiệu, chẳng qua chi phí là cái vấn đề, cần tìm kiếm giảm xuống chi phí có thể thay thế vật liệu. Không để ý chút nào ngoại giới làm sao, Lý Đỉa ạ phối hợp cầm một cái bản bút ký, một bên tại trong miệng lẩm bẩm, một bên nhanh chóng viết xuống từng hàng sen lẫn có luyện kim thuật ký hiệu thí nghiệm bút ký. Nguyên lai like là đang tiến hành hòa lưới điện vừa xuống thí nghiệm, đã nghiên cứu đến một bước này rồi. Như vậy, liệu Sệ trên mặt lộ ra một tia như nghĩ tới cái gì, chẳng qua lập tức lại thu liễm. Hắn di chuyển bước chân, đi hướng Lý Địa. mà đi đến trước người của nàng, Diệu Sẽ có chút túi người, sau đó mới nói ra: Đạo sư, ta đã lấy được luyện kim dược tệ, bây giờ chuẩn bị rời đi, lợi nhuận ta sẽ đúng giờ đưa tới. Nghe được thanh âm, tại chui nhanh chóng viết Lý ngẩng đầu nhìn hắn một cái, gật gật đầu, sau đó lại là đem lực chú ý tập trung đến trong tay thí nghiệm trong sổ. Lần nữa có chút túi người, Diệu Sẽ mười phần thức thời không lại quấy giày nàng, trực tiếp hướng về phòng thí nghiệm đại môn đi đến. Điệu sẽ tiên sinh, xin đi thông thả. Tại đất sét ma tượng số hai thanh âm trầm thấp bên trong, Sẽ từ pháp sư thấp trong cửa lớn đi ra. hướng phía nó gật, gật đầu, sau đó từ từ đi xa, mà nhìn xem thì sẽ thân ảnh biến mất tại góc rẽ về sau, đất sét ma tượng số hai màu đen như thủy tinh hai mắt có chút lóe lên, yên lặng đóng cửa lại, theo nó một cái động tác như vậy, pháp sư tháp chỗ gần, lit nha lit pháp thuật linh quang liên tiếp sáng lên, cấp tốc tạo thành tường đạo nhìn cũng làm người ta ra đầu tê dại phòng hộ cùng cảm ấy. Enzo, khu buôn bán, mặc dù Enzo vừa mới kinh lịch một trận đáng sợ tai nạn, thậm chí còn không có từ não động mang tới đau đớn bên trong khôi phục, nhưng là nó khu buôn bán như cũng lộ ra hết sức hoa. Bởi vì phá hoại mang tới chữa trị nhu cầu để rất nhiều cơ sở tài liệu lượng giao dịch trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều, không thể không nói lần này náo động, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng là một cơ hội, một lần dung chuyển có từ lâu lợi ích cách cục, để tân sinh sự vật lớn mạnh cơ hội. Không áo không không áo không. Áo thuật chi hoàn là như thế, mà ở Nạ phu nhân pháp sư cửa hàng cũng là như thế. Nguyên bản tính không được rộng rãi cửa hàng, lúc này đã có biến hóa lớn, đi qua cải tạo xây dựng thêm sau đó, cửa hàng cùng bên cạnh nhà kia hiệu thuốc đã liên thành một tòa kiến trúc, cửa tiệm làm lớn ra gấp 2 sau vô cùng dễ thấy. Nguyên bản tên tiệm chiêu bài bị giỡ xuống, đổi lại một khối càng lớn mới tinh pháp thuật chữa bài, vài cái chữ to, tiểu chữ là pháp sư ở giữa lưu hành nhất cao đẳng tinh linh đế quốc chữ viết hoa, đồng thời đi qua đặc thù huyền thuật hệ pháp thuật gia trì, có thể tại khác biệt quan sát góc độ hạ, biến ảo ra nhiều loại sát thái. Cửa hàng nội bộ kinh doanh diện tích cũng làm lớn ra gấp 3 có thừa, mới tinh kệ hàng tản ra tươi mới dầu cây trầu vị, vì đến đây vào xem khách nhân biểu hiện ra đủ loại thương phẩm. Mà bây giờ, đại án nạp phu nhân đang ngồi ở xa hoa thoải mái dễ chịu một mình trên ghế salon, tại sau quẩy vừa hưởng thụ lấy mỹ vị trà bánh, vừa nhìn bản thân thuê nhân viên cửa hàng kêu gọi núi liền không dứt đến đây khách nhân. Quả nhiên, mở rộng mặt tiền cửa hàng cách làm là đúng. Đương nhiên, không thể không nói, dược tề mua bán lợi nhuận thật mười phần phong phú, là buôn bán nghịch tăng trưởng trọng yếu bộ phận. Trong đó, Dụng Long dược tề chiếm cứ đầu to. Bất quá, nếu không phải kinh lịch như thế một lần đột nhiên náo động, quá trình này chỉ sợ sẽ không thuận lợi như vậy. Nhấp một miếng trong chén hồng trà, lặng lẽ nghĩ lấy hết thảy đã ẩn hạ phu nhân không khỏi đối với kế tiếp gặp mặt tràn đầy chờ mong. Dựa theo trước đó ký kết khế ước, lần này giao dịch về sau, liệu sẽ liền biết đem Dụng Long dược tề phối phương cho ta, mà lại hắn sẽ còn mang đến từ một vị cao giai luyện kim thuật sư tự tay điều phối luyện chế chúng cao cấp luyện kim dược thể. Ngay tại Đa ẩn phu nhân đắm chìm ở trong chờ mong thời điểm, một cái nhìn khá quen thân ảnh lại là đột nhiên ánh vào nàng tầm mắt.